chương 408, đào đào đào. Hỏi xong về sau, Giang Ly còn bổ sung một câu, thế nào ăn? Garcia sững sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được gầm thét lên, đại ca là linh thạch, không phải đồ ăn vật ta. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn xem Garcia nói, ngươi tại nói cái gì? Garcia xoa mi tâm, một trận vô lực nói, linh khí linh, tảng đá thạch. Giang Ly bừng tỉnh đại ngộ, nha. Garcia nhẹ nhàng thở ra, hàng này xem ra cuối cùng minh bạch chuyện ra sao. Sau đó Giang Ly hỏi một câu, kia là cái gì? Gatsy si A ngửa đầu nhìn lên trời, song quyền nắm chặt, nàng thật nghĩ một bàn tay quất chết cái này đồ đần A. Ngươi không biết, ngươi A cái dám A. Cuối cùng Gatsy si A sau khi suy tính lẫn nhau thực lực sai biệt về sau, nhị được quân tử có thể động thủ không bức bức tín niệm xung động, ôn hòa nói, kia là thiên địa linh khí ngưng tụ về sau, biến thành một loại đặc thù tảng đá. Nó toàn bộ chính là cố hóa linh khí, người nhóm có thể trực tiếp hấp thu phía trên linh khí dùng tới tu luyện hoặc là bổ sung nguyên khí. Nói đến đây, Garcia nhìn xem Giang Ly, nàng cho rằng nàng đều nói rõ ràng như vậy, trước mắt cái này đồ đẩn cần phải có thể ý thức được linh thạch tầm quan trọng a. Kết quả, Giang Ly cộp cọ miệng nói, cái kia còn không bằng đồ ăn vật đâu. Giang Ly hiện tại tu luyện căn bản không cần bên ngoài thiên địa nguyên khí, hắn chủ yếu hấp thu vẫn là hắc liên lực lượng. Mà lại, hắc liên lực lượng vô cùng vô tận, hắn căn bản tiêu hao không hết, vậy thì càng chưa nói tới bổ sung nguyên khí vấn đề. Sở dĩ, Giang Ly thật không cho rằng cái đồ chơi này có cái gì hiếm có. Bất quá Giang Ly cũng biết, thứ này khẳng định hiếm có, nếu không Garcia sẽ không như thế kích động. Mà lại Ivan Ngọc mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là con mắt đã đỏ lên. Hàng này hiển nhiên cũng động tâm. Garcia vuốt vuốt mi tâm, một mặt vô lực nói, đại ca, có lẽ thứ này đối với ngươi vô dụng, Nhưng là thứ này tại toàn bộ vực ngoại, là chân chính đồng tiền mạnh tệ. Mà lại, mặc dù mọi người đều muốn, Nhưng là thật có người, căn bản không nguyện ý dùng để giao dịch. Linh Thạch là một quốc gia, giáo phái cơ sở, chỉ cần có Linh Thạch, bồi dưỡng nhân tài liền dễ dàng nhiều lắm. Mà lại, thực lực ngang nhau tình huống dưới, có Linh Thạch người xa so với không có Linh Thạch người càng mạnh. Sở dĩ, đây là vật tư chiến lược. Giang Ly sờ sờ cảm, gật đầu nói, minh mạch, xem ra rất trọng yếu. Bất quá, cái đồ chơi này tựa hồ không quá rắn chắc à, lão nhân này móng tay cái nắp đều có thể móc xuống tới. Ivan Lop cũng nhịn không được nữa, nói, linh thạch chỉ là một loại xương hô, lại không là thật tảng đá. Bởi vì hình thành nguyên nhân khác biệt, có vẫn là mềm đâu. Giang Ly đứng lên nói, đừng nhiều lời, đã cái đồ chơi này như thế đáng tiền, đi xuống xem một chút lại nói. Hạ đường hầm, Giang Ly trợn tròn mắt. Một trận bạo tạc, đường hầm phía dưới đổ sụp, nhưng là tại Ivan Ngọc man lực phía dưới, sập trọng đảo chính là cho tới có thể hay không lại lún. Garcia trực tiếp cùng dùng sức mạnh đem vách tưởng ra cố về sau, liền không có cái lo lắng này. Một bên thanh lý tảng đá, Giang Ly Li liền đã phát hiện tình huống không thích hợp, nơi này nồng độ linh khí rõ ràng cao rất nhiều, mà lại càng ngày càng cao. Cái kia nồng đậm linh khí, chỉ cần tùy tiện vừa người, đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Đến giờ này khắc này, cho dù là đồ đần đều biết, linh thạch này, thật là bạ bối. Khi tảng đá từng khối bị dịch chuyển khỏi về sau, Giang Ly, Garcia đám người con mắt cũng càng ngày càng sáng bởi vì linh thạch nhiều lắm. Khi sở hưu tảng đá đều bị rời về sau, Giang Ly, Garcia, ivanov, Lao Đầu, Quả Đen tất cả đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy đường hầm phía dưới cùng nhất, lít nha lít nhít màu trắng linh thạch trải ở phía dưới, như là phát sáng sàn nhà giống như. Tùy tiện hút một khẩu, cảm giác cả người đều muốn phi thăng giống như. Nhưng là số lượng này cũng quá là nhiều. Đây là thanh lý ra, nếu như tiếp tục dọc theo khoáng mạch đó móc, trời mới biết phía dưới còn có bao nhiêu linh thạch. Giang Ly nhịn không được phàn nản nói, các ngươi xác định thứ này đáng tiền? Cái này đầy đất đều đúng à. Ivan Ngọc không nói chuyện, trực tiếp móc ra một khối kiểm tra một cái về sau, kinh ngạc nói, phẩm chất vô cùng cao. Mà lại nội bộ nguyên tố trình tệ, tựa hồ là gần nhất mới hình thành. Garcia nói, linh thạch hình thành điều kiện rất hà khắc, đầu tiên phải có đại lượng tinh khiết vô cùng linh khí, sau đó trải qua trọng áp về sau, mới có thể ngưng tụ thành tăng đá. Đây cũng là thường thấy nhất linh thạch hình thành phương pháp. Nhiều khi, là thiên địa vận động, đem linh khí đè ép cùng một chỗ, hình thành khoáng mạch, thậm chí long mạch. Hoặc là có thiên tài địa bảo ngưng tụ linh khí, thậm chí ngưng tụ ra linh thạch cũng có khả năng. Nhưng là trước mắt linh thạch này như thế dày đặc, cũng không thấy thiên tài địa bảo. Ta đoán chừng tám thành là thiên địa dị biến đè ép sinh ra. Giang Ly nói, lúc trước Lam Tinh triển khai, rơi vào cái này đại địa phía trên, hẳn là lúc kia hình thành đi. Nhưng là Giang Ly rất nhanh liền lắc đầu, theo hắn biết. Lam Tinh cho tới nay đều không có gì linh khí. Cho dù là cái gọi là động thiên phúc địa, cũng chỉ là hơi nhiều một chút linh khí mà thôi. Muốn đạt được áp xúc thành tảng đá tình trạng, làm sao nghĩ đều rất không có khả năng. Giang Ly đem Lam Tinh tình huống trước cùng Garcia, Ivan Ngọc nói. Garcia nói, một cái thế giới, linh khí là căn cơ. Nếu là không có linh khí, liền không có khả năng có sinh linh. Đã Lam Tinh vẫn luôn có linh khí, thậm chí còn thai ngén qua cường đại tu sĩ. Như vậy đã nói lên làm tinh là một cái bản thân có thể chế tạo, phóng thích linh khí tinh cầu. Nhưng là về sau đột nhiên không phóng thích linh khí, tất nhiên là có người dùng thủ đoạn phong tỏa linh khí, phòng ngừa linh khí tràn ra ngoài kết quả. Mà một cái tinh cầu, phong tỏa đương nhiên là phong tỏa nội bộ. Khi tinh cầu triển khai về sau, chính là tại đại lục dưới đáy, đại lục rơi xuống, để ép từ đó hình thành mỏ linh thạch, cũng là nói còn nghe được. Giang Ly nhãn tình sáng lên, nói, nếu như ngươi đoán là thật, đây chẳng phải là nói cả rưỡi phiến đại lục mặt, đều là linh thạch. Chỉ là sâu cạn khác biệt rồi. Garcia kích động gật đầu nói, mặc dù không nhất định đều có, nhưng là nhất định có đại lượng mỏ linh thạch. Dù sao, đây chính là một viên tinh thần hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy A. Giang Linh nết, nết miệng, đá một cước Ivan Ngọc nói, cái kia còn nhìn cái gì? Đào A. Được rồi. Ivan Ngọc gật đầu một cái, trở lại chính là một cước, làm việc. Lao đầu bị đá thẳng nhảy, làm sao đánh không lại Ivan Ngọc. Chỉ có thể khổ cắp cắp gật đầu Sau đó cầm qua quốc chim liền muốn mở đảo Ivan Ngọc thấy thế Trực tiếp một cước quá khứ Máng, ngươi tờ mở muốn đem linh thạch đạp nát ra. Dùng tay đảo Lao đầu nhìn nhìn mình tay nhỏ Nhìn nhìn lại cứng rắn mặt đất Nhìn nhìn lại Giang Ly Giang Ly nói, được rồi Ivan Ngọc ngươi phụ trách đảo Hắn phụ trách nhặt Giang Ly mở miệng Ivan Ngọc tự nhiên không lại nói cái gì Chồng ông lên bắt đầu đảo Lao đầu thì hấp tấp đi theo phía sau hắn nhặt linh thạch Sau đó hợp quy tắc để ở một bên, số lượng đủ đủ rồi, quả đen liền cùng một trôi nhét vào dưới nách. Chương 409, đưa mỏ. Một bên khác, Giang Ly vừa mới bắt đầu còn có chút hưng phấn, nhưng là hưng phấn kỉnh thoáng qua một cái, cũng liền không có cảm giác gì, ngồi sổm ở cái kia buồn bực ngán ngẩm bên trong cũng trừ một viên linh thạch ra, sờ lên, ngửi ngửi về sau, thầm nói, nếu là linh khí biến thành, cái kia hẳn là có thể ăn đi. Sau đó Giang Ly thật nhét miệng bên trong. Cắt, miệng vừa hạ xuống, Linh Thạch lên tiếng mà đức. Linh Thạch rơi vào trong miệng, liền như là khối băng, lạnh buốt, nhưng là cũng không thấu xương, ngược lại tán phát khí lạnh thấm vào ruột gan, để người thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái. Trọng điểm là, Linh Thạch hơi mang vị ngọt. Giang Ly nhịn không được nhíu lông mày, thầm nói, cái này cảm giác, so băng côn tốt ăn nhiều. Bên kia Garcia si thấy thế, triệt để bó tay rồi, trong lòng lớn tiếng gầm thét, đây chính là Linh Thạch A. Linh Thạch A. Giữa thiên địa linh khí tinh hoa A. Người nhà đến cùng có biết hay không cái gì gọi là linh thạch a. Thứ này thả ở bên ngoài, không biết bao nhiêu người muốn đánh vỡ đầu a, người dĩ nhiên khi băng con ăn. Ta, Garcia thật muốn đem cái này phung phí của trời ra hỏa bốc chết. Sau đó Giang Ly làm một kiện để Garcia càng sụp đổ sự tỉnh, hàng này dĩ nhiên để quả đen móc ra vị nướng, đem linh thạch thả trên lửa nướng, tiện thể lấy gắn điểm, cây thì là, quả ớt mặt. Garcia rốt cuộc không chịu nổi, gầm thét lên, kia là linh thạch, linh thạch Linh Thạch. Ngươi có thể hay không cho hắn điểm tôn trọng? Giang Ly ngược lại là không có tức giận, ô một tiếng giống, phản hỏi, cái kia Linh Thạch có phải hay không dùng để hấp thu? Gat -si A theo bản năng gật đầu. Giang Ly nói, thế nào hấp thu? Gat -si A đạo nắm ở lòng bàn tay, rút ra bên trong linh khí là được rồi. Giang Ly phản hỏi, cuối cùng còn không phải Linh Thạch tiến vào trong cơ thể. Từ trong lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể cùng miệng tiến vào trong cơ thể, có cái gì khác nhau a? Gassia lập tức ngạc nhiên, "Đúng vậy a, cái này có cái gì khác nhau a?" Gassia theo bản năng lập đầu. Giang Ly buông tay nói, "Cái kia không phải, dù sao đều là tiến vào trong cơ thể, ta đổi loại phương thức thế nào?" Gassia lần nữa không còn gì để nói, bất quá lập tức kịp phản ứng nói, "Nhân ra là tu luyện, đột phá thời điểm, hoặc là thời điểm chiến đấu mới dùng, ngươi cái này không có việc gì liền ăn, trong nhà của ngươi có mỏ a?" "Ách." Nói đến đây Gassia dừng một chút, Nhìn xem Giang Ly sau lưng quạt mỏ, bất đắc dĩ nói, ngươi ăn đi. Giang Ly tiện tay ném đi một viên cho Garcia nói, đến cùng một chỗ ăn, cái đồ chơi này thật sò kem Ly ăn ngon. Garcia nhìn lấy trong tay Linh Thạch, nhìn nhìn lại bị Giang Ly bôi tầng một dầu trên giá nướng nướng tư tư rung động Linh Thạch, cắn răng một cái, hung hăng cắn một khẩu. Sau đó con mắt của nàng cũng sáng lên, Linh Thạch cảm giác thật rất đặc biệt. Linh Thạch hoàn toàn chính xác rất đặc biệt, hắn đến miệng bên trong liền sẽ như là băng tuyết nhập khẩu giống nhau tan ra. Nhưng là thả trên giá nướng lại cũng không tan ra, ngược lại sẽ còn bị làm nóng đến nóng hổi. Trọng điểm là, nó sẽ từ màu trắng biến thành màu đỏ. Garcia giải thích là, màu trắng linh thạch là không có thuộc tính, nhưng là linh thạch bị Giang Li nướng qua về sau, tựa hồ hấp thu một bộ phận hỏa thuộc tính linh khí, sở dĩ biến thành màu đỏ. Giang Li mặc kệ cái kia, trực tiếp ném miệng bên trong. Sau một khắc, Giang Li cái kia gọi một cái chua soát Mọi người đều biết, cây kỳ thật chính là một loại cảm giác bỏng. Khi hấp thu một chút hỏa thuộc tính linh thạch nhập khẩu về sau, quả ớt hỗn hợp lấy linh thạch bên trong hỏa thuộc tính linh khí, đồng thời thiêu đốt Giang Ly đầu lưỡi. Giang Ly chỉ cảm thấy đầu lưỡi trong khoảnh khắc đó phản phất quen như vậy, cay nước mắt đều rơi xuống. Sau đó cái này vị cay thuận theo hết hầu một đường cay đến trong dạ dày, toàn bộ thực quản phản phất biết rõ hơn, thiêu đốt cảm giác vô cùng rõ ràng. Đó lấy, linh khí từ dạ dày khuếch tán ra đến, bị bỏng toàn thân. Giang Ly chỉ cảm thấy toàn thân làn da cực nóng, nóng bỏng Gió thổi qua, cái kia gọi một cái kích thích a. Bất quá thời gian này không dài, đại khái 3 năm giây dáng vẻ, theo linh khí bị thân thể hấp thu, cái này cảm giác nóng rực cũng liền biến mất. Nóng cảm giác biến mất về sau, lưu lại một thân mồ hôi dị, lại thổi phòng thì là một loại vô cùng thông thấu, sảng khoái. Giang Ly nhịn không được tán thán nói, đồ tốt a. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng là linh khí liền là linh khí, cho dù là có thuộc tính, đối với thân thể cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. huống chi cái này cây toàn thân đã nghiền, giang ly nhất thời ở giữa có chút si mê cái này, thế là giang ly lại bắt lấy mấy cái ném tới giá nướng bên trên tiếp tục nướng. gassia hiếu kỳ lại gần cũng cầm một cái ăn một khẩu, sau đó liền ở tại chỗ không ngừng ngẩng, mồ hôi đầm đìa bên trong hô hấp càng ngày càng gấp rút, nhìn giang ly ánh mắt đều mang nóng bỏng cực nóng, ánh mắt này giang ly có chút quen thuộc, lúc trước cảnh anh ngăn những lạp xưởng hun khói kia sau chính là loại phản ứng này. giang ly thầm nghĩ, chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có dương? Tán tỉnh công hiệu. Giang Ly liếm môi một cái, thầm nghĩ, là thời điểm gọi cảnh anh đến ăn trực một bữa. Đồng dạng, cái này nóng bỏng cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh, Gatsy rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, sau đó chết sống cũng không chịu tại ăn nướng qua linh thạch, thành thành thật thật đi cùng đào quáng. Giang Ly ăn chính vui vẻ đâu, điện thoại vang lên. Giang Ly, ngươi có phải hay không trong núi đào quáng đâu? Lao hoa dắt lớn giọng hô. Giang Ly gãi gãi đầu nói, a, đào đâu, thế nào? Lao hoa mắng. Tiểu tử ngươi có phải hay không sớm biết phía dưới có bà bối. Ngươi nha, cũng quá không có suy nghĩ, quang chính mình đào a. Giang Ly vẻ mặt khó hiểu, nhìn nhìn lại bên trên linh thạch, dây đã hiểu, liếc mắt nói, biết cái đứt gì, ta cũng là vừa đào ra linh thạch. Thế nào, ngươi cũng đào đến à nha. Lao Hoa nói, thế giới bên trên sâu nhất mỏ là điểu trâu bên kia một cái mâu bắc đường hầm, sâu 4.000m. Bất quá cái kia đường hầm cơ bản phế bỏ, về sau bị người đổi thành dưới mặt đất khách sạn. Bất quá dưới mặt đất khách sạn không có sâu như vậy, sở dĩ lớn trong hố sâu đã thật lâu không ai đi xuống. Nhưng là hôm qua, có tên tiểu tử mạo hiểm đi xuống một lần, sau đó phát hiện mỏ linh thạch. Tin tức truyền ra về sau, chúng ta lập tức để người đem tương đối sâu mỏ tiến hành đào sâu, kết quả 3000 mét chiều sâu về sau, đều đào được mỏ linh thạch. Mà lại khoáng mạch rất lớn, rất rộng. Càng là danh sơn đại xuyên, phía dưới mỏ lại càng lớn, linh thạch cũng càng tinh kết hơn. Chúng ta từ cổ tịch bên trên nhìn thấy Linh thạch tựa hồ tại bất kỳ địa phương nào đều là khan hiếm đồ chơi. Nhưng là tại chúng ta cái này, tựa hồ có chút tràn lan. Nhưng là mặc kệ tràn lan không tràn lan, đây là chiến tranh tài nguyên, tư nguyên khan hiếm, tuyệt đối đồ tốt. Giang Ly gật đầu, cái này hắn đều biết, thế là ngắt lời hỏi, ngươi nói ngươi muốn làm gì a? Ta nói cho ngươi a, ta chiếm mộ chính là của ta, không cho phép ngươi muốn trở về a bằng không ta về nhà đảo con đi, mà lại trực tiếp đảo nhà ngươi dưới sảng. Lại nói các ngươi còn thiếu ta tiền đâu? Hiện tại thiếu bao nhiêu, đoán chừng ngươi chính mình cũng không biết đi. Lao hoa hơi sững sở, sau đó thần bí một cái nói, Giang Ly, ngươi đừng có gấp há ta tìm ngươi chính là vì chuyện này. Giang Ly ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ lao ra hỏa này có mỏ linh thạch quả nhiên khác nhau, đã bắt đầu nghĩ đến trả tiền á. Chương 410, Thu. Lao hoa nói, Giang Ly, ta định đem sở hữu mỏ. ân, Chính là thủ hộ giả tổ chức thực tế trưởng khống cùng trên bản đồ tiêu ký mỏ vạch hết thể tính vào tên của ngươi hạ giang ly ngây ngẩn cả người hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng lớn nhất có thể là lao hoa quỷ nợ đồng thời còn muốn hắn mỏ nhưng là vạn vạn không nghĩ tới gia hỏa này dĩ nhiên muốn đem sở hữu mỏ đều cho hắn giang ly như mày bất quá rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó bất quá hắn không có điểm phá mà là hỏi ngươi vừa mới nói ngươi đem thủ hộ giả tổ chức thực tế trường khống cùng trên bản đồ tiêu ký mỏ chia cho ta cái này lời nói không thích hợp a Đông đô địa bàn lớn như vậy, không đều là các ngươi A. Lao Hoa bất đắc gì nói, lời nói là nói như vậy, nhưng là hiện tại thế đạo thay đổi. Chúng ta một nhà rất khó chống lên toàn bộ đông đô, phân đi ra, tương đối an toàn. Hôm qua biết chuyện này về sau, chúng ta mở cái hội nghị khẩn cấp, trên nguyên tắc sở hữu vẫn là chúng ta đông đô thủ hộ giả tổ chức. Nhưng là vài chỗ, tính vào các đại gia tộc thế lực phạm vi thế lực, nơi đó tài nguyên cùng nhau cho bọn họ. Vừa đến bọn họ có thể tốt hơn coi chừng những tài nguyên kia. Thứ hai cũng giúp hắn nhóm để thăng hạ thực lực. Bây giờ vực ngoại nhìn chằm chằm, Lam Tinh chính là một cái bánh nướng tử, lúc nào cũng có thể bị người phân mà ăn. Chỉ có chỉnh thể tăng thực lực lên mới có tương lai. Giang Ly gật đầu, cái này lời nói không giả, mặc dù Lâm Trận ôm chân Phật không có chim dùng, nhưng là lâu dài đi xuống, dựa vào những linh thạch kia cùng làm Tinh bên trên những cổ lao truyền thừa kia, không chừng thật có thể cùng vực ngoại chống lại, thành là chúa tể một phương. Giang Ly nói, cái kia ngươi vừa mới nói. Lao Hoa nói thủ hộ giả tổ chức thực lực bây giờ quá yếu, bất lực chiếu cố như vậy nhiều địa phương, mà lại coi như phân chia, cũng muốn chia cho một chút đáng tin cậy người, có chút thế lực nhỏ, thật cho hắn một khối địa bàn, vậy thì không phải là nâng đỡ, kia là cho hắn chút hoạn. Chúng ta càng nghĩ, quyết định đem còn lại sở hữu dưới địa bàn mỏ đều tính vào tên của ngươi hạ, dùng danh hào của ngươi đủ để chấn nhiếp sở hữu thế lực lớn, để bất kỳ thế lực nào cũng không dám nuông chạm. Cho tới một chút hạng giá áo túi cơm chính chúng ta liền có thể giải quyết. Đương nhiên, còn có tầng một dụ ý, Vừa ngoại nhìn chằm chằm, bọn hắn tới mặc kệ tại cái kia đánh trận, lan đến gần địa phương cần phải đều có ngươi mỏ. Ngươi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ A. Giang Ly nghe đến nơi này, nhìn không được chửi mẹ, ta liền biết các ngươi không có nghẹn tốt cái giám. la hoa hát hát nói, thế nào? Ngươi không cần A. Ngươi không muốn cũng được, dù sao chúng ta là không có tiền còn ngươi. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, phi, không cần thì phí Sở hữu mỏ đều giữ cho ta, đều là của ta. Lao Hoa nói, cho ngươi tối đa là hai thành, coi như hai thành, đoan chừng cũng là cả gốc lẫn lãi của ngươi. Còn lại, chúng ta phải dùng đến nâng đỡ mọi người tu luyện. Giang Ly không làm, sổ sách không phải như vậy tính toán A, các ngươi treo ta tên không trả tiền A. Ta bảo vệ những địa bàn kia không được cho ta điểm phí bảo hộ A. Người coi như tìm bảo an, cũng phải lĩnh lương A. Huống chi, ta vẫn là đại cổ đông đâu. Lao hoa không còn gì để nói, bất quá Giang Ly nói có lý. Sau đó hai người ngươi tới ta đi chặt nửa ngày, cuối cùng Giang Ly cầm ba thành rưỡi, còn lại về thủ hộ giả tổ chức nâng đỡ người mới. Chờ cúp điện thoại, Gatsy A một mặt hâm mộ nhìn xem Giang Ly nói, nếu như suy đoán của chúng ta là đúng, Lam tinh phía dưới đều là mỏ linh thạch, ngươi phát đại tài. Giang Ly ha ha cười ngây ngô. Gatsy A bỗng nhiên hiếu kỳ mà hỏi, chỉ là ta không nghĩ ra, thứ này đối với ngươi tu luyện tựa hồ không có tác dụng gì. Ngươi muốn như vậy nhiều làm gì a? Giang Ly theo tay cầm lên một viên nướng xong linh thạch ném miệng bên trong, rất kết bụt bụp ngay lấy, nói: "An a." Gắc không còn gì để nói, trong lòng càng là chỉ muốn chửi thề, lãng phí a. Đối với Giang Ly cách làm, Hắc Liên là 120 cái đồng ý, dù sao, linh thạch có được hay không dùng không trọng yếu, ăn ngon thật rất trọng yếu. Hắn cũng yêu cái này một khẩu. Giang Ly để quả đen ở nơi này lấy cầm linh thạch, chính mình thì mang theo một cái túi linh thạch chuẩn bị về nhà. Giang Ly vừa đi, Quả đen lập tức tiến đến Ivan Ngọc bên cạnh nói, Huynh Đắc, cơ hội tới. Ivan Ngọc nhìn liếc mắt Quả đen, không nói chuyện. Hai lần, lần thứ nhất hắn vừa chạy liền bị báo cáo, hắn bị một trận đánh. Lần thứ hai, hắn vừa phải đáp ứng, một chút lửa, nổ, hắn lại bị một trận đánh. Cái này lần thứ ba, Ivan Ngọc được suy tính một chút. Quả đen nói, Huynh Đắc, ta thế nhưng là thành ý đầy đủ A người nhìn, lần thứ hai ta không phải cũng bị đánh A. Lại nói, đó chính là cái ngoài ý muốn A. Ta cũng không biết cái này trong hầm mỏ có gas, còn tờ mở tiết lộ A. Ivan Ngọc suy nghĩ nghĩ, đích thật là như thế cái đạo lý. Kỳ thật Ivan Ngọc cũng nghĩ qua chụp chết cái này qua đen, chính mình chạy trốn. Nhưng là Lam Tinh thực sự là quá nhỏ, mà lại giang ly như vậy như bức một người, dám an tâm giữ quả đen lại, khẳng định có chuẩn bị ở sau. chí ít quả đen sẽ không dễ dàng như vậy giết lại hoặc là quả đen một chết, giang ly liền sẽ cảm giác được cái gì. Sợ dị hắn không dám xuống tay. Nhìn trước mắt cái này quả đen, Ivan Ngọc nói, ngươi xác định, thần chí của hắn không có che phủ nơi này. Quả đen ha ha nói, ngươi có bị bệnh không? Ngươi không có việc gì mở thần thức che phủ bên ngoài à? Nhiều không nói, ngươi mở một giờ thử một chút. Phiền chết ngươi. Ivan Ngọc nghĩ nghĩ cũng thế, thần thức thứ này mặc dù có thể che phủ rất rộng địa phương, tìm kiếm mình muốn tìm người và sự việc. Nhưng là có lợi có hại, kia là không khác biệt, toàn phương vị tiếp thu. Đồng thời vọt tới vô số tin tức, cái kêu loại tao loạn cảm giác sẽ để người phát cuồng. Thời gian ngắn còn tốt, mọi người cường đại tinh thần lực có thể nhanh chóng phân tích, cam đoan đầu góc không nổ. Nhưng là thời gian dài, ai đều chịu không được. Ivan Lộc Hạ giọng nói, ngươi xác định ta chạy không có việc gì. Qua đen nói, ngươi đừng đụng ta, nên chạy trốn, ta bất lực báo, hắn là không biết. Chờ ngươi chạy xa, ta lại hô, dạng này ta cũng không đến mức bị hắn diệt. Nghe được cái này lời nói. Ivan Ngọc có chút tin quả đen, thế là gật đầu nói, được, tốt ca nhóm, giảng nghĩa khí. Quay đầu chúng ta sơ lạ, tiếp nhận người. Quả đen dùng sức gật đầu nói, đi thôi, huynh đệ. Ivan Ngọc cười to ba tiếng, chạy ra quần mỏ, nhưng sau đó xoay người hướng về vực ngoại liền bay đi. Hắn là thật sốt rồi ta. Lam tinh có hay không cái kia trường sinh pháp tạm không nói đến. Quang Lam tinh dưới mặt đất cái này lít nha lít nhít linh thạch, liền đã nhường hắn đỏ mắt. Nhiều linh thạch như vậy thả tại bất kỳ địa phương nào đều là một bút đủ để cho bất kỳ thế lực nào đỏ mắt tài nguyên. Sợ lạ vị bộ tộc sở dĩ một mực vô pháp trở thành đỉnh cấp bộ tộc, chính là an thiệt tỏi tại sinh hoạt địa phương vô cùng cằn cối, khuyết thiếu mọi linh thạch, mọi người tu hành gian nan. Nếu như giải quyết vấn đề này, sợ lạ vị tộc tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Sở dĩ làm tinh cái này tài nguyên tại sợ lạ vị tộc trong mắt, so cái kia trường sinh pháp càng có lực hấp dẫn. Ivan mặc dù có chút sợ. Nhưng là đối mặt toàn tộc cuột khởi cơ hội, hắn vẫn là nghĩ bước lên cái hiểm. chương 411, một nhóm chim cánh cụt hồ so. Rơi đi quặng mỏ nháy mắt, Ivan Ngọc trong đầu hiện lên vô số cái hình tượng, tỉ như hắn đem tin tức mang về về sau, bị xem như anh hùng đồng dạng đối đại chẳng diện. Cùng sợ là vị tộc quét ngang toàn thế giới, hắn trở thành vua thế giới chẳng diện, càng nghĩ hắn là càng cao hứng. Đúng lúc này, một cái lớn rộng văng lên, lão đại, cái kia đầu trâu chạy á. Ivan Ngọc trong đầu mộng nháy mắt liền bị tiêu một tiếng này, tiêu nổ tung. Ivan Ngọc quay đầu nhìn lại, còn có thể thấy rõ ràng trên nhánh cây đứng quả đen. Ivan Ngọc nhịn không được tiêu lên, ta còn không có chạy xa. Trên đầu tối đen, Ivan Ngọc ngẩn đầu nhìn lại, một cây đen kịt cây gậy từ trên trời giáng xuống. Bành! Tao mẹ nó! Ivan Ngọc trong lòng mắng to đồng thời, ngất đi! Ba ba ba! Chờ Ivan Ngọc lúc tỉnh lại, roi ra đã vung mạnh đi lên. Giang Ly dừng lại rút. Ivan Ngọc dừng lại gọi, đồng thời còn không quên hung hăng trừng mắt nơi xa đứng trên bàn, ăn dưa xem náo nhiệt vẫn không quên hô một câu, lao đại, dùng sức chút. Cái này loại động một chút lại chạy tên con kiếp, nhất định phải hướng chết rút. Cái này dưa ăn ngon thật. Lần sau nhiều mua chút. Ivan Ngọc bị rút hoa hoa kêu to, đồng thời nhìn quả đen ánh mắt phản phất muốn ăn hắn giống như. Ivan Ngọc có loại cảm giác, cái này chết quả đen tựa như là cố ý đen hắn. Giang ly quất một cái Ivan Ngọc. Nhìn xem Ivan Ngọc trên đầu từ từ vọt lên số lượng, trong lòng cái kia gọi một cái vui vẻ a Đánh đủ rồi, Giang Ly thu dọn đồ đạc lại chuẩn bị rút lui. Kết quả Giang Ly vừa đi, Ivan Ngọc đã nhìn chầm chằm quả đen. Quả đen tranh thủ thời gian kêu lên, đừng kích động. Ta nào biết được hắn đột nhiên trở về rồi, ta nếu là không hô, ta chẳng phải bại lộ a Ivan Ngọc xì một tiếng kinh miệt, ta tin ngươi cái quỷ, ta làm. Còn không có chờ Ivan Ngọc hô xong đâu, liền nghe một thanh âm vang lên. Ngươi tin hắn không thiệt thòi mới gặp quỷ. Ivan Ngọc theo bản năng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái béo béo mập mập chim cánh cụt đi tới, cái này chim cánh cụt một mặt đơn thuần dạng, lòng đầy căm phẫn chỉ vào quạ đen nói, huynh đệ, cái này quạ đen không chỉ có riêng là lông đen, còn xấu bụng đâu. Ta nhìn hắn tám thành là muốn nhìn ngươi chê cười, đùa nghịch ngươi chơi đâu. Ta nếu là ngươi, hàng này lời nói tuyệt đối không thể nghe. Ivan Ngọc liên tục gật đầu, lâu như vậy, cuối cùng có một cái nói đỡ cho hắn cảm động. Ivan nói hỏi, ngươi là? Quả đen hừ hừ nói, chết chim cánh cụt ngươi tới làm gì. Chim cánh cụt hơi ngửa đầu nói, lao đại nói, ngươi không đáng tin cậy, mù bắt nạt người, để ta qua để thay thế ngươi giám sát hắn làm việc. Quả đen cắt một tiếng nói, ta cần cụ chăm chỉ. Quạ đen, quay lại đây. Giang ly thanh âm từ dưới núi chuyển đến, quả đen mặc dù 120 cái không vui lòng, bất quá vẫn là hệ hệ bay lên, kêu lên, tới rồi. Quả đen bay mất. Chim cánh cụt nhìn về phía Ivan nộp vết thương trên người khẩu, thở dài nói, ai, cái này hạ thủ cũng quá đen tối. Đây là người làm sự tình a? Ivan nộp tại chim cánh cụt trên thân cảm nhận được chưa bao giờ có quan tâm, trong lòng cái kia gọi một cái cảm động a, gật đầu nói, không phải sao? Cháu trai kia thật sự là hướng chết rút A. Chim cánh cụt móc ra một điều thuốc, điểm, nhìn xem đen kịt quạng mồ nói, ngươi không là cái thứ nhất đến nơi này làm việc. Ivan nộp sững sờ, ý gì? Chim cánh cụt nói ai. Không có ý gì. Ivan Ngọc quay đầu nhìn xem cái kia đen như mực quặn mỏ, thân thể nhịn không được giật cả mình. Trong lòng tất cả đều là chim cánh cụt lời nói, ngươi không là cái thứ nhất đến nơi này làm việc. Không là cái thứ nhất. Chẳng lẽ trước đó còn có rất nhiều những người khác? Nhưng là bọn họ người đâu? Nghĩ đến dưới đất những để cho người đỏ mắt kia mỏ linh thạch, Ivan Ngọc nghĩ đến một câu, tá ma giết lửa. Ivan Ngọc thử thăm dò hỏi chim cánh cụt, chẳng lẽ chim cánh cụt gật đầu. Ngươi rất thông minh, nhưng là người thông minh thường thường thời gian đều không tốt qua. Trước đó những đều kia chết rồi, không phải bị lao đại nhà ta kho, chính là hấp. Tá ma giết lừa có, cũng có một chút quá thông minh, lao đại cảm thấy quản đứng lên phí tâm tư, thế là trực tiếp ăn. Ivan ngọc trên mặt vô cùng trắng bệnh, ăn. Ăn người. Hắn còn ăn người. Chim cánh cụt đương nhiên mà nói, đương nhiên ăn người rồi, lao đại ta lại không phải nhân loại. Hắn là ác ma, ác ma có biết không? Thật hung cái kia loại. Mồ hôi nháy mắt làm ướt Ivan ngọc và áo. Chết liền rất đáng sợ, nếu như sau khi chết sẽ còn bị ăn, vậy thì càng đáng sợ. Chim cánh cụt thở dài nói, ăn người kỳ thật cũng còn tốt, dù sao, tự nhiên pháp tắc chính là ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, một cái tuần hoàn a. Bất quá ta nhất chịu không nổi là, hắn thích gan người sống, nhìn núi phương tiêu thảm, sau đó cắt thịt xuống tới làm đồ ăn. Thật là buồn nôn. Những bị kia hắn ăn người, cũng quá thảm rồi điểm. Ivan ngọc răng cũng bắt đầu run run. Hắn Trung Quy là nhân tài mới nổi, nói trắng ra là, mặc dù dâu riêng một năm lớn, nhưng là trên thực tế vẫn là cái trẻ tuổi người mới, mặc dù kiêu ngạo vô cùng, nhưng là cũng thật chưa từng gặp sinh tử, rất sợ chết. Càng sợ bị hơn người xuống ăn. Ivan Ngọc không thể kiên trì được nữa, mang theo tiếng khóc nước nở nhìn xem chim cánh cụt nói, đại ca, ngươi được cứu ta à. Chim cánh cụt lắc đầu, không nói gì, nhưng là một mặt vẻ thương hại. Ivan Ngọc thấy chim cánh cụt thiệt lương, không giống như là quạ đen cái kia hàng lầu. Biết nhất định phải bắt lấy cứu mạng cơ hội Nếu không hắn liền thẳng rồi Thế là Ivan Ngọc nói Đại ca, ngươi thả ta đi đi Chỉ cần ta có thể đi Về sau ngươi chính là ta anh ruột Ngươi để cho ta làm cái gì đều được Chim cánh cụt tiếp tục lắc đầu Khó Ivan Ngọc nói Cùng lắm thì, ta chạy xa Ngươi lại báo cáo ta ai cho tới ta có thể hay không chạy thoát Kia chính là ta sự tình Với ngươi không quan hệ Chim cánh cụt có chút động tâm Ivan Ngọc nói Mặt khác Ta cũng không có gì tốt cảm ơn ngươi, ta cái này có một quyển tu luyện tâm đắc có thể tặng cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Ivan Ngọc liền móc ra một cái bản bút ký đến kín đáo đưa cho chim cánh cụt. Chim cánh cụt thở dài nói, được rồi, thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi chạy đi. Đà tạ đại ca. Ivan Ngọc liền trên lệnh quỳ xuống, cảm kích là nước mắt nước muối cùng một chô lưu. Chim cánh cụt ghét bỏ lui về sau lui nói, ngươi đừng đụng ta, đi nhanh lên đi. Chờ ngươi chạy ra tầm mắt của ta, ta lại gọi hắn. Ivan Ngọc dùng sức gật đầu, bất quá ăn quả đen như vậy nhờ có, hắn có chút không yên lòng. Chim cánh cụt nói, ta thể với trời, ta nói được thì làm được, nếu không thiên lôi đánh xuống, vạn kiếp bất phục. Người tu hành không thể loạn phát hệ, nếu không dễ dàng dẫn tới tâm ma ảnh hưởng tu hành. Sở dĩ có rất ít người thể, nhưng làm một khi thể, cũng tất nhiên sẽ hoàn thành. Ivan Ngọc thấy thế, tại không có lo nghĩ, phóng lên tận trời, co cẳng liền chạy. Chờ hắn chạy, chim cánh cụt móc ra một điếu thuốc, đốt lên, Ngẩng đầu lên nhìn xem, cao cao đại thủ nói, "Ta nói được thì làm được, ngươi xuất tầm mắt của ta, ta liền báo cáo." "Sở dĩ?" "Lão đại, cháu trai kia chạy á." Chương 412: Uống rượu. Mới đi ra ngoài mấy trăm mét, Ivan khnộc thân thể run lên, trong lòng hét lớn, ngóa lại một cái hô bức." Cơ hồ là đồng thời, trên đầu tối đen, lần này Ivan khnộc liền ngẩng đầu đều chẳng muốn ngẩng đầu, hai mắt vừa nhắm. Quả nhiên, vẫn là quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc Đau đớn một hồi, hai mắt đen nhánh, cái gì cũng không biết. Lúc tỉnh lại, hắn lại bị dán tại đường hầm trước, bị Giang Ly dừng lại rút đâu. Để Ivan nộp cơ hồ bạo tạc chính là, cách đó không xa, một con quả, một cái chim cánh cụt ngồi tại cái kia, song song ăn dưa đầu. Quạ đen nói, ngưu bức. Chim cánh cụt một bản nghiêm trình nói, đừng nói như vậy, ta thật là nói được thì làm được. Chính là ta cái đầu lùn một chút, hắn tùy tiện chạy hai bước, lá cây liền ngăn trở ta tầm mắt. Ivan Ngọc một khẩu lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, hắn lúc này mới chú ý tới cái kia chim cánh cụt thân cao. Hơn 20 phân gạo độ cao, hướng cái kia vừa đứng, đừng nói hắn phi thiên, hắn liền xem như đi tới, đoán chừng qua bụi cỏ, đối phương liền không nhìn thấy hắn. Nếu là bay, cái kia tuyệt đối là hắn vừa nhấc chân, đối phương liền báo cáo. Hô A, đều là hô A. Không có một cái tốt. Ivan Ngọc trong lòng mang to. Chờ hắn nhìn thấy chim cánh cụt dưới mông ngồi hắn tu luyện tâm đắc thời điểm. Cũng không chịu được nữa, một ngụm máu tươi phun thật xa, lại choáng. Giang Ly nhìn xem Ivan Ngọc trên đầu phiêu khởi số lượng đỉnh chỉ, có chút không chắc mà nói, ta cái này có tính không đốt cháy giai đoạn A. Hắc Liên nói, người đây không tính là đốt cháy giai đoạn, người đây coi như là nổ tận gốc, nghi tức chết hắn A. Giang Ly lung túng lau lau muối, quay đầu vây vây tay nói, được rồi, đường ăn, về nhà. Thứ hai ngày, Ivan Ngọc lúc tỉnh lại, liền phát hiện cửa quạ đen cùng chim cánh cụt đều không coi ở đây. Mà là một cái kim sắc cóc ngồi trồn hổm ở trước mặt của hắn. Ivan Ngọc cười lạnh nói, lại thay người rồi. Kim Thiểm nhìn hắn một cái nói, nhìn ngươi kia đáng thương dạng, ta. ngậm miệng, ta không cần ngươi đáng thương. Mặc kệ ngươi nói cái gì, dù sao, ta là tuyệt đối sẽ không chạy. Ivan Ngọc giống giận gào thét, hắn đã quyết định chú ý, mấy tên khốn kiếp này, hắn một cái đều không tin. Kim Thiểm cột cộp miệng nói, như ngươi mong muốn, tranh thủ thời gian đào quáng đi thôi. Ivan Ngọc một bộ ta nhìn thấu hết thảy, các người hố không đến ta đắc ý bộ dáng, quay người đi vào quạt mỏ. Kim thiểm gãi gãi đầu, thầm nói, cái này người là ngốc ca. Ivan Ngọc tiến quạt mỏ, một bên đào quáng, miệng bên trong một bên chửi mắng không chỉ, đáng chết Giang Ly, dĩ nhiên để ta đào quáng. Người chờ đó cho ta. Đinh đinh đinh. Ngồi tại nhà mình mái nhà phơi Thái Dương Giang Ly, nghe tuyệt vời này thanh âm, nhìn xem phương xa phiêu khởi số lượng, nói, tốt giao hẹ a. Đúng lúc này. Sương long rát cuống hoàng hô, Giang Ly, có người tìm ngươi. Giang Ly ló đầu ra ngoài, sau một khắc liền híp mắt lại. Người đến là cái người quen biết cũ, nhật bất lạc thành thủ hộ giả tổ chức người quản lý LVA. Hôm nay LVA mặc vào một thân mũ che màu xám, liền cùng cái kia trong truyền thuyết ma Pháp Sư giống như. Giang Ly liền buồn bực, lão nhân này không có việc gì chạy hắn tới đây làm gì. Chẳng lẽ còn băn khoăn để hắn bồi vệ tinh tiền đâu. Giang Ly con ngươi đảo một vòng, khoe miệng đã phủ lên một vệ tiêu dung. Đá một cước bên trên chim cánh cụt nói, đi, chuẩn bị rượu. Chim cánh cụt hồ nghi nhìn xem Giang Ly, hỏi, cái gì rượu? Giang Ly tuét miệng nói, thiêu tương mau đài. Chim cánh cụt nhãn tỉnh sáng lên, xoay người chạy xuống lầu. Đồng thời Giang Ly vây tay nói, lao gia tử, ngươi chính mình lên đây đi. LV ạ gật gật đầu, đang không mà lên, rơi vào trên lầu chót, tùy ý ngồi ở Giang Ly đối diện. Giang Ly, LV ạ vừa vừa mở miệng. Giang Ly vung tay lên nói, lao gia tử. Ngươi đừng nói trước ngươi đến làm gì? Quy củ cũ, có lời gì, chúng ta trên bàn rượu chậm rãi trò chuyện. Tiêu vị ạ tự hồ đã sớm biết Giang Ly sẽ nói như vậy, mặc dù bị Giang Ly rót nằm xuống qua, nhưng là hắn lần này hiển nhiên đến coi chuẩn bị, một mặt tự tin mà nói, "Giang Ly, ngươi còn muốn đem ta rót nằm xuống à?" Giang Ly cười ha hả nói, "Làm sao có thể chứ, hảo bằng hữu tới, đương nhiên muốn tốt rượu chiêu đãi." Tiêu vị ạ cho hắn một cái ta tin ngươi cái quỷ ánh mắt, sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên. Đánh trận ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là uống rượu. Hừ hừ. Khoảng thời gian này, ta thế nhưng là khổ luyện hồi lâu. Nếu không ta sớm lại tới. Giang ly lông mày nhớn lên nói, khổ luyện. LVA nói, đương nhiên. Ngươi rời đi nhật bất lạc thành về sau. Ta mỗi ngày đều muốn 5 bữa rượu, buổi sáng rượu đỏ, giữa trưa phương tây rượu, ban đêm, bữa ăn khuya cùng dạng sáng 3 trận đông phương bạch rượu. Mà lại là các loại khẩu vị thay phiên đến, cho tới bây giờ. Không nói ngàn chén không say, tối thiểu nhất ngươi lần trước điểm này rượu là không đủ." Giang Ly kinh ngạc nhìn Eo Vi A nói, "Ngươi đây là tới báo thủ tới rồi." Eo Vi A ha ha cười nói, "Không nên hiểu lầm, ta chính là đến lấy tiệc rượu bạn tới." Đang khi nói chuyện, Eo Vi A xuất ra một cái thủy tinh cầu đến, đặt ở Giang Ly cùng bên cạnh hắn. Giang Ly thuận tay gấp cầu cầm, đồng thời khách khí nói, "Tới thì tới, còn mang lễ vật gì à, làm cho ta quái ngượng ngủng." Đang khi nói chuyện, Giang Ly đã nhanh đem thủy tinh cầu nhét trong ngực. Kèo vị ạ trên chán đều là hát tuyến, nói, đây không phải là đưa cho ngươi, kia là nguyên khí cảm ứng cầu. Giang Ly ngạc nhiên, nguyên khí cảm ứng cầu, đây là cái gì a? Kèo vị ạ cười nói, uống rượu đương nhiên là muốn liều chân thực tiểu lượng, vì phòng ngừa ngươi ta gian lận, ta cố ý tìm người làm cái này nguyên khí cảm ứng cầu, ngươi cũng có thể xưng là linh khí cảm ứng cầu. Hắn tác dụng rất đơn giản, phàm là có người vận chuyển lực lượng, nó liền sẽ phát sáng. Nói xong eo vi a một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ cười ha hả nhìn xem giang ly giang ly cũng cười ngươi cái này thật là đến có chuẩn bị a eo vi a cười nói ai bảo ngươi như vậy gà ta đâu ta được để phòng điểm bên trên hắc liên cười a a thầm nghĩ kẻ ngu này lần trước giang tiểu tử cũng vô dụng lực lượng a hắn căn bản liền không chút uống toàn đổ giang ly cũng cười so uống rượu hắn liền chưa sợ qua ai eo vi á ngồi tại giang ly đối diện vểnh lên chân bắt chéo nói giang ly Hôm nay uống gì rượu a? Giang Ly đánh cái chỉ vang, chim cánh cụt khiêng một cái lớn vạc rượu tới, vạc rượu đặt ở hai người bên cạnh bên trên, chim cánh cụt nói: "Lão đại, thượng hạng Tiêu Tương Mao Đài." Kiều Vị Ả nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù phương Tây người đều không quá ưa thích phương Đông rượu, nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn họ biết Mao Đài đại danh. Hán biết, tại phương Đông Mao Đài là rượu ngon, cũng là quý rượu, cái này một cái bình lớn, giá cả tuyệt đối không thấp. Giang Ly một thanh xốc lên bình rượu bên trên bồn phòng, nói: Cái gì cũng không nói, đến uống lên. Giang ly đổ hai bát lớn, một bát giao cho hẻo vị ạ, một bát hắn trực tiếp uống một ngụm hết sạch. Hẻo vị ạ khiếp sợ nhìn xem giang ly, hắn biết rõ, đông phương bạch rượu số độ cũng rất cao, nhỏ ngụm nhấp không có vấn đề, lớn ngụm buồn bực cái kia tuyệt đối là cần dũng khí. chương 413, thiếu lao lực A. Bất quá giang ly đều làm, hắn cũng không thể sợ, hơi ngửa đầu, hai mắt vừa nhắm, trực tiếp cũng làm. Nhưng là khi rượu nhập trong miệng thời điểm. L.V.A lông mày liền nhíu lại, cái này rượu cảm giác không đúng lắm à. Rượu rất nhạt, có cỗ tử mùi gạo, mùi thơm ngát giống như nước, không giống như là rượu. L.V.A nhìn xem Giang Ly nói, cái này, rượu. Giang Ly nói, đúng a, chúng ta tiêu tương một góc, phương pháp sản xuất thô sơ đủ chế rượu đế. L.V.A bĩu môi nói, cái này cũng có thể để rượu. Đây chính là nước a. Giang Ly cười nói, không, đây là rượu. L.V.A ha ha cười nói, đây coi là rượu gì. Một chút rượu cảm giác đều không có, nếu như chỉ là loại rượu này, ngươi cái này một vò sợ là không đủ uống a. Giang Ly nhìn xem bên người cái này cao một thước lớn bình rượu, cười nói, "Yên tâm, bao no." Tiêu Vi Á nói, "Ta ngược lại là không ngại uống nhiều một chút, chỉ là, ngươi sẽ không là sợ ta, không dám cùng ta uống say số độ quá ba." Giang Ly chụp chụp bình rượu nói, "Uống xong, chúng ta đổi rượu." Tiêu Vi tự tin một vỗ ngực thân nói, "Tới thì tới." Nói xong, Tiêu chủ động rót rượu. Hai người bắt lớn uống nhanh chóng, rất nhanh nửa lọ rượu liền đi xuống. Kèo Vị ạ trên mặt đỏ bừng, nhưng là mắt sáng lên, cả người đều rất hưng phấn, một chút say rượu ý tứ đều không có, cười to nói, Giang Ly, cái này rượu không được a. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trên trời nguyệt, nói, hôm nay mặt trăng thật tròn a. Kèo Vị ạ cũng ngửa đầu nhìn mặt trăng, mặt trăng hoàn toàn chính xác rất tròn, bất quá hắn luôn cảm thấy có chút mơ hồ. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, Kèo Vị ạ cái gì cũng không biết. Nhìn xem nằm trên mặt đất eo vì ạ, Hắc Liên nói, tình huống gì? Hắn trước một khắc còn sinh long hoạt hổ đâu, thế nào nhìn liếc mắt mặt trăng liền nằm xuống. Giang Ly cười nói, đây là rượu gạo, cũng không phải nước. Nhìn độ côn thấp, nhưng là sao phản kình đặc biệt mãnh. Nếu là một mực uống, hương phấn phía dưới, sẽ không cảm giác được cái gì. Nhưng là nếu như dừng lại, yên tĩnh một hồi, thổi xuống phong, ha ha, đón gió ngược lại. Hắc Liên cười, nhìn đến hắn muốn trở về khổ luyện rượu gạo. Sau đó lại tới tìm người tính sổ. Giang Ly không quan trọng mà nói, tùy tiện. Hắc Liên nói, ngươi liền một chút cũng không lo lắng. Giang Ly cười nhạo nói, Đông đô 7000 năm lịch sử chính là 7000 năm rượu văn hóa, rượu gạo hắn thích đứng, chúng ta cái này còn có khoai lang, rượu, cất châu rượu chờ chút đặc biệt chuẩn bị rượu, những rượu này không được, ta còn có thể thêm trứng gà, đổi rượu đế, rượu đỏ, bia, rượu tây, Zbun á tóm lại hắn nghĩ đến đi ngủ, ta có là biện pháp. Hắc Liên nghe đến nơi này Có chút đồng tình nhìn xem eo Vi ạ, thầm nói, không có chuyện ngươi nói một chút ngươi tìm tiện nhân kia uống gì rượu đâu. Chim cánh cụt đem eo Vi ạ kéo đi xuống. Thứ hai ngày, eo Vi ạ lúc tỉnh lại, liền nghe được có người tại mài đao, một bên mài đao còn một bên nói thầm lấy, quá nhỏ, quá nhỏ. Cắt bỏ cũng không kịp van dừng lại a ai. Eo Vi ạ trong mơ mơ màng màng nhìn thấy một cái chim cánh cụt một bên mài đao một bên nhìn chầm chầm hắn dưới hông, hai mắt tỏa ánh sáng. Giang Ly, ta còn có việc, đi trước. Vừa sáng sớm, Giang Ly liền nghe được LVA tiếng kêu. Giang Ly leo cửa sổ hộ xem xét, LVA đã chỉ còn lại cái bóng lưng. Giang Ly gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. Chơi LVA đi, Giang Ly thời gian cũng bình tĩnh lại. Mỗi ngày mang theo thiên mạng, lưu dắt chó, nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn, uống chút rượu, thời gian không nói ra được khoái hoạt. Đồng thời Giang Ly lực lượng cũng là mỗi ngày đều từ từ đi lên giải, nhục thân cường độ càng ngày càng đáng sợ. Giang Ly xem chừng hắn hiện tại nhục thân cường độ. Đã bước vào biết thiên cảnh giới, cho tới cụ thể đạt được cái gì cấp độ, hắn cũng không có số. Quả đen mấy ngày nay, mỗi ngày trở về với quạng mỏ cùng nhà ở giữa, mỗi ngày đều có thể mang về đại lượng linh thạch cho Giang Ly làm đồ ăn vật ăn. Thứ này, Giang Ly đã ăn được nghiện, mà lại ăn càng nhiều, đối với thân thể càng tốt. Thực lực của hắn có thể để thăng nhanh như vậy cũng cùng ăn linh thạch có quan hệ. Đồng dạng, tại Giang Ly dẫn dắt giới, Nam Lưu tiểu khu ác ma nhóm cũng bắt đầu thích cái này loại nhỏ đồ ăn vặt. Cơ hội nhân thủ một cái túi, không có việc gì an vị tại cái kia như là nhấm hạt dưa giống như ăn đồ ăn vạt. Đại lượng linh thạch chống đỡ dưới, những này ác ma thực lực cũng đi theo ngồi tựa như hỏa tiễn đi lên sông. Mà lại Giang Ly phát hiện, ác ma cùng tu sĩ hoàn toàn khác biệt, thực lực bọn hắn để thăng 10 phần đơn giản thô bạo, chỉ muốn ăn đi năng lượng đủ nhiều, tích lũy đầy đủ dày, liền có thể đột phá bình cảnh bước vào cái tiếp theo cấp độ. Nói đúng ra, ác ma phương thức tu luyện tương đối với nhân loại đến nói càng giống là một loại siêu cấp tiến hóa mỗi một lần tiến hóa đều sẽ có khác biệt hình thái biến hóa đồng thời nắm giữ khác biệt lực lượng điều này cũng làm cho giang ly đối với ác ma càng phát cảm thấy hứng thú ngẫu nhiên đến một chuyến giang ly nhà mã phong liên văn hiên mấy người nhìn thấy những này ác ma cẩm khan hiếm chiến lược tài nguyên linh thạch khi hạt dưa ăn từng cái chính là một mặt gương cao ghen tị cộng thêm thịt đau đi Liên tại một ngày này giang ly nhận được kẹo vi ạ điện thoại thế nào lại muốn uống rượu rồi giang ly hỏi L.V.A. nói, uống rượu có thể, ta phụ bồi. Nhưng là ngươi để ngươi cái kia chim cánh cụt về sau cách ta xa một chút. Giang Ly nghĩ nghĩ ngày đó tình huống, lấy chim cánh cụt đam mê, lập tức hiểu rõ, nhịn, cười không được. L.V.A. mặt mo đỏ ửng nói, không hưởng phí lời nói, nói chính sự. Chúng ta cái này có một mảnh đất, ngươi hoặc là... Giang Ly lông mày như lên, dĩ nhiên lại là chủ động tới cửa tặng đất, đây đã là đợt thứ hai. Nhưng là mặt trời không lặn khác biệt với đông đô. Mặt trời không lặn cự ly đông đô cách một cái lục địa đâu, xa như vậy cự ly, đối phương chủ động đưa tới cửa, bản thân cái này liền có vấn đề. Giang ly cẩn thận một nghĩ, đã đoán ra cái đại khái, hỏi, người đất này sẽ không tại phía tây nhất ta. Kéo vì á mặt mo đỏ hửng, ho khăn nói, cái kia, ngươi biết, mặt trời không lặn chính là một tòa đảo lớn, phía tây phong cảnh tương đối tốt. Phi cái mặt ngươi, lông phong cảnh tốt, ngươi là nghĩ kéo ta đi giúp các ngươi chấn thủ biên thủy phòng ngừa vực kẻ ngoại lai cướp đoạt các người linh thạch a giang ly trực tiếp điểm phá ell vi a tính toán nhỏ nhặt ell vi a một trận phiên muộn hắn cũng nghĩ không ra tiểu tử này thực lực đều mạnh như vậy đầu góc làm sao còn như thế dễ dùng đâu cái này lao thiên gia đối với hắn cũng quá tốt rồi đi đồng thời ell vi a ngượng ngùng nói có chút ý tứ này giang ly nói không được ell vi a mặt dày nói giang ly ngươi chính mình nghĩ nghĩ ai chúng ta làm tinh ngươi mạnh nhất Chúng ta mặt trời không lặn là làm tinh phía tây nhất quốc gia, phàm là vượt ngoại từ phía tây người tới, tất nhiên từ chúng ta đường này qua. Chúng ta đây chính là lô cốt đầu cầu, chính là tuyến đầu. Thật xảy ra bất chắc, chúng ta gánh không được, ngươi cũng không thể ngồi trong nhà xem náo như ta. Đến cuối cùng, vấn đề không phải là ngươi A. Giang Ly hừ hừ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Mặc dù Giang Ly rất lười, mặc dù hắn chỉ khi cá ướp mùa ấy, nhưng là có nhiều thứ, hắn cũng không nghĩ để kẻ ngoại lai nhúng chạm. Kéo vì ạ tiếp tục nói, sở dĩ à, dù sao ngươi đều phải tới, dứt khoát cầm miếng đất, từ đây danh chính nôn thuận cũng không có gì không phải a tốt hơn à. Huống chi, mảnh đất kia ngay tại lệ ố nạ nhà tòa thành bên cạnh bên trên. Thành giao, còn không có chờ kéo vì ạ nói xong đâu, trong điện thoại chuyển đến Giang Ly quả quyết thanh âm. Kéo vì ạ xứng sở, sau đó mắng một câu, cất chó, sớm biết mỹ nhân kế dễ dùng, ta phí cái gì tế bảo nào a. Giang Ly xì một tiếng kinh miệt, cúp điện thoại. Nghiêm nghị không có ký hiệp nghị, nhưng là một số thời khắc, thực lực đầy đủ, miệng hiệp nghị đã đầy đủ. Cúc điện thoại, Giang Ly liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắc Liên nói, gấp gáp như vậy đi cô gái. Giang Ly nói, Phi, ta là đi xem một chút ta nhà lãnh địa. Quay đầu ta cũng xây một cái thành lớn bảo, so lệ ồn nạ nhà các nàng còn lớn cái kia loại. Hắc Liên lườm hắn liếc mắt, tin ngươi cái quỷ. theo vị ạ cho Giang Ly vạch được địa phương không lớn, mà lại cũng lại không trên lục địa. Là lệ thuộc với nhật bất lạc thành tây bộ một tòa không người đảo nhỏ. Hòn đảo không lớn, nhưng là sông núi, hồ nước, rừng rậm, bãi biển, cái gì cần có đều có. Trong điểm là, cách Hải Dương, Giang Ly thật sự có thể nhìn thấy lệ ô nạ nhà các nàng tòa thành lớn kia bảo. Ngay tại Giang Ly suy nghĩ thời điểm, quà đen bay tới, tiêu lên, lao đại, ta vừa mới nhìn qua. Cái này trong đảo có một ít rất sâu khe hở, khe hở dưới mặt đất có linh khí bay ra, xem ra phía dưới linh thạch cũng không ít đâu. Giang Ly gật gật đầu, cái này cùng suy đoán của hắn là giống nhau, trước mắt Lam tinh khả năng thật là một cái đại bảo tàng. Nhưng là vấn đề tới, phía dưới có mỏ linh thạch, thế nhưng là để ai đi đào đâu? Giang Ly lần thứ nhất cảm thấy, chính mình giống như có chút thiếu nhân thủ a. Cuối cùng Giang Ly đem một mực bị để đó không dùng xa hoảng, lây setter hai người cho gọi đi qua. Hai người đến thời điểm còn thật cao hứng, nhưng là nghe xong muốn đào quáng, lập tức từng cái trên mặt treo đầy khổ hề hề chi sắc. Giang Ly nói, "Được rồi, Đừng ở cái kia khổ hề hề, đợi có mới thợ mỏ, các ngươi liền giải phóng. Lầy xét tơ cười khổ nói, ngươi vừa giết nhiều cường giả như vậy, ai còn dám đến A. Sa hoàng ngược lại là không nói gì, móc ra một cái túi linh thạch đến, tiện tay ném miệng bên trong một viên. Đúng lúc này, cầm miệng, vung xuống. Hai cái thanh âm từ trên trời chuyển đến, thanh âm mười phần ngang ngược bá đạo. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hai người phá không mà đến, tốc độ của hai người thật nhanh. Trong chấp mắt đến ba người trước mắt, hai người này một mặt vẻ ngạ mạ, ôm cánh tay chậm rãi rơi xuống. Lây xét tơ liếc mắt liền thấy được hai người ngược huy trường, truyền âm cho Giang Ly nói, Lão Đại, bọn họ là Macedonia đế quốc tinh nhuệ đế quốc hoàng kim sư tử quân đoàn người. Bọn họ chỉ nghe lệnh với Alexander Đại Đế. Nghe nói, bọn họ xuất hiện địa phương, liền đại biểu cho Đại Đế ánh mắt nhìn tới. lam tinh sợ là phải có phiền toái lớn. Giang Ly gật gật đầu, sau đó ngửa đầu nhìn xem hai người này. Ánh mắt rực rỡ, không chút nào che giấu nhìn từ trên xuống dưới hai người này. Lớn mật, người đó là cái gì ánh mắt? Một người trong đó lớn tiếng quát lớn, bởi vì hắn có loại cảm giác, trước mắt hàng này nhìn ánh mắt của bọn hắn, thật giống như nông dân đi thị trường mua trâu, để hắn mười phần không được tự nhiên. Giang Ly nói, ai, các người hai gọi cái gì a? Thực lực thế nào a? Có cái gì tiên thiên tính hoặc là truyền nhiễm tính tật bệnh a chương 414, Alexander Đại Đế. Hôn trướng. Ngươi cho chúng ta là người nào? Chúng ta làm sao sẽ có những bệnh kia? Một người khác gầm thét. Lúc này Giang Ly mới từ kiểm tra khỏe mạnh, ngược lại nhìn về phía dung mạo. Hai người này dáng dấp rất phổ thông, nhưng là khí thế rất đủ, nhìn người ánh mắt tự nhiên mang theo một loại thiên nhiên ngạo mạn, phảng phất trong mắt bọn hắn, tất cả mọi người đều là sâu kiến. Giang Ly nhưng lại không biết, hắn cảm giác đối phương nhìn ánh mắt của hắn rất vô lễ. Mà đối phương lại cảm thấy hắn nhìn ánh mắt của bọn hắn, quả thực chính là vũ nụ nhất là bây giờ từ chọn lợn mua châu ánh mắt biến thành trần trụi chọn lợn dê con còn muốn bình phẩm từ đầu đến chân cái kia loại hỗn đản trong đó cái kia dáng người hơi cao chút nam tử nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp bổ về phía giang ly mặt hiển nhiên là động sát cơ cong trường kiếm bổ vào giang ly trên đầu kia lửa tung tóe giang ly lông tóc không tổn hao gì nam tử ngạc nhiên ngươi nam tử muốn nói cái gì Nhưng là sau một khắc một cái đại thủ đột nhiên rối ra, tăng vọng, cầm một cái chế trụ nam tử cổ quay người hất lên. Bành! Nam tử trực tiếp bị đập vào trong đất. Nam tử đột nhiên ngẩn đầu phát ra gầm lên giận dữ, kết quả trên cổ vỏ chăn một sợi dây thử liền nghe sau lưng chuyển đến cái kia tiện thanh âm của người. Cái này phẩm tướng không sai, khí lực cũng không nhỏ, còn rất hung, hảo hảo điều giáo, là cái tốt máy suốt. Giống! Nam tử tiếng giống giận dữ chấn thiên, lực lượng toàn thân phồng lên. Cái này dĩ nhiên là một tên thành đan hậu kỳ cao thủ. Đáng tiếc. Bành. Một cây gậy vòng tại nam tử sau, nam tử trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bất động. Giang Ly phủi tay nói, giọng thật lớn, lực lượng mười phần, nói do không có bệnh, thật sự là một cái tốt máy xúc ca. Trên trời người kia thấy thế, trong mắt đều nhanh trận lồi ra, hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái danh xương này chỉ có một tên cao thủ làm tình, bọn họ tùy tiện đụng phải người đều như thế dữ dội. Hắn cũng là quả quyết trực tiếp từ bỏ đồng đội xoay người chạy. Nhưng mà sau một khắc, trên đầu một vùng tăm tối Giang Ly, ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái chân to nha tử tử trên trời giáng xuống. Bành! Nam tử hai mắt một đèn cái gì cũng không biết. Lão đại, hai cái này thế nào làm? Lê Sét Tơ tiến lên hỏi. Giang Ly nói, ngươi không phải thành đan kỳ cảnh giới đại viên man A. Điều giáo hai thứ cặn bã không có vấn đề A. Lê Sét Tơ bảo đảm nói, ngài yên tâm, trăm phần trăm để ngài hài lòng. Giang Ly nói, Sa Hoàng. Sao Hoàng tranh thủ thời gian đụng lên đến nói, gọi ta Tiểu Hoàng là được rồi. Thốt ta, Tiểu Hoàng, thực lực của ngươi thế nào rồi? Giang Ly hỏi. Sao Hoàng nói, thành đan hậu kỳ, còn chưa tới đại viên mãn. Đây là thua lâu ngài cho ta không ít linh thạch nguyên nhân. Ngài cũng biết, chúng ta ác ma để thăng không cần ngộ đạo, so với nhân loại dễ dàng một chút. Nhưng lại nhục thân giam cầm càng lớn, đột phá càng khó, mỗi một lần đột phá chính là một lần chất biến tiến hóa sở dĩ cần linh khí phía dưới có là linh thạch tùy tiện ăn thực lực tranh thủ thời gian đề thăng đừng một chút gà đất chó sành đều để ta đậu thủ giang ly tùy tiện nói sa hoàng nghe xong con mắt lập tức sáng lên vội vàng bảo đảm nói lao đại ngươi yên tâm chỉ cần linh thạch đầy đủ thực lực của ta sẽ không để cho người thất vọng đi thôi giang ly phất phất tay sa hoàng hấp tấp cùng lê tơ hai người kéo lấy cái kia hai cái lâm thời tù binh vọt vào trong núi rừng tìm cái địa phương tốt sau Sa hoàng vung tay lên, thổ địa xa hóa, lưu sa chủ động bay ra, một cái thẳng tới lòng đất đường hầm liền xuất hiện. Mà giang ly thì để quạ đen xuất ra cái bãi cắt cái ghế, nằm trên ghế, khoan thai phơi thái dương. Sau một ngày, Macedonia đế quốc, thủ đô tỷ giả thành, huy hoàng trong cung điện. Khởi bẩm đại đế, người phục vụ hôm qua đã đạt được làm tinh, nhưng là chẳng biết vì sao, bọn họ mới tiến vào làm tinh liền đã mất đi liên hệ. Lao tướng Admenio tiến lên phía trước nói. Cung điện vương tọa ngồi lấy một người, hắn toàn thân cao thấp bao vây lấy hoàng kim khôi giáp, con mắt chỗ có thần quang lấp lánh, mặt nạ che cản mặt mũi của hắn, không ai biết hắn là nghĩ như thế nào. Nhưng là con ngươi thần quang thời gian lập loại lại cho người ta một loại vô thượng uy áp. Đáng sợ nhất là sau lưng của hắn có một vòng đại nhật lăng không, đại nhật bốn phía không gian vạn mèo, phảng phất tự thành thiên địa, để người không dám nhìn thẳng cùng nhìn trộm. Phía dưới có hai tên triều bái cống bộ tộc tộc trưởng, thấy cảnh này, hai người toàn thân phát run âm thầm truyền âm nói, nghe nói Alexander Đại đế không chỉ đạt được ỷ lần đế quốc cổ đại đế vua ảm sửa bản tròn 12 kỵ sĩ, từ đó đạt được ỷ lần quý tộc ủng hộ, mà lại hắn còn chiếm được Ai cập phạ giả o chi vị, đồng thời kế thừa Ai cập Thái Dương thần truyền thừa, cho nên mới có thể không đánh mà thắng bắt lại toàn bộ Ai cập. Lúc trước ta một mực tưởng rằng truyền ngôn, bây giờ nhìn đến, cần phải là sự thật. Một người khác vừa muốn nói gì, liền gặp cái kia đứng tại võ tướng một bên một tên nam tử đột nhiên quay đầu, lạnh hư một tiếng. Đại điện bên trong, cấm chỉ ồn nào. Đồng thời nam tử vung tay lên, một đạo ngân quang hiện lên. Vừa mới âm thầm mặc quần áo lão nhân trực tiếp hóa thành cho bụi, biến mất ở tại chỗ. Khác một vị lão nhân dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, không dám tiếp tục nhiều lời, thậm chí cũng không dám lại nhiều nhìn cái kia hoàng kim khôi giáp liên mắt, nhìn chòng chọc vào đầu ngón chân của mình, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Nhưng là, cái này thật có thể bình tĩnh a? Vừa mới chết người cũng không phải nhỏ bộ tộc tộc trưởng. Đây chính là một cái nắm giữ một triệu nhân khẩu bộ tộc lớn, mà lại nên bộ tộc thực lực mười phần đáng sợ, nội tình thâm hậu. Nếu không, thực lực không đủ căn bản không có tư cách bước vào tỷ dạ thành hoàng cung. Nhưng là, dù là cường đại như hắn, cũng bởi vì một cái truyền âm chết rồi. Lão nhân trong lòng kinh hãi tột đỉnh, hắn đã sớm biết Alexander đại đế thiết huyết vô tình, hôm nay hắn xem như triệt để minh bạch cái này đại đế có bao nhiêu a cường thế. Ánh mắt của hắn chỗ, không cho phép có bất luận cái gì tạp sắc. Lão nhân bộ tộc thực lực còn không bằng vừa mới chết lao nhân, giờ này khắc này, hắn là thật không dám lại nói cái gì, chỉ là run dậy đứng tại cái kia, chờ đợi đưa lên cống phẩm, sớm một chút rời đi thì ra thành. Một cái bộ tộc lớn tộc trưởng chết rồi, tựa hồ cũng không có trên đại điện này gây nên bất kỳ khó chịu nào, thậm chí tất cả mọi người mí mắt đều không có nháy một cái. Vừa mới động thủ, toàn thân khoác ngân sắc khôi giáp nam tử, chậm rãi đi ra. Hắn là Batman ô Nhi Tử, đại tướng quân phỉ lộ tát. Hắn niên thiếu công cao, thực lực cường đại, cả người như cùng một thanh gia khỏi vỏ trường kiếm, Phong Mang tất lộ mà nói, "Đại đế, Lam tinh thổ dân vừa mới trở về, đối với đế quốc chúng ta uy danh khuyết thiếu kính sợ. Ta đề nghị, đại quân áp cảnh, lấy tuyệt đối võ lực để bọn họ minh bạch, ai mới là phiến đại địa này chủ nhân." Batman nhị ổ nhiễu như mày, nói, "Đại đế, từ xưa đến nay, Lam tinh liền tồn tại với thần bí trong truyền thuyết. Nghe nói, lúc trước cái kia Lý Nhị cười thanh lưu mà đến, rất nhiều đế vương tế xuất Không ai cản nổi ở hắn bước chân tiến tới. Kia là thần một người như vậy vật, hắn sáng tạo Lam Tinh bên trong nghe nói có trường sinh phương pháp, cũng có vô địch phương pháp. Cái này Lam Tinh đột nhiên giáng lâm, chúng ta lại đối với Lam Tinh hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện xuất binh, quả thật là hạ sách. Hú hồ, Lam Tinh cũng không phải là không có cường giả, cái kia giang ly một người chấn sát hơn trăm người, thậm chí liền phản nghịch kỵ sĩ đều tại cái kia bị thiệt lớn. Ta cảm thấy, mọi thứ trước giải, lại mưu động tốt. Philo Tat mặc dù là bặt mèn ồ như tử, nhưng là tính cách của hắn lại cũng không giống bặt mèn nỉ ồ như vậy ôn hòa, cẩn thận, tương phản, hắn là chủ chiến phái nhân vật thủ lĩnh, cả người trên mặt đều treo đầy ngạo mạn cùng không ai bị nổi cường thế. Cho dù là ngẩng đầu nhìn về phía Alexander Đại đế thời điểm, cũng không có những người khác như vậy cung kính, ngược lại nhiều hơn mấy phần tự tin thần thái. Philo Tat nói, Đại đế, một cái Lam tinh mà thôi, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, không cần Đại đế xuất thủ, ta đi. Dễ như trở bàn tay ổ còn muốn nói điều gì Alexander đại đế cuối cùng mở miệng Lại phải xứ giả Lời này vừa nói ra phí lỗ Tạc mày nhăn lại Trong mắt có chút không vui chi sắc ổ thì vội vàng lĩnh mệnh nói Đúng Tan chiều về sau ổ kéo lại phí Lô Tạc nói Cùng ta về nhà Hai người trước sau trở về nhà ổ cả giận nói Ngươi cũng đã biết Ngươi hôm nay kèm chút phạm vào lôi đỉnh chi nộ Phi Lô Tạc xem thường mà nói Phụ thân Cái gì lôi đỉnh chi nộ A? Người còn nhớ rõ không? Năm đó tiến đánh ba tư thời điểm, ba tư đại đế nguyện ý đem nữ nhi gả cho đại đế, đồng thời cắt nhường ra mảng lớn thổ địa đến cầu hòa, cầu kết minh A. Admen nhi gật đầu. Phi Lô ta nói, lúc trước người đối với đại đế là nói như thế nào? mặt Nhi-o nói, ta lúc ấy nói, ta nếu là Alexander đại đế, tất nhiên đáp ứng đối phương yêu cầu. Phi Lô ta hỏi, cái kia đại đế là trả lời như thế nào? Admen Nhi-o nói, Đại đế nói, hắn nếu là nỉ Neo, cũng tất nhiên đáp ứng đối phương yêu cầu. Nhưng là hắn không phải Batman Neo, hắn là Alexander đại đế, sở dĩ, hắn tất nhiên muốn cự tuyệt đối phương. Đối phương chỗ cắt nhường bộ phận thổ địa hắn không cần, hắn muốn toàn bộ, muốn cưới đối phương nữ nhi, hắn tùy thời có thể cưới, ba tư vương không dám không đáp ứng. Phí lộ tắt một mặt hướng về mà nói, đó mới là đại đế A. Lúc trước Macedonia đế quốc quật khởi mới bao lâu. Đối kháng lúc ấy lớn nhất đế quốc ba tư. Thế nhưng là chúng ta lúc nào cùng người nói qua phán. Chúng ta cho tới bây giờ đều là đạp bằng đối phương về sau, đối với đối phương thi thể, nói cho hắn chúng ta vì cái gì giết hắn. Nhưng là ngươi xem một chút hôm nay lại đế, dĩ nhiên cùng một cái nho nhỏ làm tinh đàm phán, còn phải đi xứ người, cái này thật quá buồn cười. Phi khinh thường nói. Bác Mẹ ổ cả giận nói, chú ý lời nói của ngươi. Phi lộ Tạc xem thường mà nói, có ý định hay ho gì. Cái này Macedonia đế quốc chúng ta giúp hắn đánh xuống 2 phần 3 lãnh thổ. Thật muốn nói đế vương. 3. Admen Nhi-ô trực tiếp một cái tắt tới, rút phi lô tạt bay ngang ra ngoài. Admen nhi ồ ôn hòa khuôn mặt bên trong hiện lên một vệ tinh hồng chi sắc, trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên để không khí đều đọc lại. Admen Nhi-ô nhìn chòng chọc vào phi lô tạt nói, tôn trọng đại đế, người là nhi tử ta. Nói xong, Admen Nhi-ô quay người rời đi. Phi lô tạt phun ra một búng máu tử, vớt vớt mặt mình. Ha ha cười lạnh nói, không tôn trọng, cũng không phải là rồi. Người rốt cuộc muốn hèn nhát tới khi nào A, ta phụ thân của thân ái đại nhân. Hoàng thành đại điện ở trong. Tất cả mọi người đều đi về sau. Một thanh âm tại Alexander đại đế sau lưng chuyển đến. Đại đế, cái kia phí lỗ tạt có ý đồ không tốt. Alexander nói, trên lưới nện con rồi, còn hữu dụ. Một đạo bóng người màu đen từ sau tấm bình phong đi ra. Alexander nói, suy tính như thế nào? Chương 415. Thiên mặt biến hóa. Bóng người màu đen nói, điềm đại hung, nhưng là vô pháp xác định cái này hung, đến từ phương đông còn là đến từ Lam Tinh. Dù sao, chúng nó đều tại chúng ta phía đông. Alexander khẽ gật đầu nói, ba ngày, ba ngày sau tinh tượng nếu là còn không có biến hóa, ngươi đưa đầu tới gặp ta. Cái này. Bóng người màu đen một trận kinh ngạc. Alexander nói, ta muốn là đổi tên người, mà không phải đoán mệnh người. Mạng của ta, ngày không làm chủ được, ngươi nếu là không thể thay đổi. Vậy thì tìm cái có thể thay đổi người tới. Toàn bộ phương Tây, xem bói tinh tưởng, không người có thể ra ta tà, tà hữu. Bóng người màu đen nói. Alexander nói, ngươi chết, liền có. Bóng người màu đen lần nữa một trận trầm mặc cùng im lặng, Alexander bá đạo, để hắn thật sự có chút không biết làm sao, bất quá vẫn là thở dài nói, đại đế, nghịch thiên cải mệnh, tương lai vận mệnh liền thật không lường được. Đằng sau, lại có truyền thừa, ta cũng vô pháp giúp ngài dự báo. Alexander nói, hôm nay qua đi Tộc nhân của ngươi cùng đế quốc vinh quang cùng ở tại, đế quốc bất diệt, ngươi tộc nhân vinh quang không tát. Bóng người màu đen cung kính hành lễ nói, thần vậy thì đi làm, một tháng sau, có thể nghịch thiên cải mệnh. Alexander không nói chuyện, bóng người màu đen quay người rời đi. Giang Ly cũng không biết phương Tây xảy ra chuyện gì, giờ này khắc này, hắn đang lúc ăn hoa quả, nhìn trước mắt chồng chất như là núi nhỏ giống như mỏ linh thạch đầu. Đồng thời, Lê cung kính nói, đại nhân, hai người kêu nói. Bọn họ là Macedonia đế quốc xứ giả, đến nơi này là nghĩ đưa cho ngài tin. Giang Ly ngạc nhiên, chỉ chỉ chính mình nói, cho ta đưa tin. Lê Sét Tơ nói, Macedonia đế quốc chỉ nhận thực lực, không nhận khác. Ngài là Lam Tinh Cường đại nhất người, bọn họ tự nhiên chỉ nhận ngươi không nhận người khác. Đây cũng là đối với ngài tôn trọng. Giang Ly biểu môi nói, dẹp đi đi, ta không nhìn ra cái kia tôn trọng, phiền phức ngược lại là thấy được một đống. Giang Ly cũng không lời thừa. Tiện tay cầm qua cái kia phong thư, mở ra xem, lông mày chớp chớp. Thực lực đạt được giang ly cấp độ này, ngôn ngữ sớm liền không là vấn đề. Bởi vì ngôn ngữ nói trắng ra là chính là thông qua đặc lưu phát âm biểu đạt ra chính mình nghĩ nghĩ ý niệm mà thôi. Giang ly cấp độ này, giao lưu thời điểm, chỉ cần là đối mới có ý truyền ra ngoài nghĩ nghĩ, là có thể hoàn toàn tiếp thu, từ đó lý giải đối phương ý tứ. Nhưng là thư tín liền không giống nhau, phía trên này chữ cách xa nguyên chủ nhân. Nguyên chủ nhân nghĩ nghĩ ý niệm cũng rất khó cùng đi theo xa như vậy mà không tiêu tán. Sở dĩ, thư tín bên trên văn tự Giang Ly trên cơ bản là không thể nào xem hiểu. Nhưng là trước mắt cùng phong thư không giống nhau, phía trên không có có chữ viết, nhưng lại có một cổ ý niệm tồn tại. Cái này một đạo ý niệm theo thư tín mở ra nháy mắt, trực tiếp đầu nhập Giang Ly mi tâm ở trong. Sau đó vang một tiếng nổ tung, Giang Ly thức hải phía trên nghị luận kim sắc thái dương chống rông xuất hiện. rực dỡ kim quang phảng phất muốn xé rách thương khung. Nhưng mà sau một khắc, một cái sóng lớn đánh tới, cái kia thái dương liền như là lửa nhỏ tuổi, dập tát, biến mất. Giang ly cột cổ miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Liên, vô cùng buồn bực nói, ngươi để hắn nói dứt lời được hay không. Hắc Liên buông tay nói, cái này ngươi trách ta rồi. Hắn ngu đột xuất viết tin không viết chữ, làm cái tinh thần thể chui đầu góc ngươi bên trong bước, cái này ngươi có thể chịu, ta nhịn không được à ta coi như ngươi có thể chịu, ta lực lượng kia cũng nhịn không được à. Như vậy cũng tốt so. Lửa nhỏ tuổi ném vào trong biển rộng Liều mạng muốn đắc ý biển rộng coi như lại nghĩ để cho nó Nó cũng phải chết à Ta liền không hiểu rõ Những này ma cả đông ở đâu ra rũ khí Hơi một tí liền chơi cái này loại loẹ loẹ đồ chơi An tâm viết phong thư không được a? Giang Ly cũng là một trận không làm sao Mặc dù Giang Ly chưa từng gặp qua Alexander Nhưng là vừa vặn cái kia đạo ý niệm tiến vào Giang Ly nào hải về sau Giang Ly thật cảm nhận được một cốt như là Thái Dương giống nhau thần uy Loại lực lượng kia vô cùng bá đạo rực rỡ, phản phất muốn đem hết thể hòa tan. Giang Ly xem chừng, nếu như mở ra cái này phong thư không phải hắn, mà là lây hoặc là Sa Hoàng, lại hoặc là làm tinh bên trên những người khác, đối mặt Alexander đại đế cái này đạo ý niệm, tuyệt đối sẽ bị đối phương một cái ý niệm trong đầu xóa bỏ. Khá lắm, đây là thiện ý vẫn là ác ý đâu. Giang Ly cụm cụm miệng, trong mắt có chút bất mãn. Hắc Liên nói, thiện ý ác ý khó mà nói. Dù sao đây là nhân ra đưa cho ngươi một cái thăm dò. Ngươi gánh trôi qua, đoán chừng mới có nội dung phía sau, không kháng nổi đến liền chết chứ sao. Đối với rất rưởi, có cái gì dễ nói. Giang Ly gật gật đầu, đối phương ý tứ đích thật là ý tứ này, nhưng là Giang Ly đã lớn như vậy, thật chưa từng gặp qua người bá đạo như vậy. Muốn đối thoại với hắn, đều muốn có đủ thực lực mới được, nếu không trực tiếp xóa bỏ. Ý niệm không có, ngươi ngược lại là giữ tin tức lại a? Người thứ cặn bã. Giang Ly nhịn không được oán trách một câu. Hắc liên nói, nếu không, giết qua đi. Giang Ly phản hỏi, ngươi biết thế nào tìm hắn A? Nơi này có thể so sánh lam tinh lớn nhiều, ngươi sẽ không chống cậy vào ta cũng dùng tinh thần lực che phủ đi qua đi. Cái này quá giật. Hắc liên khinh bị nhìn xem Giang Ly nói, không phải ta quá giật, là ngươi quá cạn bã. Ta nếu là ngươi, không phải liền là đau một cái A. Che phủ phiến đại lục này, giết qua đi, chẳng phải xong. Không phải liền là đau một cái. Ta ha ha cái mặt ngươi. Giang Ly lường hắn liếc mắt, lần trước hắn vận dụng hắc liên lực lượng, đau một ngày một đêm, thời gian kết nhưng chân thực một ngày bằng một năm. Hắn cũng không nghĩ lại trải qua một lần. Giang Ly tiện tay nắm lên hai viên linh thạch, ném miệng bên trong một viên về sau, nói một tiếng quả đen, đi đem thiên mạt tiếp đến. Được rồi, lão đại. Quả đen hai cánh mở ra, vèo một tiếng bay không còn hình bóng. Không bao lâu thiên mạt tới, chỉ bất quá cùng thiên mạt cùng đi còn có một cái quen thuộc thân ảnh. Đệ đệ, đã lâu không gặp A. Tô Cửu cười tủm tỉm nhìn xem Giang Ly. Giang Ly cười khổ nói, tỷ tỷ người thế nào tới? Tô Cửu nói, làm sao? Không chào đón ta. Giang Ly nhìn xem bên cạnh bên trên trong mắt đều thẳng lây xét tơ, trực tiếp một cước đem hắn đạp đến ngoài ba cây số đi trong biển. Giang Ly nói, không phải không chào đón, chỉ là ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cái này vừa xuất hiện, trong mắt chậm chễ nhà chúng ta thợ mỏ làm việc tính tích cực ca. Vừa nói xong. Trước đó đi xuống hai cái thợ mỏ đi lên, tựa hồ là có việc, kết quả ngẩn đầu một cái thấy được Tô cửu về sau, cả người đều định ngay tại chỗ. Giang Ly nhịn không được nuốt nuốt mì tâm, hắn xem như đã nhìn ra, Tô cửu thực lực tựa hồ lại tăng lên, cho dù là thành đan kỳ cao thủ cũng sẽ bị mị lực của hắn hấp dẫn. Thậm chí có chút thần chí không rõ cảm giác. Giang Ly âm thầm liễu lơi đồng thời, cũng là trở nên đau đầu. Tô cửu hé miệng cười nói, dạng này a, cái kia, dễ làm. Dễ làm. Giang Ly không rõ ràng Tô Cửu ý tứ, chỉ thấy Tô Cửu đối với hai người kia khẽ mỉm cười nói, "Hai vị tiểu ca ca, giúp đệ đệ ta nhiều đảo điểm linh thạch tốt đâu." Sau một khắc, Giang Ly liền thấy cái kia hô hấp của hai người gia tốc, trong lỗ mũi cũng bắt đầu phún ra ngoài nhiệt khí. Hai mắt đỏ bừng, toàn thân liền cùng đun sôi con cua giống như. Giang Ly xem chừng, nếu như không phải hai người thực lực cao cường, đoán chừng cái này nhiệt huyết sôi trào bộ dáng có thể đem bọn họ hai đun sôi sau đó liền gặp hai người này liều mạng sau khi gật đầu hét lớn một tiếng yên tâm đi đón lấy hai người quay người nhanh chân liền vọt vào quặng mỏ bên trong không bao lâu quả đèn chạy ra ngoài tiêu lên lão đại lão đại cho thêm chút nhân thủ a cái kia hai hàng điên rồi đào quăng tốc độ quá nhanh ta giả không tới sau đó liền gặp sa hoàng chạy ra ngoài lão đại cái kia hai hàng thật điên rồi chúng ta cần cái túi các loại có thể chứa linh thạch đổ vật giang ly không còn gì để nói Sau đó cười khổ cảm thắn nói, quả nhiên, cổ nhân nói đúng a. Tô cửu ngồi tại Giang Ly vừa mới nằm trên ghế, nít lên một đôi chân trắng, có chút xoay người, cười tủng tỉm nhìn xem Giang Ly nói, cổ nhân nói cái gì rồi. Giang Ly nói, nửa người dưới quyết định nam nhân lao động hiệu suất. Tô cửu liết hắn một cái nói, nhà ai cổ nhân sẽ nói loại lời này. Đây cũng chính là Giang Ly, nếu không liền Tô cửu cái này phong tình vạn trùng liếc mắt, đầy đủ miệu sát sở hữu giống được sinh vật. Giang Ly mặt dày nói, Đoán chừng là chúng ta giả giang ra cổ nhân đi. Lúc này, thiên mặt lôi kéo giang ly cánh tay, giang ly một giang hai tay ra, vật nhỏ này tự động bỏ lên trên giang ly bắp đuổi, ngồi ở giang ly trên đùi, như là như mèo nhỏ, ngáp một cái nói, ta phải ngủ biết, buồn ngủ quá. Nói xong, thiên mặt đi ngủ. Giang ly cũng không để ý. Lúc này tô cửu nói, giang ly, ta tới tìm ngươi cũng không phải tìm ngươi làm việc, mà là tới nhắc nhở ngươi. Giang ly nói, nhắc nhở ta. Ta thế nào? Tô Cửu chỉ vào thiên mặt nói, không phải ngươi thế nào, là nha đầu này có gì đó quái lạ. Giang Ly nhìn một chút trong ngực thiên mặt nói, hắn có gì đó quái lạ. Có cái gì cổ quái? Tô Cửu nói, ngươi thật không nhìn ra. Nàng đã bước vào lục trần cảnh giới, mà lại cảnh giới còn không thấp. Giang Ly ngạc nhiên. Cho tới nay, trong khu cư xá tất cả mọi người thực lực, Giang Ly cho là mình đều giải. Chuẩn xác mà nói, hắn vẫn cho rằng trong khu cư xá đều là cặn bã, từng cái không có tác dụng lớn, lớn gì. Chủ yếu là dùng để cải thiện mình sinh hoạt điều kiện Không đến mức quá tịch mịch Nói trắng ra là Những ác ma kia mặt ngoài là hắn người hầu Trên thực tế đã là bằng hữu của hắn Dùng hắn đến nói Hắn căn bản không thèm để ý bọn hắn thực lực như thế nào Dù sao dù sao đều không có hắn mạnh Sở dĩ Giang Ly cũng thật không chút để ý qua bọn giá hỏa này thực lực Nhất là thiên Mạt, Cái này thế nhưng là Giang Ly cùng hắc liên bảo bối Hai người càng không khả năng để thiên Mạt ra ngoài đánh nhau Sở dĩ Hai người ngoài miệng không nói, thực chất bên trong liền coi thiên mặt là thành một cái vô hại tiểu nữ hài đến nuôi. Đương nhiên, cái này người hiền lành được mang cái dấu ngoặc kép, nhưng là hắn thật không cho rằng, thiên mặt có thể đuổi theo mọi người tu hành tiến độ. Bởi vì thiên mặt không có có cái gì đặc biệt lợi hại tu luyện công pháp, bản thân mặc dù nắm giữ siêu năng lực, nhưng là tựa hồ chỉ nắm giữ mỗi loại kỳ lạ gia chỉ năng lực. Lại có là có cái rất rất lớn không gian, có thể nhét rất nhiều rất nhiều binh khí mà lại không gian kia bên trong tựa hồ có thể tự mình tạo binh khí, bất quá đều là làm tinh bên trên vũ khí nóng. Những vũ khí này tại làm tinh còn có thể dùng, nhưng là đối mặt vượt ngoại cường giả, đã không còn tác dụng gì nữa. Sở dĩ cho tới nay Giang Ly đều coi thiên mặt là làm hàng ngũ chiến đấu nhân viên ngoài biên chế, chiến hậu chia sẻ trái cây tất phân nhân viên một phần tử. Chương 416, sợ bóng sợ gió một trận. Kết quả, không để ý, thiên mặt dĩ nhiên đạt được lục trần cảnh giới. Tốc độ này có thể so sánh mấy gia tộc lớn bên trong tộc trưởng còn nhanh. Cái này đã không thể xưng là tốc độ, đây quả thực là kỳ tích a. Tô Cửu nói, lần trước gặp được nàng thời điểm, nàng giống như mới vừa bước vào quy thần cảnh giới A. Giang Ly gật đầu. Không có người so Giang Ly càng minh bạch, quy thần cảnh giới bước vào thành đàn có bao nhiêu khó khăn, thành đan bước vào lục trần lại có thêm khó khăn. Bình thường đến nói, người bình thường thẻ phía trên đó mấy trăm năm, tuyệt đối không là vấn đề. Dù là là chính hắn cũng là mượn dùng hắc liên cùng oán khí lực lượng mới vượt qua tới. Người bình thường, nhanh như vậy đuổi theo. Sự tính ra có gì tất có yêu nghiệt, Giang Ly thận trọng. Tô Cửu nói, nguyên bản ta là hồi cửa hàng bên trong nhìn lén mắt, kết quả thấy được nàng cưới qua đen lên ra, liền đi qua chăm chú nhìn thêm. Sau đó liền phát hiện tiểu gia hỏa này thực lực đột nhiên tăng mạnh, làm ta giật cả mình. Ta không biết ngươi không hiểu rõ tình huống của nàng, liền đến nói với ngươi một tiếng. Giang Ly sờ lên thiên mạch khuôn mặt nhỏ Nhớ lại một cái thiên mạt gần nhất cử động. Thiên mạt hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, từ khi Lam Tinh rơi vào vực ngoại về sau, thiên mạt càng ngày càng thích ngủ, cơ hồ mỗi ngày đều mơ mơ màng màng. Chỉ bất quá thiên mạt trước kia cũng tham ngủ, sở dĩ Giang Ly không để ý nhưng là hiện tại cẩn thận nghĩ nghĩ, thiên mạt càng ngày càng thích ngủ, thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, cái này khiến Giang Ly có chút bận tâm. Hắc Liên nói, cho ta hoàn khí. Giang Ly minh bạch Hắc Liên ý tứ, gật đầu nói, đi thôi. Sau một khắc, Hắc Liên chui vào tô cửu mi tâm ở trong. Không bao lâu, Hắc Liên ra, hắn một mặt vẻ cổ quái, chuyến âm nói, ta không biết nên làm sao nói, dù sao vật nhỏ này hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Ngươi đợi ta tổ chức tốt ngôn ngữ, lại nói cho ngươi. Giang Ly vội la lên, ta còn chờ cái giám A. Mau nói, chí ít ngươi cũng muốn nói cho ta biết, thiên mặt có hay không nguy hiểm. Hắc Liên nói, tuyệt đối không có nguy hiểm. Giang Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra, vậy là được rồi. Ngươi chậm rãi tổ chức nôn ngữ đi. Nhìn thấy Giang Ly nhẹ nhàng thở ra, Tô Cửu cười nói, nhìn đến lo lắng của ta là dư thừa. Giang Ly nói, hoàn toàn chính xác sợ bóng sợ gió một trận, đúng rồi, tỷ tỷ, thực lực của ngươi giống như lại tăng lên a. Tô Cửu duỗi lưng một cái nói, cùng các ngươi không cách nào so sánh được a. Bất quá ta đích xác đạt được một chút chỗ tốt. Đã tới, ta cũng nói cho ngươi nói đi. Giang Ly gật đầu. Tô Cửu nói, Giang Ly Chúng ta lão tổ liên hệ với chúng ta. Cái gì? Giang Ly kinh ngạc kém chút nhảy dựng lên. Tô Cửu nói, chuẩn xác mà nói, là chúng ta lão tổ hậu nhân liên hệ với chúng ta. Giang Ly cau mày nói, ý gì? Tô Cửu nói, liền là lúc trước rời đi làm tinh lão tổ tông, tại vực ngoại cũng có hậu nhân. Bọn họ thông qua lão tổ tông lưu tại gia tộc bên trong một khối truyền âm cổ ngọc cùng chúng ta lấy được liên hệ, đồng thời cho ta biết nhóm nguyện ý tiếp nhận chúng ta trở về gia tộc. Ít ngày nữa liên sẽ phái người đến Lam Tinh cùng chúng ta gặp nhau nói chuyện. Giang Ly sờ lên cái cầm nói, ngươi cảm thấy đáng tin cậy a Tô cửu lắc đầu nói, cùng ta cá nhân mà nói, cái này người có thể là chân nhân, Lão Tổ Tông cũng có thể là là cái kia Lão Tổ Tông. Nhưng là mục đích của bọn hắn là tiếp nhận chúng ta, hay là còn có mục đích khác liền không nói được rồi. Đệ đệ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Giang Ly buông tay nói, đây là nhà các ngươi sự tình, ta có thể thấy thế nào, ta an vị ở nhà trên bàn công nhìn chứ sao? Tô Kiểu trận nhìn Giang Li một cái nói, ngươi bây giờ là làm tinh đệ nhất cao thủ, mặc dù ngươi cùng nhà chúng ta tộc không có quan hệ gì, nhưng là phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi liền không nghĩ biểu đạt hạ ngươi ý tứ. Giang Li mười phần dứt khoát nói, không nghĩ. Ngươi, Tô cửu một trận không làm sao cùng im lặng, sau đó mang theo vài phần năn nỉ mà nói, cho điểm đề nghị chứ sao. Giang Li đầu giao cùng chống lúc lắc, hắn mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng là quan hệ đến một cái đại tộc vận mệnh sự tình, hắn không nghĩ tới nhiều lần bảo. Bởi vì tương lai vô cùng sung mãn biên số, một cái đại tộc khác biệt với một người, thanh âm bên trong cùng ý kiến rất nhiều, ngươi bây giờ đề nghị có lẽ là tốt, nhưng là trời mới biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Rất có thể là người tốt không làm thành, còn muốn gây một thân tao. Tô cửu thấy Giang Ly thái độ kiên quyết, cũng là một trận không làm sao, tốt ta tốt ta tính ta sợ ngươi rồi. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một cái, ta đoán chừng, không chỉ ra tộc bọn ta bị có liên lạc, cái khác đại tộc rất có thể cũng cùng bực ngoại cường tộc có liên lạc. Có mấy lời ta không thích hợp nói, nhưng là đối với người, ta vẫn là lựa chọn nói một câu. Thời đại tại biến, thế giới tại biến, lòng người cũng tại biến. Cho dù là cộng đồng trải qua vô số thai nạn làm tinh người, cũng tại biến. Vĩnh viễn không cần hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào. Giang Ly nghe vậy, tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại cười nói, người khác biến không thay đổi không quan hệ với ta, ta chỉ muốn biết, người biến rồi sao. Tô cửu sững sở, sau đó phong tình vạn trùng cười nói, người đoán, Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ta nếu có thể đoán được tâm tư của nữ nhân, ta còn dùng độc thân A. Tô cửu đứng lên nói, nên nói đều nói rồi, ta bên kia còn có chuyện phải xử lý. Đi chứ cá. Nói xong, Tô cửu đứng dậy, bay lên không. Giang Ly nhìn xem Tô cửu thức tha bóng lưng, sờ lên cái cảm. Hắc liên lại gần nói, từ xưa xấu nhất đừng bất quá là lòng người, lòng người mãi mãi cũng là nhìn về phía lợi ích. Khi lợi ích đầy đủ thời điểm, hắn có thể xấu đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Sở dĩ ta một mực đơn, ai tờ mở đều không tin. Giang Ly lườm liếc mắt Hắc Liên, hắn vẫn luôn cảm thấy Hắc Liên quá khứ xa không phải hắn nói đơn giản như vậy, hắn nhất định có chuyện xưa của mình, chỉ là hắn xưa nay không nói mà thôi. Hôm nay Hắc Liên cái này lời nói đã xác nhận Giang Ly suy đoán, lao ra hỏa này quá khứ thật sự có cố sự. Hắc Liên xem xét Giang Ly ánh mắt, lập tức chú ý tả hữu mà nói hắn nói, nhà ngươi muội tử tới. Giang Ly vừa muốn nói gì, liền gặp nơi xa một tiếng chiến mã tê minh thành vang lên. Tiếp theo liền thấy một toàn thân ngân sắc khôi giáp, hất lên mũ che màu đỏ, tư thế hiên ngang thân ảnh, cưới một thớt màu trắng phi mã, bay tới. Giang ly ngửa đầu nhìn xem trời xanh, mây trắng, ngân sắc khôi giáp, mũ che màu đỏ hạ kiểu người mỹ nhân, cười. Hắc liên nói, người đến, nắm chắc tốt cơ hội nha. Đang khi nói chuyện, lệ ô nạ rơi xuống, nàng lông mày hơi nhăn lại, vừa rơi xuống liền hỏi, ngươi thật muốn mảnh đất này. Ngươi cũng đã biết, nơi này đại biểu cho phiên phức. Giang Ly một mặt không quan trọng mà nói, không có chuyện, dù sao nào có phiền phức, cuối cùng đều là phiền phức của ta. Lệ ố nạ thở dài nói, ngươi có thể mặc kệ, để cho mình dễ dàng một chút không tốt sao. Giang Ly hai tay chống lấy cái cầm nói, ta cũng nghĩ a, Nhưng là khi tất cả mọi người đều bị đánh bại thời điểm, những tên kia còn không phải muốn tìm ta phiền phức. Cùng nó bị động như vậy, còn không bằng ta chủ động điểm. Không nói cái này, ngươi đến đều tới, ta mời ngươi ăn ăn ngon. Giang Ly quét qua không thoải mái vỗ tay một cái quả đen lập tức rơi xuống đến đem giá nướng cất kỹ giang ly tiện tay từ bên trên trong túi đổ ra mười mấy mai linh thạch trên giá nướng xoa dầu dải lên quả ớt nướng nướng linh thạch lệ ố nạ cũng là không còn gì để nói mặc dù lam tinh mỏ linh thạch có chút chán lan nhưng là bảo bối chính là bảo bối nhất là cái này loại cơ hồ thuộc về không có thể tái sinh tài nguyên trước mắt lại nhiều cũng là tương nguyên khan hiếm sở dĩ các đại gia tộc phát hiện mỏ linh thạch về sau chuyện thứ nhất Chính là đại lượng trữ hàng, có kế hoạch sử dụng, mà không phải lấy ra làm đồ ăn vặt, không chút kiêng kỵ lãng phí. Giang Ly mặc kệ những cái kia, tiện tay ném cho lệ ổ nạ một viên không có nướng linh thạch, nếm thử đi, mùi vị không tệ. Dù sao so kem Ly ăn ngon. Lệ ổ nạ đối với Giang Ly ngược lại là mười phần tín nhiệm, cũng không nói gì, trực tiếp để vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn một khẩu, sau đó con mắt cũng sáng lên. Giang Ly nói, thế nào? Ăn ngon à? Lệ ổ nạ gật đầu. Bất quá vẫn là hơi có tiếc nuối nói, bất quá ta vẫn là càng quen thuộc can thịt. Cùng lúc đó, một trận cánh khổng lồ đập không khí âm thanh ầm vang lên, tiếp lấy một cái cự đại giọng truyền đến, "Người phía dưới, nhưng biết Lam Tinh, Đông Đô, Giang Ly ở đâu?" Giang Ly cùng Lệ Ônạ sướng sở, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái toàn thân màu đỏ thám đại điểu bay ở trên trời, đại điểu trên lưng đứng một người, người này mười phần khôi ngô, khoảng chừng cao 3 mét, giống như như người khổng lồ. Đông dạng một thân kim sắc khôi giáp Phối hưu Macedonia đế quốc tiêu chí. Hắn mắt hổ trừng trừng, như là thiên thần giống nhau nhìn kỹ Giang Ly cùng Lệ ổ nạ. Khi nhìn đến Lệ ổ nạ thời điểm ánh mắt liền không co rời đi, cho tới Giang Ly hắn chủ động không để ý đến. Bất quá lập tức, ánh mắt của hắn liền rơi vào Giang Ly bên người cái kia một cái túi linh thạch lên, trong mắt tinh quang lóe lên, rồi bàn tay nói, lấy ra. Cái kia một cái túi linh thạch nháy mắt bị hút lên thiên không. Lệ ổ nạ cao mày nói, ngươi mặc kệ. Giang Ly nói. Đừng để ý đến. Lệ ô nạ không hiểu nhìn xem Giang Ly. Tráng hán kia nghe được cái này lời nói, cho rằng Giang Ly là sợ hắn, sợ gì không dám quản, thế là cười to nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút nhãn lực, nghề mặt những linh thạch này, ta không giết ngươi. Nói xong, tráng hán chỉ vào lệ ô nạ nói, ngươi, theo ta đi. Nói xong, tráng hán cũng mặc kệ lệ ô nạ có đồng ý hay không, liền như là bắt linh thạch, trực tiếp đưa tay bắt người, không có chút nào lo lắng Giang Ly cùng lệ ô nạ cảm thụ. Lệ ố nạ vừa muốn động thủ, liền gặp một cái đại thủ đập vào trên vai của nàng nói, giao cho ta đi. Tráng hán thấy Giang Ly dĩ nhiên ra mặt, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng dám lung tung ra mặt. Ta nhìn ngươi là sống chăng đấy. Đang khi nói chuyện, Tráng hán đại thủ hư không một năm quyền, đối với Giang Ly chính là một quyền hoành đến. Đây cũng không phải là bắt người, đây là muốn trực tiếp động thủ giết người. Giang Ly cắt một tiếng nói, ngươi không cầm linh thạch, ta thật không tiện bắt ngươi khi lao lực. Ta còn không có động thủ đâu. Ngươi lại lên mũi lên mặt, ai quen ngươi mà bệnh. Đang khi nói chuyện, Giang Ly cũng là đấm ra một quyền. Tráng Hán mặc dù là Lục Trần Cảnh giới cao thủ, nhưng lại như thế nào là Giang Ly đối thủ? Hai đạo quyền kình liền như là cá trạch đụng phải cá voi, trực tiếp bị thôn phệ. Sau đó quyền kình sông lên trời. Tráng Hán kia kinh hô một tiếng, làm sao có thể? Với anh, quyền kình nổ tung, Tráng Hán dưới chân đại điểu trực tiếp vỡ nát. Tráng Hán cũng bị quyền kình anh đẩy trời bay loạn, hai mắt một đen hôn mê bất tỉnh. Giang Ly nhìn cũng không nhìn Tráng Hán kia, vỗ tay phát ra tiếng nói, quả Đen, đi đem người cho ta kéo về. Chương 417 Lão Thiên gia chiếu cố. Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, chạy tới xem xét tình huống Quạ Đen nghe xong, lập tức bay ra ngoài, không bao lâu liền đem Tráng Hán kia kéo trở về, tiện tay quăng ra ném tới một bên. Mà một bên khác, Giang Ly thì nhấc lên càng lớn một đống lửa, đem cái kia đại điều hai cái cánh tử treo ở phía trên, chính chậm ung dung bôi quét thiêu nướng gia vị đâu một bên bôi quét vừa hướng lễ ô nà nói, ông trời tốt, ngươi muốn ăn thịt, cái này chẳng phải có đưa thì tới. Thành đan kỳ đại viên mãn thịt chim, hương vị phải rất khá. Lễ ô nà nhìn xem cái kia thịt chim, cười khổ một tiếng nói, ngươi quá mạnh. Giang ly gãi gãi đầu, không biết trả lời như thế nào, quay đầu để quạ đen phun lửa, tăng tốc thiêu nướng tốc độ. Có quả đen thái dương tinh hỏa hỗ trợ thiêu nướng, cái này thịt chim không bao lâu liền quen, tán phát ra trận trận mùi thơm, để người thèm ăn nhỏ dãi. Giang Ly lập tức cho Leona cắt một miếng thịt, đưa tới, cười nói, "Andy." Leona gật đầu, cắt một mảnh thịt để vào trong miệng, chỉ cảm thấy trong miệng hương khí tràn ngập, cùng nàng bình thường ăn thịt so ra, ăn ngon nhiều lắm. Cho dù là cùng lúc trước ăn quy thần cảnh giới huyết nhục so ra, cũng là thiên địa khác biệt, hoàn toàn không thể so sánh. Giang Ly ăn hai khẩu về sau, cột cột miệng nói, "Đáng tiếc, chỉ có thịt cũng có chút trắng ấy, nếu là lại có điểm hải sản liền tốt." Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh từ vực ngoại bay tới, Hai người này cũng là toàn thần kim sắc khôi giáp, trên thân mang theo Macedonia đế quốc thuận thương huy chương Hai người đằng không phi hành, không có tọa kỵ. Trong đó một tên mặt chữ quốc nam tử vừa đi vừa bất mãn oán trách, ố lì ân tên kia quá mức, ỉ có phi hành tọa kỵ, tốc độ phi hành nhanh hơn chúng ta, dĩ nhiên đi trước. Một tên khác dài nhỏ mặt nam tử nói, hứ hừ, hừ còn không phải là muốn lập công. Nghe nói Lam Tinh không có cái gì cường giả. Duy nhất một cái cường giả chính là cái kia Giang Ly. Thực lực rất mạnh, chúng ta không địch lại. Nhưng là người khác, đều là gà đất chó sành một loại. Hướng chi, lần này cũng không phải là tìm giang ly, mà là đi điều tra trước mặt xứ giả đoàn hướng đi. Ai trước điều tra ra được, tự nhiên công lao lớn hơn. Đây chính là đại đế tự mình hạ lệnh nhiệm vụ, hắn không đỏ mắt mới gặp quỷ. Ta nhìn hắn căn bản chính là xem thường hai chúng ta hải tộc cùng tàu thú xuất thân thân phận. Macedonia đế quốc trung quy là nhân loại đương gia làm chủ. Chúng ta những này dị loại vẫn luôn là bị xa lánh ở bên ngoài. Mặt chữ quốc lạnh lùng nói. Giai nhỏ mặt gật đầu nói, không có cách, Alexander Đại Đế quá cường thế, quá cường đại. Bất quá Alexander Đại Đế đối với chúng ta khá tốt chút. Chỉ là những này người phía dưới, thực sự là hỗn đàn. Nói đến đây, Giai nhỏ mặt hát hát nói, tại đế quốc lãnh thổ bên trong chúng ta khó thực hiện cái gì, nhưng là Lam Tinh bên trong trừ Giang Ly, đều là phế vẩn. Người nếu là trong lòng tức giận, một hồi phát tiết hạ là được. Đồ hơn mấy tòa thành nhỏ, có lẽ còn là không có vấn đề. Mặt chữ quốc nghe vậy, trong mắt tinh lòng lánh, hiển nhiên là tâm động. Đúng lúc này, mặt chữ quốc mùi hít hà nói, thơm quá a, mùi vị gì. Hai người đồng thời túi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới một nam một nữ đang ngồi ở cái kia ăn một đôi to lớn cánh nướng đâu. Càng quá phận chính là, bên cạnh hai người chất đống một đống nhỏ linh thạch, linh thạch tại sắc trời hạ phản xạ ra trướng mắt ánh sáng. Bọn họ còn chứng kiến có người một bao tải một bao tải từ trong động mỏ ra bên ngoài kéo Linh Thạch. Nhìn đến nơi này, hai người ánh mắt đỏ lên. Macedonia đế quốc mặc dù cường đại, vực ngoại mặc dù sản vật phong phú, nhưng là mặc kệ tại đâu, Linh Thạch đều là hy hữu chiến lược tài nguyên, đại biểu cho kết xù tài phú. Nếu là tại đế quốc bên trong, sở hữu tài sản đều thuộc về Alexander hoàng tộc. Bọn họ không dám có bất luận cái gì tâm tư. Nhưng là nơi này khác biệt, nơi này không phải Macedonia đế quốc. Nơi này là một cái nghe nói đầy đất yếu gà làm tinh. Nơi này tài sản không thuộc về Alexander đại đế. Như vậy căn cứ Macedonia đế quốc quý cũ, ai cướp được chính là của người đó. Hai người nhìn nhau liếc mắt, không nói gì, nhưng là ý tứ lẫn nhau đều xem hiểu. Mà giờ này khác này, Giang Ly vừa vặn cụm cổ miệng, lần nữa phản nản nói, ăn hết thịt chim chung quy là có chút đơn điệu à. Chết đi. Đúng lúc này, hai tiếng giống giận chuyển đến. Lại là trên trời hai người động thủ. Hai người cũng là tàn những người, không có mượn cớ, cũng không có lời thừa, trực tiếp động thủ giết người cướp đoạt linh thạch. Giang Ly vừa uống hai non rượu, tiểu kinh dâng lên, chán nóng lên, nắm qua lòng thương, mắng to một tiếng, cút. Long thương quét qua, long thương cuốn lên vô tận lực lượng, mang theo vạn trượng hư ảnh hoành không đào qua. Trong nháy mắt đó, hai người chỉ cảm thấy toàn thân lông mang dựng thẳng, mì tâm búc lên, linh hồn tại ru rơi. Trong lòng cuồng thiếu, không được. Người này quá nguy hiểm, chạy. Hai người muốn chạy lại phát hiện không còn kịp rồi, chỉ có thể liều mạng vận chuyển lực lượng hộ thể. Một kích này vừa ra tay Giang Ly liền thanh tỉnh rất nhiều, lập tức hối hận dùng sức quá mạnh. Mặc dù không rõ ràng trên trời hai người này lại là làm cái gì, nhưng là mặc kệ là làm cái gì, nhìn xem bọn họ cái kia một thân rất đặc thịt, toàn thân hoàng kim khôi giáp, liền biết là tốt lao lực á như thế đánh chết, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Giang Ly lập tức thu lực, nhưng là y nguyên hơi muộn, có chút sức lực không thu hồi đến, chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh. Hai người sở hữu hộ thể chi lực toàn bộ vỡ nát, đồng thời hai người kêu thảm bên trong, đầu trực tiếp bị lòng thương đập vỡ nát, tại chỗ chết hẳn. Còn lại hai đoạn thân thể tại không chung rơi xuống, lang không hóa là nguyên mẫu, lại là một cái mười mấy mét lớn bích ngọc con cua cùng một chỉ dài hơn hai mươi mét núi bên trong mánh hổ. Giang Ly nhìn xem rơi ở bên người hai cái đại gia hỏa, nhất thời ở giữa trầm mặc. Lệ ố nạ không nói chuyện, tiên lặng uống lấy bia trong tay. Ngược lại là quả đen hết sức ân cần mà nói, lao đại. Ngươi đây cũng quá ngư bức, vừa nói thịt chim quá đơn điệu, Lao Thiên Gia liền cho ngươi đưa tới một hải sản, một núi bên trong manh thú. Khá lắm, thêm tiến về phía trước đại điểu, hiện tại liền trênh lệch nước ngọt bên trong mỹ thực, nếu không liền đầy đủ hết ta. Lão Đại, nếu không ngươi đọc tiếp lẩm bẩm điểm khác. Giang Ly liết hắn một cái nói, nói bậy. Xéo đi. Giang Ly mới không tin cái gì Lao Thiên Gia, thật có Lao Thiên Gia, đoán chừng hắn sẽ bị cái thứ nhất chơi chết đi. Dù sao, hắn nhưng là Đại Ma Vương A. Quà đen miết miết miệng nói, lao đại, ta lại không phải nói bậy, nếu không, ngươi lại cầu nước nguyện. Giang ly nghe đến nơi này, thật là có điểm tâm động, ngửa đầu nhìn lên trời nói, nếu không, lại đến điểm sông tôm. Và anh. Giang ly chỗ hòn đảo hậu phương, một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy nước sông nổ tung, một đầu màu trắng tôm bự từ bên trong thoát ra, ngửa mặt lên trời gào thét, ai tờ mở giữ cửa chắn chết rồi. Cái này tôm bự nửa thân thể còn tại trong sông nhưng là mặt nước trở lên bộ phận cũng đã có trăm mét lớn nhỏ. tôn bự mười phần uy vũ khí thế bất phàm tản ra lực lượng chấn động càng là đạt đến lục trần phá thứ nhất bụi cảnh giới. hắn mười phần cao ngạo trong mắt sát khí cực nặng hiển nhiên không phải hiền lành gì. nhưng là hắn hét lớn một tiếng về sau lại phát hiện bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. hắn nhìn quanh bốn phía chỉ thấy hai cái ngồi sổm ở cái kia ăn thiêu nướng nhân loại cùng một con quạ chính chạy nước bọn, sững sở nhìn xem hắn đâu nhất làm cho tôn bự bất mãn chính là. Trước khi hắn tới một chút tiểu ác ma nói với hắn, cánh cửa này đằng sau đều là thái kê. Thực lực cường đại nhất, cũng chưa tới thành đẳng kỳ. Tôn bự tự hỏi vượt qua lục trần cảnh giới, ở đây tuyệt đối là hoành hành bá đạo, vô địch tồn tại. Sở dĩ, hắn sau khi đến, đều không có chọn túc chủ, trực tiếp tuyển một cái mập trắng sông tôn ký sinh. Hắn cũng tự hỏi, lấy thực lực của hắn, trên thế giới này, mặc kệ là cái gì hình tượng, tối thiểu nhất mọi người được cho hắn điểm tôn trọng A. Thế nhưng là trước mắt mấy tên này nhìn ánh mắt của hắn, làm sao lại cùng nhìn một bản đồ ăn giống như đây này. Rõ ràng tôn cả giận nói, các ngươi nhìn cái gì vậy? Với anh! Một đạo quyền kinh đào qua. Giang Ly vui vẻ kẹp một miếng thịt đưa cho lệ ố nạ, cười nói, tới tới tới, đường khách khí, mới vừa ra lò rõ ràng tôm, nhìn một cái cái này thịt, cùng thủy tinh, tặc kinh đạo. Lệ ố nạ sững sờ nhìn xem trong bát tôm thịt, cười khổ nói, ta đột nhiên cảm giác được, vừa ngoại cũng tốt, ác ma cũng tốt. Đến Lam tinh chính là đến tiện nghi ngươi dạ dạy tới. Giang ly mặt mo đỏ ứng nói, đừng nói như vậy, kỳ thật coi như không có ta xuất thủ, liền những đồ chơi này rơi vào Đông đô, đồ, cũng sớm muộn sẽ bị an thành lâm nguy độc vật. Ngươi nghĩ nghĩ, từ xưa đến nay, phàm là tại Đông đô đồ xuất hiện qua, chỉ cần là hương vị tốt, loại nào không phải thi chăn nuôi sinh tồn. Chỉ bằng bọn họ cái này chất thịt, đoán chừng 3 năm thưa thớt, 5 năm lâm nguy, không ngoài 10 năm cũng chỉ có thể xuất hiện trên sách giáo khoa. Lệ ố nả không còn gì để nói, mặc dù trở lại Giang Ly là tại nói bậy, nhưng là nàng phải thừa nhận, tại An phương diện này, người đông đô thực sự là có chút đáng sợ. Qua đen thấy hai người không tán gẫu nữa, tranh thủ thời gian lại gần nói, lão đại, ngươi nhìn ta mới vừa nói đúng không? Lao thiên gia chính là chiếu cố ngươi, ngươi nói muốn cái gì liền đến cái gì? Nếu không, chúng ta lại muốn hơi lớn. Giang Ly liếc hắn một cái nói, nhìn ngươi cái kia tính tỉnh, đây chính là cái trùng hợp, hiểu không? Tranh thủ thời gian đi làm việc. Quả đen không làm sao, giật một khối lớn tôm thịt cùng một cây con cua ngóng nuốt, lúc này mới vào hầm đi. Chờ quả đen đi, Giang Ly lén lén ngựa đầu nhìn lên trời, thầm nói, lao thiên ra à, ban thưởng cái cô nàng đi. Lệ ô nạ. Giang Ly đợi nửa ngày, cũng không thấy được có muội tử tử trên trời giáng xuống, ngược lại là lễ ô nạ ăn no rồi, đứng lên nói, ngươi chậm rãi chờ ta đi trước. Nói xong, lệ ô cưới lên phi mã, hướng về biển đối diện bay đi. Trước khi đi, cái kia phi mã trả lại cho Giang Ly một cái liếc mắt, cảm giác kia giống như là đang nhìn một kẻ ngu nốc. Hắc liên ngồi tại Giang Ly bên cạnh bên trên, nói, ngươi có phải hay không nốc? Giang Ly gật đầu nói, là có chút nốc, ta dĩ nhiên thật tin quả đen chuyện ma quỷ, cho rằng muốn cái gì lao thiên ra cho cái gì đâu. Kết quả cô nàng không muốn đến, ngược lại là chạy một cái cô nàng. Hắc liên gầm thét lên, trước mặt ngươi ngồi cái cô nàng, ngươi muốn cái gì cô nàng a? Liên không thể trước tiên đem trước mắt giải quyết tới tay, lại muốn A. Giang Ly nhìn mặt đen lướt mắt, chỉ vào nơi xa lệ ô nạ bóng lưng nói, ngươi để ta đuổi theo nàng. Hắc Liên gật đầu. Giang Ly nói, ta ngược lại là nghĩ A, nhưng là ta sợ A. Vạn nhất ta mở miệng, nhân ra cự tuyệt làm sao xử lý. Cái kia nhiều xấu hổ A. Tốt xấu ta cũng là một đời đại ma vương, làm tinh đệ nhất cao thủ. Đuổi theo cái muội tử bị cự tuyệt, truyền đi cũng quá mất mặt. Hơn hai mươi tuổi sử nam càng mất mặt. Hắc liên trực tiếp một cái trọng kích. Giang ly vướt vướt ngực, không nói. Nơi xa, lệ ố nạ rơi trên tòa thành, quản gia nghỉ hệ vẹo lạ đi tới, cung kính nói, tiểu thư muốn nghỉ ngơi còn là tu luyện. Lệ ố nạ trực tiếp đi hướng tòa thành chỗ sâu tu hành thất nói, tu luyện. nghỉ hệ vẹo lạ quay đầu nhìn một chút biển đối diện đảo nhỏ, cước bộ của hắn quá nhanh, ngươi liều mạng như vậy, cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Lệ ố nạ câu mày nói Ngươi lời ngày hôm nay nhiều lắm. Nhi hệ bèo là buông tay nói, Tốt ta, như vậy hôm nay tu hành bao lâu? Lệ ố nạ ngửa đầu nhìn trời một chút nói, Chờ ta đuổi kịp hắn cho đến đi. Nhi Hề bèo là thở dài, hắn muốn, Chưa chắc là nữ cường nhân. Ta cảm thấy, hắn càng cần hơn một nữ nhân. Lệ ố nạ thân thể run lên, Bất quá cuối cùng vẫn kiên định đi tới tu hành thất, Nặng nề cánh cổng kim loại tùy theo đóng lại. Nhi Hề bèo là suy nghĩ nghĩ, Quay người nhảy ra tòa thành dẫm lên gợn sóng đi vào hòn đảo bên trên. Bất quá giờ này khắc này, Giang Ly đã nằm tại cái kia ngủ. Hắc Liên hiện ra thân hình ngồi tại cái kia ăn như do cuốn. Kết quả nhìn thấy nỉ hệ vẹo lạ tới, Hắc Liên cau mày nói: Ngươi, nhà đầu kia còn ra. Hắc Liên gặp qua nỉ hệ vẹo lạ, nỉ hệ vẹo lạ chưa từng gặp Hắc Liên, nhưng nhìn qua Hắc Liên ảnh chụp. Trên thực tế, lệ ố nạ tiếp xúc tất cả mọi người, nỉ hệ vẹo lạ đều nhìn qua ảnh chụp, cũng biết qua đối phương quá khứ, hiện tại cùng làm người cùng xung quanh bằng hữu tình huống nhưng là đối mặt Hắc Liên Nhi Hẹt bẹo lạ cao mày bởi vì trước mắt cái này nhìn người hiền lành áo bào đen láo nhân tại tư liệu của hắn bên trong liền như là hắn màu đen áo choàng một mảnh đen kịt không có bất kỳ tin tức gì vô cùng thần bí Nhi Hẹt bẹo là nho nhã lễ độ đi đến Hắc Liên trước mặt làm lễ sau đó hào phóng ngồi ở Hắc Liên đối diện Nhi Hẹt bẹo là nhìn một chút giang ly không nói chuyện Hắc Liên hắc một tiếng nói ta biết ngươi muốn nói cái gì Đó chính là cái tình yêu ngớ ngẩn. Bất quá ngươi cũng đừng ghét bỏ hắn, nhà ngươi nha đầu kia cũng là tình cảm ngớ ngẩn. Nhi hệ là tay run một cái, hiển nhiên đối với hắc liên loại thuyết pháp này có chút bất mãn. Hắc liên vừa trừng mắt hạt trâu, thế nào? Không phục. Nhi là trầm mặt một hồi về sau, thở dài nói, nàng từ nhỏ đã không tiếp xúc qua cái gì nam nhân, cũng không hiểu được tình yêu nam nữ. Gia tộc của nàng tại nàng lúc còn rất nhỏ liền đem nàng từ bỏ, nàng không coi cha mẹ. Chỉ có trong ngực thanh kiếm kia. Còn có ta. Hắc liên phất phất tay nói, ta đối với bí mật không hứng thú, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có thể hay không đem ngươi nhà nhà đầu gả cho cái này đồ đần Có thể, chúng ta liền đàm xính lễ, không thể, ta giúp hắn tìm kiếm những nữ nhân khác. Mặc cho nỉ hệ vẻo lạ là có tiếng tốt tính, nghe được cái này lời nói đều có chút sù lông, vô bàn một cái nói, tiểu thư ôn nhu thiệt lương, chỉ là... Chỉ là cái gì? Hắc liên hỏi. Nhi hệ vẹo là có chút không cam lòng thừa nhận nói, tình thương thấp điểm mà thôi. Hắc liên buông tay nói, cái kia không là được rồi à. Nhà chúng ta cái này cũng tình thương thấp, môn đăng hộ đối. Muốn ta nói à, liền bọn họ hai tình này thường, đoán chừng cũng tìm không thấy khác đối tượng, không bằng đối phó một cái quên đi. Nhi hệ vẹo là rất nghĩ lật bàn, kết hôn là nhân sinh đại sự, cái này có thể đối phó à. Hắc liên lại gần, mê hoặc nói, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, cũng mặc kệ hai người bọn họ có nhận hay không. Ngươi không cảm thấy hai người bọn họ rất sướng à. chí ít cùng một chỗ thời điểm, không vật lộn, còn thật vui vẻ, không phải sao. Nhi hệ vẹo là theo bản năng gật gật đầu. Hắc liên nói, nhà chúng ta cái này mặc dù tình thương thấp, nhưng là thực lực mạnh a làm tinh đệ nhất nhân, cưới tiểu thư nhà ngươi, không tính nụ không có tiểu thư nhà ngươi a. Nhi hệ vẹo là nghĩ nghĩ, đúng là như thế. Sau đó Hắc liên lại bắt đầu dài đến một giờ lắc lừ, sau một tiếng, nhi hệ vẹo là đứng dậy rời đi. Hắc liên vây tay hô. Ta bên này ta giải quyết, ngươi bên kia ngươi nhiều hỗ trợ a. Quay đầu cùng uống rượu mừng. Nhi hệ mẹo là phất phất tay, không có đáp lời, nhưng là hiển nhiên, đã bị dao động không sai biệt lắm. Hắc liên nhìn liếc mắt Giang Ly, ha ha nói, đừng giả bộ ngủ, sự tình ta đều cho ngươi làm nền tốt, còn lại liền phải ngươi chính mình đi cố gắng. Không cần ta dạy a. Giang Ly lệch ra cái đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng hỏi một câu, ta thế nào cố gắng? Hắc liên ngửa đầu nhìn lên trời, vô lực nói, ngươi vẫn là cô độc đi tìm cái không ai địa phương, Giang Ly lôi kéo Hắc Liên trò chuyện lên thiên mạt sự tình. Hắc Liên nói, thiên mạt tình huống rất cổ quái, nàng tựa hồ có thể trực tiếp hấp thu linh thạch lực lượng chuyển hóa thành nàng mình lực lượng. Quá trình này mười phần đơn giản trực tiếp, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nhưng là vấn đề tới, nhục thể của nàng thực lực tại đề thăng, nhưng là tinh thần lực một mực không có bất kỳ biến hóa nào, điều này sẽ đưa đến nhục thân cường đại, tinh thần suy yếu. Chương 418, Chiêu An Mà tinh thần lực là linh hồn điều khiển thân thể nội bộ lực lượng dưới tình huống bình thường cả hai là đồng bộ tiến lên chí ít tinh thần lực cùng nhục thân cường độ sẽ không kém cách quá lớn bởi vì cả hai mặc kệ phương nào cường đại đều sẽ gián tiếp trả lại một phương khác trợ giúp lẫn nhau lớn mạnh nhưng là thiên mạng khác biệt nàng là nhục thân mạnh mẽ tinh thần lực theo không kịp điều này sẽ đưa đến tiểu mã kéo xe ngựa tùy tiện động một cái đều muốn tiêu hao đại lượng tinh thần lực từ đó khiến cho nàng rất dễ dàng mọi mệt người một khi mọi mệt liền sẽ thích ngủ. Giang ly như mày, ngươi đừng nói cái này, ngươi liền nói cho ta, giải quyết như thế nào. Hắc liên nói, cho ta chút thời gian, ta cần phải hiểu rõ tinh thần lực của nàng theo không kịp nhục thể tốc độ phát triển nguyên nhân căn bản. Sau đó lại nói biện pháp giải quyết, bất quá ngươi yên tâm, trong ngắn hạn, nàng không có cái gì thói xấu lớn, chỉ là sẽ càng ngày càng tham ngủ mà thôi. Đúng rồi, khoảng thời gian này, không cần cho nàng ăn linh thạch, thậm chí không cần cho nàng bất luận cái gì tăng thực lực lên độ vợ. Dạng này có thể chậm lại nàng hiện tại thích ngủ trạng thái. Giang ly gật đầu, chỉ cần thiên mạc không có việc gì, hắn cũng yên lòng. Thứ hai ngày, đi ra thành, đại điện ở trong. Khởi bẩm đại đế, sứ giả hôm qua đã tiến vào làm tinh, nhưng là đồng dạng đã mất đi liên hệ. Batman Neo một mặt bất đắc dĩ báo cáo. Phi lộ tắt bước ra khỏi hàng nói, đại đế, rất rõ ràng, là làm tinh người tại quay phá. Muốn làm minh bạch tình huống bên trong, quang phái mấy cái sứ giả, không có bất cứ ý nghĩa gì. Biện pháp đơn giản nhất, chính là dùng gót sắt đạp nát Lam Tinh, đến lúc đó, nói như thế nào, như thế nào làm, còn không phải ngài chuyện một câu nói. Admen Nhi-ô nói, Đại đế, gần nhất Hy Lạp cùng sở hạt tạ liên minh, phương Bắc mấy cái đại tộc cũng có khuynh hướng liên hiệp. Ai cập phía Nam một chút bộ tộc cũng có dị động. Lại thêm ngài chuẩn bị đông trinh hỉ mạ lạ lấy đông thổ địa. Thực sự là không nên tiến đánh Lam Tinh. Cái kia trung quy là vô số sói trong mắt thịt, chúng ta nếu là đông nó, cái khác sói đều sẽ động thủ. Philo Tatt ngạo nghe nói, một nhóm gà đất chó sành mà thôi. Bọn họ nếu là dám động, diệt là được. Đại đế, ta nguyện ý làm tiên phong. Alexander Đại đế chậm rãi mở miệng nói, Philo Tatt, lần này, ngươi khi sứ giả, đi xem một chút cái kia Jiang Li, đến cùng là một người như thế nào. Philo Tatt biết miệng cười, vâng. Armanio nhìn về phía Philo Tatt, nhiều lần muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Armanio phủ đệ ở trong. Armanio nổi giận nói. Phí Lô Tạt, ngươi điên rồi. Phí Lô Tạt kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, ta không điên, ta biết ta đang làm cái gì. Phụ thân, ngươi nhắc gan, ngươi ngay tại cái này trong nhà. Ta còn có chút huyết khí, ta muốn đi khai cương khoách thổ, chỉ đơn giản như vậy. Thứ hai ngày, Phí Lô Tạt ở lại 10.000 kỵ binh ly khai đế đồ Tỷ dạ, thẳng đến Lam Tinh mà đi. Cũng là tại một ngày này, ba đạo nhân ảnh đi vào Tỷ dạ ngoài thành. Phụ thân, ngươi xác định Alexander Đại Đế sẽ tiếp nhận chúng ta à? Kim Diệu có chút không chắc ngửi được. Kim Tam bất nói, sẽ, ta điều tra qua, mặc dù Lam Tinh dáng lâm, có một hồi. Nhưng là mọi người đối với Lam Tinh ý nguyên không chỗ biết. Trước đó chúng ta tiêu xài tiền, mua được tin tức rất mấu chốt. Alexander Đại Đế một mực tại hướng Lam Tinh phái xứ giả, nhưng là đều đã chìm đáy biển. Cái này đã nói lên hắn đối với Lam Tinh có hiểu rõ dục vọng, nhưng không có giải con đường. Đây chính là chúng ta cơ hội cùng ưu thế. Lam Tinh chúng ta là trở về không được, nghĩ muốn có thành tựu Chỉ dựa vào chính chúng ta cũng rất không có khả năng tại cường giả này như rừng vực ngoại có cái gì hành động. Làm không được đại thụ, liền khi cái kia vòng quanh đại thụ dây leo, ôm nó bò cao cao, hấp thu rất rực rỡ, hấp thu chất dinh dưỡng, chờ đợi thời cơ. Kim hi nói, phụ thân, ngươi liền không mời ta. Kim Tam bất xứng sở, quay đầu nhìn vẻ mặt vẻ mệt mỏi Kim hi nói, mệt mỏi, ngươi mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi. Nhưng là chúng ta không có đường lui, Giang Ly muốn giết ta nhóm thực lực của chúng ta tốc độ tăng lên xa không bằng hắn. Không có dựa vào liền đại biểu cho tử vong. Kim Hi nói, chúng ta có thể tìm một cái không có người biết chỗ trốn đứng lên, an tính sinh hoạt ta phụ thân, cái này loại lục đục với nhau, người lửa ta gạt sinh hoạt ta qua đủ. Ta thả có thể lục đục với nhau cũng không nghĩ lo lắng hãi hủng, đêm không thể say giấc, Cái gì cũng không cần nói, cùng ta vào thành. Kim Tam bất đánh gãy Kim Hi, sải bước hướng Tỷ dạ thành bên trong đi đến. Giờ này khắc này, Giang Ly nhìn trước mắt cái này cao 3 mét người khổng lồ, nói: "Ngươi cũng tìm Giang Ly?" Cự hán diện mục dữ tợn nhìn xem Giang Ly, phát ra từng tiếng gầm thét: "Ngươi dám tập kích Macedonia đế quốc xứ giả. Ngươi biết hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào a? Ngươi đây là đang cho làm tình trêu chọc tai họa." Giang Ly cười ha ha nói, nhìn đến vừa mới quạ đen cùng lời của ngươi nói: "Ngươi là không nghe lọt thai a cái kia ta lại nói cho ngươi một lần a, ngươi đây hiện tại là tù binh. Ngươi dạng này tù binh ta bắt lấy mấy cái" Sở dĩ thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Ngươi nếu là nghe lời, ta liền nuôi ngươi một hồi, đào đào quán cái gì? Ngươi nếu là không nghe lời đâu, ta liền làm thịt ngươi nướng ăn. Cự Hán nghe được chết, cũng không có sợ hãi, nhưng là nghe được ăn cái này chứ, hắn có chút sợ hãi, theo bản năng nhìn một chút cái kia nướng bên ngoài xốp giòn trong mềm chim cánh. Hắn nhận ra cái tia cánh, kia là tọa kỵ của hắn. Giang Ly nói, bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta a. Cự hắn hừ hừ một tiếng nói, Nói cho ngươi cũng không có gì, ta đích xác là tìm đến Giang Ly. Bất quá chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Giang Ly buông tay nói, vậy liền đúng dịp, chuyện này thật đúng là cùng ta có quan hệ. Cự hán cái đầu không nhỏ, nhưng là đầu góc cũng không đẩn, nghe đến nơi này, nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi chính là Giang Ly. Sau đó hắn vỗ chán một cái nói, đúng à, toàn bộ lam tinh đều là phế vật, chỉ có ngươi đổi một cái thực lực cường đại người. Ngươi có thể thắng ta, ngươi tất nhiên là Giang Ly. Giang Ly nói, bây giờ có thể nói một chút tìm ta có chuyện gì a? Cự hán gật đầu nói, ta nhà đại đế nghị chiêu ngươi nhập Macedonia đế quốc, đồng thời ủy nhiệm ngươi vì đại tướng quân, ban thưởng ngươi phủ đệ một tòa, linh thạch. Cự hán nói đến đây, theo bản năng lường liếc mắt Giang Ly bên người chồng chất như núi linh thạch chồng, có chút thật không tiện nói phía sau con số. Thế là vội ho một tiếng nói, các loại bảo vật vô số, tóm lại, ta là mang theo thành ý tới. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ, chiêu ăn a? Cự hán gật đầu, chúng ta đại đế rất xem trọng người, gia nhập Macedonia đế quốc liền cho một cái tướng quân làm. Nhiều năm như vậy, chưa hề từng có như thế chuyện tốt. Giang Ly, người vẫn là cân nhắc một cái đi. Giang Ly chỉ vào quặng mỏ nói, ngươi xuống dưới chạy một vòng, sau đó đi lên lại nói chuyện với ta. Cự hán một mặt một bước, không rõ ràng Giang Ly có ý tứ gì, bất quá vẫn là tiếng quặng mỏ. Khi hắn nhìn thấy quặng mỏ phía dưới cái kia vô tận mỏ linh thạch về sau, cả người đều có loại cảm giác nằm mơ không ngừng xoa ánh mắt của mình. Chờ cự hán lại đi lên thời điểm, sắc mặt có chút khó coi. Chương 419, nhân thủ không đủ A. Hán mặc dù không phải cái gì còn lớn, nhưng là cũng đi theo quân đội đánh đông dạy bắc, đã từng kinh thật nhận qua đế quốc mỏ linh thạch. Nhưng là, hán thể, cái này nho nhỏ làm tinh bên trong nhìn thấy mỏ linh thạch độ tinh khiết và số lượng, đã đuổi kịp Macedonia đế quốc hoàng gia khoáng mạch tiêu chuẩn. Mặc dù khẳng định không có Macedonia đế quốc tổn trữ lượng nhiều. Nhưng là đây chính là một người a Giang Ly hỏi, bao nhiêu? Cự hán gật đầu, nhiều, bất quá dạng này khoáng mạch, Macedonia đế quốc cũng không ít. Giang Ly nói, dạng này khoáng mạch ta có mấy trăm, đây là nhỏ nhất một cái kia. Cái gì? Cự hán cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Cự hán không dám tin nói, đây chính là hoàng gia khoáng mạch phẩm chất, dù là toàn bộ Macedonia đế quốc, cũng chỉ có 163 tòa mà thôi. Người có mấy trăm? Cự hán không biết. Làm tinh bản thân linh khí sản lượng một chút cũng không thể so vượt ngoại tranh lệnh, nhưng là qua nhiều năm như vậy đều bị áp chế dưới đất, chưa hề có người hấp thù, cũng chưa từng có người khai thác, tích lũy tháng ngày dưới, số tự nhiên lượng vô cùng khổng lồ Điểm này, vượt ngoại không cách nào so sánh được. Vượt ngoại linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng là đại đa số đều là tràn ra tới, một chút động thiên phúc địa, linh mạch chỗ, cũng sớm bị người khai phát không biết bao nhiêu năm. Còn giữ lại mỏ linh thạch thực sự là có hạn cho nên mới sẽ lộ ra vực ngoại mỏ linh thạch còn không có Lam Tinh nhiều đảo giác. Mặt khác, cự hán càng không rõ ràng chính là, Lam Tinh mỏ linh thạch mặc dù nhiều, nhưng là toàn bộ Lam Tinh mới bao nhiêu lớn. Vực ngoại lại lớn bao nhiêu. Vực ngoại một cái đánh mỏ khả năng so Lam Tinh một cái châu còn lớn. Thật muốn nước lượng, Lam Tinh là tuyệt đối so ra kém vực ngoại, nhưng là nếu bản về tập trung, vực ngoại thật không bằng Lam Tinh. Cự hán không hiểu. Hán theo bản năng đem làm tinh mỏ linh thạch đánh đồng với Macedonia đế quốc hoàng thất khoáng mạch để tính, lúc này mới đem chính mình sợ ngây người. Giang Ly nói, ngươi nhìn a, ta mấy giây không biết bao nhiêu tiền nhập trướng. Ngươi cảm thấy, nhà các ngươi đại đế tiêu bao nhiêu tiền mới có thể thuê lên ta. Cự hán ha hốc mồm, cười khổ nói, tiền là thật cấp không nổi ngươi, nhưng là từ xưa đến nay, có tài cũng chưa chắc phúc, ngươi còn phải nắm giữ giữ vững những tài phú này lực lượng mới được. Làm tinh vốn là mục tiêu công kích. Bây giờ lại thêm nhiều linh thạch như vậy mỏ. Nhìn chăm trăm nơi này người sẽ càng nhiều. Một mình ngươi mạnh hơn lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn một người đối kháng toàn thế giới à? Giang Ly cười, ngươi đây là uy hiếp ta à? Cự hán lắc đầu nói, không phải, ta chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên mà thôi. Giang Ly nét miết miệng, quay đầu nhìn về phía cự hán, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khiêu khích cùng vô cùng tự tin nói, cái kia ta cũng cho ngươi một cái chuẩn đi trả lời chắc chắn, nếu có cần một người đối kháng thế giới này lại như thế nào, cự hán ngạc nhiên, sau đó là phẫn nộ trong lòng gầm thét cuồng vọng, quá cuồng vọng, gia hỏa này bất quá đánh thắng một chút thế lực thủ hạ mà thôi, liền thật cho là mình vô địch a, đối kháng toàn thế giới, hắn cho rằng hắn là ai, liền xem như chúng ta đại đế cũng không dám buông xuống như thế hào nôn, trong lòng phẫn nộ, bất quá cự hán trên mặt nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là gật đầu nói ta sẽ đem những lời này mang cho đại đế. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Lời này vừa nói ra, Giang Ly lập tức bu lại, trục chụp, chụp bờ vai của hắn nói, Huynh Đắc, ta cảm thấy chúng ta còn phải tâm sự. Trừ phi ngươi thay đổi chủ ý, nếu không không có gì có thể nói chuyện. Cự hán đem Giang Ly bỗng nhiên bồi lên khuôn mặt tươi cười, cho rằng Giang Ly sợ, thế là theo bản năng kéo cao tư thái của mình. Giang Ly đối với nàng nhết miệng cười nói, chủ ý không thay đổi, chỉ là ngươi được hình thành được biến một cái. Có ý tứ gì? Cự hán có loại dự cảm xấu. Giang Ly nói, "Đường hầm ngươi cũng nhìn, như thế to con mỏ, liền mấy cái như vậy người đào quá chậm. Ngươi không phải nói ngươi mang theo thành ý tới a? Vậy liền lưu lại giúp ta đào quáng chứ sao?" "Cái gì?" Cự Hán gầm thét, nhìn chằm chằm Giang Ly nói, "Ngươi để ta đường đường Macedonia đế quốc sứ giả giúp ngươi đào quáng?" Giang Ly lông mày như lên, tiện tay đem long thương từ trên mặt đất rút ra, vác lên vai, một cái tay khác có chút dùng sức, đem Tráng Hán áp thân thể của lượng tới gần. Giang Ly nét miệng cười nói, Macedonia đế quốc xứ giả thế nào? Ngươi lại không là cái thứ nhất đến đào quáng. Phía dưới không phải còn có hai cái thế này. Cự hán lúc này mới nhớ tới, vừa mới hạ quặng mỏ thời điểm, hoàn toàn chính xác thấy được mấy người, trong đó hai người cũng hoàn toàn chính xác nhìn khá quen. Chỉ là lúc ấy bị trong động mỏ cảnh tượng sợ ngây người, sở dĩ nhất thời bán hội không có kịp phản ứng mà thôi. Hiện tại cẩn thận nghĩ nghĩ, đó không phải là bên trên một nhóm làm mất xứ giả a. Cự hán lại nhìn Giang Ly ánh mắt lập tức không giống nhau, mang theo tiếng khóc nước nở nói, Giang Ly, cái gì cũng đừng nói nữa, trước đào quáng. Giang Ly chụp chụp bờ vai của hắn cười nói. Cuối cùng cự hán tại Giang Ly một tay trường thương, một mặt mỉm cười khẩn cầu dưới, quyết định lưu lại giúp Giang Ly đào quáng. Nhìn xem lại một cái sức lao động gia nhập đường hầm ngay trong đại quân, Giang Ly trong lòng tràn đầy vẻ vui mừng, nhịn không được cảm thắn nói, ta chỉ thích như vậy đầy nghĩa khí người. Hắc liên liên hắn một cái nói. Ngươi tin không tin, phàm là có cơ hội, hắn là cái thứ nhất chơi chết ngươi người. Giang Ly xem thường mà nói, cũng là chơi chết ngươi người. Hắc liên. Đúng lúc này, Giang Ly nhận được Lão hoa điện thoại. Giang Ly, giúp ngươi kiểm kê qua, trước mắt thuộc về ngươi địa bàn, đồng thời mở ra quạng mỏ hết thảy có 370 mà ngồi. Đào quán công nhân ta liền không an bài cho ngươi à, dù sao những quặng mỏ kia đều tại rừng núi hoang vắng ở trong. Ác ma mặc dù thời gian rất lâu không có xuất hiện, nhưng là... Ngươi nói lời người. Giang Ly đánh gãy la hoa. Lao hoa ấp đúng sau khi nói, đại khai ý tứ chính là, mỏ có thể chia cho ngươi, có thể đào nhiều ít ngươi chính mình bằng bản lĩnh. Nếu như chúng ta cho ngươi mỏ còn giúp ngươi đào, với bên ngoài không tiện bàn giao. Giang Ly chưa hề cảm thấy mình như thế thiếu nhân thủ. Hắn cũng là lần đầu tiên hối hận không có bồi dưỡng điểm thế lực của mình. Cúc điện thoại, Giang Ly ngửa đầu nhìn trời hét lớn, thiếu người A. Ngay tại Giang Ly ngửa mặt lên trời gào to thời điểm. Giang ly chợt nhìn thấy con kia rõ ràng tôm lưu lại tôm xác, sau đó mắt sáng rực lên. Giang ly vỗ chán một cái nói, làm sao đem nó quên mất. Giang ly đứng tại rõ ràng tôm ra cái kia nhánh sông bên cạnh bên trên, nhìn xem trong sông tòa kia ác ma cánh cửa, thật lâu không nói. Hắc liên nói, người đang suy nghĩ gì? Giang ly vớt cầm nói, trên lý luận ác ma tại không hề rời đi ác ma cánh cửa trước đó, là bảo trì chính mình vốn có hình thái. Một khi rời đi ác ma cánh cửa, liền phải nhanh chóng tìm kiếm tốc chủ đúng không? Hắc liên gật đầu, đúng a, có vấn đề gì a? Giang ly nét miệng cười, không có chuyện. Sau đó Giang ly lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại, Sương Long, ngươi để lớn con kiến tới, lập tức tới, càng nhanh càng tốt, ta tại loại này hắn a. Sương Long mặc dù không biết Giang ly muốn làm gì, nhưng là nếu là Giang ly ý tứ, hắn lập tức liền đi thi hành. Không bao lâu, lớn con kiến đến. Giang ly tại lớn con kiến bên thai thấp giọng nói cái gì, lớn con kiến gật gật đầu. Đi bốn phía đi lòng vòng về sau, không bao lâu chính là gà bay chó chạy, trong rừng cây chim tức bay loạn, tẩu thú gầm loạn, liền liền châu chấu đều thành quần kết đội hướng bờ biển chạy. Giang Ly đối với Quả đen hô, nhìn xem những động vật kia, tại ta không có cho phép trước đó, không cho phép tới gần mảnh khu vực này. Quả đen linh mệnh, cường đại uy áp quét tán ra, những cái kia động vật lập tức dọa đến quỷ trên mặt đất không dám núp ních. Mà lớn con kiến bên này, thì tụ họp vô số con kiến, đem ác ma cánh cửa bao khóa nghiêm nghiêm thật thật. Chương 420, đuổi dê. Hắc liên nhìn xem Giang Ly nói, ngươi muốn làm cái gì? Giang Ly một mặt cười xấu xa nói ra, đại lượng chế tạo sức lao động A. Đi, đuổi dê đi. Nói xong, Giang Ly một cước bước vào ác ma cánh cửa ở trong. Theo lần trước đại chiến, ác ma cánh cửa bên trong cũng lưu truyền làm tinh trên co cứng giả, đồng thời mười phần hung tàn tin tức, sở dĩ rất nhiều ác ma đều thật không dám bước vào lam tinh. Mà thực lực cường đại ác ma còn chưa chạy tới bên này, sở dĩ. Lam tinh quả thực an tĩnh hồi lâu. Khi Giang Ly lần nữa bước vào ác ma cánh cửa về sau, kinh ngạc phát hiện, ác ma cánh cửa sau dĩ nhiên một ác ma đều không có. Chỉ có một cái cao lớn bảng hiệu đứng ở cái kia, trên đó viết, phía sau cửa thế giới gọi Lam tinh, có thành tiểu đàn kỳ cao thủ tòa chấn. Đối phương hung tàn vô cùng, giết người không chớp mắt, ăn người không thảm mối thực lực không đủ người, đi vòng. Giang Ly hai mắt lật một cái, trực tiếp một bàn tay đem tấm bảng kia chụp cái vỡ nát máng. Quả thực là nói hiệu nói vượng. Lao tử ăn người lúc nào không thả muối, Ta không chỉ có thả muối, ta còn vùng quả ớt mặt cùng tây thì là đâu. Theo bảng hiệu ngã xuống đất, Giang Ly một chỉ phương xa mơ hồ có thể thấy được đại quân ác ma nói, đuổi con vị hành động, chính thức bắt đầu. Nói xong, Giang Ly dậm chân một cái, vang một tiếng liền xông ra ngoài. Xa xa đại quân ác ma nghe được thanh âm này, rất nhiều ác ma đều nhìn lại. Nhìn thấy một người xông thẳng mà đến, ác ma nhóm dồn dập nhíu mày sau đó phát ra gầm lên giận dữ, tiểu tử khiêu khích ta, huynh đệ nhóm làm hắn, một nhóm ác ma đang gầm thét, sau đó cùng nhau tiến lên, nhưng là sau một khắc, Giang Ly liền như là dã man bạo lỉnh, một đầu va vào giữa đám người, đám người hoành một tiếng nổ tung, băng đầy trời đều là, Giang Ly rút ra long thương, thân thương hất lên, liền như là một đầu màu đen dao long hoành không, trong phạm vi ngàn mét, trường thương những nơi đi qua, sở hữu ác ma dồn dập hóa thành một mịn, cái khác ác ma thấy thế. Dọa đến vai cả linh hồn, xoay người chạy. Giang Ly không chế sức lực cùng tốc độ, Long Thương đuổi theo ở phía sau, nhưng là cũng không thật sự đuổi theo, cứ như vậy đuổi con vịt, đem một nhóm ác ma đuổi ra khỏi ác ma cánh cửa. Những này ác ma vừa ra tới, đã sớm chờ ở bên ngoài quạ đen lửa ánh sáng đại thịnh, Lang không hỏa một đạo vòng lửa, hét lớn một tiếng, vi phạm người chết. Thành đan kỳ lực lượng phóng thích, cái này nhóm chỉ có quy thần cảnh giới ác ma dọa đến lập tức dừng lại, nhưng là vấn đề lập tức tới ngay. Thân thể của bọn hắn bắt đầu tại vận chuyển của Thiên Đạo Hạ xảy ra vấn đề, nguy cơ tử vong ráng lông. Một nhóm ác ma vội vàng tìm kiếm túc chủ, kết quả phụ cận có thể ký sinh chỉ có những con kiến kia. Có người ghét bỏ, nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện, hiện tại không hạ thủ, một hồi khả năng liền con kiến cũng không có. Thế là một trận điên cuồng ký sinh cướp đoạt đại chiến bắt đầu. Đồng thời bị ác ma phụ thể con kiến dồn rập bắt đầu tăng vọt, nhỏ nhất đều có mười mấy mét lớn, lớn khoảng chừng mấy chục mét, đen ngịt một mảng lớn. Quả đen thấy thế, nên miệng cười một tiếng, hét lớn một tiếng, không muốn chết đều cho ta thành thành thật thật ở lại. Lớn con kiến cũng tử vừa đi đến, phát ra một tiếng gầm nhẹ, đều đứng ngay ngắn, xếp hàng tới lĩnh công bài. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là trong nước Ly Hỏa Đảo móc đội một phần tử. Các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, bất quá hạ tràng liền cùng bên kia tôm bự đồng dạng, tự mình lựa chọn đi. Cái này nhóm con kiến hoàn toàn chính là một mặt ngộng bức trạng thái, bọn họ mơ mơ hồ hồ bị chạy ra. Sau đó mơ mơ hồ hồ liền bị tính vào cái gì đào móc đúng rồi. Hơn nữa còn yếu lĩnh công bài. Có người khó chịu, muốn kháng cự, nhưng là sau đó liền thấy con kia toàn thân trắng tinh tôm bự. Mặc dù tôm bự đã chết, nhưng là với tư cách lục trần cảnh giới cao thủ, huyết nục bên trên tán phát năng lượng ba động y nguyên vô cùng kinh khủng. Xa không phải những này quy thần cảnh giới con kiến nhỏ có thể so sánh, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức liền sợ. Với tư cách một đầu đắt ma, Bọn họ am hiểu nhất chính là đầu hàng, thế là từng cái xếp thành hàng, nghe phân phó đi lĩnh công bài. Bên này nhận công bài, bên kia liền bị Sa Hoàng đồng ý an bài xuống đường hầm, đào con đi. Đồng thời lớn con kiến lại bắt đầu bốn phía triệu tập con kiến đến đây. Mà một bên khác, Giang Ly thì như bị điên tại ác ma chi địa tới lui tung hành, cơ long thương, xua đổi lấy một nhóm nhóm ác ma lang khóc quỷ gào bốn phía tán loạn. Ác ma số lượng nhiều lắm, Giang Ly một người có thể xua đổi một bộ phận. Nhưng là càng nhiều thì là vùng ra chân dừng lại chạy loạn. Đồng thời Giang Ly tiến vào ác ma chi địa khu chủ các ma tin tức cũng đi theo những này ác ma rời đi truyền ra. Tốt một nhân loại, cũng dám bức vào ác ma chi địa khu chủ các ma. Ta nhìn ngươi là sống chăng ấy? Gầm lên giận dữ, nơi xa một tên nam tử băng băng mà tới, những nơi đi qua, đại địa bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh sớm. phàm là có ác ma nhiễm ngọn lửa màu xanh lục về sau, lập tức liền bị nhanh nhó, nhục thân không việc gì, nhưng là linh hồn thì tùy theo biến mất. Hóa thành một đống thịt chết. Linh viêm vương đến. Có người mừng rỡ. Lục trần cảnh giới linh viêm vương đến, nhìn hắn còn như thế nào phách lối. Có người đi theo la lên. Nhưng mà, đáp lại bọn họ lại là một cây từ ngoài vạn dặm bay tới Long Thương. Long Thương xé rách không gian, trước mắt mà đến, vang một tiếng tiếng vang, trước một khắc còn đang chạy vội, không ai bị nổi linh viêm vương hậu một khắc đã chỉ còn lại một túm lửa nhỏ mầm. Gió thổi qua, ngọn lửa dập tắt, linh viêm vương chết. Trước một khắc còn gieo họ ác ma nhóm thấy thế, từng cái trận to trong mắt, không dám tin nhìn xem Giang Ly. Giang Ly vây tay một cái long thương bay trở về, tiện tay kháng trên bờ vai đối với sở hữu ác ma nét miệng cười nói, nhìn cái gì? Đều chạy cho ta đứng lên. Đang khi nói chuyện, Giang Ly lần nữa vung lên long thương, lại một đợt đuổi dê hình thức bắt đầu. Đại lượng ác ma bị Giang Ly đuổi đi, nhưng là cũng có càng nhiều ác ma phong hùng mà đến, cường đại ác ma cũng càng ngày càng nhiều hiển nhiên là có ác ma đem tin tức truyền tới phương xa, những này cường đại ác ma sinh lòng bất mãn, kết bạn mà tới. Thành đan cảnh giới, lục trần cảnh giới ác ma mấy đầu, mười mấy đầu đồng thời hiện thân. Làm sao Giang Ly sức chiến đấu quá kinh khủng, thay phiên một cây long thương đánh đầu thằng đó, căn bản không quản tới địch nhân là cảnh giới gì, phàm là bị hắn bắt được, hết thể một gậy gõ chết, trở tay tại một gậy chính là một mảnh ác ma bị đánh thành thê nát. Ác ma nhóm trải qua mấy lần tuyệt vọng về sau, chết để từ bỏ, chỉ cần thấy được Giang Ly Tất cả đều vắt chân lên cổ chạy ra, chỉ cần có ác ma cánh cửa địa phương, tất cả đều như ong vỡ tổ liền sông ra ngoài. Phải biết, trước kia bọn họ sẽ còn chọn lựa một cái ác ma cánh cửa, dù sao, có bên ngoài cửa hoặc là điều kiện ác liệt. Hoặc là liền là địch nhân quá mức cường đại, rất nguy hiểm. Hoặc là chính là một chút đại ác ma lãnh địa, tuy tiện tiến vào rất dễ dàng rước lấy báo thủ. Sở dĩ, phát triển đến bây giờ giai đoạn này, ác ma nhóm đã lại không loạn mãng, mà là có mục đích có lựa chọn tiến vào ác ma cánh cửa. Nhưng là trước mắt, phía sau cái mông cùng cái này hung thần ác sát Giang Ly, từng cái dọa đến căn bản không để ý tới nhiều như vậy, chỉ muốn mau sớm thoát khỏi sau lưng người điên, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chương 421, ta, Alexander. Đồng thời, theo Giang Ly thai hỏa phạm vi càng lúc càng lớn, thời gian càng ngày càng dài, chạy tới cường đại ác ma số lượng cũng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Đáng tiếc, Đối mặt biết thiên cảnh giới giang ly từng cái y nguyên bị một đường quét ngang, không thể không đi theo một nhóm nhỏ ác ma lang bái chạy trốn. Cùng lúc đó, vừa ngoại, một chi ngàn người quân đội đang một đường đi nhanh. Đúng lúc này, dẫn đội người dơ lên cao cao một cái tay, nói, ngừng. Quân đội lập tức dừng lại. Thuẫn. Xoặt. Từng mặt tấm thuẫn ghép lại cùng một chỗ, tạo thành một bước thuẫn tưởng, đồng thời từng cây trường mâu từ tấm thuẫn khe hở bên trong đưa ra ngoài. Đại nhân, quá cẩn thận a. Nơi này nhanh đến Lam Tinh, căn cứ đáng tin tin tức, Lam Tinh phụ cận cũng không có cường đại sinh vật cùng địch nhân tồn tại. Nơi này sinh linh mạnh mẽ nhất tại trước mặt chúng ta, cũng bất quá là gà đất cho sành mà thôi. Một người nói, cái kia lính đội người lắc đầu nói, cẩn thận một chút, không sai. Đúng lúc này, trước mặt bụi cỏ vỡ ra, một đầu thương lang hô nhào ra. Chuẩn xác mà nói, là vội vội vàng vàng bật đi ra, binh sĩ nhóm trưởng thường chấn động, từng đạo thương ảnh bắn ra, thương lang trực tiếp bị xuyên qua thành cái sảng. Ngã rơi xuống đất, chết hẳn. Đám người nhìn xem cái này thương lang, có người khẽ cười nói, đại nhân, một đầu tiểu ác ma mà thôi, ngươi quá nhỏ nói thành to. Những người khác cũng cười. Nhưng là đúng lúc này, đại địa chấn động. Tình huống như thế nào? Đám người ngạc nhiên hỏi. Địa chấn càng ngày càng mãnh liệt, có người vừa muốn đằng không mà lên xem xét tình huống, chỉ thấy trước mắt đại thụ hoành một tiếng nổ nát vụn, tiếp lấy một đầu cao tới mấy thước voi ác ma vỡ ra. Một đầu ác ma không đáng sợ, đáng sợ là phía sau hắn đi theo vô số đại quân ác ma. bảy trận. Nhưng mà sau một khắc, ác ma sóng chiều đến, một đầu man như đột nhiên lẻn đến phía trước nhất, đầu một thấp vang một tiếng đâm vào Macedonia phương trận bên trên. Tấm thuẫn nổ nát vụn, binh lính phía sau trực tiếp bị đầu trâu giả dạng làm đầy trời huyết thủy. Đến chết bọn họ đều không nghĩ ra, ở đâu ra nhiều như vậy ác ma. Cùng lúc đó, phi lộ tặt mang theo 9.000 thân vệ quân cũng ngừng lại. Phi lộ tặt ngứng mày hai con ngươi ngưng lại Trước mắt cây cối nháy mắt bị hắn nhìn xuyên, trực tiếp thấy được ở ngoài ngàn dặm. Vừa vặn nhìn thấy ngàn dặm bên ngoài, vô số ác ma tạo thành màu đen thủy triều chính tại băng băng mà tới. Những nơi đi qua, rừng rậm vỡ vụn, sông núi sụp đổ, cảnh tượng vô cùng dọa người. Phi Lộ Tắc nhìn về phía bên trên một tên áo bào đen lão nhân, lão nhân xuất ra một cái thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu mê vụ cuồn cuộn. "Như thế nào?" Phi Lộ Tắc hỏi. Lão nhân nói, "Đội tiền trạm toàn quân bị diệt." Những này ác ma đến từ 2.000 dặm bên ngoài trong sơn cốc một tòa ác ma cánh cửa. Mà lại bên trong còn có đại lượng ác ma tuôn ra. Ngắm cảnh tượng, tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật tại xua đuổi bọn họ. Nói đến đây, lão Nhân nói, tướng quân, ác ma số lượng nhiều lắm, mà lại không thiếu khuyết cường đại ác ma hôn ở trong đó. Rất phiền phức, chúng ta muốn hay không tránh một chút. Phi lộ tắt lạnh lùng nhìn xem phương xa nói, ta tổng quân 20 năm, hơn trăm cầm, chưa hề nẽ qua bất luận kẻ nào. Hôm nay ngươi để ta tránh một nhóm xuất sinh. Lao nhân cưới đầu, không dám nói tiếp nữa. Phi Lô tạt rút ra trường kiếm, chỉ vào phương xa nói, bảy trận. 9.000 thân vệ quân nháy mắt bảy trận thành hình, sát khí ngập trời. Phi Lô ta nói, có bao nhiêu lục trần trở lên ác ma. Lao nhân dùng tay trên thủy tinh cầu bay sượn, trong thủy tinh cầu mê vụ bay lên, tại không trung hợp thành một chiếc gương, trong gương xuất hiện ác ma chiều cảnh tượng. Sau đó Lao nhân lần nữa vung tay lên, ác ma chiều bên trong đại lượng ác ma biến mất chỉ còn lại hơn 20 đầu ác ma tại chạy. Phi Lộ tạt gật đầu, biểu thị minh bạch, sau đó giậm chân một cái, vang một tiếng phóng lên tận trời, sau đó thay đổi phương hướng, trực tiếp túi xông vào ác ma chiều bên trong. Phi Lộ tạt liền giống với hổ nhập đàn dê, kiếm quang lóe lên từng mảnh nhỏ ác ma bị cắt thành hai nửa. Có lục trần cảnh giới ác ma gầm thét, nhưng là sau một khắc liền bị một đạo kiếm quang cắt đứt đầu lâu. Phi Lộ tạt tới lui như điện, giết lục trần cảnh ác ma liền như là giết gà, quả thực khủng bố. Năm cái hô hấp về sau, trước mặt lao nhân hơn 20 đầu lục trần cảnh ác ma toàn bộ biến mất. Đồng thời ác ma triều tới, bất quá không có lục trần cảnh giới trở lên ác ma tòa chấn, ác ma triều uy hiếp cũng thẳng tắp hàng thấp, rất nhẹ nhàng bị chặt lại. Nhìn xem tản ra ác ma triều, phí lộ tặt một mực phương đông nói, tiếp tục đi tới. Một ngày này, không chỉ là phí lỗ tạt tao ngộ ác ma triều tập kích, toàn bộ Macedonia đế quốc, thậm chí toàn bộ vực ngoại thế giới, rất nhiều nơi đều bạo phát ác ma triều. Nhất thời ở giữa não chính là lòng người bằng hoàng, loạn thành một đống. Giang Ly tự nhiên không biết mình bắt lao công hành vi cho toàn thế giới người tạo thành hoang mang. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng gặp điểm phiên phức. Với anh! Một tiếng vang thật lớn. Giang Ly ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này toàn thân sắt thép bao khỏa sắt thép quái nhân, câu mày nói, không có việc gì. Sắt thép quái thân thể người chấn động, Giang Ly lui lại ba bước. Sắt thép quái nhân lạnh lùng nói, liền cái này chút khí lực cũng dám ở chỗ này dương ai. Giang Ly hí mắt, cẩn thận quan sát quái nhân này. Thân thể của hắn là sắt thép đúc thành, trên hai tay có hai mặt tấm thuẫn. Tấm thuẫn phát tố vô hoa, cả người hướng cái kia vừa đứng không có có dư thừa động tác, lại cho người ta một loại trầm ổn như núi cảm giác. Cái này sắt thép quái nhân ác ma vóc dáng chỉ tầm 1m9, cái này cùng động thì trăm mét ác ma nhóm so ra, tuyệt đối là không đáng chú ý tồn tại. Nhưng là hắn cho người cảm giác, lại lại vô cùng đáng sợ. Người là ai a? Giang Ly hỏi. Thép thiên Lâm. Thiết Sơn Vương. Thiết Sơn Vương từng chữ nói ra nói. Giang Ly theo bản năng nhìn liếc mắt Hắc Liên. Hắc Liên nói, phía trước là địa dành, đằng sau là sương hảo. Gia hỏa này là có địa bàn đất ma, xem bộ dáng là cái lãnh chúa. Có thể hôn đến lãnh chúa vị trí, thực lực của hắn cũng không nhỏ, tiểu tử ngươi, cẩn thận một chút, đừng ăn thua thiệt. Giang Ly nói, ngã tạo, còn có thể như thế tự giới thiệu a. Nghe liền rất như bức, quay đầu ta cũng làm một cái. Hắc Liên nói, cái này loại báo pháp là có mang phần ác ma mới sẽ làm như vậy. Nói trắng ra là, người trước đó đụng phải những ác ma kia đều là cặn bã, rắc rưởi, liên giống với các ngươi thành thị bên trong già yếu tàn tật, nghèo rất mùng tơi cái kia loại, căn bản không có tư cách nổi danh hào. Nhưng là gia hỏa này không giống nhau, gia hỏa này là ác ma bên trong quý tộc. Nói đến đây, Hắc Liên nhịn không được hỏi hồi một câu, "Đúng rồi, ngươi dự định làm cái gì danh hiệu a?" Hắc Liên tại hỏi, Sắt Thép Vương Cương tốt mở miệng hỏi nói. Ta không giết hạng người vô danh, người là ai? Giang Ly hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói, Macedonia đế quốc, Alexander đại đế. Phốc! Hắc liên kém chút không có phun ra ngoài. Thầm nghĩ, ngã tảo, tiểu tử này đầu góc nghĩ như thế nào? Cũng quá! Cháu! Sắt thép vương cười lạnh nói, liền ngươi dạng này cũng xứng xứng đế. Mà thôi, không cần biết ngươi là cái gì đế, hôm nay giết ngươi. Quay đầu diệt ngươi đế quốc. Giang Ly nghe xong, lông mày nhướng lên. Con mắt cũng sáng lên, chỉ vào sắt thép vương mắng, chỉ bằng ngươi cái sắt lá đổ hộp cũng nghĩ diệt ta Macedonia đế quốc. Tin không tin, ta một cái tay bóp trên ngươi. Chương 422, gây sự. Thiết Sơn Vương nghe xong, lập tức nổi giận, dầm chân một cái, vang một tiếng, đại địa chấn động, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Trước một khắc hắn là một ngọn núi, hiện tại thì là núi lửa bột phát. Thiết Sơn Vương cách thật xa, một quyền đánh phía Giang Ly mặt. Giang Ly cũng hét lớn một tiếng, xoay người một quyền đánh tới. Với anh! Một tiếng vang thật lớn, Giang Ly một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người tại không trung, Giang Ly lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, từ trong túi móc ra một túi sốt cà chua chen ở trên mặt, trên mặt đất quẩn cuộn thời điểm, tùy tiện một bồi quét sau. Giang Ly lần nữa ngẩn đầu thời điểm, đã làm máu me đầy mặt đỏ lên. Thiết Sơn Vương lạnh lùng nhìn xem Giang Ly nói, quá yếu. Yếu đại ra ngươi, ngươi cái ra rưỡi. Ngươi có thể thắng ta là bởi vì vì ta không có mặc khôi giáp, ngươi đợi ta trở về mặc vào khôi giáp, xem ta như thế nào trời chết ngươi. Đến lúc đó, ta muốn cướp lão bà ngươi, đánh ngươi hải tử, đào ngươi mộ tổ, ngươi cái rớt rưởi. Giang Ly mắng xong quay người nhanh chân liền chạy. Thiết Sơn Vương thì bị Giang Ly liên tiếp âm độc chửi mắng, mắng có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn là Cương Thiết Lâm lãnh chúa, tại Cương Thiết Lâm hắn chính là chí cao vô thượng vương, ai dám mắng hắn? Liền xem như ngang cấp ác ma chính chiến. Mọi người càng nhiều cũng đều là trực tiếp động thủ, ai sẽ nhàn nhức cả trứng chửi mẹ. Sở dĩ, muốn nói đánh trận, Thiết Sơn Vương rất mạnh, nhưng là muốn nói chửi nhau, hắn đoán chừng cũng chính là đồng đô nhà trẻ tiêu chuẩn. Đột nhiên nghe được dạng này chửi mắng, Thiết Sơn Vương thật không nghĩ tới, mắng chửi người còn có thể như thế mắng. Nhưng là kịp phản ứng về sau, hắn liền có loại muốn điên rồi cảm giác, đấm ngực dầm chân, giận dữ hét, ta muốn giết người. Mà giờ này khắc này, Giang Ly đã chạy xa. Bất quá thiết sơn vương tốc độ cũng không chậm, thật chặt đuổi theo sau Lương Giang Ly, để Giang Ly không thể thoát khỏi. Tiểu tử ngươi, thật hôn đàn a! Hắc liên cười hắc hắc nói. Giang Ly hơi ngửa đầu nói, sẽ không khen người ngươi liền ngắm miệng, vì sao kêu hốn đàn. Ta cái này gọi cơ chí. Giang Ly tuyển một ác ma cánh cửa, trực tiếp liền sông ra ngoài. Hắn biết cái cửa này là đối lấy vực ngoại, bởi vì ngoài cửa viết đâu, Macedonia đế quốc biên cảnh, tới gần Lam Tinh. Giang Ly mới vừa ra khỏi cửa thẳng tiếp thu lực lượng trốn đi. Sau một khắc, Thiết Sơn Vương liền vọt ra, kết quả vừa ra tới liền đã mất đi giang ly cái bóng, lập tức khí gầm thét liên tục, chấn động đến cả tòa núi đều đang run rẩy. Đúng lúc này, hư lệnh một tiếng truyền đến, ồn ào. Thiết Sơn Vương nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phương xa một chi quân đội đang đi tới, người nói chuyện rõ ràng là cái kia nhánh quân đội tướng quân. Bất quá Thiết Sơn Vương tâm tư hiển nhiên không có ở trên người của đối phương, mà là mở miệng hỏi nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi. Ngươi biết Alexander cái kia ngu xuẩn tại cái kia sao? Phi Lộ Tạt mấy người tập thể ngây ngẩn cả người, sau đó từng cái tức giận. Dù là Phi Lộ Tạt đối với Alexander Đại Đế có ý kiến, nhưng là ở bên ngoài, hắn không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Alexander Đại Đế. Phi Lộ Tạt sắc mặt âm trầm, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Thiết Sơn Vương. Giờ này khắc này, Thiết Sơn Vương ở trong mắt Phi Lộ Tạt chính là một người chết. Nhưng là hắn hay là nghĩ một lần nữa xác nhận một cái, bởi vì hắn thật không tin tưởng. Tại Macedonia đế quốc bên trong, lại có người dám mắng Alexander đại đế là ngu xuẩn. Thế là, phi lộ tặt từng chữ nói ra mà nói, ngươi vừa mới nói cái gì. Lặp lại lần nữa. Thiết sơn vương trực tiếp trả lời một câu, thao, là cái kẻ điếc. Cái kia ta liền lại nói cho ngươi một lần, ta hỏi ngươi, ngươi biết Alexander tên ngu xuẩn kia tại như vậy? Nghe nói là cái đế vương. Phi lộ tặt lông mày nhướng lên, sát cơ bộc phát, mặc dù không biết ngươi nói người có phải hay không chúng ta đại đế nhưng là không trọng yếu. Đại đế không thể nhục, cho dù là nhận lầm người, nhưng là tại ngươi nói ra câu nói này thời điểm, ngươi cũng đã là một người chết. Vũ nhục lớn đế giả, chết. bảy trận, giết. Phi lộ tạt là thật nổi giận, nhưng là lại giận hắn đầu góc cũng ý nguyên duy trì thanh tỉnh. Hắn nhìn ra được, thực lực của đối phương rất mạnh, cường đại đến đủ để cùng hắn đối kháng, sở dị hắn không có tự mình động thủ, mà là mang theo 9.000 thân vệ quân, bày ra Macedonia phương trận về sau, giết tới đây. 9000 thân vệ quân lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn, thực lực của hắn tăng vọt, trong tiếng gầm giống tức giận, một kiếm vạch phá bầu trời, chém thẳng vào Thiết Sơn Vương đầu lâu. Thiết Sơn Vương cũng không giả, cười lạnh một tiếng, cùng ta so nhiều người a. Triệu Hoán, Cương Thiết Lâm, Thiết Sơn vệ. Sau một khắc, Thiết Sơn Vương mi tâm sáng lên một cái lục mang tinh phù văn, phù văn bay ra, tại không trung phóng đại, sau đó lần lượt từng thân ảnh từ to lớn phù văn bên trong rơi xuống, cái kia rõ ràng là từng cái cao 10 mét sắt thép người khổng lồ. Những này sắt thép người khổng lồ cũng không giống nhau, chí ít nhan sắc liền khác biệt, với màu vàng xanh nhạt, có đồng tao sắc, có màu bạc, còn có hoàng kim sắc, hắc thiết sắc. Nhưng là bọn họ hiển nhiên đi thật không là dựa vào nhan sắc đến phân chia thực lực, sở hữu sắt thép người khổng lồ thực lực đều không khác mấy, cơ bản đều đạt đến thành đẳng kỳ. Luận đơn binh thực lực đều không thể so phỉ lộ tạc thân vệ trinh lệnh, mà lại sắt thép người khổng lồ nhiều đến mấy vạn, về số lượng đã nghiền ép phỉ lộ tạc bên này, phỉ lộ tạc thấy thế. Trong mày, trong lòng càng là giận mắng không chỉ. Nóa, cái này là ở đâu ra biến thái. Lại còn sẽ chịu hoàn thuật. Giết. Thiết sơn vương vung tay lên. 30.000 thiết sơn vệ nổi giận gầm lên một tiếng. Hất ra đôi chân dài. Ngao ngao kêu giết tới. Phi lộ tặt trong con người lánh mang lấp lẻ. Kiếm quang càng thêm rực rỡ. Trong miệng phát ra khinh thường thanh âm. Một đám người ô hợp. Còn gì phải sợ. Giết. Giết. 9.000 thân vệ quân đi theo gầm thét. Nhất thời ở giữa sát khí ngút trời. Tứ bể báo hiệu bất ổn. Âm âm tiếng nổ liên tiếp, dây núi chấn động, vạn vật gào ghét. Đương nhiên, Phàm là đều có ngoại lệ, thì như xa xa một cái trên đỉnh núi chẳng cảnh liền lộ ra tương đối tự tại. Giang Ly cùng Hắc Liên ngồi trên một khối đá lớn, một người một chai bia, uống không nhanh hơn sướng. Giang Ly một bên uống một bên lòng đầy căm phẫn cơ nằm đấm, đánh, dùng sức đánh. Thiết sơn vương, làm hắn nha. Hắc Liên thì làm trái lại giống như hô hào, Macedonia đế quốc cố lên. Làm bọn họ, đánh chết những sắt lá kia đồ hộ. Hô xong về sau, hai tên gia hỏa bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bộ ta muốn chừng chết người bộ dáng. Giữa hai người, đặt vào một tờ giấy trắng, trên đó viết một cái to lớn cực chữ, Hắc liên bên kia viết Macedonia, Giang ly bên kia viết Thiết Sơn Vương. Hiển nhiên, hai cái này gây sự hỗn đản, không chỉ ở đây xem náo nhiệt, còn cầm trước mặt đại chiến đánh cực đâu. Nơi xa phí lộ tạt kiếm khí tung hành, đại kiếm trong tay liền như là một thanh khai sân phủ vô cùng hung hãn. Thiết Sơn Vương thay phiên song quyền, quyền kình cương phong mãnh liệt, trực tiếp nghẹn kháng phí lộ tạn đại kiếm. Len ken tiếng vang bên trong, Thiết Sơn Vương trên thân dĩ nhiên không có để lại một tia vết kiếm. Lực phong ngự của hắn quả thực kinh người. Phi lộ tạn thấy thế, gầm thét liên tục, lực lượng không ngừng treo thăng, kiếm quang càng ngày càng rực rỡ, đến đằng sau cả người liền như là một vòng kim sắc đại nhật, kiếm quang càng ngày càng kinh khủng. Thiết Sơn Vương trên thân cũng cuối cùng bắt đầu xuất hiện từng đạo rõ ràng vết kiếm. Thiết Sơn Vương đi theo gầm thét, toàn thân ô quang đại thịnh, lực phòng ngự dĩ nhiên lần nữa để thăng. trên hai tay tấm thuẫn triển khai, lực phòng ngự lần nữa để thăng một mạng lớn. Hai tay vung ngẩy, đem phí lộ tạc kiếm quang toàn bộ cản cách người mình không thể tới gần người. chương 422, ngươi làm lao đại của ta đi. Vì đây, Thiết Sơn Vương là một bên công kích phí lộ tạc một bên giận mắng, Alexander phế vật thủ hạ, ta sớm muộn muốn giết ngươi chủ tử, cầm đầu của hắn làm buồn tiểu. Đồng thời hoán khi đinh đinh vang cái không xong. Phí lộ tạt thì là một bụng nguy khuất, hết lần này tới lần khác trước mắt Thiết Sơn Vương đã phát cuồng, tiến công vô cùng điên cuồng, đánh hắn liên tiếp lui về phía sau, không có cơ hội mở miệng. Nhất làm cho hắn buồn bực là, Thiết Sơn Vương không chỉ khí lực lớn, giọng càng lớn, dừng lại giận mắng, sửng sốt gáp Phi lộ tạt nói không ra lời. Biệt khuất! Vô cùng biệt khuất! Phẫn nộ! Vô cùng phẫn nộ! Hắn biết, đây hết thể đều là trước kia cái kia giả mạo Alexander Đại Đế Vương bắt đản mang tới. Sở dị hắn đối với Giang Ly hoán nghiệm, so Thiết Sơn Vương còn đủ. Trên cơ bản, Thiết Sơn Vương đánh hắn một quyền, mắng hắn một câu, đầu hắn bên trên chính là đình một tiếng. Sau đó một tổ thật dài số lượng phiêu khởi. Nhìn xem cái này hai viên sức sống bắn ra bốn phía, sinh mệnh lực tràn đầy lớn giao hệ tại cái kia liều mạng sinh trưởng, Giang Ly lại thế nào bỏ được xuất thủ đánh gây đâu. Giang Ly nhịn không được cảm thán nói, uống rượu, cắt rau hệ, thần tiên thời gian a. Ngay tại Giang Ly thoải mái nhàn nhã thu hoạch toán khí thời điểm, Một chàng tiếng xé gió vang lên. Giang Ly ngẩn đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy Phi lộ tặt bị một quyền đoanh bay tới. Giang Ly vừa muốn né tránh kết quả Phi lộ tặt cũng quay đầu cùng hắn tới cái mặt đối mặt. Là. Ngươi. Phi lộ tặt liếc mắt liền thấy được Giang Ly, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra giống lên. Giang Ly một mặt vẻ xấu hổ, vung tay, nói, thật không tiện, để ngươi phát hiện, hà. Hà nhỉ, cam nhi, mã. Ta giết ngươi. Phi lộ tặt trực tiếp rút kiếm. Lăng không đánh xuống. Giang Ly cười khổ nói, đến mức đó sao? Vâng anh. Giang Ly chỗ đỉnh núi bị kiếm quang đánh cho vỡ nát. Giang Ly thì đẳng không mà lên, tránh đi phỉ lộ tạt kiếm mang. Phì lộ tặt trên trường kiếm trọ, truy kích mà tới. Giang Ly cũng không né tránh, một tay đưa ra, lăng không một chảo. Cảnh. Trường kiếm đâm vào Giang Ly trên lòng bàn tay, lại không đâm vào được. Giang Ly thuận thế bắt lấy mũi kiếm, thở dài nói, thành thành thật thật khi giao hẹ không tốt sao. Không phải muốn tìm chết. Phi Lộ Tạc không sợ hãi phản thích. người cười quá sớm. Và anh. Một cái quả đấm to khẽ quét mà qua, Giang Ly trực tiếp bị đánh bay. Phi Lộ Tạc nhìn xem Thiết Sơn Vương Thiết Quyền, cười nói, còn tốt, cái này sắt đồ chơi so ta tưởng tượng muốn thông minh. Nhìn thấy ta đuổi giết hắn, liền biết chúng ta không phải cùng một bọn. Và anh. Lại một cái quả đấm to đảo qua, Phi Lộ Tạc trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Và anh. Giang Ly vừa từ dưới đất bỏ dậy, chuẩn bị chửi mẹ đâu. Liên gặp bên người một thân ảnh bay tới, ba kích một tiếng ngã ở bên cạnh hắn trên vách đá, sau đó rơi xuống. Giang Ly nhìn xem phí lộ tạt, lập tức vui vẻ, người cười quá sớm. Phí lộ tạt xoa mặt, từ dưới đất đứng lên, chỉ vào Giang Ly, đối với Thiết Sơn Vương giận dữ hét, ngươi tờ mở có phải hay không đốc? Hắn mới là địch nhân. Và anh, một cái lớn thiết quyền trực tiếp đem phí lộ tạt nện vào đại địa ở trong. Thiết Sơn Vương hừ hừ nói, ồn ảo. Thiết Sơn Vương nhìn về phía Giang Ly, khiếp mắt nói tới phi ngươi. Ồ, oh. Giang Ly lông mày nuzz lên. Thiết Sơn Vương vừa dứt lời, còn chưa kịp nói cái gì, Giang Ly dậm chân một cái, vang một tiếng phóng lên tận trời. Một quyền đánh vào Thiết Sơn Vương trên cằm. Thiết Sơn Vương chỉ cảm thấy một loại chưa hề cảm thụ qua kịch liệt đau nhức đánh tới. Hắn cảm giác được rõ ràng, cái cằm của hắn tại một quyền kia phía dưới toàn bộ vỡ vụn. Lực lượng thuận theo xương cốt thẳng vọt lên, đầu ở đây vô cùng kinh khủng lực lượng trước mặt nhịn không được ngửa ra sau, thân thể đi theo về sau đằng không bay lên. Lăng không xoay chuyển một quyền, bịch một tiếng đập xuống đất, bất động. Giang ly rơi trên mặt đất, lắc lắc tay, thản nhiên nói, giá trị 100 triệu nằm đấm, tạm được. Thiết Sơn Vương không có lên tiếng âm thanh. Vài anh. Đại địa vỡ vụn, phì lộ tạt phá vỡ mặt đất, phóng lên tận trời, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, cục sát, ngươi tờ mở tìm. Ách! Một buồn lửa giận sông ra mặt đất phì lỗ tạt vừa muốn bộc phát, kết quả phát hiện, chính mình muốn phát tiết mục tiêu đã nằm xuống. Phí lộ tặt ngạc nhiên nhìn xem thiết sân vương, nhìn nhìn lại bên trên Giang Ly, ngươi làm. Giang Ly thiêu thiêu mi mau, khiêu khích mà hỏi, ngươi nhìn cái gì? Phí lộ tặt loại nào tâm cao khí ngạo, cơ hồ không chút do dự trả lời một câu, nhìn ngươi sao thế? Giang Ly chậm rãi nâng lên một ngón tay. Phí lộ tặt cao mày nói, có ý tứ gì? Giang Ly nói, 100 triệu. Cái gì? Phí lộ tặt hoàn toàn nghe không hiểu Giang Ly ý tứ. Dưới Tivi một khắc, Giang Ly vung lên nắm đấm liền đánh ra. Một trăm triệu án khí đầu nhập ác ma lực ở giữa hải dương, bàng bạc ác ma lực dâng lên mà ra rót vào giang ly trên cánh tay phải, đấm ra một quyền. Phi lộ tật cơ hồ không chút do dự xuất kiếm đón đỡ. Vâng! Phi lộ tật chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đè xuống, trường kiếm trực tiếp bị chụp đối phương quyền kình anh đập vào trên ngực của hắn, khủng bố lực lượng xuyên thấu qua trường kiếm đánh vào hắn trên lồng ngực. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều sẹp xuống, trong cơ thể khí đều bị áp phún ra ngoài. Phi Lộ Tật trong mắt gần như sắp muốn toát ra hốc mắt, toàn thân lỗ chân lông mở ra, máu tươi đi theo sôi trào, phản phất muốn từ trong lỗ chân lông nổ ra đến. Đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào? Phí Lộ Tật chinh chiến nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải kinh khủng như vậy quái lực. Mạnh liệt ngắt thở, đau đớn kịch liệt, để Phí Lộ Tật căn bản nói không ra lời, thậm chí miệng há thật to ra nhà không ra một chữ đến. Đồng thời có loại phản ứng này còn có cách đó không xa 9000 thân vệ, bọn họ khôi giáp lồng ngực đồng thời sẹp xuống. Từng cái như là bị voi đạp cái bụng con chuột, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều muốn bị dấm ra tới. Và anh, lại là một tiếng vang thật lớn, phi lồ tạt bắn ra ngoài, một đường đụng gãy không biết bao nhiêu cái cây, cuối cùng tiến đụng vào một tòa núi lớn ở trong. Mà cái kia 9.000 thân vệ liền không có như thế vật khí, khí cơ liên lụy phía dưới, dồn dập phun máu. Bay tứ tung đồng thời, từng cái hai mắt lật trắng, ngất đi. Đây cũng là tân thua thiệt có Macedonia phương trận bảo hộ. Mặc dù bọn họ tiếp nhận một bộ phận Giang Ly lực lượng, nhưng là cuối cùng bởi vì chỉ là bị liên lụy mà không có ngay tại chỗ bị hoanh sát. Giang Ly một quyền làm xong phí lộ tạt về sau, chậm rãi quay đầu lại nói, người muốn đi cái kia à? Chỉ thấy Giang Ly sau lưng, cái kia khổng lồ Thiết Sơn Vương chính vỉnh lên cái bờ mông, thận trọng hướng nơi xa bỏ đầu. Đã sớm nói, ác ma là gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì sợ tính cách. Thiết Sơn Vương ngay từ đầu coi Giang Ly là rắc rưỡi, tự nhiên biểu hiện vô cùng cường thế, hung hãn Nhưng là thật phát hiện Giang Ly là đang giả heo ăn thịt hổ về sau, lập tức liền sợ, cũng không dám đánh, trực tiếp liền nghị trốn mất. Nghe được Giang Ly thanh âm, Thiết Sơn Vương run lập cập, thận trọng quay đầu nhìn về phía Giang Ly, kết quả vừa vặn thấy được Giang Ly cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Hắn mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta, đi kéo cái phân. Giang Ly cười hiếp mắt nói, ngươi biết biến hình A. Thiết Sơn Vương không biết Giang Ly là có ý gì, bất quá vẫn là theo bản năng gật đầu. cùng lúc đó Đại sơn ở giữa lòng núi, phí Lộ tặt chật vật từ trong sơn động làm đứng người dậy, một ngụm máu tươi phun ra, cắn răng nghiến lợi nói, tên đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đương nhiên mạnh, hắn nhưng là làm tinh đệ nhất cường giả, Giang ly A." Một thanh âm vang lên. Phí Lộ tặt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh bên trên, chỉ thấy một con kiến từ trong vách núi nô đầu ra, con kiến trên đầu, cắm một viên màu vàng tiểu hoa. Người nói chuyện, không phải con kiến, mà là cái kia đóa tiểu hoa. Người là... Phi lô tạt những mày Tiểu hoa đối với hắn túi người chào nói, tự giới thiệu một cái, ta gọi bồ công anh, là một tác ma. Bồ công anh. Phi lô tạt cẩn thận quan sát đóa này tiểu hoa, cùng trước mắt cái này cực kỳ cải bắp cực kỳ cải bắp con kiến ác ma nói, người tốt nhất cho ta một cái không giết người lý do, ta đối với phê vật không hứng thú. Bồ công anh tuyệt không sợ, ngược lại cười ha hả nói, thực lực phân hai loại, một loại là ma lực, một loại là trí lực nếu như ngươi chỉ nghĩ tìm một cái nắm giữ man lực tiểu đồng bọn cái kia ta khuyên ngươi vẫn là buông xuống ngươi cái kia buồn cười hoàng đế mộng đi nghe phía sau bốn chữ phi lộ tắt bắt lại bồ công anh hai mắt tròn chờ tinh hồng con ngươi nhìn trọng trọc vào bồ công anh từng chữ nói ra mà hỏi ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao Bồ công anh y nguyên không nhanh không chậm nói ta đây chính là cái phân thân ngươi tùy tiện giết macedonia trong đế quốc có thể hợp tác mục tiêu không chỉ ngươi một cái ngươi nếu là không cùng ta chơi cái kia ta liền đi tìm người khác chứ sao. Thực sự không được, ta liền đi tìm Alexander Đại Đế, ta nghĩ, trong tay của ta về bí mật của các ngươi, hắn nhất định rất có hứng thú. Phi Lộ Tát sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nhưng là càng nhiều thì là phẫn nộ, trên cánh tay nổi gân xanh, phản phất sau một khắc liền muốn bóp chết bồ công anh. Bồ công anh cười ha hả nhìn xem Phí Lộ Tát nói, ngươi chính mình tự mình huấn luyện một cái 20.000 người bộ đội tinh nhuệ, bọn hắn thực lực đều nhanh đạt được lục trần cảnh giới, không sai à. Phí Lộ Tật trong mắt hung quang càng tăng lên. Bồ Công Anh nói tiếp, "Ngươi có thể giết ta, ngươi thực lực chân thật giết ta như giết gà, không phải sao? Ta biết trên người ngươi có một viên thần văn ấn ký, nó có thể hoàn mỹ che lấp lực lượng của ngươi, thậm chí áp chế lực lượng của ngươi, để ngoại nhân không cách nào cảm giác được ngươi thực lực chân chính. Nếu như ta không có đoán sai, thực lực của ngươi." Ngâm miệng, "Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy?" Phí Lộ Tật không dám tin tưởng nhìn trước mắt đóa đoá này đoán hoa vàng. Bố công anh cười nói, ta làm sao mà biết được, ta là sẽ không nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, ta biết, đồng thời ta biết đều là đúng như vậy đủ rồi. Phi lộ tắt nói, ngươi muốn như thế nào? Bố công anh nói, ta nghĩ để ngươi làm lão đại của ta, ta cho ngươi khi chó săn. Cái gì? Lần này, phi lộ tắt một bước. Phi lộ tắt từ vừa nhìn thấy bố công anh thời điểm, liền cho rằng hàng này là đến thu hắn làm tiểu đệ. Nếu không cũng sẽ không phí hết tâm tư, đào ra bí mật của hắn. Đến uy hiếp hắn Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới Gia hỏa này dĩ nhiên Là đến làm tiểu đệ bồ công anh hai cái lá cây mở ra Như là người mở ra hai tay Bất đắc dĩ nói Mặc dù nghe rất hoang đường Nhưng là ta đích xác là đến cho ngươi làm tiểu đệ Tình báo của ta năng lực Tin tưởng ngươi đã từng gặp qua Đồng dạng ta nắm giữ một viên đầu góc thông minh Ta có thể giúp ngươi bảy mưu tính kế giải quyết hết thể trở ngại Sớm ngày leo lên đế vị Chương 423 Cắt giáo hẹ Hai người càng đánh càng cuồng cuối cùng, những thiết sơn kia vệ dĩ nhiên vô pháp tới gần chiến trường, dồn dập lui ra ngoài. Cho tới bây giờ, Macedonia phương trận chỗ lợi hại cũng hiện hiện ra, mặc dù phí lộ tạt thân vệ chỉ có 9.000 người, về số lượng xa so với thiết sơn vệ một ít. Nhưng là, giờ này khác này, phí lộ tặt 9.000 thân binh y nguyên có thể mượn nhờ đại trận lực lượng, lưu tại chiến đoàn bên trong, vì phí lô tạt cung cấp lực lượng. Đồng thời, theo những binh lính này chiến y càng ngày càng cao ngang. Chiến trận lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. 9000 thân vệ phản Phất tại thời khắc này cùng phí lộ tạt một thể một nửa, công thủ đồng bộ, để mấy lần muốn công kích 9000 thân vệ quân Thiết Sơn Vương đánh lui, quả thực để Thiết Sơn Vương tức giận không thôi, nhưng lại không có thể làm sao. Nơi xa, Thiết Sơn vệ nhóm cũng không có nhàn rỗi, từng cái kim loại thân thể lại có thể vặn bẹo biến hình, trên cánh tay hóa thành từng cái cùng loại họng pháo đồ vật, đối với xa xa 9000 thân vệ quân hồng hồng khai hỏa, đen nhánh quang mang từng đạo bắn xuyên qua quả thực cũng cho phí lỗ tạt chế tạo không ít phiền phức. nguyên bản ngồi ở trên núi xem náo nhiệt giang ly, thấy cảnh này về sau, con mắt lập tức sáng lên. hắc liên nói, ta từ trong mắt của ngươi, thấy được ý nghĩ xấu. giang ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì? ta hỏi ngươi, những tên kia là cái gì? giang ly chỉ vào những thiết sơn kia vậy hỏi. hắc liên cau mày nói, không phải liền là một nhóm sắt thép át ma à? thế nào? giang ly ha ha nói, bọn họ ở trong mắt ngươi, kia là sắt thép ma. Nhưng là trong mắt của ta, đó chính là từng đài máy xúc A. Cục sát, biết biến hình, ngã tạo, quả thực chính là lao thiên ra đưa bảo bối của ta A. Nói đến đây, Giang Ly cũng nhịn không được nữa, trực tiếp từ trên tảng đá nhảy đi xuống, phủi mông một cái nói, đi. Hắc liên hiếu kỳ mà hỏi, làm gì đi? Giang Ly hắc hắc nói, vắt máy xúc. Bành. Một tiếng vang trầm, Một đầu đứng ở đằng xa quan sát chiến cuộc thiết sơn vệ chỉ cảm thấy gãy tây dần, trực tiếp ngất đi sau đó cái kia thiết sơn vệ bị người kéo đi, không bao lâu theo nếp bào chế, từng đầu bị đại chiến hấp dẫn lực chú ý thiết sơn vệ bị đánh cho bất tỉnh kéo đi. rất nhanh xa xa trong khe núi liền có thêm một đống đánh cho bất tỉnh cục sát, giang Ly cố ý đem lê sét tơ hô đi qua nhìn xem những này cục sát, mà giang Ly thì lại đem ánh mắt liếc về phía lộ tạc những thân vệ kia. dù sao lấy ít thắng nhiều binh lính tinh luyện, nếu như đào quáng, cần phải càng có tỷ lệ cùng hiệu suất đi. thế là giang Ly lại lén lén sờ lên nhìn đúng thời cơ, Giang Ly đột nhiên động thủ, một quyền đánh vào một tên thân vệ binh sĩ sau gỗ, kết quả, bài ảnh. một tiếng vang trầm, Giang Ly lui về sau ba bước, đồng thời sở hữu thân vệ cũng đi theo lảo đảo lên, trên trời phỉ lộ tạt đi theo một cái ngã sấp về phía trước động tác, đồng thời cảm giác cái hót một trận đau, trước mắt hơi biến thành màu đen, cơ hồ là đồng thời, Thiết Sơn Vương nắm đấm đến, rầm rầm rầm, Thiết Sơn Vương thuận thế chính là ba quyền, trực tiếp đem phỉ lộ tạt đánh liên tiếp lui về phía sau. Bất quá phí lộ tặt trung quy là cường giả, trong lúc nguy cấp cũng không hoảng loạn, kiếm quang cùng một chỗ bức lui Thiết Sơn Vương, đồng thời quay đầu gầm thét, ai đang trộm tập ta. Kết quả, phí lộ tặt liền thấy lần nữa dơ lên nằm đấm, chuẩn bị hạ độc thủ Giang Ly. Đồng thời Thiết Sơn Vương cũng nhìn về phía Giang Ly, đồng thời liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Ly, hét lớn một tiếng, Alexander. Phí lộ tạc ngạc nhiên, Alexander. Giang Ly con người đảo một vòng, đi theo liền hô, là ta. Nhìn ta làm gì? Còn không diệt cho ta cái kia sắt lá đồ hộ." Phí Lộ Tạt nghe xong lập tức phát hỏa, thầm nghĩ, người nhà ai vậy? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Nhưng mà Thiết Sơn Vương lại là một đời gầm thét, các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. "Dãy núi quý vị, Thiết Sơn Vương Giang Lâm." Thiết Sơn Vương một đời gầm thét, chỉ thấy bốn phía Thiết Sơn vệ đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, phóng lên tận trời cùng Thiết Sơn Vương ôm lại với nhau, sau đó cấp tốc dung hợp, hóa thành một tôn trăm mét người khổng lồ. Nhưng là Thiết Sơn Vương rõ ràng ngẩn ra một cái, Sờ lên bộ ngực của mình, thầm nói, không đúng, số lượng không đúng. Giang Ly thấy thế, lập tức có chút trột dạ, dù sao, hắn vừa mới gõ muộn côn là đập đập bên ngoài, vì không bị phát hiện, liền cho Thiết Sơn Vương lưu lại phía trước một quyển kia Thiết Sơn Vệ. Số lượng cũng bất quá mấy trăm con mà thôi, sở dĩ Thiết Sơn Vương đại chiều, dung hợp về sau, mới có thể rút lại nghiêm trọng. Đúng lúc này, Thiết Sơn Vương lần nữa hét lớn một tiếng, triệu hán, cương Thiết Lâm, Thiết Sơn Vệ. Sau một khắc, to lớn phủ văn lần nữa sáng lên, sau đó lập tức, len ken một trận loạn hưởng tiếng vang lên. Chỉ thấy một chỗ, ngủ giống như chó chết Thiết Sơn vệ chồng chất cùng một chỗ, cùng một ngọn núi giống như. Đinh! Vạn khí 1000000000. Nhìn đến đây, Thiết Sơn Vương mặt đều đen, nhịn không được gầm thét lên, là ai? Việc này ai làm? Cơ hồ là đồng thời, một thân ảnh cấp tốc đi xa, đồng thời một thanh âm truyền đến, Ái Khanh, ta có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này, còn lại liền dựa vào chính ngươi." Giết cái kia sắt lá đồ hộ, trở về ta cho ngươi thăng quan. Lại là Giang Ly chạy. Phi Lộ tắt lúc này cũng minh bạch, chính mình tám thành là bị làm vũ khí sử dụng, trong lòng gầm thét, ngã tào đại gia ngươi. Đinh, oán khí một không không không không Nội giận Phi Lộ Tận đột nhiên quay người nhìn chầm trầm Giang Ly bóng lưng vừa muốn mang lên, chỉ thấy một cái cự đại thiết quyền hoành đẩy tới, nắm đấm quá lớn, một quyền hoành không, giống như Đại Sơn Bình Di, uy lực to lớn, mang theo cương phong đều vô cùng kinh khủng. Thổi phi lộ tạt ra mặt có chút thấy đau, không thể không tập trung tinh lực, toàn lực ứng đối trước mắt thiết sơn vương. Kiếm quang tái khởi. Cong. Một tiếng vang thật lớn, phi lộ tạt lưu lại. Thiết sơn vương lại là trực tiếp theo vào, tiếp tục công kích. phí lộ tạt cả giận nói, ta không biết người kia, chúng ta bị chơi sỏ. Thiết sơn vương cười lạnh nói, không biết. Trước đó ta hỏi ngươi có biết hay không hắn, ngươi nói ta vũ nhục các ngươi đại đế, ngươi muốn giết ta. Hiện tại ngươi nói ngươi không biết vừa mới sau lưng của hắn đánh lén, bắt ta thiết sơn vệ, trong bóng tối giúp ngươi, ngươi nói với ta các ngươi không biết. Ngươi làm ta ngốc à? Thông minh. Thật tờ mờ thông minh. Nơi xa, trong một góc khác, Giang Ly nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, từ đấy lòng tán thản nói. Hắc Liên nói, đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi vừa mới tân tân khổ khổ bắt những cục sắt kia đều được triệu hoán trở về. Phí công hồ một trận, tiếp xuống làm sao làm a? Giang Ly ngồi xếp bằng tại cái kia, Móc ra một bình liền đến, nói, còn có thể làm sao làm. Uống rượu, ăn dưa, xem náo nhiệt. Chờ bọn họ đánh không sai biệt lắm, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hôm nay hai cái này thợ mỏ, ta là chắc chắn phải có được. Ân, còn có những máy xúc kia. Hắc liên nhịn không được mắt trận chẳng nói, người trực tiếp độc thủ, đập trắng bọn họ chẳng phải xong rồi sao. Giang ly gật gù đắc ý mà nói, cái kia nhiều không thú vị a? Xem kịch tốt bao nhiêu chơi a lại nói. Các ngươi những thối kia đổ đần ác ma một khi bị thu phục, liền không có bán khí. Hiện tại tốt bao nhiêu, cái kia bán khí từ từ vọt lên a, thật xinh đẹp. Trên thực tế đúng là như thế. Thiết Sơn Vương vốn là đối với Giang Ly có bán khí, nếu không không đến mức một đường đuổi theo giết đi lên. Phóng đại chiêu kết quả phát hiện, chính mình tiểu đệ bị người đánh cho bất tỉnh bắt đi, mà lại nghe Giang Ly ý tứ, hẳn là Giang Ly làm. Lập tức đối với Giang Ly hoán khí cái kia càng là hoán khí trung thiên. Chương 425, không sợ hãi. Phí lộ tặt trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi, hắn thật không thể nào hiểu được trước mắt đóa hoa này ý nghĩ, chủ động cho hắn khi tiểu đệ, giúp hắn đăng cơ xứng đế, này làm sao nghe đều không thích hợp. Phi lộ tặt tin tưởng trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí, cũng không ai sẽ chủ động đem một cái đế quốc tặng cho người khác, chính mình cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ. Chuyện này quá quỷ dị, quỷ dị đến hắn căn bản không thể tin được. Phí lộ tặt thậm chí có chút hy vọng bồ công anh đá ra để hắn làm tiểu đệ đề nghị Như thế hắn đành phải còn có thể tốt tiếp nhận điểm. bồ công anh nói, Tốt ta, tốt ta, ta ăn ngay nói thật đi. Ta không có thực lực, ta làm đại ca, ngươi sớm tối được chơi chết ta. Ta chỉ muốn tìm cái đáng tin cậy, ngưu bức, có tiềm lực đại ca làm chỗ dựa. Ta ở sau lưng giúp hắn mưu đồ, hôn này, chỉ đơn giản như vậy. Phi lô ta hiếp mắt nhìn xem bồ công anh. bồ công anh tiếp tục nói, kỳ thật ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, ta như thế lừa ngươi, ta có thể có chỗ tốt gì à? Phí lộ tạt theo bản năng gật đầu, bồ công anh đã đã biết rồi bí mật của hắn. Thật muốn đối phó hắn, chỉ cần truyền đi, hắn ngay lập tức sẽ đầu người rơi xuống đất. Bồ công anh thật muốn nghĩ không chế hắn, cũng có thể lợi dụng điểm này, uy hiếp hắn, thành công sát suất rất lớn. Dù sao, Phí lộ tạt bây giờ còn chưa có cùng Alexander Đại Đế tranh phong vô liếng, hắn trô mưu đồ cũng không phải hiện tại, mà là tương lai. Sở dĩ, dù là chỉ là vì để cho Đóa hoa này ngậm miệng, thu hắn khi tiểu đệ, Có vẻ như cũng là một cái lựa chọn tốt. Một câu cuối cùng, ngươi nếu là không thu ta khi tiểu đệ, ta liền đem chuyện của ngươi đều tiết lộ ra ngoài. Ta đoán chừng, ngươi không sống quá ngày hôm nay đi ban ngày. Hơn nữa còn là chém đầu cả nhà. Bồ công anh cuối cùng câu này thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Cuối cùng, phi lô tắt không cam lòng không muốn thu cái này tiểu đệ. Sau đó phi lô tắt nói, được rồi, thu ngươi. Ngươi trước ở nơi này, Ta đi ra giết tên hỗn đảng kia lại dẫn ngươi đi diệt làm tình. Đại nhân, với tư cách ngại người hầu trung thành, ta đề nghị ngại tuyệt đối đừng chỗ đi, tốt nhất hiện tại liền chuồn đi. Bồ công anh nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của hắn. Ta ẩn tàng thực lực, ngươi tuyệt đối đoán không được. Phi lộ tạc vô cùng tự tin nói. Bồ công anh lắc đầu nói, thế giới bên trên không phải chỉ có ngươi sẽ ẩn giấu thực lực, bên ngoài tên kia so ngươi ẩn tàng hơn nhiều. Ta đối với hắn hiểu rõ. Có thể so sánh đối với người hiểu rõ nhiều nhiều. Tên kia, người tốt nhất đừng gây, ta suy đoán trên người hắn có đại bí mật. Mà lại thực lực của hắn khả năng không có hạn mức cao nhất. Làm sao có thể? Phi lộ tật căn bản không tin, trên thế giới này, làm sao có thể có hay không trên thực lực hạng người? bồ công anh lắc đầu nói, nói như vậy mặc dù có chút không chịu trách nhiệm, nhưng là ta làm qua rất nhiều lần thí nghiệm cùng thôi diễn. Người bình thường không có khả năng có hắn cái kia loại tốc độ tu luyện, không đến thời gian một năm từ một người bình thường biến thành một cái cường giả tuyệt thế. Mà lại, mặc kệ nhiều địch nhân mạnh, chỉ cần làm phát bực hắn, đều là nhất kích tất sát. Vượt đẳng cấp tác chiến liền cùng uống nước lạnh giống nhau dễ dàng. Vô số lần tôi diễn, ta cho ra một cái rất khủng bố kết luận. Hoặc là phía sau hắn có một tôn vô cùng đáng sợ tồn tại trong bóng tối giúp hắn. Hoặc là hắn căn bản không phải người, mà là một tôn thần hoặc là bị ác ma phụ thân, tranh đoạt nhục thân nhân loại. Chỉ bất quá đầu kia ác ma, phi thường đáng sợ. Cuối cùng một loại suy đoán, chính là hắn chính là trời sinh khí vận con trai, lão thiên gia đều giúp hắn. Chỉ cần gặp được nguy hiểm, liền sẽ bộc phát, thực lực tăng trưởng. Loại người này, là vận mệnh chiếu cấu người, không là đồng dạng người có lẽ có thể đủ chặt đức vận mệnh đại đạo người, căn bản giết không chết hắn. Tóm lại, loại người này rất biến thái, cách xa hắn một chút, không sai. Nghe nhiều như vậy, phi lồ tắt cũng là một mặt vẻ chấn động, hắn đối với ác ma cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, Ác ma dáng lâm làm tinh thời điểm, liền đã dáng lâm vượt ngoại, chỉ bất quá những này tiểu ác ma tại vượt ngoại những này khủng bố ra hỏa trước mặt, căn bản lật không nổi bọt nước tới. Thậm chí, vừa mới bắt đầu ác ma, liền dân binh đều chơi không lại. Bạo phát mấy lần ác ma chiều, kết quả đều bị nhẹ nhóm đánh tan. Doa đến ác ma nhóm cũng không dám đi ra ngoài nữa. Nhưng là ác ma đặc tính, mọi người vẫn là rõ ràng. Thậm chí có người đề nghị, bắt ác ma, thuần hóa sau phụ thân trên người binh sĩ. Từ đó để thăng sức chiến đấu của binh lính. Đáng tiếc, Alexander Đại Đế quá mức bá đạo, căn bản không có đem ác ma để vào mắt. Hắn chỉ tin tưởng nhân loại, không tin tưởng ác ma, đồng thời lấy nhân loại vi tôn, nhận vì nhân loại cùng ác ma hợp thể, là điểm ô nhân loại tôn quý huyết mạch là tà đạo. Sở dĩ, Alexander Đại Đế trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Nhưng là đối với ác ma nghiên cứu cũng không có dừng lại, sở dĩ phí lộ tạt đối với ác ma hết sức hiểu rõ, chỉ cần ác ma đủ cường đại. Nhân loại ý chí cũng đầy đủ kiên định, như vậy, trên lý luận nhân loại là có thể hoàn mỹ kế thừa cường đại ác ma lực lượng đồng thời tự chủ thân thể. Đây cũng là hắn tư binh lực lượng nơi phát ra. Nhưng là, hắn không tin tưởng một người bình thường có thể tìm được một cái vô cùng cường đại ác ma phụ thể, đồng thời còn có thể bảo trì linh trí. Sở dĩ, Bồ Công Anh nói rất đúng mới có thể có thể đã không phải là người, mà là một đầu vô cùng cường đại ác ma lý luận, hắn vẫn là tin. Thế là Phi Lộ gật đầu nói, mặc dù như thế Bất quá ta vẫn là muốn thử xem. Ta ngược lại muốn xem xem, tên ác ma này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta không tin, lá bài tẩy của ta cũng ép không được hắn. Nói xong, phi lô tắt mặc kệ bồ công anh la lên cùng ngăn cản, trực tiếp liền xông ra ngoài. Bồ công anh đứng tại cái kia nhìn xem cửa động, một trận trầm mặc. Lớn con kiến hỏi, bồ công anh, hiện tại làm sao xử lý? Bồ công anh thở dài nói, còn có thể làm sao xử lý, đi thôi. Lại tìm cái chủ tử đi thôi. Ai? Làm sao gặp được chủ tử, từng cái đều thích cùng Giang Ly cứng rắn A, không có đầu óc, Lớn con kiến không hiểu mà hỏi, đã Giang Ly lợi hại như vậy, chúng ta vì sao không cùng Giang Ly hôn A? Bồ công anh lắc đầu nói, tiến tước sao biết trí thiên Nga. Đi, đổi một nhà. Vạn nhất hắn thành công đâu? Lớn con kiến hỏi. Bồ công anh lắc đầu, vừa đi vừa nói, 3, 2. Trở lại phí lộ tạt lao ra một khắc này. Người chính là Giang Ly. Phí lộ tạt xông ra cửa động nhìn chòng trọc vào Giang Ly. Giang Ly khiêng long thương, lệnh ra cái đầu, một tay cắm ở trong túi quần, liếc mắt nhìn, vẻ vải trả lời một câu, à, thế nào? Có ý kiến? Phi lộ tắt nết miệng cười, nguyên lai like ngươi chính là Giang Ly. Haha, ha, ở đây nhìn thấy ngươi cũng tốt, bớt ta đi đông đồ tìm ngươi. Giang Ly lông mày nhớn lên nói, thế nào? Ngươi cũng là đưa tin. Trở về nói cho nhà ngươi kia cái gì kém, đừng tờ mờ lại đến phiền ta. Nếu không ta vặn xuống đầu của hắn làm cầu để đá. Phi Lô Tạt nghe vậy, nhịn cười không được. Giang Ly nói, thật buồn cười a Phi Lô Tạt cười to nói, đương nhiên được cười, không hổ là địa phương nhỏ đến người, thật sự là vô chi có thể. Liền xem như ta, cũng không dám xem nhẹ Alexander đại đế, chỉ bằng ngươi cũng xứng ở đây hô hào muốn vặn xuống đầu của hắn. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi một cái thợ mỏ, ở đâu ra dũng khí chế rêu ta. Thợ mỏ? Ai là thợ mỏ? Phi Lô Tạt ngạc nhiên. Giang Ly nói, lập tức ngươi liền hiểu. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Thật sự là vô trí a. Phi lộ tắt chậm rãi sờ lên ngực của mình khẩu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên ngực thần văn ấn ký tại nóng lên. Hắn biết, chỉ cần lấy ra thần văn ấn ký, thực lực của hắn liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, kia là biết ngày đệ tam cảnh lực lượng. Mặc dù chỉ cao hơn hiện tại hai cái nhỏ đẳng cấp, nhưng là biết thiên cảnh giới, nhất trọng cảnh giới một trọng thiên. Thực lực sai biệt giống như phía trước đại cảnh giới ở giữa cự ly. Mỗi đề thăng một cảnh giới cần có lực lượng, so biết thiên cảnh giới trước đó sở hữu cảnh giới cộng lại còn khó, sở dĩ biết ngày lại được xưng là lệch trời cảnh. Mỗi một cảnh giới, đều là danh trời, muốn nhảy tới là vô cùng khó khăn. Trên thực tế, toàn bộ Macedonia đế quốc cũng chưa nghe nói qua ai vượt qua biết ngày 12 cảnh, liền xem như Alexander đại đế, nghe nói cũng kẹt tại biết ngày cảnh giới thứ 6 mà thôi. Sở dĩ... Philo Tạt mới có thể đối với mình thực lực mười phần có lòng tin, bởi vì hắn còn trẻ, hắn còn có cơ hội vượt qua Alexander. Nghĩ đến chỗ này, Philo Tạt cười. Vô Ách! ác, ngươi, tơmờ, đánh lén. Philo Tạt bị một quyền đánh ở trên mặt, diện mục đều bóp méo, bất quá vẫn là trách mắng tiếng lòng của hắn. Giang Li một quyền đát thủ, đồng thời hét lớn, cẩn thận năm đấm. Sau đó bổ sung một câu, ta nhắc nhở ngươi á, đinh. Hoang khí 1 000 000 000. phí Phi lộ tạc lần nữa từ ngọn núi bên trong leo ra, cả giận nói, đánh xong nhắc nhở. Người tờ mở muốn hay không? Người đâu? Trên đầu. Hắc liên chỉ chỉ trên đầu. Phi lộ tạc ngẩng đầu một cái, chỉ thấy giang ly từ trên trời giang xuống, một gậy rơi xuống. Bành. Phi lộ tạc bị một gậy nện vào sâu trong lòng đất. Đồng thời phía trên chuyển đến giang ly thanh âm, cẩn thận đỉnh đầu. Đinh. Hoang khí 1 không Ta chịu đủ ngươi, ta muốn giết ngươi. Phi Lộ tạc đang gầm thét, đồng thời bốn tuổi trên thân khôi giáp, thân văn ấn ký bị hắn mở ra, một nguồn sức mạnh mê ngông khuyết tán ra đến, cái kia loại toàn thân lấp đầy lực lượng, phảng phất có thể đem toàn bộ vòng trời anh xuyên cảm giác, để hắn vô cùng thoải mái. Phi Lộ tạc hít sâu hô khẩu khí nói, chính là loại cảm giác này. Một, bù công anh vừa vặn đếm tới một, chỉ nghe bên ngoài một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy liền nghe giang ly hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến, chưa từng gặp cái này loại ngu xuẩn. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại, chẳng lẽ cánh tay trần liền có thể đánh thắng rồi. Mẹ nó, ta hoài nghi hắn đối với ta có ý tứ. Sau đó truyền đến hắc liên thanh âm, nếu không, trở về đem hắn kê kê cắt cho ăn chim cánh của ta. Chim cánh cụt khẳng định ghét bỏ hắn nhỏ, sẽ không cần. Nhiều nát cho chó ăn đi. Ừm. Có thể, dù sao lấy những đồ chó con kia trí thông minh, cần phải phân biệt không được đây là cái gì. Có đạo lý. Nghe những lời này. Trong sơn động bù công anh thò đầu ra, vừa vặn nhìn thấy dưới trời chiều, giang ly một bên là thiết sân vương, một bên là phí lộ tát, phí lộ tát trên thân dùng dây thường buộc 9.000 thân vệ, sau đó đưa lưng về phía lấy hắn, đối mặt hướng về trời chiều, chậm rãi rời đi. Bọn họ cái bóng ở dưới ánh tà dương 10 phần dài. Lớn con kiến run lẩy bẩy nói, quá độc ác. Giết người bất quá đầu chạm đất, cắt kê kê quá độc ác. Nói xong, lớn con kiến nhìn về phía bù công anh, người không sợ a Bồ công anh thoải mái nhìn một chút chính mình trần trùng trục nhánh hoa, ha ha nói, ta không sợ hãi. Lớn con kiến. Chương 426, ước chiến. Chờ phí lộ tặt lúc tỉnh lại, hắn nhìn thấy chính là ngồi trên ghế, ăn ác ma thịt răng ly. Phí lộ tặt trong mắt hàn quang lóe lên, hét lớn một tiếng, giết. Bành. Một cây trường thương rơi xuống, phí lộ tặt đầu tê dần, hai mắt lật một cái, cái gì cũng không biết. Chờ hắn lúc lại tỉnh lại, mặt của hắn đen. Chỉ thấy hắn đầu dưới chân trên bị người treo trên tàng cây, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là dưới đầu của hắn là một cái hố phân. Nhìn bên này, cười một cái. Một thanh âm chuyển đến. Phi lộ tạt vừa nghiêng đầu, liền nghe răng rắc một tiếng, đối diện giang ly cầm điện thoại di động chụp tấm hình, sau đó cho hắn nhìn liếc mắt về sau, cười nói, đừng kích động. Ngươi nếu là lại cho ta thêm phiền, ta cam đoan, hạ một tấm hình chính là ngươi tại trong hầm phân nước cước. Đồng thời... Ta cam đoan loại hình này chuyển khắp toàn bộ Macedonia đế quốc phố lớn ngõ nhỏ, để ngươi hảo hảo xuất một chút tên. Phi lộ tạc mặt lập tức một năm nhợt nhạt, hắn là Macedonia đế quốc tân quý, cũng là trẻ trung trong phái nổi danh nhất chiến tướng. Nếu như bị người phát hiện hắn bị người ném vào trong hầm phân đất cức, cái kia tiền đồ của hắn trên cơ bản xem như không có. Đinh! Hoàn khí 1000000000! Phi lộ tạc sắc mặt âm trầm nhìn xem Giang Ly nói, người muốn như thế nào? Giang Ly cười hì hì nói. Tiên tâm, ngươi với tư cách một viên lớn hẹ. Khu khu, một người mới, ta vẫn là mãn chân quý. Phi lộ tạt cười lạnh nói, ngươi muốn thu phục ta. Mơ ngọng hao huyền. Giang ly hai mắt khẽ lật nói, thu phục ngươi làm gì? Ta đối với ngươi không hứng thú. Phi lộ tạt ngạc nhiên, không thu phục hắn. Đây là mấy cái ý tứ. Giang ly cười hì hì ngồi tại phi lộ tạt đối diện nói, ta có thể thả ngươi đi, nhưng là ngươi được giao tiền chuộc. Tiền chuộc. Phi lộ tạt ngộng. Hắn làm sao cũng A nghĩ đến, hắn đường đường Macedonia đế quốc đại tướng quân sẽ có một ngày bị người trộm tới muốn tiền chuộc. Bất quá Phi Lô tật vẫn là tâm động, không phải liền là tiền A. Hắn không thiếu tiền. Thế là Phi Lô tật nói, ngươi muốn bao nhiêu? Giang Ly chỉ vào xa xa những bị kia hắn đánh cho bất tỉnh 9.000 thân vậy nói, ta đối với ngươi không hứng thú, nhưng là ta đối với bọn họ cảm thấy hứng thú. Dùng bọn họ đổi lấy ngươi tự do, ngươi đổi A. Phi Lô tật lần nữa trận tròn mắt. Hắn thân vệ đích thật là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là tinh Huệ Nhưng là giá trị của bọn hắn xa xa không có hắn đáng tiền. Thế nhưng là kẻ trước mắt này dĩ nhiên đặt vào hắn không cần, chỉ cần cái kia 9.000 thân vệ, đây là mấy cái ý tứ. Xem thường hắn A. Phí lộ tắt trong lòng cũng không biết nên cao hứng, hay là nên sinh khí. Giang Ly chụp chụp phí lộ tắt nói, nói thật, từ cá nhân thực lực đến xem, giá trị của ngươi cùng bọn họ là giống nhau, dù sao đều không có ta mạnh. Không, có gì chim dùng. Đinh. Hoàng khí 1000000000. Giang Ly tiếp tục nói, sở dĩ, ta liền lùi lại mà cầu việc khác, chọn đẹp mắt muốn. Ngươi quá xấu, cho nên, cái kia 9000 cái ta lưu lại, ngươi có thể xéo đi. Đinh. Hoàng khí 1000000000. Phi lộ tặt trừng mắt Giang Ly, thật nghĩ sẽ nát miệng của người này ba. Hôn đàn này lời nói cũng quá tờ mở khi người. Nói hắn không có thực lực vậy thì thôi, hiện tại còn nói hắn xấu. Phí Lộ tạc rất muốn chứng minh cho gì, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ. Phí Lộ tạc nói, "Tốt, ta sẽ hạ lệnh để bọn họ thần phục ngươi. Nhưng là, ta thể, ngươi sẽ hối hận." Bành. Nói xong, Phí Lộ tạc kéo đứt dây thừng, rơi trên mặt đất, đi hướng cái kia hôn mê 9000 thân vệ. Những thân vệ kia đều là tử sĩ, vô điều kiện nghe theo phỉ Lộ tạc mệnh lệnh. Phí Lộ tạc để bọn họ thần phục Giang Ly, 9000 người không có bất kỳ dị nghị gì, trực tiếp đứng ở Giang Ly sau lưng. Phí lộ tắt nói, ta có thể đi được chưa? Giang Ly phất phất tay nói, đi thôi đi thôi, quá xấu, nhìn nhiều người liếc mắt ta đều khó chịu. Đinh! Hoán khí một không, không, không, không, không, không. Siêu! Phí lộ ta không nói gì, song mắt đỏ bừng như máu, dầm chân một cái đằng không mà lên, nháy mắt đi xa. Nhìn thấy phí lộ ta đi, Giang Ly vây tay một cái nói, được rồi, đi thôi, về nhà đảo quăng đi. Rời đi thời điểm, Giang Ly là một người, lúc trở về. Hắn đã nắm giữ hai ba vạn thợ mỏ. Giang Ly trực tiếp để lão Hoa mang người tới, giúp hắn đem thợ mỏ phân tán đến hắn tại cả nước các nơi quạng mỏ đi đào móc mỏ linh thạch. Khi lão Hoa nhìn thấy cái kia một nhóm nhóm ác ma, Macedonia Đế quốc binh lính tinh nhuệ, khiến cái quốc hạ quạng mỏ đào quáng về sau, nít nít miệng, một mặt vẻ mờ mịt. Giang Ly cũng mặc kệ hắn, mà là nằm tại cái kia bắt đầu thử nghiệm cùng hố độn chi liêm câu thông. Cho tới bây giờ, hố độn chi liêm đối với hoán khí cơ sở đơn vị thiết lập thực sự là quá thấp. Nếu là thả trước kia, mỗi ngày nhìn xem một chuỗi dài số lượng phiêu khởi, Giang Ly hoàn toàn chính xác cảm thấy rất thoải mái. Nhưng là thời gian lâu dài, Giang Ly cũng không cảm giác nhiều lắm. Tương phản, cảm thấy cái kia từng chuỗi siêu trường số lượng có chút chướng mắt. Thế là Giang Ly quyết định đem đoán khí cơ sở đơn vị một lần nữa điều chỉnh, để thăng gấp một vạn lần. Nói cách khác, hiện tại một điểm đoán khí, tương đương với quá khứ 10.000 điểm đoán khí giá trị. Cái này cũng cùng hắn hiện tại tình trạng cơ thể có quan hệ. Hắn hiện tại mỗi ngày tiêu hao đoán khí là 10.000 điểm, là quá khứ gấp trăm lần. Hiện tại trải qua Giang Ly chủ động thiết lập về sau, một điểm đoán khí đổi một ngày, Giang Ly ngược lại là cảm thấy thoải mái hơn. Đương nhiên, cho tới bây giờ, đơn người bình thường hiện tại cung cấp điểm này đoán khí đã kinh biến đến mức không có ý nghĩa. Bất quá khi số lượng đủ nhiều thời điểm, vẫn là hữu hiệu. Một lần nữa điều chỉnh về sau, Giang Ly nguyên bản nắm giữ 800 triệu đoán khí, hiện trong nháy mắt chỉ còn lại 80.000 đoán khí đăng giá. Số lượng chiều dài trực tiếp rút ngắn một nửa. Nhìn xem cái kia tội nghiệp số lượng, Giang Ly cảm thấy, chính mình cần phải lại tìm chút việc làm. Thế nhưng là, làm gì vậy? Làm tinh đại đa số đều là bằng hữu, hắn thực sự là không có địa phương hạ thủ. Người bình thường thực lực thấp, cung cấp toán khí quá ít, hắn thực sự là lười hạ thủ. Ngay tại Giang Ly xoắn suýt thời điểm. Một thanh em rung động toàn thế giới. Alexander đại đế ước chiến Giang Ly với tháng sau, khi mạng lại hạ chi đỉnh. Thanh âm này vô cùng vang dội, thanh âm truyền khắp toàn bộ Lam Tinh. Thậm chí Giang Ly hoài nghi, thanh âm này che phủ diện tích khả năng không chỉ là Lam Tinh, mà là toàn bộ Macedonia đế quốc, cùng xung quanh quốc gia. Theo thanh âm này vang lên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó Lam Tinh bên trên buộc phát ra một mảnh kịch liệt tiếng thảo luận. Alexander đại đế. Hắn muốn ước chiến Giang Ly. Đây chính là Macedonia đế quốc đại đế à, nghe nói hắn có được không thể địch nổi lực lượng. Đại đế ước chiến Giang Ly. Đây là muốn cùng chúng ta Lam Tinh triệt để khai chiến tiết tàu A nếu như Giang Ly thắng, như vậy hết thể dễ nói. Nếu là Giang Ly thua, Lam Tinh ai còn có thể cùng đánh một trận. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Lam Tinh lòng người bằng hoàng, nghị luận ở Mỹ. Lam Tinh người đang lo lắng, giờ này khác này, Macedonia đế quốc thủ đô tỉ dạ thành nội thì là khác một bức cảnh tượng. Macedonia đế quốc nhân dân đối với Alexander đại đế có gần như sùng bái mù quáng, bọn họ tin tưởng, chỉ cần Alexander đại đế xuất thủ. Giữa thiên địa không có bất kỳ người nào có thể cùng đánh một trận. Alexander Đại Đế là vô địch, là có thể quét ngang thời gian hết thảy vô thượng đế vương. Chương 427, Chiến Bọn họ tin tưởng, cái này cái gọi là ước chiến tất nhiên sẽ trở thành một trận ngược sát. Bọn họ đều đang mong đợi, chờ mong cái này bị vô số người nhắc lên, ẩn dấu đi trường sinh bí mật làm tinh tính vào Macedonia đế quốc ngày đó. Người nhóm đang hoan hô, tại nhảy cẫng, dồn dập phun lên đường đi. Hô to Macedonia vĩnh hằng, Alexander đại đế vô địch. Nhưng là tại tí dạ hoàng cung bên trong, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Đại đế, vạn vạn không thể à. Batman ô một mặt kích động tiến lên phía trước nói, một cái lam tinh không đáng sợ, nhưng là giờ này khắc này đế quốc bốn phía đàn sói vây quanh. Một khi chúng ta động lam tinh, liền chẳng khác nào động tất cả mọi người lợi ích, đến lúc đó, tất nhiên là đàn sói mà lên. Đến lúc đó, không coi chờ Batman ô nói xong. Alexander Đại Đế thẳng nhiên nói, đã ngươi cho rằng bọn họ là cái nguy hiếp, như vậy ngay tại cuối tháng trước đó, đem bọn họ tiêu diệt đi. Hứng. Giờ khắc này, toàn bộ triều đình đều chấn động. Quá điên cuồng. Alexander Đại Đế đây là muốn cùng toàn thế giới đồng thời khai chiến A. Batman Neo cả người đều mộng. Alexander Đại Đế nói, Phi lộ Tạc mặc dù chiến bại, nhưng là thắng bại là chuyện thường bình ra, ta không trách hắn. Nhưng là, ta chỉ có thể lại cho hắn một lần cơ hội. Để hắn đi trinh chiến Hy Lạp, như thắng, công tội bù nhau. Nếu là thua, Batman Nio trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, vì mà nói, đại đế yên tâm, trận chiến này, lao thần theo hắn cùng đi. Nếu là thua, đưa đầu tới gặp. Alexander đại đế vung tay lên, Batman Nio lập tức rời khỏi triều đình, thẳng đến trong nhà mà đi. Mặc dù Batman Nio còn không biết phí lộ tạt phải trăng trở về, cũng không biết phí lỗ tạt tại làm tinh đến tuột cùng gặp cái gì, nhưng là nếu là Alexander đại đế nói, Hắn liền tin chắc không nghi ngờ. Quả nhiên, trong nhà thấy được một mặt thất lạc phì lộ tát. Cũng là tại một ngày này, theo từng đạo chính lệnh hạ đạt số dưới. Macedonia đế quốc liền như là thức tỉnh quái vật, 12 tên đại biểu cho tử vong kỵ sĩ bản tròn lần nữa xuất trình, đồng thời xuất trình còn có Alexander đại đế thủ hạ đắc ý nhất, cũng là cường đại nhất chiến tướng Tổ Lờ Mật. Nghe nói Tổ Lờ Mật là Alexander đại đế hồi nhỏ bạn chơi, hai người từ nhỏ liền ở cùng nhau sinh hoạt, giao tình tâm đầu ý hợp. Tại Alexander đại đế kế thừa Ai Cập Thái Dương Thần Pháp Giả ở vị trí về sau, Tố Lơ Mật liền bị lưu tại Ai Cập, thống trị Ai Cập. Mà lại Tố Lơ Mật cùng những người khác khác biệt, hắn đối với Ai Cập văn hóa 10 phần mê muội, từ đi Ai Cập bắt đầu từ ngày đó, liền trầm mê với Ai Cập phạ Giả ở phương pháp tu hành, đồng thời chân chính đem chính mình biến thành một tôn phạ giả. Ổ, tinh thông các loại pháp giả ở thần thông, trấn áp một phương, để Macedonia đế quốc tại châu Phi lãnh thổ vững như thành đồng. Một ngày này Macedonia đế quốc đồng thời đối với bốn phía tám quốc gia phát động chiến tranh, nhất thời ở giữa thiên hạ chấn động. Alexander đại đế điên rồi. Chơi ạ, đồng thời cùng tám quốc gia khai chiến, Macedonia đế quốc đây là muốn làm gì? Quá điên cuồng. Cái kia tám quốc gia có thể đều không phải nước yếu a. Nhất là mặt sau xa hoàng đế quốc, cùng Tây Bắc Sở là vịt bộ tộc, đây đều là đại tộc, mà lại thực lực cường đại, vô cùng hiếu chiến. Macedonia đế quốc trực tiếp khai chiến. Đây là muốn đâm thủng trời a. Còn có Ấn Độ, trước đó Ấn Độ phần lưng luôn hãm, toàn bộ co đầu rút cổ với Nam Bộ. Nhưng là Nam Ấn Độ thay đổi trước kia tàn mạn, hiện tại đã triệt để ôm thành đoàn, thành bền chắc như thép. Bốn đại văn minh cổ quốc nội tình thâm hậu, há lại là dễ dàng như vậy bị công phá. Ta nghe nói, Nam Ấn Độ đại quốc sư giả Nam Lá đã xuất quan, đồng thời nói thẳng Nam Ấn Độ sẽ không lại trước khi đi đường xưa, tương lai không có người có thể bước vào Nam Ấn Độ nửa bước. Ta cũng nghe nói Già Nam lá tựa hồ đã bước vào biết ngày tầng thứ 6, thực lực thông thiên. Không kém với Alexander đại đế. Liền xem như 12 kỵ sĩ bản tròn đi, cũng là có mạng đi mất mạng hồi A. Châu Phi trí vượn bộ cũng không phải nhỏ bộ tộc A, nhất là Nam gỡ hữu đại vụ sư, nghe nói thực lực của hắn đồng dạng đạt đến biết ngày lục trọng thiên. năm đó chính là một mình hắn chặn Macedonia đại quân của đế quốc, để Macedonia đế quốc không thể không dừng bước với Ai Cập vô pháp tiếp tục xôi Nam. Thần chiến A. Cái này chính là một trận thần chiến A. Ngay tại toàn thế giới đều sôi trào, các quốc gia tất cả đều tại chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Macedonia đế quốc thủ đô, tỷ dạ, trong hoàng cung. Một lao giả cung kính hành lễ nói, đại đế. Như thế nào? Alexander đại đế hỏi. Lao giả hơi trầm ngâm một cái sau, tất cả mọi thứ đều đã đuổi theo chuẩn bị tốt, nghịch thiên cải mệnh mặc dù rất khó, nhưng là lấy ta toàn tộc chi lực, cũng không phải là không được. Alexander đại đế gật đầu nói, ừm thế nhưng là ngài vì sao muốn đồng thời đối với bốn chú quốc nhà khai chiến? Đây có phải hay không là có chút? Lao giả có chút lo nghĩ, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Alexander Đại Đế thẳng nhiên nói, không có gì, đã vận mệnh của ta là tại phương Đông gãy kích, như vậy ở đây phương Tây, ta chính là vô địch tồn tại. Đã vô địch, còn gì phải sợ? Đạo của ta là hoành hành chi đạo, duy nhất sợ chính là vận mệnh biến hóa, cái khác toàn bộ quét ngang. Cái này giữa thiên địa duy nhất biến số ngay tại phương Đông. Cái kia biến số không có, cái này giữa thiên địa, ta tự có thể hoành hành. Lao giả gật đầu nói, lời tuy như thế, nhưng là đồng thời khai chiến, đối với đế quốc Trung Quy là một cái gánh nặng. Alexander Đại Đế không thèm để ý mà nói, tương lai, người của toàn thế giới đến cung cấp nuôi dưỡng ta Macedonia đế quốc, sao là gánh vác. Lao giả điên lặng. Thứ hai ngày, một đầu càng thêm rung động tin tức chuyển ra. Alexander Đại Đế tự mình xuất chinh Cái gì? Alexander Đại Đế tự mình xuất chinh, Tất cả mọi người đều mộng, tôn này đế vương đã sớm giết ra vô địch phi danh, giữa thiên địa, không người nào dám nói có thể cùng Alexander Đại Đế một trận chiến. Thậm chí tất cả mọi người hoài nghi, Alexander Đại Đế mục tiêu có thể là mấy cái kia nắm giữ biết ngày tầng thứ 6 cường giả quốc độ. Nhưng là, đến tổt cùng là Nam Phi Đại Vũ Sư, vẫn là Nam Ấn Độ giả Nam Lá. Lại hoặc là sở lạ vịt bộ tộc tộc trưởng. Vẫn là Sa hoàng đế quốc giả Sa hoàng. Không người nào biết. Bất quá tiếp xuống tin tức, người nhóm thật muốn nổ. Bởi vì từng đạo tin tức đi theo chuyển đến. Điều thứ nhất là đến tự sở lạ vị tộc. Tộc ta tộc trưởng tại cổ cạ sật trên núi xin đợi Alexander Đại Đế. Tiếp lấy Macedonia đế quốc đáp lại, tốt. Nửa ngày về sau, cổ cạ sật trên núi có người thấy được sở lạ vị bộ tộc chiến thần, trần chùi đối đầu thân, có chiến phủ, kích động toàn thân thần huyết đứng ở đỉnh núi, dơ thẳng lên trời gầm thét. Alexander, đến chiến. Cơ hồ là đồng thời, một đạo hoàng kim xe ngựa xẹt qua trời cao. Có người nhận ra, ấn thời Alexander Đại Đế Tọa Kỵ, Thái Dương thần hoàng kim chiến xa. Sau đó chiến xa bay ra một cây trường thương, trực tiếp xé rách ô vân, đánh vào trên đỉnh núi. Sau đó cổ cả sật núi Sơn Phong trực tiếp bị san bằng một nửa. Chiến xa quay người rời đi, thậm chí đều không có dừng lại một cái. Hoàng kim trường mâu trở về, lưu lại chỉ có một vùng phê tích. Cho tới sở lạ vịt bộ tộc chiến thần, lại là không thấy tung tích. chương 428, quả hồng mềm giang ly. Thiên hạ chấn động. Đây chính là sở lạ vịt tộc trưởng A. Biết ngày tầng thứ 6 cường giả tuyệt thế. Một thương liền giết, cái này. Đây chính là Alexander đại đế lực lượng A. Đây cũng quá kinh khủng A. Một thương giết biết ngày lục trọng thiên cường giả, thế gian này còn có ai là đối thủ của hắn. Không được rồi, Alexander đại đế chỉ sợ là thật muốn đồ khắp thiên hạ Ai có thể ứng kỳ phong? Vô số người đều tại hỏi, nhưng là lục soát khắp trong trí nhớ sở hữu cơn giả, lại là không có một cái có thể cùng Alexander Đại Đế đối kháng tồn tại. Một ngày này, Nam Ấn Độ già Nam Diệp Đại Sư cuối cùng phát ra tiếng, Alexander Đại Đế đồng cấp vô địch, nhưng là chúng ta cũng không phải là không thể một trận chiến. Đi theo trí viên tộc Đại Vũ Sư đi theo mở miệng nói, Alexander Đại Đế, ác ma tức sắp giáng lâm, người hoành hành đương thời lại như thế nào? Đi theo phương bác xa hoàng bộ tộc cổ cả mẫu lạp phu mở miệng nói, Alexander, ta bộ tộc đối với Lam Tinh không có bất kỳ ý tưởng gì. Cũng vô ý cùng ngươi tranh phòng, nhưng là ngươi nếu muốn chiến, ta không sợ ngươi. Ồ cả mẫu lạp phu lời nói nghe thật ngạnh khí, nhưng là mọi người đều biết, hán sợ. Hán cuối cùng câu nói kia cũng bất quá là sau cùng che giấu bố mà thôi. Alexander đại đế đáp lời, ta, không cho phép bất cứ phiền phức gì tồn tại. Các ngươi chính là phiền phức, hoặc là thân phục, hoặc là diệt vong. Lời này vừa nói ra, thiên hạ lần nữa banh động. Người nhóm nghe được cái này lời nói, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, Alexander Đại Đế đây là sự thực muốn lấy nhất quốc trí lực, đối kháng thiên hạ A. Cái thứ nhất phát ra tiếng chính là Adens, cái này đã từng ngăn trở qua mấy đại vương triều, thậm chí là lật đổ những vương triều kia đế quốc, cuối cùng lộ diện. Adens chiến thần, danh sưng kế thừa chiến tranh nữ thần Adena chuyển thừa kỳ nữ Duy Na Phở Phật cuối cùng đứng dậy, thở dài nói, Alexander Đại Đế. Ngươi thật muốn đối địch với thiên hạ A. Alexander đại đế vô cùng bá khí mà nói, thế gian này có một cái Macedonia, đầy đủ. Ha ha ha. Alexander, sự cuồng vọng của ngươi cùng vô chi thật để người bật cười. Ngươi nhất định phải cùng ta Sở vạt Tạ khai chiến A. Chúng ta có thể hủy diệt Ba Tư, liền có thể hủy diệt các ngươi Macedonia. Sở Bát Tạ tộc tộc trưởng, đặc lạc sộp ngửa mặt lên trời cười dài. Alexander lạnh lùng trả lời một câu, gà đất chó sảnh. Đặc lạc sộp còn không có đáp lời, còn tại lưu vong ba tư đế quốc đại đế đã gì ưu lạnh lùng nói, tộc ta thứ hai tôn đại đế tức sắp xuất thế, Alexander, ngươi là sự cuồng vọng của ngươi trả giá đát. Alexander trực tiếp trả lời một câu, ta tại hấu phát kéo đáy xông chờ ngươi nhóm. Đây là loại nào tự tin? Một người đối mặt toàn thế giới cường giả, trực tiếp một câu, lao tử chờ ngươi nhóm, không phục đến cạn. Giữa lúc mọi người đồng thời gầm thét liên tục thời điểm, một cái mười phần không nghiêm chỉnh thanh âm vang lên. Một nhóm cặn bã, các ngươi tờ mở không có điện thoại A. Có việc gọi điện thoại được hay không? Có hay không điểm lòng công đức? Không phân ngày sáng đêm tối gầm loạn, các ngươi không ngủ được, Lao Tử còn đi ngủ đâu? Lao Tử có thể nhịn các ngươi, nhưng là nhao nhao đến ta ra muội muội đi ngủ, cái này Lao Tử không thể nhịn. Hiện tại, tất cả im miệng cho ta. Người nhóm đồng thời trận tròn mắt. Cái này ai vậy? Cái này ở đâu ra ngu xuẩn, dĩ nhiên dám nói thế với. Chẳng lẽ hắn không biết? Hiện tại gọi hàng người đều là trên đời này cường đại nhất cao thủ tuyệt thế a. Yếu nhất đều là biết ngày Lục Trọng Thiên cương giả, mạnh nhất như Alexander đã miệt thị thiên hạ. Lúc này xuất hiện, nói một câu nói như vậy, đây là muốn tìm đường chết a. Rất nhanh, người nhóm liền biết là người nào, gọi hàng dĩ nhiên là cái kia bị bọn họ xem như lớn bánh ngọt làm tinh bên trên thổ dân. Giang Ly. Không sai, đứng ra gọi hàng chính là Giang Ly. Đã sớm nói, thiên mạch gần nhất càng ngày càng thích ngủ, nếu như không ngủ liền sẽ có vẻ cả người mười phần không thoải mái. Vì để cho Thiên Mạt ngủ dễ chịu, Giang Ly ra ngoài đều không mang theo Thiên Mạt, liền sợ bên ngoài làm ầm ĩ, nhao nhau đến nàng. Kết quả trong nhà cũng không yên tĩnh, một nhóm cường giả tuyệt thế, cách không gọi hàng, thanh âm như sấm, vang vọng đất trời. Mỗi ngày thỉnh thoảng đến giống một cái, chấn động đến phòng ốc đều run rẩy, càng đừng để cập đi ngủ. Kỳ thật, bọn họ gọi hàng, ảnh hưởng không chỉ là Giang Ly, người của toàn thế giới đều bị nhao nhau vô cùng bực bội. Nhưng là ai cũng không dám đứng ra để bọn họ ngậm miệng A. Dù sao, đây chính là toàn thế giới hung manh nhất người. Không thể trêu vào A. Bất quá Giang Ly liền không có nhiều cố kỵ như vậy, hồi trước chịu đựng là ra với lời gây chuyện, hiện tại là nổi giận, tự nhiên không khách khí nữa. Biết là Giang Ly gọi hàng về sau, nguyên bản cùng Alexander Đại Đế đối thoại liền có chút trột dạ đám người kia, rồn dập đứng dậy. Đầu tiên là sao Hoàng đế quốc ổ cả mẫu lạc phu cả giận nói, Giang Ly, người dám vô lệ như thế. Ngươi muốn chết ta. Giang Ly lông mày nhíu lại, đứng trên ban công hét lớn một tiếng, "Nghe không hiểu lời người a? Ngươi nha cầm miệng cho lão tử." Ồ Cả Mẫu Lạp Phu, nhưng không biết Giang Ly mạnh bao nhiêu, bị Alexander đè ép một đầu, đã tại toàn thế giới ném qua mặt, hắn hiện tại vội vã lấy lại thể diện. Giang Ly đụng tới, cái này theo hắn, tựa hồ là một cái không tệ cơ hội. Thế là Ồ Cả Mẫu Lạp Phu cũng mười phần không khách khí hét lớn một tiếng, "Giang Ly, tới nhận lấy cái chết." Giang Ly ha ha một tiếng. Vừa muốn đáp lời, bên kia thiên mặt manh manh mở hai mắt ra, nói, Giang Ly, thật ổn nha. Giang Ly lập tức ngậm miệng. Ồ cả mẫu lạp phu thấy Giang Ly không có lên tiếng âm thanh, cho rằng Giang Ly sợ, ha ha cười nói, Giang Ly, còn cho rằng ngươi là nhân vật, không gì hơn cái này, phế vật. Mọi người thấy Giang Ly một mực không có lên tiếng âm thanh, những người khác cũng rồn rập mở miệng. Gia Nam là nói, Giang Ly, chúng ta sự tình vốn là không có quan hệ gì với ngươi, nhưng là ngươi hoành để chống nhục mại chúng ta. Chính là không nên. Chí vượn bộ đại vu sư cặc cặc cười quái dị nói, đầu năm nay, thứ gì cũng dám nhảy ra nhục mại chúng ta. Là thời điểm lập uy. Sở bạt tạ tộc tộc trưởng đặc lạc sốc đi theo nói, Giang Ly, vốn định tìm thời gian lại đi tìm ngươi tính sổ sách. Nhưng là, đã ngươi chính mình nhảy ra ngoài, chúng ta cũng nên tính toán ngươi giết tộc nhân ta chưa ngủ. Adens chiến tranh nữ thần truyền nhân Duy Na cũng nói, Giang Ly, ngươi qua. Đa dĩ ủ cũng đứng ra nói, Giang Ly... Lúc trước người giết ta xứ giả sổ sách, có phải hay không cũng nên tính toán rồi. Những này người dồn dập đứng ra đem đầu mâu chuyển rời đến Giang Ly trên thân, nhìn tựa như là bởi vì Giang Ly mắng bọn họ thẹn quá thành giận kết quả. Nhưng là người sáng suốt đều biết, đây là bọn họ sợ Alexander Đại Đế, cô ý nói sang chuyện khác, đem mâu thuẫn chuyển tới Giang Ly trên thân, ý đồ thoát khỏi cùng Alexander Đại Đế cùng chết cục diện. Macedonia đế quốc, đi dạ thành, hoàng cung ở trong. Lão nhân nhìn về phía như là Thái Dương thần giống nhau Alexander Đại Đế nói, Đại Đế, mặc kệ quản A. Alexander Đại Đế thẳng nhiên nói, vận mệnh của ta tại phương Đông bẻ gãy, tất có nguyên do. Ta không thể bước vào phương Đông, nhưng là bọn họ có thể. Có người dò đường, vì sao muốn quản. Bọn họ muốn chiến, ta liền cho bọn họ một cái cơ hội. Chương 429, không phục đến làm. Lão nhân gật đầu, không nói thêm gì nữa. Theo quần hùng dồn dập đứng ra chỉ trích nhưng là Giang Ly nhưng vẫn không lên tiếng. Bởi vì Giang Ly đang cố gắng hống thiên mạt đi ngủ đâu. Thiên mạt, mau ngủ đi. Giang Ly vỗ thiên mạt bụng nhỏ nói. Thiên mạt hai mắt khẽ lật nói, nhân ra đều là vỗ ngực cậu, ngươi ngược lại tốt, chụp cái bụng. Ta đói. Giang Ly không còn gì để nói, đối với giới lầu hô giống một cái, Trần Nhã, làm ăn chút gì à? Đã biết rồi. Trần Nhã lên tiếng, không bao lâu một bàn thơm ngào ngạt thịt khô hợp trưng liền đưa tới, còn có trưng thành đan kỳ điều thịt. Thiên mặt mí mắt nửa mở, ngồi trên bên bàn, đánh lấy lắc. Hai cái tay nhỏ, một tay nắm lấy một miếng thịt hướng miệng bên trong nhét, cái kia nhỏ bộ dáng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngủ mất giống như. Giang Ly ngồi trên bên cạnh, thỉnh thoảng giúp nàng xoa lau khỏe miệng dầu. Trên mặt là đau lòng cũng là không làm sao. Bên ngoài, ồ cả mẫu lạp phu còn tại hô, Giang Ly, đừng làm con rùa đen rút đầu, có bản lĩnh đáp lời à? Cái này giống một cái thanh âm so trước đó còn lớn hơn, chấn động đến nóc phòng đều dì rung động. Giang Ly đây là giả trẻ khu, phong ở vốn cũng không phải là rất kiên cố. Bây giờ bị chấn động đến, phản ứng lớn hơn. Thiên mạt ngửa đầu nhìn xem Giang Ly, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, Giang Ly, ta kỳ thật không khốn. Hiện nhiên vật nhỏ này nhưng thật ra là biết Giang Ly vì sao cùng đối phương mắng lên, nếu không sẽ không gượng chống nói loại lời này, nàng là sợ Giang Ly ra ngoài bị thua thiệt. Hắc liên ngồi trên bên cạnh, đau lòng nhìn xem thiên mạt, sau đó lườm liếc mắt tương lai, phản phất lại nói, cái này ngươi còn có thể nhẫn. Giang Ly thở dài, trục trục thiên mạt cái đầu nhỏ nói, ngươi lại kiên trì một hồi, ta đi để bọn họ ngầm miệng. Nói xong, Giang Ly đi vào mái nhà, tiện tay đem bên trên long thương cầm lên, sau đó dơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng, không phục đến làm, hoàng kim thành di chỉ, chờ lấy cho các ngươi hóa vàng mã. Lời này vừa nói ra, toàn thế giới đều nổ. Giang Ly, ngươi thật là cuồng vọng. Giết! Giết như thế cuồng vọng chi đồ. Không cần các ngươi động thủ, ta đến. Ô cả mẫu lạp phu gầm lên giận dữ đồng thời đã xông ra xa hoàng hoàng cung, thẳng đến hoàng kim thành di chỉ mà đi. Đồng thời già nam lá cũng ly khai hoàng kim đổ bê tông cung điện, sắc mặt âm trầm nói: Giang Ly, ngươi muốn chết? Chí vượn bộ đại vu sư cầm lấy khô lâu trượng chống rộng biến mất ở tại chỗ. Trên bầu trời tràn ngập từng tiếng khàn khàn mà cổ quái tiếng cười. Ta liền dùng đầu lâu của ngươi tới làm ta cái tiếp theo pháp trưởng đi. Át đến thành, nữ chiến thần lật trên thân một cỗ chiến xa màu trắng một tay tấm thuẫn một tay trường thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương đông, từng chưa nói ra mà nói, thần vinh quang, không cho phép ngươi đến vũ nhục, ta đem dùng máu tươi của ngươi đến rửa sạch. Chiến xa sông lên thiên không hướng về hoàng kim thành phương hướng màu chóng đuổi theo. Và anh một tiếng tiếng oanh minh, một đạo hồng sắc quang phóng lên tận trời, đó là một thanh màu đỏ thắm trường mâu, trường mâu bên trên một tên nam tử ngồi xổm ở phía trên, hoàng kim dưới mũ giáp là một đôi chiến ý điên cuồng con người, một bên phi hành, một bên cởi như điên nói. Thật nhiều năm không có gặp được như thế cuồng vọng hậu bối. Với tư cách khen thưởng, ta đem vặn xuống đầu của ngươi. Đương thời năm đại cường giả đồng thời lao tới Hoàng Kim Thành, vây giết giang ly. Tin tức này truyền ra về sau, toàn thế giới đều đang nghị luận. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hoàng Kim Thành. Điểu châu, hoàn toàn mới hỏa tiễn vừa mới lên không. Cái này hỏa tiễn bên trên một hơi chở khách 36 quả vệ tinh. Những vệ tinh này mục tiêu chính là hình thành một cái tín hiệu dây xích. Đem Lam Tinh người ánh mắt từ Lam Tinh địa vực dọc theo đi, nhìn về phía vực ngoại chi địa. Lần này, mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng, đi Hoàng Kim Thành quan sát thế kỷ đại chiến. Không ít Lam Tinh cường giả dồn dập xuất quan, thẳng đến Hoàng Kim Thành gì chỉ. Đương thời cường đại nhất chiến, không ai muốn bỏ lỡ. Đông Đầu Ngũ đại gia tộc dồn dập xuất động, chỉ bất quá người hữu tâm sẽ chú ý tới, Ngũ đại gia tộc dẫn đội người cũng không phải là tộc trưởng của năm đại gia tộc, mà là một chút chưa từng gặp người. Những này người có nam có nữ trẻ có già có, từng cái thần quá tiêu căng, ánh mắt sắc bén, khí thế dọa người. Đồng thời, những này đại nhân đều mười phần lạ mặt, mà cũng là cổ đại ống tay áo, không giống như là đông đô người địa phương, thậm chí không giống như là làm tinh người. Chứ đông đô, cái khác lục địa cũng có người xuất phát, bất quá phản thánh vừa y nguyên thánh quang rực rỡ, ba tư thánh thành y nguyên hư không mê huyễn, nước nhỉ là y nguyên không gặp kim tự tháp, cái này ba đại thánh địa tựa hồ còn ở vào chưa mở ra trạng thái, cụ thể muốn duy trì tới khi nào? Ai cũng không biết. Mặc dù cái này mấy thế lực lớn không có động tính, nhưng là một chút trước kia không có động tính gia tộc, lại dồn dập hiện thân, những gia tộc này đích thật là làm tinh bên trên gia tộc cổ xưa. Nhưng là rất nhiều nguyên bản đều là bị đức đoạn truyền thừa, thậm chí yên lặng gia tộc. Nhưng là tại thời khắc này, bọn họ dồn dập xuất hiện, đồng thời đều có cường giả dẫn đội. Trọng yếu nhất chính là, làm tinh bên trên nguyên bản trưởng còn lấy, thủ hộ giả tổ chức người, đối với những người này dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả lão hoa ra đầu đều nhanh bắt đổ máu, nhưng là hắn lật khắp sở hữu tư liệu, vẫn không có tra ra những gia tộc này dẫn đội người lai lịch. Ma bất bình thở hồn hển nói, không cần tìm, bọn gia hỏa này tuyệt đối không phải làm tinh người. Đã sớm nghe nói vượt ngoại có người cùng làm tinh bên trong người liên lạc, bây giờ nhìn đến đều là thật. Chỉ là, ngũ đại gia tộc bên kia, liên lạc chính là hắn nhóm năm đó phá không mà đi tiên tổ lưu lại huyết mạch gia tộc. Xem như bản ra, cả hai liên hệ, không gì đáng trách. Chỉ là những này lông gà vỏ tỏi lớn tiểu gia tộc, làm sao cũng có dạng này thân thích. Đây không có khả năng A. Không có ghi chép biểu hiện, bọn họ cũng có tiên tổ phá không mà đi A. Diệp An nói, chỉ có một cái khả năng. Lao hoa lớn cúng họng, rất trực tiếp la hét, có tờ mờ ngoại tộc trực tiếp cùng chúng ta bên này người câu được, không phải huyết mạch liên hệ, đơn thuần lợi ích quan hệ. Những này đáng chết vương bắt đản, chẳng lẽ không biết đây là bảo hộ lột ra A. Là bảo hộ lột ra, vẫn là chân thành hợp tác. Cái này muốn nhìn Giang Ly một trận đánh như thế nào? Đúng lúc này, lớn cửa mở, Mã Phong, Liên Văn Hiên đám người tới. Lao Hoa nói, Tiểu Mã, ngươi nhất không khéo, ngươi cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Mã Phong cười nói, lại không phải quang bọn họ có tiên tổ, thủ hộ giả tổ chức cũng không phải ngày đầu tiên thành lập. Lao Hoa, đừng nói cho ta, thủ hộ giả tổ chức tiền bối không cho chúng ta lưu lại điểm hậu thủ gì. Lao Hoa nhếch miệng mắng, thao. Cái gì đều không thể gạt được các ngươi. bất bình nói Lưu là lưu lại, chỉ là lưu cho chúng ta chỉ có người, không có đồ vật. Người. Mã Phong ngạc nhiên. Lao Hoa nói, đông đô năm thanh đao, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có đồ đao a? Đồ đao vì bảo hộ Lam Tinh, lưu lại. Nhiều đời truyền thừa đến nay, thực lực nhận Lam Tinh ảnh hưởng sở dĩ lộ ra. Ơn, mặc dù yếu một chút, nhưng là mạnh hơn chúng ta nhiều. Cho tới cái khác đao, ngay tại vực ngoại, bọn hắn thực lực cũng không phải một điểm nửa điểm. Chỉ là... Làm tinh rơi xuống vị trí quá thao đản, rơi vào đồ vật trong khe hẹp, nghĩ muốn liên lạc với bọn họ có chút phiền phước. Bất quá, bọn họ đi tìm tới là chuyện sớm hay muộn. Mao bất bình nói, đông đô cũng không vẹn vẹn chỉ có mấy cái đao. Tóm lại, chờ người của chúng ta đủ, cái này đông đô vẫn là đông đô, còn chưa tới phiên những tôm kép nhại nhép kia đến mẻ nhót. chương 430, tức chết người đi được. Vậy làm sao bây giờ? Cổ khê hỏi. Mạ Phong cười nói, còn có thể làm sao? Ngồi xem Giang Ly giết người chứ sao? Cổ khê nói, người đối với Giang Ly có lòng tin như vậy. Mã Phong phản hỏi, Giang Ly để chúng ta thất vọng qua A. Bao nhiêu lần cho rằng hắn không được, kết quả? Còn không phải một quyền sự tình. Đám người một trận trầm mặc, sau đó yên lặng móc ra bài bộ kẻ. Hai ba. Vua nổ. Hai ta ba A. Đúng A, vua ta nổ A. Có vấn đề A. Một cái ba. Giờ này khắc này, Hoàng Kim thành di chỉ. Vợ anh một bóng người từ trên trời giáng xuống, người này một mặt dâu quai nón, mặc một thân hoàng kim bệnh mà thành quần áo, phía sau khiêng một thanh đại kiếm, cả người nhìn mười phần uy mãnh. hắn chính là Sa Hoàng Đế Quốc đương nhiệm Sa Hoàng Âu Cảm Lạ. Âu Cảm Lạ duỗi lưng một cái về sau, ngửa đầu gầm thét lên, Giang Ly, mau tới nhận lấy cái chết. thanh âm xa xa truyền ra, khuyết tán hướng phương xa. tiếp lấy lại có một thân ảnh dáng lâm, đây là người giống như tăng nhân người ấn độ, nhưng là hắn cũng không có xuyên tăng yễ mà là mặc một thân mười phần cổ quái màu làm cùng kim sắc xen lẫn mà thành quần áo. Hắn chính là già nam diệp, sư từ nhiều gia giáo phái, dung hợp nhiều gia giáo phái công pháp với một lò, cuối cùng đi ra con đường của mình. Hắn không tín nhiệm gì thần linh, hắn cho là mình chính là sống sót thần. Trên thực tế, Nam Ấn Độ sở dĩ có thể bền chắc như thép, ngăn trở Macedonia đế quốc tiến công, cũng là bởi vì cá nhân hắn tín ngưỡng chi lực. Toàn bộ Nam Ấn Độ đều là tín đồ của hắn, có hắn tại. Nam Ấn Độ chính là bền chắc như thép, không người có thể đem từ nội bộ phân hóa. Gia Nam Diệp phía sau có thần vòng sáng lên, nội bộ phảng phất có vô số tín đồ đang thấp giọng niệm tụng kinh văn, hiện đến vô cùng thần thánh. Hắn chưa hẳn dám đến. Gia Nam Diệp một mặt nụ cười hiền lành, từ trên trời giáng xuống, ủ cảm lại nít nít miệng nói, hắn không đến, ta liền giết hắn nhà đi. Hắn nếu là chạy, vậy cái này làm tình, chúng ta liền có thể phân phân. Gia Nam Diệp cười không nói, ngửa đầu nhìn lên trên trời chắp tay trước ngực nói, nặng dịu, ngươi tới ngược lại là nhanh đâu. Chỉ thấy một đoàn hắc vụ chống rỗng xuất hiện, ngưng tụ, hóa thành một tên đầu chọc người da đen, cầm trong tay hắn một thanh khô lâu trượng, ngồi xếp bằng tại không trung. thân hình của hắn thân cao, nhưng là toàn thân cũng không có bao nhiêu thịt, phảng phất một cái màu đen khô lâu. Hắn mặc trên người một chút cây cỏ cùng động vật da lông tạo thành quần áo, nhưng là cũng chỉ là che kín nửa người dưới đung quần mà thôi. Trong mắt của hắn có chút sụp đổ xuống, con mắt lộ ra rất lớn nhưng lại không có bao nhiêu dáng người dạng này dung mạo nếu là ở bên ngoài nhìn thấy không ai sẽ cho rằng hắn chính là tiếng tâm lửng lây chí vượn bộ đại vu sư nàng diệu nàng diệu có chút hé miệng thanh âm khàn khàn truyền ra làm sao gần nhất người phản mà đến chậm nhất đâu với anh một vệt kim quang rơi xuống hí hí hí hí bốn hí hai thất màu trắng chiến mã đứng thẳng người lên phát ra hét dài một tiếng xe ngựa màu vàng nóng một cái vung thân đứng tại trước mặt hai người đứng trên xe ngựa Tư thế hiên ngang nữ chiến thần chuyển nhân vơ mà đến. Đi theo một đạo hồng quang rơi xuống, đỏ thâm áo chẳng như là liệt diễm, mười phần bá đạo. Sơ bát tạ tộc tộc trưởng tờ rột sụp đến. Hắn đem trường mâu từ trong đất bùn rút ra, vác lên vai, cười nói, nhìn đến, ta tới cũng chưa muộn lắm à. Giang ly cách nơi này gần nhất, lại còn chưa tới, sợ là không dám tới à. Vơ mạ từ trên chiến xa nhảy xuống, kết luận. Đúng lúc này, một tiếng tiếng xe gió lên. Đám người rồn rập quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy trên trời một cây đen kịp trường thương phá không mà đến. Thương bên trên còn đứng lấy một người. Người này mang dép, lớn quần cọc tử cộng thêm một bộ màu trắng sau lưng. Trong tay mang theo một chỉ không biết đạo là động vật gì chân. An chính hương. Đám người thấy thế, rồn rập nhăn nhăn lông mày. Vợ ma mà hỏi, hắn chính là Giang Ly. Đinh. Hoan khí một nghịn. Và nó, đến cùng chúng ta đánh nhau, hắn lại còn là có tâm tư ăn cái gì. Đây là không có coi chúng ta là người nhìn A. Ô càm lạ cả giận nói. Đinh. Hoán khí một trăm. Nam Diệp cung cao mày nói, nhìn hắn tuổi tác không lớn, nhưng là làm việc không khỏi cũng quá cuồng vọng. Đinh. Hoán khí năm trăm. Nàng Diệp cười khẳng khắc quái dị nói, ta quyết định không cần xương sọ của hắn cách làm trượng, ta muốn từng cây đập nát xương cốt của hắn cho cho ăn. Hiển nhiên, nàng dịu là bị tức đến. Đừng nói hắn, tất cả mọi người ở đây đều là một bộ khí. Bọn họ là ai? Đương thời năm đại biết ngày tầng thứ 6 cảnh giới cao thủ tuyệt thế. Đừng nói 5 người cùng một chỗ, liền xem như một người ra ngoài, đối mặt Alexander Đại Đế, Alexander Đại Đế cũng không sẽ như thế khinh thị bọn họ. 5 người cùng một chỗ, liền xem như Alexander Đại Đế, cũng phải tôn trọng bọn họ một cái, mặc kệ làm ẩu. Nhưng là trước mắt hàng này là có ý gì? Ăn đuổi gà, mang dép liền đến rồi. Đây cũng quá không có coi bọn họ là chuyện rồi. Giữa không chung, Giang Ly Lăng không ngảy xuống. Tiện tay đem long thương tiếp tại trong tay, sau đó tiện tay cắm trên mặt đất, thiêu thiêu mi ma hỏi, liền các ngươi năm cái. Đinh! Hoán khí 5.000 nghìn! Ai nha nha, ta cái này bạo tính tình, chịu không được cháu trai này. An ta một kiếm. Ô cám lạ rốt cuộc không chịu nổi, cái gì gọi là liền bọn họ năm cái. Thế nào? Đương thời năm đại cường giả còn chưa đủ a, Gia hỏa này ở đâu ra tự tin? Ô cám lạ trực tiếp rút ra cự kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, đằng không mà lên. Cự kiếm phát sáng, nháy mắt hóa thành một thanh trăm mét đại kiếm, kim quang rực rỡ, uy lực bất phàm. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem cái kia đại kiếm, cũng không né tránh, mặc cho đại kiếm rơi xuống. Oen, cong, bành. Đại kiếm nện ở Giang Ly trên trán, lực lượng truyền đến đại địa bên trên, lớn phát ra hoành minh tiếng vang. Đồng thời Giang Ly trên đầu hỏa tinh tán loạn, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Cuối cùng bịch một tiếng, đại kiếm dĩ nhiên trực tiếp vỡ nát. Cái gì? Thấy cảnh này, Ô cảm là khiếp sợ hô lên, đồng thời cấp tốc lui lại, nháy mắt thối lui đến vợ mạ đám người bên người. Vợ mạ mấy người cũng sợ ngây người, Ô cảm là mặc dù làm người kém một chút, lá gan xa không bằng hắn nhìn uy mãnh, nhưng là người này thực lực lại cũng không chênh lệch. Biết thiên cảnh giới tầng thứ 6, quan chính là lực lượng bên trong man lực chi đạo, một thân quái lực khủng bố vô biên. Phối hợp xa hoàng đế quốc nghiêng cả nước chi lực chế tạo man hùng đại kiếm, lực lượng trực tiếp tăng vọt gấp 5 lần. Mà lại. Nghe nói Man Hùng Đại Kiếm bản thân liền vô cùng nặng nghề, cùng cảnh giới cái trước nếu không là lĩnh hội Man Lực chi đạo, căn bản là không cầm lên được rất hung cự kiếm. Cự lực tăng thêm vô cùng nặng nghề kiếm, hợp lại cùng nhau uy lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bình định một tòa núi lớn. Thế nhưng là khủng bố như vậy lực lượng nện ở Giang Ly trên đầu, hàng này dĩ nhiên một chút phản ứng đều không có. Thậm chí rất hung cự kiếm biến thành kim quang đại kiếm đều vỡ nát. Mặc dù cái này kích thứ nhất là thăm dò tính công kích, nhưng là như vậy lực phòng ngự Cũng hoàn toàn chính xác quá mức kinh khủng. Lần thứ nhất, vợ mà 5 người bắt đầu nhìn thẳng vào Giang Ly. Ô cảm Lạ cao mày nói, tiểu tử ngươi đầu quá cứng a Giang Ly chụp vô đầu bên trên cho nói, vẫn được. Đám người không còn gì để nói. Thầm nghĩ, tiểu tử này quá trang bức a Không có đám người đặt câu hỏi, Giang Ly lần nữa hỏi, sẽ không, thật liền các ngươi năm cái a Ô Cám Lạ, ra Nam Diệp mấy người lần nữa như mày. Tờ rột nói, Giang Ly, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chúng ta đồng ý ngươi có thể cùng chúng ta đánh một trận. Nhưng là, lời này của ngươi không khỏi quá cuồng vọng rồi. Cái gì gọi là thật liền chúng ta năm cái? Chẳng lẽ có chúng ta 5 cái tại như thế vẫn chưa đủ à? Giang Ly cười nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta chính là hỏi một chút hút. Tờ rột sụp cho rằng Giang Ly biết sai, vừa muốn nói gì, liền nghe Giang Ly cười nói, nếu là chỉ có các ngươi 5 cái, cái kia các ngươi năm cái cùng lên đi. Sớm một chút đánh chết các ngươi, ta tốt chạy trở về tiếp tục làm đồ ăn. Trong nhà nổi có thể còn không có tắt lửa đâu. Đinh đinh đinh. đoán khí một nghìn. Hoán khí hai nghìn. khí ba nghìn. khí hai nghìn năm trăm. Hoán khí một nghìn trăm. Năm đạo đoán khí giá trị nháy mắt sông lên thiên không. Giờ này khắc này cho dù là duy nhất nữ tinh, vợ mạ đều đã không nhịn được siết chặt quả đấm. Người trước mắt này thật quá khinh người. Vợ mạ cắn răng nghiến lợi nói, Giang Ly, người đây là không có đem chúng ta để vào mắt ta. Giang Ly 10 phần nghiêm túc gật đầu nói: "A, không có đưa vào mắt. Nói thật, ta liền không có coi các ngươi là người nhìn." Đinh đinh đinh. Hoán khí 5000, hoán khí 3000, hoán khí 4500, hoán khí 2500, hoán khí 1900. Vỡ mạ, ồ cảm la, già nam diệp, nặng, nhữu, tởo sập 5 người thật phát hỏa. Nổi giận. Bọn họ 5 người chính là vực ngoại cường giả tuyệt đỉnh, thực lực đạt được biết thiên cảnh giới, đã có thể ngưỡng vọng vòng trời. Lĩnh hội thiên địa tạo hóa. Không dám nói mỗi người nắm giữ một con đường, nhưng là chí ít đã có con đường của mình, thực lực tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Bọn họ vô luận là tại chính mình trong tộc, trong quốc gia, vẫn là ở bên ngoài, đều là được người tôn trọng, triều bái tồn tại, khi nào bị người khác xem nhẹ qua. Kết quả trước mắt hỗn đản này ngược lại là tốt, dĩ nhiên nói thẳng không có coi bọn họ là người nhìn. Khí A. Ổ cảm lạ giận dữ hết, cùng một chỗ động thủ, chơi chết hắn còn lại 4 người nếu là bình thường, tuyệt đối sẽ không liên thủ, dù sao, lẫn nhau đều là người có thân phận, muốn chú ý một chút thân phận. Nhưng là trước mắt, đối mặt cái này vô cùng làm giận hôn đản Giang Ly, bọn họ thật sự có thà rằng không cần mặt, cũng phải lập tức động thủ bóp chết hắn xung động. Mắt thấy 5 người liền muốn động thủ, Giang Ly bỗng nhiên kêu lên, chờ một chút. 5 người lửa giận ngút trời, đang muốn buộc phát trong lòng nổ khí đâu kết quả vừa nhấc chân, đối phương đến cái chờ chút. cảm giác kia Thật giống như đánh rắm đều đến hậu môn, kết quả nhân ra nói cho ngươi, đất này cấm chỉ đánh rắm, để ngươi nghẹn trở về, cái kia gọi một cái khó chịu à. Tờ rột sụp cả giận nói, nói. Giang Ly là một chút cũng không tức giận, tương phản, nhìn xem cái kia từng đạo bay lên số lượng, hắn là vô cùng vui vẻ. Giang Ly cười nói, không có ý tứ gì khác, ta chính là hỏi một chút, các ngươi đều là người à. Năm người mặt một mảnh đen nhánh, vợ mạ cắn răng nghiến lợi nói, lời thừa. Giang Ly thở dài nói. Đều là người A. Đáng tiếc. Nghe được cái này lời nói, 5 người ít nhiều có chút nghi hoặc, cái gì gọi là đều là người, liền đáng tiếc rồi. Không chỉ là bọn họ, thật xa chạy tới người xem náo nhiệt cũng không ít. Hiện tại lục tục ngoe chạy tới, nghe được Giang Ly cái này lời nói, cũng đều một mặt buồn bực chi sắc. Giang Ly tiếp tục nói, các người nếu là yêu quái gì, ác ma tốt bao nhiêu A đánh chết ta còn có thể mang về nương ăn, bổ sung hạ nhà mình tủ lạnh. Đáng tiếc A. Ta đối thịt người không hứng thú. Nói thật, ta vẫn cảm thấy, nếu như là địch nhân, ta thả nhưng đánh con chó đều không muốn đánh người. chương 431, không muốn mặt. Ồ cảm là trực tiếp nổ tung, ngã tạo, người tờ mở nói chúng ta còn không bằng một con chó à. vợ mạ mặt đều đen, lửa giận cơ hồ tại ánh mắt bên trong bốc cháy. Người ở ngoài xa nhóm cũng là không còn gì để nói, trong lòng gọi thẳng, hàng này cái này lời nói quá khi người. Không qua mọi người cảm thấy, Giang Ly cũng không dám ứng câu nói này. Dù sao... Lúc ấy năm đại cường giả, thả tại bất kỳ địa phương nào đều là nhân vật có mặt mũi. Nếu là hắn dám thừa nhận, cái kia thật muốn đem ta người triệt để làm phát bực, không chết không thôi. huống hồ, quá nhiều người nhìn như vậy đâu, phàm là cũng nên lưu một tuyến mới là. Nhưng mà bọn họ quên mất, trước mắt cháu trai này thế nhưng là dám ngay trước mặt khắp thiên hạ, rắt cuống họng chửi mẹ chủ. Hàng này, cho tới bây giờ cũng sẽ không dựa theo lẽ thường ra bài. Thế là, đám người liền thấy Giang Ly nhẹ gật đầu, làm như có thật mà nói. Ngươi khoan hay nói, từ cảm giác cùng phế vật lợi dụng bên trên, các ngươi thật đúng là không bằng một con chó. Ngã tạo, đừng cản ta, ta muốn giết hắn. Ổ cảm lạ triệt để phẫn nộ, man hùng đại kiếm vung lên đến liền đánh tới hướng Giang Ly Mặt. Cùng lúc đó, tính tình đồng dạng không tốt nàng dự cùng tờ rột sập cùng cơ lấy ra hỏa chuẩn bị lên, kết quả nhìn thấy ổ cảm lạ ra tay trước một bước, bọn họ lập tức trần chờ một cái. Mặc dù rất phấn nộ, mặc dù rất nghĩ hợp nhau tấn công, đem trước mắt hôn đản này phân thây, bam. Nướng chín cho cho ăn Nhưng là nhiều người nhìn như vậy đâu Giang Ly có thể không cần mặt Nhưng là bọn họ phải mặt ta Nam đại cường giả vây công một người trẻ tuổi Cái này chuyển đi không khỏi quá mất mặt Thế là hai người ngạnh sinh sinh dừng bước Nhưng là cái kia từng đôi Phẫn nộ tới cực điểm Muốn giết người con ngươi đi nhìn chòng trọc vào Giang Ly Đừng nói hai người bọn họ Liên liên nhất có hàm dưỡng vợ mạ giờ này Khắc này nắm trường màu bàn tay Như ngọc trắng đều đang run rẩy Nàng cố gắng khống chế chính mình miễn cho nhịn không được một trường mâu đâm quá khứ. Năm người bên trong, đem mặt mũi thấy trọng yếu nhất chính là già nam diệp. Dù sao, hắn là nam Ấn Độ vô số người thần trong lòng mình, khi nhìn đến tới một lớn nhóm người vây xem về sau, hắn mặc dù giận sắp đổ. Nhưng là y nguyên cố gắng mặt mỉm cười, một mặt bình hòa bộ dáng, cố gắng để cho mình biểu hiện không có chút rung động nào. Nhưng là, kỳ thật trong lòng của hắn giật mình bù lại hơn một ngàn loại giết chết giang ly biện pháp. Ồ cảm lạ lần này không có hiện ra cái gì kiếm quang mà là trực tiếp buộc phát lực lượng toàn thân, vung lên cự kiếm, mượn nhờ cự kiếm trọng lượng nhảy lên thật cao, một kiếm bổ xuống. Thực lực đạt được Ổ cảm lạ cấp độ này, sớm liền biết được lực lượng nội liễm, tập trung mới là vương đạo. Sở hữu loẹt loẹt quang ảnh, kỳ thật đều là lãng phí lực lượng. Giờ khắc này, hắn đem lực lượng vô cùng ngưng tụ tụ tập trên cự kiếm, hắn có lòng tin, một kiếm này hạ xuống, cho dù là một tòa núi lớn, cũng có thể một phân thành hai. Chết đi! Ổ cảm lạ đang gầm thét. Nhưng mà Giang Ly lại ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ánh mắt kia mười phần thong rong bình tĩnh, còn mang theo vài phần trào phúng, phản phất đang nhìn một cái kẻ ngu. Biểu tình kia, muốn nhiều làm giận có bao nhiêu làm giận. Cự kiếm rơi xuống. Cong. Ánh lửa nổ tung. Ô Cạm lạ chỉ cảm thấy mình hổ khẩu đau đớn một hồi, phản phất muốn nổ tung, kém chút liền bắt không được man hùng đại kiếm. rung động. Vô cùng rung động. Ô Cạm lạ như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Giang Ly đầu, hắn thấy rõ ràng. Giang ly liền té ngã phát đều không gãy. Mà hắn man hùng trên đại kiếm dĩ nhiên nhiều một cái lỗ thủng. Cái này. Làm sao có thể. Ô cảm là trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, hắn man hùng đại kiếm cường đại cỡ nào, đây chính là một kiện ngụy thánh binh A. Phối hợp hắn man lực chi đạo, bạo phát đi ra uy lực thậm chí có thể cùng thánh binh liều mạng một cái. Nhưng là chính là cường đại như vậy binh khí, kết quả bị một cái đầu đập xuất lỗ thủng, cái kia đầu này nên cứng đến bao nhiêu. Đầu này chủ nhân, nên đáng sợ đến cỡ nào. Nhất thời ở giữa, ổ cảm lạ lại nhìn Giang Ly thời điểm, đã không phải là nhìn đồ đần cùng thái kê, mà là mang theo vài phần sợ hãi cùng vẻ bất an. Lui, như chấp giật lui lại. ổ cảm lạ cơ hồ nghĩ đều không muốn, cấp tốc lui lại, một hơi thối lui đến mặt khác bốn người sau lưng, cái này mới dừng lại. Giờ này khắc này, ổ cảm lạ mới phát hiện, toàn thân mình đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Tất cả mọi người ở đây, bao quát người xem ở bên trong đều không có phạm nhân. Có thể trong khoảng thời gian ngắn từ ngoài vạn giảm lao tới mà đến người, cái nào lại sẽ là người bình thường đâu. Kém gọi nhất đều là thành đàn kỳ cường giả. Mọi người thị lực đều là cực tốt, dù là cách 10 phần xa, y nguyên có thể thấy rõ ràng hiện trường sở hữu chi tiết. Sở dĩ, ồ cảm là nhìn thấy, bọn họ cũng nhìn thấy. ồ cảm lạ lực lượng, bọn họ cũng cảm nhận được, bởi vì một kiếm kia xuống dưới sau. Giang ly sau lưng nhiều một đầu dài mấy ngàn thức khe ránh. Khe rãnh sâu không thấy đáy, giống như đại địa đều bị bổ ra. Thế nhưng là Giang Ly lại lông tóc không tổn hao gì. Người nhóm giờ này khắc này lại nhìn Giang Ly thời điểm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không biết nên nói cái gì là tốt. Vợ mà mấy người đồng dạng nhìn rõ ràng, trước đó ổ cảm là một kiếm là có chỗ bảo lưu, nhưng là vừa vặn một kiếm kia tuyệt đối là toàn lực xuất kích. Kết quả, Giang Ly vẫn không nhúc nhích, đón đỡ một kích này, đồng thời y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Cái này liền có chút đáng sợ. Giờ này khắc này, 5 người không còn là đem Giang Ly làm cái bình mấy người tới nhìn, mà là xem như một cái quái vật đến xem. Trước đó nộ khí cũng dưới một cách này, như là một chậu nước lạnh rơi xuống, tới tắt sở hữu lửa giận. Từng cái tỉnh táo lại, nhìn tròng trọc vào Giang Ly. Cuối cùng, vợ mạ nhịn không được nói một câu, đây là quái vật gì? Giang Ly lông mày nhướng lên, chỉ vào vợ mạ nói, cái kia cô nàng, ngươi nói ai là quái vật đâu? Cô nàng! Cô nàng! Vợ mạ thật vất vả đè xuống lửa giận, lại bị câu nói này cho chống lên. Nàng là đường đường chiến tranh nữ thần ạt nạ chuyển nhân, nàng địa vị tại toàn bộ Hy Lạp cũng là cực cao, đi đến đâu, người nhóm đều sẽ kính sợ nói một tiếng nữ thần đại nhân. Thế nhưng là trước mắt hàng này, dĩ nhiên vô cùng khinh bạc xưng hô nàng là cô nàng. Cái này, quá khinh người. Đinh. đoán khí một nghìn. Giang ly gật đầu, đương nhiên mà nói, đúng à, chẳng lẽ ngươi không phải cô nàng, là nữ trang đại lão? Vợ mạ mặc dù không biết nữ trang đại lão là cái gì, nhưng là nàng lỗ thai dễ dùng a bốn phía người xem bên trong có không ít lam tinh người, bọn họ vừa nghe thấy lời ấy, liền cười. Có người còn tại đám kia không người biết giải thích đâu, nữ trang đại lão, chính là nam giả nữ trang. Vợ mạ mặt càng đen hơn, cắn răng nghiến lợi nói, ồ cam lạ, ngươi không động thủ, vậy liền đem hắn nhường cho ta đi. ồ cam lạ là thật có chút sợ, nhưng là nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn vẫn là kiên trì, cười nói. Vốn là ta là sẽ không nhường cho ngươi, dù sao, hắn để ta rất khó chịu. Nhưng là... Cái kia ngươi liền tiếp tục đi. Vợ mạ không có chờ ổ cảm là nói xong, trực tiếp đánh gây đối phương. Ổ cảm là sướng sở, ngạc nhiên nhìn xem vợ mạ. Vợ mạ nghiêm túc nói, đã ngươi còn nghĩ tiếp tục chiến đấu, như vậy ta là không lại đánh gây ngươi. Ngươi tiếp tục đi, ta chờ. Ổ cảm là nghe vậy sắc khóc, trong lòng kêu lên, chờ em dễ ngươi a Ta tở mở là tìm đài đó lấy, để ngươi lên a Ngươi có thể hay không đừng như thế thực sự. Nhưng là rất nhanh ổ cảm lạ liền nhìn minh bạch, vợ mạ không phải nghe không hiểu hắn, cũng không phải thật tặng cho hắn, mà là muốn cho hắn lại ra tay, tham dò Giang Ly càng nhiều nội tình. Nữ nhân này thực sự dùng hắn làm bia đỡ đạn, làm thí nghiệm, sau đó đánh có nắm chắc cầm đầu. Ngay tại ổ cảm lạ khó xử thời điểm. Giang Ly mở miệng, ai, đừng mất tích. Ta nhà bình gắt còn không có tắt lửa đâu, khí ga không cần tiền A. Nhanh, các ngươi năm cái cùng đi đi ta một lần giải quyết, còn phải chạy trở về nấu cơm đâu. Kỳ thật mọi người không biết, Giang Ly thực lực một trọi một cũng không so cái này ổ cảm là mạnh, thậm chí còn có một chút điểm yếu. Nhưng là Giang Ly cường đại địa phương là có thể mượn nhờ hắc liên lực lượng, một khi vận dụng hắc liên lực lượng, hắn liền có thể cùng năm đại cao thủ bất kỳ một cái nào đối kháng. Nếu là lại nện chút oán khí, Giang Ly hoàn toàn có thể đánh bại bất kỳ một cao thủ nào. Đương nhiên, nếu như đối phương có cái khác gác chủ bài, Giang Ly có thể sẽ phí sức một chút. Nhưng là, Giang Ly lần này là đến Lập huy, hắn chịu đủ lật qua lật lại có người tìm hắn để gây sự, quấy rầy hắn sinh hoạt. Sở dĩ Giang Ly dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chuẩn bị trực tiếp hoàn toàn buông ra chính mình, vận dụng hắc liên lực lượng quét ngang hết thảy. Nhưng là dùng hắc liên lực lượng quá đau. Từng bước từng bước đánh tới, lãng phí thời gian, đau vẫn là chính hắn. Sở dĩ mục tiêu của hắn rất rõ ràng, làm cho đối phương cùng một chỗ động thủ, sau đó lập tức giải quyết, dạng này đau cũng liền đau như vậy một cái. Sẽ không quá khó chịu. Chính là bởi vì như thế, Giang Ly mới mặc cho ổ cảm lạ công kích, chính mình lại không hoàn thủ. Bất quá những này người khác cũng không rõ ràng, bọn họ rõ ràng là, trước mắt cháu trai này, quá hôn đảng. Nói chuyện quá khinh người. Trước đó không có người xem thời điểm nói như vậy, 5 người mặt còn treo được. Hiện tại trước mặt người trong thiên hạ không coi bọn họ là người nhìn, mấy người cũng nhìn không được nữa. Thế là, vỡ mạ, già nam diệp, nàng diệu, tờ rột sộc đồng thời nói, ổ cảm lạ. Lên đi. Đánh chết hắn. Ô Cám là nguyên bản nhìn thấy bốn người đồng thời tức giận mở miệng, cho rằng bọn họ nhịn không được, cuối cùng muốn cùng chính mình cùng một chỗ động thủ đầu. Vừa vui vẻ hơn một cái, kết quả nghe xong cái này lời nói, tức giận đến kém chút một khẩu lao huyết không có phun ra ngoài. Bên trên. Một mình hắn bên trên. Bên trên đại gia người A. Cháu trai kia rất khủng bố được chứ. Ô Cám Lạ là, là thật không muốn lên, nhưng là trước mắt lại là đâm lao phải theo lao A, lập tức gấp đầu đầy mồ hôi. Ổ Cẩm lạ trong mắt một mực tại chuyện, cuối cùng cắn răng một cái hét lớn một tiếng, "Giang Ly, ngươi đã muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Mượn ta một chiêu." "A, ta, ngươi, Giang Ly, ngươi dùng độc." Ổ Cẩm lạ bỗng nhiên ôm bụng ngồi xổm xuống, chân châu giống nhau lớn mồ hôi rầm rầm chảy xuống, phảng phất thật trúng độc, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Thấy cảnh này, người xem nhóm đều nhìn về Giang Ly, bọn họ cảm thấy thân là xa hoàng đế quốc đại đế ổ Cẩm lạ chắc chắn sẽ không giả chúng độc dù sao nhân ra nổi tiếng bên ngoài. Một cái đế quốc cho hắn học thuộc lòng đâu, loại người này muốn mặt, rất không có khả năng gặp người. Nhưng là vỡ mạ mấy người thực lực ở đâu, Giang Ly dùng không dùng độc nhìn rõ ràng. Ổ cám là hướng trên mặt đất một ngồi sổn, hô lên lời kia đến về sau, bốn người mặt đều đen, trong lòng mắng to, tên vương bát đảng này là một chút mặt cũng không cần a chương 432, cùng một chỗ động thủ. Các ngươi không động thủ, vậy tự ta đến tốt. Giang Ly thở dài, hắn xem như nhìn minh bạch. Trước mắt mấy người này căn bản không phải bền chắc như thép, bọn họ nhìn như cùng một chỗ, nhưng thật ra là bằng mặt không bằng lòng. Lẫn nhau mặc dù liên thủ, nhưng lại kiêng kỵ lẫn nhau, đều sợ chính mình xuất thủ trước sau bị người ngồi thung ngư ông thủ lợi. Sở dĩ ai cũng không nguyện ý xuất thủ trước. Nhưng là Giang Ly thật không muốn cùng bọn họ tại dày vào khốn khổ đi xuống. Thế là Giang Ly trực tiếp vung lên long thương, một cái quét ngang, đem năm người toàn bộ lồng chụp vào trong. Long thương giống như một đầu chân long, Thần Long bãi vi quét ngang mà đi. Vỡ mạ, ổ cảm là mấy người thấy thế, con mắt cũng là sáng lên. Đơn độc bên trên, bọn họ đương nhiên muốn cân nhắc một cái. Mặc dù cũng nghĩ cùng tiến lên, nhưng là lo lắng mặt mũi, không có lý do thích hợp tình huống dưới, cũng không tốt thật liên thủ giết Giang Ly. Nhưng là Giang Ly đồng thời ra tay với 5 người, vậy liền cho mọi người tốt nhất xuất thủ lý do. 5 người nhìn nhau liếc mắt, đồng thời quá to. Giang Ly, người đây là muốn cùng chúng ta 5 người đồng thời khai chiến A. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, ít tờ mở lời thừa, làm liền xong. Năm người trong lòng đại hỷ, cùng tiếng giống giận, như người mong muốn. Vợ mạ tấm thuẫn dơ lên, hoành ngăn Giang Ly Long thương. Vợ anh! Kim sắc tấm thuẫn hóa thành một mặt to lớn quang thuẫn cùng Long thương đụng vào nhau. Vợ mạ trực tiếp bị quét lướt ngang hơn 100 mét, bất quá Long thương cuối cùng không thể phá vỡ nàng tấm thuẫn. Vợ mạ cười lạnh nói, liền cái này điểm lực lượng A. Cái kia ngươi hôm nay chết chắc. Vợ anh! Một tiếng vang thật lớn lại là sở bạc tạ tộc tộc trưởng tờ rột sộp phóng lên tận trời, mũ che màu đỏ mở ra, cả người như cùng một cái phương Tây cự long mở ra hai cánh, chiến thần đồ đằng sáng lên, lực lượng nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Có người hoảng sợ nói, hóa rồng rồi. Không đúng, trong truyền thuyết sở bạc tạ bộ tộc không phải chỉ có nhân tộc huyết mạch ra. Có người giải hoặc nói, sở bạc tạ là song vương chế độ, tờ rột sộp là song vương một trong. Song vương một cái là quản lý chính trị, một cái quản lý quân sự Tơ rộp sụp là chính trị vương, huyết mạch của hắn cũng không thuần khiết. Nghe nói, thuần huyết sở phạt tà người chỉ nắm giữ nhân loại huyết mạch, bọn họ dùng vô số thế hệ cố gắng, đem sở phạt tà người chế tạo thành cỗ máy chiến tranh. Mỗi một cái sở phạt tà người, mặc dù không phải thần linh huyết mạch, lại thắng qua thần linh huyết mạch. Những này sở phạt tà người cũng không nghe theo chính trị vương mệnh lệnh, bọn họ một đời chỉ đi theo quân sự vương, cũng là chiến tranh vua. Bất quá chiến tranh vua giống như thuộc hạ của hắn, trong đầu của bọn hắn chỉ có chiến đấu. Không có cái khác, làm việc cứng nhắc, một đời đều rất ít nói chuyện. Bọn họ là thiết huyết đại danh tử, đồng thời cũng đại biểu cho giết chóc cùng chầm mặc. Sở hạt tạ tộc trưởng lao nhóm biết, thuần huyết sở hạt tạ vô pháp ở cái thế giới này sinh tồn tiếp. Dù sao, một người cường đại hơn nữa cũng là có hạ, thích hợp xã giao cũng là cần thiết. Thế là, trưởng lao nhóm làm ra một cái to gan quyết định, đó chính là để sở hạt tạ tiên tổ cùng cự long nhất tộc thương hôn. Đương nhiên, có hay không cự long còn hai chuyện. Dù sao trên thế giới này mặc dù có biết bay thản lặn, nhưng là bọn hắn thực lực, rất khó để người đem bọn họ cùng chân chính trong truyền thuyết cự long đánh đồng. Nhưng là chính trị Vương Hạ Sở Bạt Tạ người hoàn toàn chính xác càng thông minh, cũng càng am hiểu giao tế, chí ít càng khuynh hướng với người bình thường tính cách. Những này người về sau cũng thành Sở Bạt Tạ người đối ngoại chủ yếu hoạt động người, thời gian lâu dài, rất nhiều người đã nhanh muốn quên chiến tranh vua cùng hắn khủng bố quân đoàn. Ý của ngươi là nói, Sở Bạt Tạ tộc cự long huyết mạch không nhất định là thật? Có người hỏi. Đối phương lắc đầu nói, không ai có thể xác định thật giả, nhưng là tờ rột sộc biểu hiện ra lực lượng, đích thật là cự long lực lượng. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có long tộc? Giết! Tờ rột sộc gầm lên giận dữ, hắn ngọn lửa trên người cự long hư ảnh phảng phất sống tới, theo hắn vung tay lên, đôi rồng đong đưa trực tiếp đánh tới hướng Giang Ly. hỏa diễm hình thành nhiệt độ cao, trực tiếp đem đại địa thiêu nướng ken ken rung động, hòa tan thành dung nham. Người xem nhóm mặc dù cự ly rất xa. Nhưng lại Y Nguyên có thể cảm nhận được cái kia khủng bố sóng nhiệt đáng sợ, từng cái vội vàng lùi lại, không dám áp quá gần, miễn cho dẫn tới tai họa. Oeng. Hỏa diễm đuôi rồng nện ở Giang Ly trên thân. Lần này Giang Ly không có nghịch kháng, mà là dậm chân một cái, hai mắt nháy mắt hóa thành một mảnh màu đen kịt, giống như tinh không, rực rỡ bên trong mang theo hắc ám cùng thần bí. Đồng thời Giang Ly đem mình lực lượng thu hồi đan điển, hắc liên lực lượng nháy mắt rót mãn toàn thân. Lập tức Giang Ly toàn thân ken ken rung động. Một cỗ bảng bạc mà khủng bố tuyệt luân ác ma lực nhộn nhạo lên. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong đuôi rồng rơi xuống, Giang Ly khẽ miệng có chút hất lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đuôi rồng. Sau đó ánh mắt thuận theo đuôi rồng hướng di động về phía sau. Hắn cười. Giang Ly tốc độ quá nhanh, dù là đuôi rồng sắp rơi xuống, thế nhưng là theo hắn, hắn y nguyên có bó lớn thời gian có thể chậm rãi chơi. Thế là Giang Ly cầm trường thương từng bước từng bước thuận theo đuôi rồng phương hướng đi hướng lên bầu trời, đứng ở tờ rột sụp sau lưng phía dưới. Ngửa đầu nhìn xem đuôi rồng cuối cùng, Giang Ly nhìn một chút trong tay long thường, cuối cùng Giang Ly lắc đầu, thầm nói, thật là buồn ôn. Vẫn là đổi một cái đi. Sau đó Giang Ly tiện tay đem tở rột sụp trường mâu từ trong tay đối phương rút ra, tiếp lấy đối với cái kia hoa cúc một chút cám bảo. Ngao! Mọi người trong tưởng tượng đuôi rồng nện, Giang Ly bị đánh bay hoặc là đại địa bị nổ nát tràng diện không có phát sinh. Ngược lại tở rột sộc đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay che lấy cái mông cỏ chui lên không trung đồng thời cái kia cự long hư ảnh vỡ vụn biến mất. người nhóm ngẩng đầu nhìn lại, lập tức từng cái trên mặt biến đến vô cùng cổ quái. bọn họ thấy rõ ràng, tờ rột sụp quần đỏ trái tử đằng sau cắm một thanh trường thương, mà lại cái kia trường mâu tựa hồ là tờ rột sụp chính mình. nhìn xem tờ rột sụp che lấy cái mông tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người nhóm lại nhìn sang ly thời điểm, cũng nhịn không được kẹp chặt cái mông, lui về sau mấy bước, thầm nghĩ, ta dựa vào cháu trai này quá độc ác. không có làm như vậy a. Đồng thời mọi người cũng đang nghi ngờ, Giang Ly là như thế nào làm được nháy mắt giành lại tờ rột sộp trứng Âu sau đó cắm ở tờ rột sộp hoa cúc bên trên. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Cái này, vẫn là người A. Giang Ly mặc kệ tờ rột sộp, mà là quay đầu nhìn về phía ổ cắm lạ, vợ mà, già nam diệp cùng nàng dịu nói, đến lượt người nhóm. Bốn người bị Giang Ly nhìn liếc mắt, lập tức theo bản năng lui về sau một bước. Giang Ly phòng ngự bọn họ đã từng gặp qua tuyệt đối là mấy người ở trong cường đại nhất. Bây giờ Giang Ly lại hiện ra cái kia quỷ mị giống nhau tốc độ, bốn người liền xem như đồ đần cũng biết, người này mạnh hơn bọn họ, mà lại cường đại hơn rất nhiều. Nàng như thấp giọng nói, mấy vị, lúc này cũng đừng giả bộ, thật muốn bị cắm như vậy lập tức, cái gì mặt đều ném không có. Không bằng sớm làm liên thủ như thế nào. Ồ cảm là sợ chết nhất, cũng nhất sợ, lập tức ứng hòa nói, ta tán thành. vợ mà nói, nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh vừa mới ta căn bản không thấy được hắn động đậy. Nếu như hắn một mực dùng loại tốc độ này di động, chúng ta bốn người người cùng tiến lên cũng không có cơ hội thắng hắn. Gia Nam Diệp nói, không sao, vừa mới ta đã lặng yên bố trí một kiện pháp khí. Pháp khí này tên là khốn long khóa, một khi phát động, có thể gia tăng trọng lực, hạn chế tốc độ của hắn. Đồng thời xích sắt buộc phát phong tỏa toàn bộ không gian, chỉ phải xuất kỳ bất ý, cần phải có thể trói lại hắn. Nhất thời bán hội hắn tuyệt đối vô pháp tránh thoát. Đến lúc đó mọi người cùng nhau động thủ, nhất kích tất sát. Vợ mạ, ồ, kỳ lạ, nàng dịu ba người đồng thời gật đầu, biểu thị minh bạch. Gia Nam Diệp con ngươi có chút rụt rụt, nói, hấp dẫn hắn lực chú ý, ta đến phát động khốn long khóa. Ba người lần nữa gật đầu. Vợ mạ tiến lên một bước, nói, sự cường đại của ngươi, thật để ta chấn kinh. Bất quá, thân là thần ở nhân gian người phát ngôn, tạo Y Nguyên muốn đánh với ngươi một trận, nàng vốn là chiến tranh nữ thần Atena người thừa kế, mặc dù không phải thần linh nhưng cũng là bán thần chi thể. Dung mạo của nàng khác biệt với Garcia, nàng là loại đồ vật này kết hợp, đông tây phương ăn sạch vẻ đẹp, tuyệt mỹ dung nhan phối hợp phương tây nữ tử có lồi có lọn hoàn mỹ dáng người, cùng cái kia một thân kim sắc khôi giáp làm nổi bật dưới, càng là lộ ra siêu phàm thoát tục bên trong mang theo thần linh giống nhau ngạo khí cùng khí khái hào hùng. Cái kia loại đẹp, liền xem như Giang Ly cái này loại thường thấy mỹ nữ người, cũng nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một tiếng, xinh đẹp à. Trong lòng như thế nghĩ, Giang Ly ngoài miệng lại tiện siêu siêu mà nói, chính thôi, dù sao ta hôm nay dự định ở đây gieo xuống năm đóa hoa cúc, thiếu một đóa đều không được. Lời này vừa nói ra, vợ mạ thật vất vả áp chế lửa giận, nháy mắt liền vọt đi lên. Nàng dù sao cũng là nữ thần truyền nhân, ở nhân gian cũng là nhận hết tôn sùng, kết quả hàng này dĩ nhiên nói cái này loại ô hế. Vợ mạ thật hoài nghi, trước mắt hôn đàn này, thật là cái nam nhân A. Nam nhân đối mặt nàng, không nên cẩn thận từng ly từng tí, bưng lấy nàng A. Vợ mạ hung ác nhìn chằm chằm Giang Ly nói, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Vợ mã nhìn như là nói với Giang Ly, nhưng thật ra là tại hỏi già Nam Diệp. Cơ hồ là đồng thời, già Nam Diệp hét lớn một tiếng, động thủ. Vợ anh, cơ hồ là đồng thời, đại đế chấn động, một cái cự đại phức tạp phân bố đầy phản văn đồ án trên mặt đất sáng lên, tiếp lấy người nhóm nhìn thấy không trùng ken ken rung động, một nhóm đi ngang qua chim tức toàn bộ rơi trên mặt đất, đồng thời nháy mắt hóa làm thịt ngáo. Phạm vi hơn ngàn mét, nháy mắt sụp đổ mười mấy mét. Liền xem như Giang Ly bị bất thình lình trọng lực đè ép, thân thể cũng thiếu chút mất đi cân bằng. Nhưng mà cái này còn chỉ là bắt đầu, từng cây ngân sắc xích sắt phá vỡ đại địa phóng lên tận trời, phong tỏa hư không. Giang Ly biết, chính mình có thể là vào cuộc. Giang Ly vừa muốn động, lại phát hiện toàn bộ không gian như là vũng bùn, tốc độ của hắn bị kéo chậm mấy lần. Đồng thời những siềng xích kia soạt một thanh âm vang lên, tập thể tuân hướng Giang Ly. Từng đạo từng vòng từng vòng đem giang ly quân lấy, không cho hắn động đậy. Nhìn thấy hắn, giết. Vỡ mạ trong mắt tinh quang tăng vọt. Già nam diệp hai tay bóp lấy ấn quyết, toàn thân áo bào tung bay, cuối cùng áo bào chịu không được hắn buộc phát lực lượng, soạt một tiếng nổ nát vụn. Toàn thân hắn kim quang đại phóng, như là một vòng kim sắt thái dương, sau lưng Phật luân bên trong Phật âm đại tác. Già nam diệp bay trên không trùng, thần quang, kim quang đồng thời nở rộ, dưới chân phản phất có kim sắt hoa sen đang tỏa ra. Phía sau phản phất có vô số Phật đà dáng lâm tụng hát Phật kinh. Trang diện to lớn hùng vĩ, như là chân Phật dáng lâm. Một chút tâm trí không đủ kiên định người xem, đã không nhịn được quỳ đi xuống dập đầu cùng bái. Ra nam diệp bộc phát, lực lượng mạnh mẽ khuyết tán ra đến, dung nhập hư không bên trong khốn long khóa bên trong, khốn long khóa ngân sắc xiển xích len ken rung động, từng đầu xiển xích như cùng một cái đầu ngân sắc rồng gắt gao trói lại Giang Ly toàn thân. Đồng thời từng đạ phạn văn bữa chú bỏ mãn ngân sắc xiển xích. Âu cũng không có nhàn rỗi. Tháo ra man hùng đại kiếm trên trôi kiếm buộc mang. Người nhóm lúc này mới phát hiện, cái kêu man hùng trên đại kiếm buộc mang dĩ nhiên không là bình thường buộc mang, mà là từng đạo phong ấn. Phong ấn giải khai, man hùng đại kiếm bên trong thoát ra một đầu màu trắng gấu lớn, gấu lớn dơ thẳng lên trời thét dài, phạm vi mấy trăm bên trong thiên địa linh khí điên cuồng ngưng tụ tới chuyển vào man hùng đại kiếm bên trong, lại rót vào ổ cảm lại trong cơ thể. Ổ cảm là hai chân dừng lại, phát ra gầm lên giận giữ, toàn thân mạch máu bạo khởi. Từng đạo màu trắng như là dòng năng lượng giống nhau lực lượng tại thể nội lưu chuyển, có thể thấy rõ ràng. Theo ổ cảm lạ lại một lần nữa gầm thét, ổ cảm lạ bên ngoài thân dĩ nhiên mọc ra lông trắng. Đồng thời ổ cảm lạ vốn là hùng trắng thân thể lần nữa tăng trưởng, trọn vẹn dài đến cao 4 mét, đầu lâu vặn vẹo phía dưới, ngạnh sinh sinh biến thành một đầu nắm giữ thân người đầu gấu, hất lên lông trắng gấu trắng chiến sĩ. Gấu trắng thân huyết mạch. Có người kinh hô, nhận ra ổ cảm lạ huyết mạch. gấu trắng. Phương Bắc xài bờ gì ạ băng nguyên bên trên riêng biệt chủ tộc. Nghe nói, Sa hoàng hoàng tộc kế thừa trong thần thoại gấu trắng chi lực, cái kia loại trắng hùng lực lớn vô tận, có thể điều khiển hàn băng chi lực. Gấu trắng sức chiến đấu, không kèm với phương Tây Cự Long, thần lực ngập trời, chiến lực vô song, những nơi đi qua băng phong thiên lý, vạn nằm không thay đổi. Nguyên vốn cho rằng đây là thần thoại, vạn vạn không nghĩ tới ổ cảm là dĩ nhiên nắm giữ gấu trắng huyết mạch. Khó trách khó trách tên hèn nhát này sẽ bị Sa Hoàng trưởng lão đoàn đẩy lên Đế Vương bảo tọa Ổ cảm lạ dậm chân một cái, phạm vi ngàn dặm đều tại chấn động, giống như địa chấn, có thể thấy được nhục thể của hắn đáng sợ bao nhiêu. càng đáng sợ chính là, một cước này xuống dưới về sau, phạm vi ngàn dặm nhiệt độ không khí vậy mà bắt đầu chợt hạ xuống. Đồng thời lấy ổ cảm lạ làm trung tâm, mắt thường tốc độ rõ rệt, đại địa cấp tốc băng che lại, bầu trời ô vân hội tụ, dĩ nhiên tuyết bay. giết. Ổ cảm lạ gầm lên giận dữ xảy bước sông về giang ly, man hùng đại kiếm dơ lên cao cao, trên bầu trời gấu trắng gào thét, thần uy hạo đẳng, nhìn tất cả mọi người tâm đãng thần giao. Mặc dù mọi người chơi chen ổ cảm lạ thường xuyên nhất gan, nhưng là giờ này khắc này sức mạnh bùng lên, đã không thẹn đương thời mạnh nhất năm đại cao thủ một trong. Người nhóm nổi lòng tôn kính, nắng dịu cũng động, hắn khô quát thân thể nổi đồng bền giữa không trung, khô quát con mắt đột nhiên trợn mở tối đa, trong con ngươi âm trầm lục quang lấp lóe. Tiếp lấy người nhóm nhìn thấy nàng dự thân thể lần nữa khô quắc một vòng, như là khô lâu bình thường. Nhưng là chân chính khiến người sợ hãi chính là, nàng dự phần gãy chỗ, một viên lục sắc đầu lâu từ nàng dự trong cơ thể rút ra. Lục sắc cái bóng đứng lên, sau đó đem thân thể cùng tay chân đều lục tục từ nàng giữ khô quắc trong thân thể rút ra. Kia là một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục, có chút hư ảo người trẻ tuổi. Nàng dịu linh hồn. Có người kêu lớn lên. Đã sớm nghe nói trí vượng bộ linh hồn chi đạo đi tại tất cả mọi người phía trước, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền. Linh hồn rời thân thể, giống như thực chất. Náng dịu đại vu sư linh hồn không khỏi cũng quá cường đại đi. chương 433, ánh mắt giết người. Náng dịu linh hồn vẫy tay một cái, khô lâu pháp trượng rơi vào trong tay của hắn, hắn đối với giang ly nết miệng cười một tiếng, nhục thân cường đại, không có nghĩa là linh hồn cường đại. Linh hồn của ngươi, là của ta. Nói xong nàng dự trực tiếp lấy linh hồn thể nhào về phía Giang Ly. Lúc này có người hoảng sợ nói, ta nhớ ra rồi. Nghe đồn, Chí Vượng bộ đại vụ sư tuổi thọ so người bình thường dài 3 lần. Mà bọn họ tục mệnh phương pháp chính là không ngừng thay đổi thân thể. Chỉ cần thân thể cuối cùng mới mẹ cùng cường đại, bọn họ liền có thể mượn xác hoàn hồn, tục mệnh vẫn năm. Cái này nàng dự không phải muốn giết Giang Ly, hắn là muốn cướp đoạt Giang Ly nhục thân, mượn xác hoàn hồn. Người nhóm lần nữa chấn kinh. Trên mảnh đại lục này không thiếu thực lực cường đại công pháp và thần thông, thậm chí các loại pháp bảo cường đại cũng không biết bao nhiêu mà đến. Nhưng là sở hữu người đều minh bạch một cái đạo lý, thực lực mạnh hơn không có thể trưởng sinh, chung quy là một giấc ngộng. Mộ. Sở dĩ công pháp gì đều không bằng tục mệnh công pháp, thần thông trọng yếu. Mặc dù nàng dư tục mệnh phương pháp có làm trái nhân luân, nói đức trố không dùng, nhưng là y nguyên có không ít người tâm động. Hắc Liên khịt khịt mũi, nhếch nhếch miệng cười nói, ta người thấy xa đoạn hương vị. Quả nhiên Trường sinh động nhân tâm. Thử vong trước mặt, bọn họ tình nguyện sa đọa. Một bên khác, Vợ Mạ cũng động, nàng xoay người nhảy lên trên xa, rút ra trên xe chiến mâu, hét lớn một tiếng, "Giá!" Hoàng Kim chiến xa tại chiến mã Tê Minh thanh bên trong vọt trên không trung, Vợ Mạ dùng chiến mâu cực lớn tấm thuẫn, như là chống trận. Một đạo đạo vầng sáng màu vàng nóng khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt đó, Ô cảm là cùng nàng như thân thể chấn động, bọn hắn lực lượng vậy mà tại Vợ Mạ gọi âm thanh hạ lần nữa tăng lên hai thành. Bọn hắn thực lực đã sớm đạt đến cực hạ, bây giờ gậy dài trăm thức cất cao hai thành, cái kia sức chiến đấu tăng lên tuyệt đối không phải một điểm hai điểm. Ổ cảm là nhịn không được cười to nói, khi lạp hành khúc ca. Ha ha ha, không hổ là chiến thần người thừa kế, cái này, thoải mái. Vợ mà không nói chuyện, thân thể của nàng cùng chiến xa tại thời khắc này giống như dung hợp một nửa, trên người nàng khôi giáp kim quang càng ngày càng cường thịnh, lờ mờ bên trong người nhóm thấy được nàng bên ngoài thân hiện lên một tôn nữ thần cái bóng, cái kia cái bóng uy nghiêm túc mục chiến ý ngập trời, thần uy hạo đẳng, chấn lòng người thần. Mọi người biết, đó phải là chiến tranh nữ thần Adena hư không hình chiếu. Mặc dù không ai có thể xác định thế gian phải chăng có thần linh, nhưng là thần linh hư không hình chiếu lại gặp qua, một khi dáng lâm, vậy liền đại biểu cho thần lực lượng, chiến lược tối thiểu nhất để thăng mấy lần, thậm chí càng mạnh. Cái này loại thần linh hình chiếu uy lực, không kém với cường đại huyết mạch. Adena hình chiếu cùng vờ mạ dung hợp, có người kinh hô, đám người nhìn lại, quả nhiên nạ thân ảnh thật dung nhập vỡ mạ trong cơ thể, cả hai hợp hai là một. Trong nháy mắt đó, vỡ mạ dung mạo mặc dù không thay đổi, nhưng là chồng con ngươi lấp lóe thần quang lại cùng nạ không khác nhau chút nào. Lam Tinh bên kia tới một cái hoàng đại tiên nhịn không được lẩm bẩm một câu: Ta dựa vào, chẳng lẽ vượt ngoại phương tây thần linh cũng là vỏ vàng thành tinh hay sao? Cũng có thể thỉnh thần phụ thể rồi sao? Cái này lời mặc dù có chút mắng chửi người ý tứ, nhưng là đạo lý lại là một cái đạo lý. Sở dĩ mọi người nghe được cũng chỉ là cho hắn một cái liên mắt, sau đó bắt đầu suy nghĩ ở trong đó liên hệ. Nếu là cái kêu hoàng đại tiên nói không sai, vỡ mạ hiện tại trạng thái rất có thể liền là thật có ạt đệ nạo ý chí giáng lâm, thao túng thân thể của nàng đang chiến đấu. Nếu như cái suy đoán này là thật, vậy đã nói rõ, thế gian này thật sự có thần linh. Mà thần linh đại biểu cho vĩnh sinh bất diệt, trường sinh bất tử, nhất thời ở giữa mọi người tầm tư lần nữa lửa nóng lên. Đúng lúc này, có người tạt một chậu nước lạnh tới. Đều đừng mù suy nghĩ, cung phụng thần linh, cùng thần linh đối thoại, thu hoạch lực lượng. Nếu là thật sự tìm thần linh có thể trường sinh, từ xưa đến nay nhiều cường giả như vậy, vì sao một cái đều không thành công? Thậm chí, liền liền những thở phụng kia người, người thừa kế, cũng không có một cái trường sinh. Con đường này vốn chính là đoạn, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đám người một trận trầm mặc. Bọn họ đều là thần thức giao lưu, một cái ý niệm trong đầu có thể trò chuyện rất nhiều lời, sở dĩ nhìn như hàn huyên rất nhiều. Kỳ thật cũng bất quá là một nháy mắt một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Một bên khác, vỡ mạ đã triệt để cùng chiến xa, chiến mâu hợp lại là một, biến thành một thanh kim sắc chiến mâu đánh phía Giang Ly. Đồng thời, người nhóm cảm nhận được trên bầu trời có một cỗ cường đại lực lượng dáng Lâm. Người nhóm ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hỏa long từ trên cao đáp xuống, hỏa long bốn phía bởi vì ma sát duyên cớ, bốc cháy lên tầng một như là sao băng ánh lửa. Cường đại lực trùng kích dù là còn ở trên không chung 10.000 mét, cũng đem đại địa áp không ngừng hạ chìm. Đây là tờ rột sọc giết trở về rồi, hắn hô hào vô tận phẫn nộ, hóa thành một đầu hỏa diễm cự lòng từ thiên nhi hàng, đây là muốn liều mạng. Nhất thời ở giữa, đương thời năm đại cường giả đều dùng ra thủ đoạn mạnh nhất thẳng hướng Giang Ly, một cái tuyệt thế sát cục tạo thành. Nhất thời ở giữa, vô số đôi mắt hội tụ ở đây, sau đó tất cả đều rơi vào Giang Ly trên thân. Tất cả mọi người đang suy nghĩ một vấn đề, cái này loại thiên cổ sát cục, Giang Ly còn có thể có mạng sống sót ta vượt ngoại cường giả tin chắc, giang ly chết chắc. lam tinh những quen thuộc kia giang ly người, giờ này khắc này siết chặt nằm đấm. dù là bọn họ chứng kiến qua giang ly vô số lần ngụy tập, quét ngang trừ thiên cường giả, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ ý nguyên có chút dao động. đồng thời, rất nhiều người ánh mắt vô cùng phức tạp, bọn họ có chút ngóng trông giang ly tránh thoát mà ra, cũng có chút người tựa hồ muốn nhìn đến giang ly như vậy vẫn lạc. nhất là những đi theo kia người xa lạ tới thế lực nhỏ, bọn họ nhất là ngóng trông giang ly vẫn lạc. Năm người sát chiêu đến, cách Giang Ly còn có 10 mét. Mà quá trình này, nói đến dài, trên thực tế cũng bất quá là một hai cái hô hấp quá trình mà thôi. Từ người bình thường góc độ đến xem, Giang Ly vừa bị trói ở, năm đại cao thủ liền nháy mắt buộc phát đánh tới, trước sau dính liền thiên ý vô Phùng vô cùng hoàn mỹ. Nhìn xem 5 người đánh tới, bị vây Giang Ly không sợ hãi phản thích, cái này là được rồi à, cùng một chỗ tới, bớt lãng phí thời gian của lão tử. Sắp chết đến nơi còn nhất cứng rắn nhìn ta sẽ nát miệng của ngươi. Tờ rột sụp đang gào thét, nhưng mà sau một khắc, già nam diệp trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh hãi, quát to một tiếng, không tốt, mau bỏ đi. Hắn thông qua khốn long khóa trói lại Giang Ly, khốn long khóa là hắn bản mệnh pháp khí, hắn cùng khốn long khóa hai thể đồng tâm, có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Ly thân thể biến hóa. Ngay tại Giang Ly nói chuyện một khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng, nguyên vốn đã bị áp chế đến cực hạn Giang Ly trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Cảm giác kia thật giống như giang ly trong cơ thể ẩn nấp lấy một đầu khủng bố vô biên cự thú, cự thú trước đó một mực tại ngủ say. Nhưng là bọn họ năng lực lượng cá nhân đem cự thú bừng tỉnh. Tại cái kia cự thú trước mặt, già nam diệp thậm chí để không nổi một tia chống cự cảm xúc, hắn duy nhất có thể cảm nhận được cảm giác chính là sợ hãi. Hắn có loại cảm giác, một khi lực lượng kia bộc phát, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Già nam diệp tại giống to, nhưng là hết thể đều đã kinh không còn kịp rồi. Mở Giang Ly lần nữa vận dụng hắc liên lực lượng, cùng bạo ác ma lực lưu chuyển toàn thân. Giang Ly nhẹ nhàng chấn động hai tay. Giang rắc. Bành. Nguyên bản buộc Giang Ly sở hữu xích sắt liền như là phơi khô mỉ sợi gặp được vạn cân thiết truy, trực tiếp băng thành một phấn. Giang Ly trong cơ thể ác ma lực thuận theo lỗ chân lông dâng lên mà ra, hình thành một đạo màu đen ác ma hỏa diễm thấu thể mà ra. Trong nháy mắt đó, không khí nhiệt độ không thay đổi, nhưng là tất cả mọi người linh hồn đều tại run dậy. Phảng phất trước mặt đứng đấy ra hỏa không phải một người Mà là một tôn tuyệt thế đại ma vương Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu Vừa vặn nhìn thấy đối diện vọt tới ô cám lạ Hóa thành kim sắc chiến mâu vở mạ Cùng thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục nảng dịu linh hồn Ba người khi nhìn đến Giang Ly con người thời điểm Ba người sợ hãi, sợ hãi Dù là tự khoe là chiến thần chuyên nhân Không sợ sinh tử vợ mạ đối mặt cái này đôi mắt thời điểm Đều chỉ cảm thấy hai chân như nhuôn ra Cái loại cảm giác này So với nàng đối mặt ạt đệ nạ tượng thần thời điểm còn sợ hãi. Nàng biết nam nhân trước mắt này, tuyệt đối không phải một người bình thường, đây là một cái có thể so với thần linh tồn tại. Nhưng là nhất làm cho vợ mạ hoảng sợ là, cùng nàng hòa làm một thể ạt đệ nạ hình chiếu tại thời khắc này cũng bắt đầu không ổn định, luôn luôn không có có ý chí hình chiếu tựa hồ đang sợ hãi, đang sợ, muốn trốn đi. Vợ mạ thật hù dọa, nàng một đời chinh chiến vô số, thấy qua vô số cường giả. Liền xem như Alexander đại đế nàng đều gặp. Kế thừa Thái Dương thần truyền thừa, danh xương Thái Dương thần bản tôn Alexander Đại Đế ở trước mặt nàng, cũng không cho nàng kinh khủng như vậy uy áp. Vợ mạ giờ này khắc này sợ hãi, tâm sợ, linh hồn đang phát run, toàn thân tại run rẩy, nàng muốn chạy. Âu cám lạ vốn là nhát gan, giờ này khắc này đối mặt Giang Ly tôn này để huyết mạch của hắn đều tại ngưng kết sợ hãi ra hỏa, hắn có chút bước không động cấp bước. Nhưng là sợ hãi nhất còn không phải những này, mà là trước mắt nàng dịu linh hồn. Nàng dịu muốn dẫn đầu chiếm lấy Giang Ly nhục thân, Sở Dĩ sông nhanh nhất, cũng cự ly Giang Ly gần nhất. Ổ Cảm Lạc cùng vợ mạ theo ở phía sau, vừa vặn nhìn thấy nàng dịu linh hồn vọt tới Giang Ly trước mặt, tại Giang Ly ngẩng đầu lên cùng hắn mặt đối mặt đối mặt trong nháy mắt đó. Nàng dịu phát ra một tiếng kinh hô, "Người không phải người." Sau đó nàng dịu linh hồn thể trực tiếp vỡ nát. Giang Ly không có xuất thủ, chỉ là một ánh mắt, nàng dịu linh hồn liền tan vỡ. Đây là kinh khủng cỡ nào lực lượng. Vợ mạ cùng Ổ Cảm Lạc không hiểu linh hồn chi đạo. Nhưng là bọn họ cũng biết, đại đạo ngàn vạn nói lý lại là giống nhau. Có thể tạo thành dạng này hiệu quả chỉ có một khả năng, cả hai linh hồn chi lực chênh lệch quá xa. Nàng dịu linh hồn hoặc là bị đối phương cường đại linh hồn chi lực xóa bỏ, hoặc là chính là bị dọa chết. Hai người đang khiếp sợ, kỳ thật Giang Ly cũng bị rung động đến. Nàng dịu linh hồn 10 phần quỷ dị, rõ ràng thực thể còn tại mấy mét có hơn, nhưng là trên thực tế nàng dịu linh hồn chi lực đã ý đồ xung kích Giang Ly trong cơ thể. Nàng cho Giang Ly cảm giác là Cái kia thoạt nhìn là thực thể thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục linh hồn thể kỳ thật chính là cái giả bộ ngỡ ngẩn đồ chơi, nàng dự thật thật linh hồn chi lực kỳ thật ẩn tàng trong hư không. Khi người nhóm đem toàn bộ lực chú ý đến phòng bị cái kia có thể nhìn thấy linh hồn thể thời điểm, nàng dự chân thực linh hồn chi lực liền có thể thừa dịp bất ngờ phát động tập kích, nhất cử kiến công. Cái này loại chiêu số có thể nói là vô cùng âm độc cùng quỷ dị. Đáng tiếc, nàng dự gặp Giang Ly, linh hồn của hắn một vọt tới Giang Ly trước mặt. Giang Ly liền chủ động đem hắn tiếp nhận tiến trong cơ thể. Nàng dịu nguyên bản còn rất vui vẻ chứ, cho là mình muốn thành. Kết quả vừa vào cửa, ngẩng đầu một cái hắn trận tròn mắt. Ở trước mặt hắn không phải Giang Ly nhỏ yếu linh hồn, mà là một mảnh tinh không. Có thể tưởng tượng, con kiến ngắm nhìn bầu trời rung động, hắn lập tức tuyệt vọng. Sau đó Giang Ly một cái ý niệm trong đầu quá khứ, nàng dịu trực tiếp hóa thành cho bụi. Bên ngoài linh hồn thể cũng đi theo liền biến thành cho bụi, diệt vong. Bất quá cái này chiến đấu thực sự là quá quỷ dị, người khác căn bản không nhìn thấy, cũng cảm giác không đến. Chỉ cảm thấy, Giang Ly ngẩn đầu một cái, một ánh mắt, liền đem nảng dịu hủ chết. Mà cái hiệu quả này, theo ngoại nhân, nhận linh hồn xung kích xa so với biết nội tình còn muốn rung động, còn mãnh liệt hơn. Một ánh mắt giết chết một tôn biết ngày cảnh giới thứ sáu cao thủ tuyệt thế, cái này đổi ai có thể bình tĩnh đối đãi Từng cái nhìn Giang Ly trận tròn cả mắt, đầu óc cũng đứng máy, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Nhất là sắp cùng Giang Ly đụng vào nhau ổ càm lạ, vợ mạ, tờ rột xộng. Ba người đều muốn chạy. Nhưng là đã toàn lực xuất thủ, căn bản bất lực thu hồi lực lượng. Hiện tại rút về, không khác với đem nhược điểm bộc lộ ra đi chờ chết. Thế là ba người cắn chặt răng, trực tiếp đem bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, liều mạng. Hai thanh trường thương, một thanh cự kiếm đồng thời rơi xuống. Lúc này, Giang Ly cũng động, Giang Ly nâng lên nằm đấm, đối với nhẹ nhàng huy vũ ra ngoài. Nhìn như nhẹ nhàng nhưng là không gian đều đang run rẩy đấm ra một quyền tiếng oanh minh giống như tiếng sét đánh nắm đấm giản dị tự nhiên quên kình lại khủng bố vô biên nắm đấm vừa cùng ba người binh khí đụng tới một tiếng vang giòn vang lên sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong những binh khí kia liền như là giấy đồng dạng từng khúc vỡ vụn phân giải thành cho bụi theo gió phiêu tán giang ly nắm đấm một đường ngoanh ra khí kình tại đổ nát sở hữu binh khí sau cuối cùng bạo phát Và anh hư không chấn động Vỡ mạ, ồ cảm lạ cùng tờ rột sọc trên thân thần quang đồng thời vỡ vụn, Giang Ly quyền kình thẳng tiến không lùi, khí kình chẳng nhưng không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn. Đúng lúc này, Giang Ly lông mày như lên, rơi vào vỡ mạ trên thân. Nói cho đúng là rơi vào bị từ hợp hay làm một trạng thái nổ ra tới hai thất màu trắng chiến mã cùng chiến xa màu vàng nóng bên trên. Giang Ly trong đầu hiện lên một đạo tư thế hiên ngang thanh âm, Giang Ly lông mày như lên, theo bản năng thu hồi liền thành sức lực. Anh, cho dù như thế vỡ mạ, ồ cảm la, thờ dột sụp y nguyên bị đánh bay ra ngoài, toàn thân phun máu, nhuộm đỏ quần áo. Ba người rơi xuống đất, căn bản không dám dừng lại, đứng dậy nháy mắt, trực tiếp một bên phun máu một bên nhanh chân phi nước đại. Vừa mới giang ly một cách kia, bọn họ đã cảm giác được rõ ràng tử vong uy hiếp, mà lại là tình huống tuyệt vọng. Về sau giang ly thu lực bọn họ cũng cảm nhận được, biết mình là nhặt được một cái mạng bọn họ, cũng lười đến hỏi nguyên nhân, hiện tại chỉ muốn chạy đường. Ba người chạy thời điểm lườm liếc mắt già nam diệp. Kết quả phát hiện nguyên bản già Nam Diệp vị trí đã sớm người đi ảnh vô tung hàng này chạy còn nhanh hơn bọn họ mặc kệ thực lực như thế nào mặc kệ địa vị cao quý đến mức nào đối mặt tử vong thời điểm ai đều nhìn không thấu không bỏ xuống được a Hắc Liên cảm thắn nói Giang Ly không có quản chạy đi bốn người mà là nhanh lên đem bị chấn thương trên mặt đất chiến mã cùng chiến xa vô tới chương 434 một bức tượng. được chứng kiến Giang Ly khủng bố lực lượng về sau hai con ngựa là toàn thân run cùng xi si chấu giống như Bất quá hai con ngựa cũng là kiên cường, sửng sốt chừng mắt mã nhãn, một bộ khẳng khái chịu chết dáng vẻ, dĩ nhiên không sợ. Giang Ly xem xét lập tức càng thích cái này hai con ngựa, các ngươi cái này hai con ngựa ngược lại là so các ngươi chủ nhân càng có cốt khí đâu. Tiếng nói mới rơi, vợ mạ trở về rồi, thả ta ra ngựa. Hai con chiến mã nghe được vợ mạ thanh âm, lập tức liền muốn dây rũa lấy đứng lên. Giang Ly lông mày như lên, có chút khó chịu mà nói, ngươi chính mình không thừa cơ tranh thủ thời gian chạy còn dám hồi đến tìm cái chết vợ mạ hiện tại là thật sợ giang ly ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi không có người so với nàng rõ ràng hơn vừa mới trong nháy mắt đó nàng trải qua cái gì cái kia loại sâu kiến nhìn cự long tuyệt vọng chỉ có người đã trải qua mới minh bạch trong đó sợ hãi vợ mạ mặc dù sợ bất quá vẫn là siết chặt nắm đấm nói bọn họ là bằng hữu của ta ta không thể từ bỏ bọn họ giang ly vô tay phát ra tiếng nói nói tốt cái kia ngươi liền đi chết đi hí hí hí hí bốn Khi hai con chiến mãi nhảy lên, vó ngựa lớn trực tiếp giấm hướng Giang Ly, lại muốn liều mạng. Người nhóm thấy thế, rồn rập trong lòng ai thán, cái này ngựa sợ là phải chết. Nhưng mà... Đông đông đông đông. Bốn tiếng vó ngựa gõ bí đao âm thanh êm vang lên, người nhóm trận tròn mắt. Không ít người nhanh chóng nuốt mắt, không dám tin nói, Nga tạo, ta nhìn thấy cái gì. Cao thủ tuyệt thế không thể gây tổn thương cho Giang Ly, lại bị bốn cái vó ngựa gõ đầu. Ta không phải nằm mơ à. Giang Ly nhìn xem cái này hai thất tính tình cực kỳ cương liệt trên mã, lập tức càng là ưa thích ghê gớm, trở tay đã chụp chụp hai cái đầu ngựa, cười nói, không nghĩ ta giết nàng. Hai con ngựa gật đầu. Giang Ly cười nói, không giết cũng được, nhưng là lúc sau các ngươi được đi theo ta mới được. Đừng lắc đầu, lắc đầu ta liền giết nàng. Không chỉ có giết nàng, ta còn đuổi theo nhà bọn hắn đi giết, đến lúc đó các ngươi những nhỏ kia ngựa cái hậu cung đều cho các ngươi cắt nát, nấu canh uống. Hai con ngựa nghe vậy nhìn Giang Ly ánh mắt càng thêm sợ hãi, chỉ là không còn dám lắc đầu. Giang Ly nhìn về phía vợ mạ, chỉ vào hai con ngựa nói, ai, ngươi tỏ thái độ. Là ta giết ngươi cùng cái này hai con ngựa đâu, vẫn là ngươi để bọn họ đi theo ta, sau đó ngươi xéo đi. Vợ mạ rất muốn nói, nàng nghĩ mang theo hai con ngựa đi, nhưng là Giang Ly lời nói đã nói rất rõ ràng. Hoặc là cùng chết, hoặc là từ bỏ ngựa quyền sở hữu, sau đó cùng một chỗ sống. Càng nghĩ, vợ mạ thở dài nói. Lớn bạch tiểu bạch, hai người các ngươi đi theo hắn đi. Sống sót dù sao cũng so chết đi tốt. Hai con chiến mã tựa hồ cũng minh bạch trong đó lợi và hại, thấy vợ mạ mở miệng, lúc này mới không cam lòng không muốn đối với Giang Ly đánh hai cái mũi vàng, xem như nhận hắn cái này tiện nghi chủ nhân. Giang Ly cười nói, đừng nhìn ta như vậy, về sau các ngươi có cái khác chủ nhân. Cam đoan so cái này mẹ nhóm có cốt khí. Vợ mạ nghe vậy hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly lên mắt, Giang Ly lông mày nhướng lên nói, thế nào? Còn muốn làm đỡ a Xéo đi nhanh lên. Vợ mạ rậm chân một cái, quay người bay lên không, biến mất ở chân trời. Đối với vợ mạ cũng tốt, ô cảm là mấy người cũng thôi, kỳ thật Giang Ly không có để ý như vậy. Những này lớn giao hẹ, sống sót mới có giá trị. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì Giang Ly biết, thực lực của hắn mặc kệ hắn tu luyện không tu luyện, đều sẽ tiếp tục cường đại xung dưới. Thẳng đến hoàn toàn kế thừa hắc liên lực lượng cho đến. Mà tương ứng, kế thừa hắc liên lực lượng về sau. Sinh mệnh cấp độ của hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh, mỗi ngày tuổi thọ tiêu hao oán khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại hắn mỗi ngày tiêu hao một chút oán khí, mà thực lực đạt được biết thiên cảnh giới cao nhất có thể đủ cho hắn cung cấp, cũng bất quá là 20.000 oán khí giá trị mà thôi. Dựa theo tính như vậy, về sau hắn thực lực cường đại, như vậy nếu như không có đủ đủ địch nhân cường đại, hắn sớm muộn được ở ra giám chỉ lên trời. Sở dĩ, hiện tại đối với Giang Ly đến nói, nuôi giao hệ có thể so sánh trừ tận gốc hữu dụng nhiều cho tới bọn họ có thể hay không sau đó lại tìm Giang Ly phiền phức. Giang Ly tin tưởng, mấy cái này sợ mất một người, về sau mượn hắn nhong cái lá gan cũng không dám lại đến chủ động tìm hắn để gây sự. Nhưng là hoán khí hẳn là sẽ không nhỏ. Một quyền giải quyết tất cả vấn đề, Giang Ly cũng không để ý những xem náo nhiệt kia, trực tiếp ngồi lên trên xa, vỗ ngửa cái mông nói, đi tới. Hai con ngửa quay đầu nhìn Giang Ly liếc mắt, phản phất đang nói, ngươi tờ mở có thể hay không đánh xe ngựa. Bất quá hai con ngựa vẫn là ngoan ngoãn mở ra vó ngựa bay lên không. Giang Ly đi, hiện trường rất nhiều người xem cũng mới hồi phục tinh thần lại. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cộp cộp miệng sững sốt không biết nên nói cái gì là tốt. Hôm nay chiến đấu, thực sự là vượt ra khỏi có mặt tất cả mọi người nhận biết. Lúc ấy năm đại cường giả liên thủ, thậm chí còn phối hợp chí ít ba kiện ngụy thánh binh. Lực lượng như vậy, đủ để quét ngang bất kỳ một thế lực nào cùng quốc gia cho dù là Macedonia đế quốc cũng muốn trận địa sẵn sàng mới được. Nhưng là, nhiều cường giả như vậy, lại bị Giang Ly một quyền đánh chết thì chết, thương thì thương. Hơn nữa nhìn cuối cùng một quyền kia, vẫn là Giang Ly bởi vì coi trọng vờ mạ chiến mã thu lại tay kết quả, nếu như không thu tay lại, khả năng cái này năm đại cường giả liền không chỉ chết một cái đơn giản như vậy. Nghĩ đến chỗ này, người nhóm là một trận tê cả ra đầu, chào mày. Mọi người biết, Giang Ly cái này cái đồ biến thái xuất hiện, Tất nhiên muốn cải biến thế giới cách cục. hắn tồn tại cũng làm cho tất cả mọi người đều minh bạch một cái đạo lý. Lam Tinh vẫn là cái kia Lam Tinh, nhưng là ai cũng không dám lại xem thường Lam Tinh. Người nhóm tảng, đồng thời Giang Ly liếc mắt chừng chết nặng dịu, một quyền oanh tổn thương ổ cảm lạ, gia năm Diệp, vỡ mạ, tờ rột số tin tức cũng như như phong bạo càn quét các thế lực lớn. Tại rung động qua đi, sở hữu thế lực cũng bắt đầu tổ chức tấn cấp hội nghị, đồng thời một lần nữa thương định đối với Lam Tinh sách lược. đương nhiên. Chủ yếu là như thế nào cùng Giang Ly sống trung hòa bình vấn đề, nếu không giá hỏa này dết tới, không có thế lực nào chống đỡ được cái này mạnh nhân. Bất quá nhức đầu nhất vẫn là trước thời hạn đi vào Lam Tinh, cùng bản địa thế lực thông đồng cùng một trô những thế lực này. Bọn họ vốn cho rằng dựa vào thế lực của mình lại thêm bản thổ thế lực phối hợp, coi như không thể cùng Giang Ly chia đều Lam Tinh, chí ít cũng có vài lời quyền. Sở dĩ bọn họ mới tại Giang Ly xuất chiến năm đại cường giả thời điểm, cường thế lộ diện. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Giang Ly thất bại, bọn họ lại đứng ra vì Lam Tinh nói tốt hơn lời nói, tranh thủ một chút lợi ích, đến lúc đó Lam Tinh người còn không đối với bọn họ mang ơn. Bọn họ cũng có thể thuận lý thành trương chiếm có nhiều tư nguyên hơn, chờ thâm căn cố đế, cũng liền có thể bình yên nhập chủ Lam Tinh. Kết quả, chiến quả vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính, Giang Ly một người quét ngang năm đại cường giả về sau, bọn họ ngược lại có vẻ hơi dư thừa, Được chứng kiến Giang Ly thực lực về sau những thế lực này lại không dám đi tìm Giang Ly nói chuyện gì, chia đều làm Lam Tinh lời nói, thậm chí đều không dám nói gì quyền phát biểu. Những này người đến thời điểm hăng hái, chạy thời điểm là đầy bụi đất. Nguyên bản nhảy nhót ra những thế lực nhỏ kia, tại một ngày này qua đi, lại đánh về nguyên hình, không dám mạo hiểm ngâm lên tiếng. Lam Tinh thủ hộ giả tổ chức tái xuất ra mặt trình hợp toàn bộ Lam Tinh thế lực, mọi người đều biết thủ hộ giả tổ chức cùng Giang Ly quan hệ vô cùng tốt, sở dĩ không ai dám không nể mặt mũi. Rộn dập chạy tới tham gia hội nghị. Biểu thị trung tâm Lao hoa nhìn xem những cười theo kêu người Trong lòng thì là một trận cười lạnh ra rưởi Cùng lúc đó, Macedonia đế quốc Tì dạ trong hoàng thành Một quyền Liên một quyền Alexander đại đế nghe được tin tức này về sau Sau lưng thần luân đều tại lắc lư Áo đen lão nhân cười khổ nói Đích thật là một quyền Mà lại hắn tựa hồ về sau thu lực Nếu là toàn lực một quyền Vợ mạ bọn họ khả năng đều sẽ chết Alexander đại đế gật đầu nói Rất mạnh. Áo đen lão nhân nói, đáng sợ nhất là, thần đêm xem thiên tượng, nhìn lâu như vậy, vậy mà đều không thể tại thiên tượng trông được đến hắn cái bóng. Thần trước đó nhìn thấy kiếp nạn cũng lại không lang tinh, mà là tại phương đông, khi mà lại ảo phía đông. Alexander đại đế cao mày nói, hắn rất mạnh, là ta gặp được sở hữu cường giả bên trong mạnh nhất một cái. ngươi lại nói hắn không có xuất hiện tại tinh tượng ở trong. Cái này sao có thể? Áo đen lão nhân nói, đại đế, hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất loại, khi mã lệ áo bên kia, có tồn tại càng cường đại hơn, chí ít mạnh hơn Giang Ly. Sở dĩ, Giang Ly bị càng rực rỡ tinh quang che xây, không thể hiện hiện. Thứ hai loại thì là, hắn quá mạnh, cường đại đến lấy thần thực lực, vô pháp quan sát đến viên kia biểu thị hắn tinh thần. Alexander đại đế không nói chuyện. Người áo đen tiếp tục nói, tóm lại, mặc kệ là cái kia loại khả năng, hắn. Đối với đại đế ngài đến nói, đều là một cái phiền toái lớn. Alexander đại đế bông nhiên cười. Phiên phước. Cũng tốt. Ta cả đời này một đường quét ngang rất nhiều cương địch, còn chưa từng gặp qua phiên phước. Có chút khiêu chiến, ngược lại là có ý tứ. Chỉ là không biết phần thưởng này có thể mang đến cho ta bao lớn kinh hỉ." Người áo đen kinh ngạc nói, "Đại đế, ngài chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cước chiến?" Alexander đại đế gật đầu nói, "Tiếp tục. Nếu như liền làm tinh cái này một quan đều không bước qua được, ta lại như thế nào bước vào phương đông?" Người áo đen không hiểu nhìn xem Alexander đại đế nói. Đại đế, lúc trước ngài trên hí mạ lạ đến cùng nhìn thấy cái gì? Làm sao ngài trở về về sau, đối với bên kia có gần như si mê tham luyến đâu? Alexander đại đế lắc đầu nói, ta nói ta cái gì cũng không thấy, ngươi tin không? Cái gì? Áo đen láo nhân ngạc nhiên. Alexander đại đế nói, cái kia ngày ta leo lên hí mạ ạ, nhưng là ta lại cái gì cũng không thấy. Bởi vì ngọn núi kia một bên khác, có một bức tường, một bức có thể phong bế người lục cảm tường. Ta chỉ có thể dựa vào mắt thường đi xem, lại nhìn không ra chăm dặm. Gần như vậy cự ly, ta có thể thấy cái gì. Lúc ấy ta muốn đi qua, kết quả gặp một người. Áo đen lão nhân tâm thần chấn động, thì mạ lạ trên có người, hắn có thể hiểu được. Mặc dù kia là đệ nhất thế giới núi cao, trên núi manh thu thành nhóm, hung thu thành đống, từ xưa đến nay có thể leo lên đi người cũng không nhiều. Có thể đi lên người, đều là nhân loại bên trong cường giả tuyệt thế. Nhưng là nhân loại cho tới bây giờ cũng không thiếu cường giả tuyệt thế. Sở dĩ có người đi lên, cũng không hiếm lạ. Ly kỳ là, trên núi lại có một bức tường, vậy thì không khỏi quá thần kỳ. Là ai tại thế giới kia ngọn núi cao nhất bên trên lưu lại tường? Tường kia lại là dùng tới làm cái gì? Áo đen lão nhân nhịn không được hỏi, kia là một người như thế nào? Như thế nào một bức tường? Alexander đại đế nói, đó là một thân xuyên áo tràng màu đỏ đầu trọc, có chút giống Ấn Độ Tăng Lữ, nhưng là lại khác biệt. Hắn tự xưng là lạt ma. Nói là cùng Ấn Độ Phật giáo đồng nguyên khác biệt chi. Ta hỏi hắn tường kia là sao là tử. Hắn nói, tường kia là dùng đến bảo hộ sinh linh. Ta cười hỏi, tường kia có thể là bảo vệ tường bên kia sinh linh không bị chúng ta tàn sát. Già lạt ma cười, không nói chuyện. Nhưng là ta nhìn ra được, hắn đang cười nhạo ta. Ta nổi giận, cho hắn một quyền. Kết quả ta phát hiện, giữa chúng ta liền cách cái kia nhìn không thấy tường. Ta một quyền căn bản đánh không xuyên bức tường kia tường. Hắn bình yên vô sự. Áo đen lão nhân ngạc nhiên nói, đại đế, cường đại như ngươi, cũng đánh không xuyên bức tường kia tường. Alexander đại đế gật đầu nói, ta thử qua nhiều lần, đã dùng hết toàn lực, y nguyên đánh không xuyên bức tường kia tường. Ta không qua được, gia lạc ma cũng không qua được, cứ như vậy cách tường, nhìn lẫn nhau. Ta hỏi hắn vì sao bật cười. Hắn không nói chuyện, mà là đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn quay đầu hướng ta nói, không cần trở lại, nếu thật là qua bức tường kia tường. Nói với chúng ta tới chính là một chàng thái nạn. Áo đen lão nhân câu mày nói, đại đế, hắn ngươi tin không? Alexander đại đế ha ha cười nói, ta như tin, cần gì phải đồng trinh. Ta chính là không cam lòng cũng không tin, sở dĩ, ta nhất định phải vượt qua bức tưởng kia tưởng. Ta muốn dùng thực lực để cái kia chế rêu ta giả lạt ma nhìn xem, cái gì gọi là vương giả vô địch. Áo đen lão nhân lo lắng mà nói, nếu như hắn nói là thật đâu? Alexander đại đế y nguyên bá khí mà nói có ta vô địch, thật giả lại như thế nào. Áo đen lão nhân nói, chỉ là tường kia. Alexander đại đế nói, không sao, thường kia ta có thể phá vỡ. Chỉ bất quá, cần đại quân tương trợ mà thôi. Tại người của toàn thế giới đều đang nghị luận Giang Ly thời điểm, Giang Ly đang làm gì đó. Ta cứ như vậy đưa lên, được chứ. Giang Ly đứng tại lệ ô nạ nhà tòa thành cách đó không xa, trù trừ vừa đi vừa về xoay một vòng hỏi Hắc Liên. Hắc Liên nói, không phải liền là đưa cái lệ à. Lại không phải đưa xính lễ, ngươi sợ cái gì a? Trực tiếp tới cửa, gõ cửa, đưa lên chẳng phải xong. Giang Ly liết hắn một cái nói, ta cũng nghĩ là như vậy, chỉ là có chút thật không tiện a. Hắc liên hai mắt khẽ lật nói, có ngượng ngùng gì? Nam nhân đuổi theo nữ nhân thiên kinh địa nghĩa, cái này nói lớn chuyện ra cái kia gọi vì chủng tộc phồn diễn sinh sống. Nói nhỏ chuyện đi kia là sáng tạo một cái hài hòa gia đình, giải cứu hai cái khả năng nguy hại xã hội độc thân cầu. Vô luận nói như thế nào? đây đều là tạo phúc xã hội chuyện tốt ngươi sợ cái giám a giang ly khẽ gật đầu nói đã hiểu nói xong giang ly vô ngửa cái mông nói đi vào thành bảo theo cửa lớn từ từ mở ra quản gia nhỉ hệ vẹo lạ xuất hiện ở cửa vừa nhìn thấy giang ly liền cau mày nói tiểu thư tại bế quan giang ly ồ một tiếng sau nói cái kia ta đổi giang ly còn chưa nói xong hắc liên một thanh lay mở giang ly sau đó như là lão ca nhóm gặp mặt thời thông đồng lấy nhỉ hệ vẹo lạ bả vai nói ai Không phải đã nói rồi sao? Ngươi tuổi trẻ sự tình, ngươi ta không lẫn vào A. Nhi hệ vẹo là câu mày nói, tiểu thư thật tại bế quan. Bế quan không phải cũng có thể xuất quan A. Ra không ra đây không phải là phải xem người A. Ngươi cũng đừng đi theo ngủ nhúng vào. Hắc liên nói đến đây, hạ giọng nói, liền bọn họ hai tình ngày thường, ngươi muốn tiếp tục ngăn đón, cái kia ngươi liền đợi đến nhà các ngươi tiểu thư trận nhìn đầu tuổi già cô đơn cả đời đi. Nhân ra gần hai khẩu trong lòng có tình cảm, chính là sẽ không nói. Ngươi hiểu ta hiểu, bọn họ không hiểu. Ngươi còn không thể cho thêm chút thời gian rồi. Chương 435, đốt lót. Nì hệ vẹo là bị Hắc Liên nói hoàn toàn không còn gì để nói lấy đúng. Hắn mặc dù cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, nhưng là hắn phải thừa nhận, Hắc Liên tựa hồ nói có đạo lý. Chờ Nì hệ vẹo là kịp phản ứng thời điểm. Hắn phát hiện, hắn đã bị Hắc Liên ôm bả vai kéo tới nơi xa. Một bên khác Giang Ly đã đi vào tòa thành, biến mất trong hành lang. Nì hệ vẹo là cuối cùng suy nghĩ nghĩ cũng không có đuổi theo đem Giang Ly đuổi đi, mà là mặc cho hắn tùy ý chuyển đi. Đối với Giang Ly, Nị Hề Vẹo Lạ vốn là không thèm để ý. Trên thực tế, Nị Hề Vẹo Lạ người này căn bản không thèm để ý Giang Ly thân phận, thực lực, hắn duy nhất để ý chính là Lệ Ôn Nạ cảm thụ. Lệ ố Nạ lần thứ nhất mời hắn đến trong thành bảo thời điểm, Nị Hề Vẹo Lạ mới bắt đầu chú ý Giang Ly. Khoảng thời gian này, Lệ ố Nạ bế quan, nhưng là Nị Hề Vẹo Lạ lại mật thiết chú ý bên ngoài hết thảy. Thậm chí vì chú ý Giang Ly Hắn cố ý mua một bộ điện thoại, còn tìm người tại phụ cận mắc nối được tháp tín hiệu, thuận tiện tiếp thu tín hiệu, xem xét tin tức mới nhất cùng tin tức. Giang Ly đại chiến đương thời năm đại cường giả, một ánh mắt dọa chết một tôn biết thiên cảnh tầng thứ 6 cường giả tuyệt thế, một quyền đánh lui bốn đại cường giả, đồng thời trắng trận cướp đoạt hào đoạt sự tình hắn đều biết. Đối với Giang Ly thực lực, hắn là đồng ý. Cho tới làm người, Ni hệ Vẹo là một mực có chút không chắc Giang Ly tính tình. Nói hắn hôn đản đi, hắn làm những sự tình kia đều rất cháu trai. Nhưng là trái phải rõ ràng trước mặt, Giang Ly lại làm không có chút nào bắt bẻ. Sở dĩ, cuối cùng, Nhi Hệ Vẹo là buông xuống hết thảy, quyết định đem quyết định sau cùng quyền giao cho Lệ Ô Nạ. Giang Ly tự nhiên không biết Nhi Hệ Vẹo là đang suy nghĩ gì, xâm nhập vào tòa thành, Giang Ly liền thẳng đến Lệ Ô Nạ khuê phòng đi. Bất quá gõ cửa hồi lâu, bên trong cũng không có động tính. Sau đó Giang Ly nghĩ đến Lệ Ô Nạ tại bế quan, mới chợt hiểu ra, thẳng đến diễn võ trường đi. Kết quả đến cửa. Một đạo thân ảnh màu trắng ngăn ở Giang Ly trước mặt. hí hí hí hí bốn. Khi màu trắng phi mã nằm ngang ở hành lang cửa, cảnh giác nhìn xem Giang Ly, một bộ, người nhà xéo đi biểu lộ. Như là bình thường phi mã, Giang Ly tuyệt đối lập tức đỡ lửa mở nướng. Nhưng là kẻ trước mắt này, Giang Ly có thể không xuống tay được. Muốn nói nỉ hệ vẹo là xem như lệ ồ nạ trưởng bối, cái này phi mã liền xem như lệ ồ nạ duy nhất chi tâm bạn tốt. Cái này nếu là đem nó nấu. Giang Ly đoán chừng cũng không cần gặp lại lệ ô -na. Bất quá Giang Ly đã sớm chuẩn bị, cười hát hát nói, ai, ngươi là cái ngựa a? Phi mã cảnh giác nhìn xem Giang Ly, còn hướng lui về phía sau mấy bước. Giang Ly hai mắt lật một cái, cười mắng, ngươi nghĩ gì thế? Ta đối mã không hứng thú. Phi mã nghe xong, trực tiếp tiến lên hai bước, trong mắt cũng bắt đầu bốc lửa, phảng phất lại nói, ngươi ghét bỏ ta. Giang Ly thấy thế, bất đắc dĩ cười nói, được rồi, ngươi không nói ta cũng đã nhìn ra, tuyệt đối mẫu. Công không có khó phục vụ như vậy Phi mã hai vó câu tử đập lên mặt đất loạn dấm Mui tiếng vang không ngừng Hiển nhiên là tức điên lên Nếu như không phải cân nhắc đến chính mình đánh không lại Giang Ly Đoán chừng đã sớm bên trên móng mở đạp Giang Ly thấy thế Càng thêm chắc chắn Phi mã là cái ngựa ý nghĩ Thế là cười hát hát nói Ai, giới thiệu cho ngươi cái đối tượng thế nào Phi mã đánh cái mũi vàng Cho hắn một cái lít mắt Phản phất đang nói Thế gian này ngựa, hắn trứng mắt Giang Ly ha ha cười nói Nhìn ngươi cái kia ngạo kiều dạng. Ai, ta nói thật, ta nếu có thể tìm tới xứng với ngươi ngựa, ngươi để ta quá khứ thế nào? Phi mã vừa nghiêng đầu, phảng phất đang cự tuyệt, nhưng là cái kia một đôi mã nhãn lại lén lén nhìn xem Giang Ly, hiển nhiên giá hỏa này động tâm. Giang Ly nuốt miệng cười, đánh cái chỉ văn nói, "Ai, đến đây đi." Theo Giang Ly ra lệnh một tiếng, hai đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống. Phi mã ngựa đầu nhìn lại, con mắt lập tức sáng lên. Ánh mắt kia thật giống như nhỏ mê mội thấy được đại minh tinh giống như. Giang Ly biết, có hy vọng. Giang Ly vây tay một cái, hai con ngựa trắng rơi xuống, đứng ở Giang Ly sau lưng. Giang Ly chụp chụp hai con ngựa trắng, kết quả phi mã lập tức đánh cái mũi vàng, phản phất đang cảnh cáo Giang Ly cách nàng yêu đậu xa một chút giống như. Dù sao, Giang Ly thế nhưng là có tiền khoa, lúc trước kém chút một cước kẹp trên nó. Bây giờ thấy Giang Ly chụp hai con ngựa trắng đầu ngựa, Nàng thật sợ ra hỏa này một bàn tay đem hai con ngựa trắng cho chụp chết rồi. Để nàng trước thời hạn thủ tiết. Giang Ly nhìn hiểu phi mã ý tứ, lập tức giở khóc giở cười cười nói, ngươi cũng quá mang thủ rồi. Lần kia là không có kinh nghiệm, hiện tại ta nắm giữ tốt phân tức. Giang Ly cũng mặc kệ phi mã để ý tới hay không sẽ hắn, chỉ vào hai con ngựa trắng nói, lời thừa liền không nói, chính thức giới thiệu một cái ta hai vị này bằng hữu Lời này vừa nói ra, phi mã quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý. Lại không xoắn suýt Giang Ly chụp nhà nàng yêu đậu sự tình. Giang Ly nhìn xem một màn này, trong lòng chua chua, thầm nói, đều nói cái gì chủ nhân, cái gì ngựa, làm sao ra hỏa này tuyệt không giống nhà nàng chủ nhân như vậy ngại ngùng đâu. Bất quá Giang Ly ngoài miệng lại nói, hai vị này thực lực ngươi cần phải cảm nhận được, đều là biết ngày một trọng thiên đại cao thủ. Đặt ở ngựa bên trong, toàn bộ làm tinh ngựa cộng lại, đều không đủ bọn họ một mong dấm. Tuyệt đối uy manh bá đạo, vô địch đại cao thủ. Phi mã con mắt càng ngày càng sáng Hai thất trắng mã nguyên bản còn không biết Giang Ly tới làm gì, nhưng nhìn đến phi mã thời điểm, trong mắt cũng sáng lên. Mặc dù phi mã thực lực có hạn nhưng là phía sau cái kia một đôi cánh đã nói rõ phi mã cao quý huyết thống. Hai con ngựa lúc ấy con mắt liền thẳng. Giờ này khắc này nghe được Giang Ly giúp hắn nhóm nói khoác, lập tức từng cái ngóc lên đầu ngựa, hận không thể đem đầu ngựa cắm vào trong áng mây hiển lộ rõ ràng chính mình cao lớn uy mãnh Giang Ly nhìn xem hai cái tao bao dạng đồ chơi, cũng là mười phần hài lòng. dù sao. Giang Ly hiện tại dùng chính là Mỹ Nam Kế, hai hàng nếu là không phối hợp, mới phiền phức đâu. Giang Ly tiếp tục nói, hay nói một chút huyết thống của bọn họ, bọn họ có thể không là bình thường nữa. Đây chính là chiến tranh nữ thần ạt đệ nạ lưu ở nhân gian tọa kỵ. Hướng cao nói, bọn họ là thần linh ở nhân gian người phát ngôn, hướng thấp nói, đó cũng là thần linh tọa kỵ. Huyết mạch cao quý vô cùng, thực lực mạnh mẽ vô địch. Cho tới dung mạo, không cần ta nói a, Coi như ta là một người, cũng không thể không nói. Hai người bọn họ tuyệt đối được cho ngựa bên trong Phan An. Hai con ngựa trắng mặc dù không biết Phan An là cái gì, nhưng là từ phía trước Giang Ly như vậy giúp hắn nhóm nói khoác đến xem, biết tuyệt đối là tuyệt thế Mỹ Nam Tử. Thế là hai con ngựa lần thứ nhất đối với Giang Ly manh động hảo cảm. Cho tới phi mã con mắt cũng bắt đầu tung ra tinh quang, bất quá lập tức hơi phai mở đi. Giang Ly trong lòng hơi động, dây đã hiểu vấn đề xảy ra ở đâu, thế là tranh thủ thời gian nhảy đến phi mã bên cạnh bên trên, chụp thúc ngựa đầu nói, hiện tại, Cho hai người các ngươi chính thức giới thiệu một cái, chị em tốt của ta. Lời này vừa nói ra, Phi Mã chẳng qua là cảm thấy cùng Giang Ly thân cận điểm, nhưng là không cảm giác nhiều lắm. Thế nhưng là hai con ngựa trắng lại là toàn thân chấn động. Giang Ly mặc dù đem bọn họ thổi thiên hoa loạn truy, liền chênh lệch thổi thành thần. Nhưng là bọn họ rất rõ ràng, tại thực lực này vi tôn thế giới. Giang Ly cái kia không thể địch nổi chiến lực quả thực liền là nhân gian chân thần. Bọn họ lại phiêu cũng không dám cùng Giang Ly phiêu. Dù sao bọn họ đối với Giang Ly sợ hãi là phát ra từ thực chất bên trong, sâu trong linh hồn. Trong mắt bọn hắn, Giang Ly có lẽ không phải thần, nhưng là tuyệt đối là một đầu đại ma vương. Đại ma vương hảo tỉ muội cái này địa vị coi như quá cao. Thế là hai con ngựa nhìn phi mã ánh mắt càng thêm cực nóng. Phi mã mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn hai con ngựa ánh mắt biến thành cái dạng này, biết Giang Ly là đang giúp nàng đứng đài, lập tức cảm kích nhìn liếc mắt Giang Ly. Giang Ly tiếp tục nói. Khác ta liền không nói, ta cái này tỷ muội dung mạo các ngươi cũng nhìn thấy, cái này tuyệt đối là ngựa bên trong hàng Nga, mỹ lệ ngựa phát ngôn. Cho tới thực lực. Hừ hừ, tỷ muội của ta cần thực lực A. Lại nói, nàng có thực lực, muốn các ngươi làm gì dùng A. Hai con ngựa trắng liều mạng gật đầu, biểu thị minh bạch, đồng thời cổ đáng lực lượng, vung lấy đầu ngựa, đối với phi mã thành tú cơ bắp. Giang ly tới lần cuối một câu, các ngươi cũng đừng đắc ý, ta cái này tỷ muội thực lực bây giờ không bằng các ngươi. Bất quá, rất nhanh, thực lực của nàng liền sẽ vượt qua các ngươi. Sở dĩ, các ngươi không nên lười biếng tu hành, có biết không? Hai con ngựa liều mạng gật đầu. Phi mã cũng cảm thấy mình lần có mặt mũi đột nhiên cảm giác được Giang Ly ra gia hỏa này mặc dù dáng dấp xấu một chút, nhưng là thế nào nhìn làm sao thuận mắt. Giang Ly chụp đánh bay đường cái, hai ra hỏa này về sau liền theo ngươi lan lộn, an bài thế nào bọn họ, kia là sự tình của ngươi. Phi mã lập tức ngây ngẩn cả người, cùng hắn hốn. Ý gì? Hai con ngựa trắng cũng ngây ngẩn cả người. Giang Ly nói, thế nào? Các ngươi đều không đồng ý à? Nếu là như vậy, cái kia hai người các ngươi liền cùng ta về nhà đi, dù sao nhà ta đường hầm nhiều, còn thiếu mấy cái kéo xe chở quán vận hàng. Hai con ngựa trắng đầu góc dù là lại không dùng được, cũng biết một bên là mị nữ ở bên, một cái chính là đèn kịp đường hầm, ai cao ai thấp, cái kia tốt cái kia xấu, liếc mắt nhìn minh bạch. Thế là hai con ngựa trực tiếp chạy tới phi mã bên người, một bộ hộ hoa sứ giả tư thế. Dùng hành động biểu lộ thái độ Giang Ly không có phản ứng bọn họ Cười ha hả nhìn xem phi Ma nói Ngươi đây Cái này hai hàng Ngươi hoặc là Phi mã xấu hổ gật đầu Sau đó hí hí hỉ hỉ bốn Hi Đánh cái mũi vang Mang theo hai con ngựa như bay chạy Giang Ly nhìn xem trống rông hành lang nhập khẩu Lộ ra nụ cười sán lạ Ta liền biết Cái này hai con ngựa không có lấy không Ha ha Nói xong Giang Ly đắc ý đi vào diễn võ cửa phòng khẩu Hít sâu một hơi Tay dơ lên, vừa muốn gõ cửa. Có két. Cửa mở. Đối diện một thân xuyên ngân sắc khôi rác, khoác lấy màu đỏ áo choàng nữ tử cùng giang ly mặt đối mặt đứng vững. Hai người bốn mắt tương đối. Không có tình yêu hỏa hoa, cũng không có cái gì kích động cảm giác, thậm chí hai người nhịp tim đều không có bất cứ gì thường nào. Liền như thế bình tĩnh nhìn lẫn nhau. Sau đó liền người mỉm cười. Đồng thời nói, ngươi ra rồi. Ngươi đã đến. Sau đó hai người ngẩn ra một cái, mỉm cười. Vô cùng ăn ý xoay người, thuận theo hành lang đi ra phía ngoài. Trong sân, tìm hai cái ghế, hai người ngồi xuống, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai đều không nói chuyện, an tĩnh hưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp vẩy rơi vào trên người cảm giác. Lá cây theo gió lay động, tiếng chim hót thanh thúy. Nơi xa còn có thể nghe được ba con ngựa vui vẻ tê minh thành. Nhưng là Giang Ly tâm lại vô cùng yên tĩnh tường hòa. Đây chính là Giang Ly cùng với lệ ô nạ cảm giác, không có tình yêu cùng nhiệt kích động cùng hưng phấn. Hai người mặt đối mặt thời điểm, mười phần thẳng nhiên, tự nhiên. Bọn họ lẫn nhau giống như là kia này thân thể một bộ phận, quen thuộc lẫn nhau tồn tại. Đây cũng là giang ly một mực nghi ngờ địa phương, hai người thời gian trung đụng rõ ràng không nhiều. Tất cả đều cộng lại khả năng cũng liền mấy ngày mà thôi. Nhưng là cái kia loại tự nhiên mà vậy thói quen cảm giác, nhưng thật giống như hai người đã quen biết mấy ngàn năm. Lẫn nhau nhất cử nhất động, phản phất đều là lẽ gian nên như vậy để lẫn nhau dễ chịu cũng chỉ có cùng với Lệ nạ thời điểm, Giang Ly đầu óc mới có thể ngừng vận chuyển, hưởng thụ lấy cái gì đều không muốn, thể xác tinh thần triệt để buông lỏng cảm giác. Cùng với Lệ nạ, Giang Ly chỉ muốn tìm cái ghế sofa lên trên một chuyến, sau đó nhắm mắt lại, an tĩnh hưởng thụ lấy ánh nắng, lắng nghe thời gian ở bên người lưu lững lờ trôi qua thanh âm. Cái kia loại hoàn toàn buông lỏng hưởng thụ, cũng chỉ có tại Lệ nạ bên người mới có, bất kỳ người nào khác đều không có cách nào cho hắn loại cảm giác này. Cứ như vậy nằm, nằm Sau đó Giang Ly ngủ thiếp đi. Chờ Giang Ly lúc lại tỉnh lại, bên hai đã không có chim gọi, ngược lại nhiều dế tiếng kê ơ. Ngựa đầu nhìn ngày sao lốm đốm đầy trời. Tỉnh. Lệ ổ nạ thanh lanh thanh âm chuyển đến. Đồng thời một chén cà phê nóng đặt ở Giang Ly trước mặt, không khổ. Giang Ly nhớ kỹ hắn nói với Lệ ổ nạ qua, hắn không thế nào uống cà phê, bởi vì ghét bỏ cà phê khổ. Không nghĩ tới Lệ ổ nạ dĩ nhiên nhớ kỹ. Giang Ly cầm lấy chén cà phê uống một khẩu, sau đó chân mày cao lại Khổ. Leona hỏi. Giang Ly rất muốn nói, đây cũng không phải là có khổ hay không vấn đề. Mà là. Leona tuổi hồ coi muối là làm đường, hơn nữa còn không ít thả muối. Khổ bên trong mang mặn cảm giác, Giang Ly chỉ cảm giác được đầu lưới của mình đều nhanh nghỉ việc. Nhưng nhìn Leona cái kia chờ mong mắt to, Giang Ly vội ho một tiếng nói, không khổ, hương vị cũng không tệ lắm. Sau đó Giang Ly hít sâu một hơi, hơi ngửa đầu, một khẩu đem trong chén cà phê toàn làm. Hắn nghĩ rất rõ ràng, cái đồ chơi này quá khó uống, thật muốn một nhỏ khẩu một nhỏ khẩu uống hết, hắn không phải chết cái này không thể. Khó chịu mấy lần không bằng khó chịu một lần, sở dĩ uống một ngụm hết sạch. Lệ ố nạ che lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi, như thế uống. Giang Ly cố gắng để cho mình không phun ra, bảo trì mỉm cười nói, không có cách, ta liền một hương giã thôn phu. Các ngươi phương Tây thân sĩ cái kia một bộ ta là thật không học được. Đối với uống trà cùng uống cà phê. Ta dự tính ban đầu chỉ có một cái, đó chính là giải khác. Sở dĩ đều là một miệng khô. Giang Ly lúc nói lời này, đã làm tốt bị người khinh bị chuẩn bị. Dù sao, tại rất nhiều cái gọi là thượng lưu xã hội nhân sĩ nhìn đến, Giang Ly cái này loại thô bị hành vi, mười phần phá hoại phong nhã, lẽ ra khinh bỉ. Nhưng là, lệ ố nạ cũng không có khinh bị Giang Ly, ngược lại hiếu kỳ mà hỏi, rất khác. Giang Ly gật đầu. Lệ ố nạ gật gật đầu, đứng lên nói, ta đi cho ngươi thêm rót một ly. Giang Ly nghe xong, thân thể run lên, linh hồn đều sợ run. Không uống không biết, cái kia chén cà phê bên trong khoảng chừng 1 phần tư chén mặn muối. Vậy vẫn là không có tan ra, nếu là tính đến tan ra mặn muối, cái kia đoán chừng phải có 1 phần 3 thậm chí 1 phần 2 mặn muối. Đây cũng chính là Giang Ly tố chất thân thể kinh người, đổi thành giống nhau thân thể trên lệnh điểm, đoán chừng có thể trực tiếp mặn chết rồi. Mặn thêm khổ cùng đi, càng là cha tấn bên trong thực phẩm. Cảm giác này Giang Ly cảm thấy nhân sinh lại một lần là được rồi Một lần nữa, đây là muốn hắn mạng à. Giang Ly tranh thủ thời gian kêu lên, lần này cũng đừng thêm đường ha. Chương 436, lễ vật. Lễ ố nạ quay đầu không hiểu nhìn xem Giang Ly nói, không bỏ đường rất khổ. Ngươi nếu là cảm thấy ta thả nhiều, lần này ta ít thả điểm. Sau đó lễ ố nạ không để ý Giang Ly la lên, ly khai. Giang Ly ngồi tại cái kia một mặt khổ bức dạng, hắn thậm chí suy nghĩ, muốn hay không trước thời hạn chạy ra. Không bao lâu, lễ ố nạ trở về rồi. Giang Ly tối đầu nhìn tròng trọc vào trước mắt cà phê, nhìn xem phía trên màu trắng bọt biển ở bên trong đảo quanh dáng vẻ thật lâu không nói chuyện. Lệ ố nhìn liếc mắt Giang Ly, hỏi, không muốn uống. Giang Ly nết nết miệng, cái này không phải không muốn uống A, là thật không muốn uống A. Bất quá mỹ nữ hảo ý Giang Ly vẫn là minh bạch, thế là, cứng lên cổ, cầm lấy chén trà uống một khẩu. Sau đó muốn tự tử đều có, lần này muối thiếu một chút, nhưng là y nguyên mặn A. Giang Ly liền buồn bực. Chẳng lẽ lệ nạ liền mối cùng đường đều không phân biệt được a Đúng lúc này, lệ nạ mang theo vài phần hoạt bát mà nói, chẳng lẽ ngươi thích mặt khẩu? Giang Ly nghe được cái này lời nói, cũng nhịn không được nữa, một khẩu cà phê phun ra ngoài, sau đó nắm lên bên cạnh bên trên một bình nước trực tiếp ực. Lệ nạ thấy thế, băng sơn mỹ nhân giống nhau gương mặt xinh đẹp bên trên cuối cùng dập dờn mở thiếu dung. Giang Ly thấy thế, liền xem như đồ đần cũng biết nha đầu này là cố ý. Giang Ly chỉ vào lệ nạ kêu lên. Ngươi. Biết. Lệ ố nạ gật đầu nói, lần thứ nhất không biết, sau tới thăm ngươi uống cổ quái, liền nếm nếm, là mối không phải đường. Giang ly nhanh hóng mất, chỉ vào chén trà kêu lên, ngươi biết là mối ngươi còn thả muối. Ngươi đây là đánh chết dân buôn muối, ăn muối không cần tiền đúng không? Lệ ố nạ một bản nghiêm chỉnh gật đầu nói, nhìn ngươi chén thứ nhất uống vui vẻ như vậy, cho rằng ngươi thích uống mặt đầu. Ân, Mà lại, ta thả như vậy nhiều mối ngươi vậy mà đều uống. Mặt khác. Nhà chúng ta có chính mình muối sưởng, ăn muối thật không muốn tiền, bao ăn no. Giang Ly phía trước nghe còn không cảm giác nhiều lắm, nhưng là đằng sau hai chữ kia vừa ra tới, hắn thật muốn nổ. Em dễ ngươi, còn bao ăn no. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn vừa mới thế nhưng là xử lý nửa chén muối a, dựa theo cái kia lượng đến hai chén, lượng cơm ăn điểm nhỏ vẫn thật là đã no đầy đủ. Giang Ly lệch ra cái đầu, khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt cái này ngốc mội tử. Lệ ố nạ bị hắn thấy cười mang theo vài phần nhỏ hoạt bát mà nói, lần thứ hai, ta cố ý. Giang Ly triệt để bó tay rồi, bay trên ghế lười nhúc nhích. Bất quá Giang Ly không thể không thừa nhận, Lệ Ốn nạ cái này băng lãnh, khí khái hào hùng mười phần nữ hài tử bỗng nhiên cười một cái, nhất là cái này loại tiểu nữ hài giống như hoạt bát tiểu dung, thật để hắn có chút tâm thần nhộn nhạo cảm giác, tính tình đều nhỏ không ít. Lệ Ốn nạ nói, còn uống a? Lần này bỏ đường. Giang Ly lắc đầu nói, đừng. Lúc nào nhà ngươi muối xưởng đóng cửa? chúng ta lại nói đường sự tình Lệ ố ả như mũi nghiêng đầu đi hiện nhiên đối với giang ly trả lời không hài lòng lắm bất quá cũng không để ý nơi xa tòa thành cao cao trên cổng thành hai cái lao nhân ghé vào cái kia nhìn xem một màn này hai người đều không phải người bình thường tự nhiên thính lực vô cùng tốt mặc dù cự ly rất xa y nguyên nghe rõ ràng trước mặt hai người tường đóng bên trên bị rượu triệt để dính nước hiện nhiên vừa mới hai cái lao đầu không ít phun rượu hắc liên cười nước mắt đều ra Chỉ vào giang ly cùng lệ ô hỏi, Nhi hệ bèo lạ, liền hai gia hỏa này tình thương, Ngươi cảm thấy, ha ha ha, Ngươi cảm thấy ngươi nếu là chặn ngang một gạch, Đến cái cản chặn cản, Ngươi cảm thấy bọn họ hai còn có cơ hội à? Nhi hệ vẹo là nết nết miệng, Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, không đùa. Hắc liên cười nói, Ta thật không biết ngươi là thế nào đem nha đầu kia mang ra tới, Dĩ nhiên đường cùng mối đều không phân. Nhi hệ vẹo là ngược lại là cũng không tức giận, Ngược lại kiêu ngạo mà nói. Nàng không cần phân rõ ràng muối cùng đường, từ nàng ra đời bắt đầu từ ngày đó, tính mạng của nàng liền cùng kiếm liên hệ lại với nhau. Nàng sở hữu thời gian đều dùng tới tu luyện kiếm thuật. Lệ ố nạ cho tới bây giờ đều không phải thiên tài, nếu không. Nói đến đây, ni hẹp mẹo lạ trầm mặc, bất quá lập tức tiếp tục nói, lệ ố nạ thành tựu là dùng mồ hôi cùng máu đổi lấy. Hắc liên hiếp mắt, với tư cách vạn năm lão nhân tình, mặc dù lười tính toán, nhưng là theo Giang Ly về sau, cũng bắt đầu học được tới suy đoán phỏng đoán một vài thứ. Nhi hệ vẹo lạ vừa mới gây mất lời nói hiển nhiên dính đến một số bí mật. Nhi hệ vẹo lạ không nói, nhưng là Hác Liên nhiều ít có thể thuận theo ngữ cảnh suy đoán ra một vài thứ tới. Không phải thiên tài, nếu không? Nếu không như thế nào? Nếu là thiên tài thì sao? hắc Liên cục cục miệng, chụp chụp nì hệ vẹo lạ bà vai, tiêu ngạo vô cùng mà nói, nàng nếu là theo nhà chúng ta tiểu tử, mất đi hết thể đều không đáng một đồng. Nhi hệ vẹo lạ nghe vậy theo bản năng nói nàng mất đi đồ vật khả năng so người muốn muốn nhiều. Hắc Liên quay đầu nhìn về phía nỉ hệ vẹo lạ. Lần thứ nhất Hắc Liên không có bất cần đời, mà là con ngươi trở nên thâm thúy. bá khí đứng lên. Trong nháy mắt đó nỉ hệ vẹo lạ phảng phất ở trong mắt Hắc Liên thấy được vô số thế giới tại thay đổi. Có thế giới đang sinh ra, cũng có thế giới tại phá diệt. Có sinh linh tại Hắc Vang, cũng có sinh linh tại Kêu Gen. Chỉ là lướt mắt, nỉ hệ vẹo lạ phảng phất thấy được vô số thế giới, vô tận sinh linh. Nỉ hệ vẹo lạ bị rung động đến. Cái kia là như thế nào một đôi mắt, liếc mắt nhìn xuyên ngàn vạn thế giới. Trong con người mang theo vô tận tự tin, phản phất cái này giữa thiên địa, trăm triệu vạn thế giới, trong một ý niệm có thể trưởng sinh giống như chết. Cái kia loại ba khí, tự tin, cùng ngạo, để Ni Hệ Vẹo là phía sau hoàn toàn cũng không nói ra được. Thật muốn nói ra đến, Ni Hệ Vẹo là sẽ có loại con kiến cùng tinh thần khoác lát hắn đại biểu ca cường tráng đến đâu, hoàn toàn không có lực lượng. Cũng là tại thời khắc này, Ni Hệ Vẹo là có chút hoài nghi nhìn xem liên. Há hốc mồm, lại lại không biết nên hỏi cái gì. Hắc liên chụp chụp nỉ hệ vẹo là nói, ngươi là quản gia tốt, cũng là người cha tốt. Nhà đầu kia cũng là tốt nha đầu, nhà chúng ta tiểu tử mặc dù rác rưởi một chút, nhưng là cái này giữa thiên địa có thể so sánh hắn tốt hơn, một cái cũng không có. Thế nào? Muốn hay không đem nhà ngươi nhà đầu gả cho ta vợ con tử á? Nì hệ vẹo là cười khổ nói, ta chỉ là một tên người hầu, ta lấy ở đâu tư cách quản tiểu thư tương lai. Nếu như bọn họ có thể thành kia là bọn họ nhân duyên. Nếu là không thành, Hắc Liên cười hắc hắc nói, nếu là không thành, ta liền đem hai người bọn họ đánh cho bất tỉnh. Hạ dược, gạo nấu thành cơm. Ni hệ quèo là nghe vậy, mặt đều đen, trứng mắt hạt Châu nhìn xem Hắc Liên, phảng phất đang nói, ngươi tờ mở làm sao vô sỉ như vậy. Hắc Liên ngược lại là tuyệt không biết tự giác cười nói, không có cách nào à, ngươi không cảm thấy hai cái này thấp tình thương gia hỏa cùng một chỗ thời điểm, trí thông minh đều thấp rồi sao? Tiểu tử kia trí thông minh quá cao. Bình thường muốn nhìn hắn cười nhạo quá khó. Thật vất vả tìm tới cái đường tắt, ta cũng không nghĩ từ bỏ. Tương lai ta còn chỉ vào hai người bọn họ cho ta thêm chút niềm vui thú đâu. Nhi hệ vẹo là lần nữa bó tay rồi, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có nhà ai trưởng bối giúp hải tử tìm kiếm đối tượng, không phải là vì hải tử hạnh phúc, mà là vì mình ác thú vị. Nhi hệ vẹo là không thể không cân nhắc một cái, người một nhà này đến cùng có đáng giá hay không được nhà bọn hắn tiểu thư phó thác cả đời. Phía dưới. Giang Ly cùng Lệ ố nạ cũng cho tới một chút vui vẻ chủ đề. Đương nhiên, chủ yếu là Giang Ly đang khoác lắp bước, Lệ ố nạ tại lệnh ra cái đầu nghe, một cái thổi nhập thần, một cái nghe nhập thần, cũng là sướng. Nói như vậy, ngươi thật một người đánh lui đương thời năm đại cường giả. Lệ ố nạ hỏi. Giang Ly gật đầu nói, kia là đương nhiên, năm thứ cặn bã mà thôi. Lúc ấy nếu không phải vì cho nhà ngươi rõ ràng ngựa phối cái loại, ta một quyền quá khứ, cái này năm đại cường giả đoán chừng một người cũng không còn. Lệ ố nạ hé miệng cười nói, phi, tin ngươi mới là lạ. Giang ly nói, ha ha, ngươi đừng không tin A hiện tại tin tức cần phải đã soát bình phòng, ngươi xem một chút liền biết. Lệ ố nạ lắc đầu nói, không nhìn. Vì sao? Giang ly không hiểu hỏi. Lệ ố nạ không nói chuyện, chỉ là lắc đầu, nói tránh đi, coi như ngươi nói là thở. Ngươi cũng là vì tuyết trắng. Không phải. Tuyệt đối không phải. Giang ly mặc dù tình thương thấp, nhưng là cái này loại sai lầm là sẽ không phạm. Tranh thủ thời gian kêu lên. Lệ ố nạ ánh mắt sáng lên nói, vậy là ngươi. Giang Ly lại gần, hát hát nói, ta nói thật với ngươi à, nhưng là ngươi đừng nói cho nhà ngươi cái kia rõ ràng ngựa. Lệ ố nạ gật đầu. Giang Ly nói, kỳ thật đi, ta lúc ấy là coi trọng cái kia chiến xa. Cái kia chiến xa toàn thân vàng ngọng ánh, nhìn xem liền khí phái. Mà lại che gió che mưa. Về sau ngươi trở ra, cũng không cần cưới ngựa chạy, trực tiếp ngồi ở bên trong, cái kia nhiều dễ chịu. Lệ ố nạ gương mặt xinh đẹp đỏ, nghiêng đầu đi nói, ta không tin. Giang ly gấp, không tin. Lệ ố nạ nói, ngươi cùng tuyết trắng không phải nói như vậy. Giang ly nói, cùng với nàng khẳng định không thể nói như vậy a. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, ra hỏa này liền không chào đón ta. Mỗi lần ta hai gặp mặt, nàng một cái rõ ràng bóng đèn tử trên bên cạnh xử, làm chút cái gì đều không tiện. Cái kia hai bạch mã tác dụng ta cũng là về sau phát hiện, kết quả. Ngươi cũng nhìn thấy, hắc hắc, lệ ôn nạ. Giang Ly nói, tốt, không nói cái kia, cho ngươi xem một chút chiến xa. Giang Ly trực tiếp mang theo lệ ôn nạ ra đến bên ngoài đất trống chỗ, chiến xa liền dừng ở cái kia. Cái này hoàng kim chiến xa mặc dù là hoàng kim đúc thành, nhưng là cũng sẽ không cho người ta một loại tráng lệ cảm giác, phản trên xuống đao thương kiếm kích chém vào vết tích tản ra một loại cổ phát tăng thương, túc sát cảm giác. Mặc cho ai nhìn thấy, đều biết đây là một kiện sát phạt khí, mà không phải lễ nghi. Trang bức khí. Giang Ly một trụ chiến xa nói: "Thế nào?" Lệ Oa nà nhẹ khẽ vuốt vuốt hoàng kim chiến xa, trong khoảnh khắc đó, nàng phảng phất cùng trong chiến xa hàm sát khí của mình, trước mắt thế giới nháy mắt phá diệt Lại mở mắt thời điểm, trước mắt đã là một mảnh chiến trường. Bạch kim chiến mã lôi kéo hoàng kim chiến xa trên chiến trường dông dở, kim sắc quang huy tạo thành một tôn hoàng kim người khổng lồ, hoàng kim người khổng lồ cơ trường thương, những nơi đi qua, từng mảnh nhỏ địch nhân bị quét bay đánh nát Trên bầu trời có cự long rứt không. Phượng Hoàng Huy giải, thiên thần khống chế người Thái Dương rơi xuống, có thần Minh Dương cung bắn thủng Ngân Hà. Kia đến tự Thái Cổ chiến trường cảnh tượng thật sâu rung động lệ ồ nạ tâm thần. Đúng lúc này một tiếng kiếm rít vang lên, lệ òa nạ đột nhiên quay người chỉ thấy một tên khởi trần cầm trong tay đoàn kiếm nam tử phá vỡ hư không trôi ra, một kiếm đâm về mặt của nàng. Chương 437, tàn hồn. Vô anh, trước mắt hình tượng vỡ vụn, nhưng là lệ òa nạ trong cơ thể kiếm ý cùng chiến ý lại bị dẫn động ngáy mắt bạo phát ra. Đồng thời lệ ô nạ tựa hồ không có ngăn trở cái kia cởi trần nam tử vô tận sắc ý, tâm thần vì đó mà thay đổi, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Giang Ly dọa đến tranh thủ thời gian tiến lên, một thanh đỡ lệ ô nạ, khẩn trương hỏi nói, lệ ô nạ, ngươi không sao chứ? Nói xong, Giang Ly cả giận nói, thao. vợ mạ, ngươi dĩ nhiên cùng ta dở trò. Lao tử đi uống rượu Hy Lạp tìm ngươi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Giang Ly đang muốn đằng không? Leona một phát bắt được Giang Ly lắc đầu nói, không phải vơ mạ. Giang Ly đột nhiên nhìn về phía Leona, một đôi mắt lạnh lẽo bên trong mang theo sát khí, trong nháy mắt đó, Leona phảng phất thấy được một đầu tuyệt thế thái cổ hung mà khôi phục. Giang Ly trong mắt chỉ có ngập trời sát cơ, phảng phất hiện tại dù là có đầy trời thiên thần cản ở trước mặt của hắn, hắn đều sẽ tiến lên giết chết, đồ. Bất quá Leona cũng không có e ngại, ngược lại cười, nhìn xem Giang Ly con người băng lãnh, cười nói, cùng vơ mẹ bọn họ không quan hệ. Ngồi xuống từ từ nói. Thật. Giang Ly hỏi. Lệ ố nạ dùng sức gật đầu. Giang Ly lửa giận biến mất. Ai nha, thứ gì như thế bỏng. Giang Ly tranh thủ thời gian chụp vô ngực. Lúc này hai người mới phát hiện, Giang Ly ngực quần áo đã bị đốt thủng. Một cái mặt nạ màu đen rơi xuống. Lệ ố nạ thuận thế tiếp tại trong tay. Kết quả cái kia mặt nạ trực tiếp hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen thuận theo lệ ố nạ cánh tay sung lên. Giang Ly vừa muốn đưa tay đi bắt lại nghe nhỉ hệ vèo là hét lớn một tiếng, không cần bắt, vật kia không có ác ý. Giang Ly lập tức dừng tay lại, cảnh giác nhìn chằm chằm đoàn kia chất lỏng màu đen, chỉ cần hơi có dị biến, hắn đem lập tức xuất thủ đem phá hủy. Cái kia chất lỏng màu đen thuận theo lệ ô nạ cánh tay bỏ tới lệ ô nạ trên mặt, sau đó hóa thành một mặt mặt nạ màu bạc. Giang Ly ngạc nhiên, này mặt nạ hắn nhận biết. Cái này là lúc trước 12 tên kỵ sĩ bản tròn bên trong phản nghịch kỵ sĩ mặt nạ, lúc trước Giang Ly đấm một nhát chết tươi phản kỵ sĩ. Nhưng là này mặt nạ lại lưu lại. Giang Ly biết thứ này cần phải có chút bất phàm, nếu không không có khả năng tại quyền của hắn kình phía dưới còn xuất lại. Nhưng là hắn nghĩ hết biện pháp, cũng không biết thứ này nên dùng như thế nào. Chỉ là Giang Ly vạn vạn không nghĩ tới, thứ này lúc này dĩ nhiên phát tác, mà lại trực tiếp bỏ tới lệ ồ nạ trên mặt. Giang Ly sờ lên cái cằm, thầm nói, chẳng lẽ cái đồ chơi này là cái sắc lang mặt nạ? Nữ nhân mới có thể sử dụng. Nhi hệ mẹo là dở khóc dở cười nói, dĩ nhiên không phải. Đây cũng là lệ ồ nạ tiên tổ chế tác. Cần tương ứng huyết mạch mới có thể kích hoạt. Vừa mới lệ ồ nạ khi huyết sôi trào, máu tươi bắn tung tóe tại ngươi ngực, kích hoạt nó nhận chủ công năng. Giang Ly gật gật đầu, sau đó ân cần nhìn xem lệ ồ nạ hỏi, thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Có ngươi cứ nói, ta đem nó giật xuống tới. Cái đồ chơi này thấy thế nào đều không giống như là cái chính kinh mặt nạ. Trước đó hắn tại đường người trên mặt thời điểm là màu đen. Cái này đụng phải nữ nhân liền biến thành ngân sắc, ngân sắc à? Tuyệt đối không phải người tốt. Lệ ố nạ, ni hệ vẹo lạ. Lệ ố nạ sờ sờ mặt bên trên mặt nạ màu bạc nói, không có cái gì không thoải mái địa phương, lạnh lạnh, giống như... giống như qua tầng một nước giống như... Giang Ly nói, không có việc gì liền tốt. Lệ ố nạ nói, vừa mới nó cho ta truyền một đoạn tin tức, nó gọi ai nhị tạm mã mặt. Hắn năng lực rất riêng biệt, nếu như không phải tiên tổ huyết mạch người đạt được hắn. Lấy được năng lực là lực lượng tăng phúc. Mặc kệ là năng lực gì, đều sẽ tăng phúc 50% tả hữu. Nhưng là, nếu như là tiên tổ huyết mạch hậu đại sử dùng hắn, có thể thu hoạch được lực lượng tăng gấp bội hiệu quả, đồng thời có thể giúp người gần nói. Mang theo nó có thể rõ ràng hơn cảm nhận được thiên địa đại đạo tồn tại. Giang Ly nghe xong, trong lòng run lên. Lực lượng gấp đội liền đã rất mạnh, nhưng là đằng sau cái kia một đầu quả thực để Giang Ly hao hước một cái. Giang ly hiện tại thiếu nhất chính là đối với thiên địa đại đạo năng lực lĩnh ngộ, nếu không hắn cũng không cần lùi lại mà cầu việc khác lấy man lực phá vỡ hàng rào, cưỡng ép bước vào cảnh giới tiếp theo. Coi như bước vào, đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ cũng là mười phần có hạn. Đương nhiên, mọi thứ có lợi có hại, bởi vì hắn là dựa vào man lực cưỡng ép đột phá hàng rào, chỗ lấy tinh thần lực của hắn, linh hồn không có bị thiên địa rèn luyện, nhưng là nhục thể của hắn lại đạt được rèn luyện. Tại ngang cấp bên trong, luận tinh thần lực, linh hồn phương diện. Giang Ly tự thân sức chiến đấu tuyệt đối xem như là yếu. Nhưng là luận nhục thân tầng trên mặt, Giang Ly tự thân sức chiến đấu có thể quét ngang hết thể ngang cấp cường định. Thậm chí vượt cấp chiến đấu cũng không đáng kể. Dù sao, giữa thiên địa có thể giống hắn như vậy, cùng nhau đi tới toàn bộ nhờ nhục thân hoành sông cũng chỉ có hắn một cái. Hắn cực đoan, đổi lấy chính là nhục thân cực đoan cường đại. Nhưng là Giang Ly rất rõ ràng, nếu như hắn đối với thiên địa chi đạo lĩnh ngộ càng nhiều, trực tiếp điều khiển thiên địa lực lượng. Lực chiến đấu của hắn đem sẽ có được một lần nữa chất biến. Đáng tiếc, Giang Ly có cái kia tâm tư, không có cái kia cái thời gian đi lĩnh hội. Bởi vì Giang Ly thật sợ một cái bế quan về sau, thực lực mình tăng lên, sinh mệnh cấp độ cũng tăng lên, tiêu hao oán khí cũng giống như lần trước, đột nhiên lấy gấp trăm lần tốc độ tăng lên. Sau đó dắt băng một cái ở ra dám chiêu thiên. Mặt khác, này mặt nạ mười phần phù hợp gia tộc bọn ta tâm nhãn thuật, ta mang lên nàng tâm nhãn của ta trở nên càng thêm thông thấu. Cả hai đem kết hợp ta thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy thiên địa đạo hư ảnh. Lệ ố nạ lời này vừa nói ra, Giang Ly càng là hâm mộ muốn chết. Hắc liên lúc này truyền âm tới nói, đừng ao ước, ngươi cùng ta quan hệ nếu là truyền đi, không biết có bao nhiêu người hâm mộ chết ngươi. Nói thật, nếu như cả hai trao đổi, ngươi nguyện ý đổi a? Đừng cưới ngựa ao ước con lửa. Giang Ly lườm hắn lướt mắt, trả lời, xéo đi, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm được chứ. Giang Ly cùng Hắc liên câu thông thời điểm. Lệ ố nạ mặt nạ trên mặt chậm rãi biến mất. Giang Ly nói, không có. Lệ ố nạ lắc đầu nói, vẫn còn, đây là nó một cái năng lực, ẩn tàng. Ta có thể tùy thời để nó hiện hiện ra, hoặc là che đậy dung mạo của ta. Nói đến đây, lệ ố nạ tháo xuống mặt nạ đưa cho Giang Ly nói, còn ngươi. Lệ ố nạ động tác rất tùy ý, trên mặt thậm chí không có một tơ một hào không bỏ, hiển nhiên nàng là thật không thèm để ý cái mặt nạ này, cũng là thật tâm muốn trả. Thật là một cái không tệ nha đầu đối mặt cám dỗ lớn như vậy dĩ nhiên một chút cũng không bị ảnh hưởng tâm cảnh trầm ổn tư chất cũng vẫn được tương lai có chút tiền đồ hắc liên nhịn không được tán thán nói nhị hề bẹo lạ kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói tiểu thư mặc dù không phải gia tộc tư chất tốt nhất nhưng là tuyệt đối là tâm linh nhất thông thấu người nàng sẽ không tham lam bất luận cái gì vật ngoại thân giang ly nhìn xem lệ ôn nạ đưa tới mặt nạ cười nói làm gì lệ ôn nạ cao mày nói còn ngươi a giang ly lắc đầu nói đưa ngươi Lệ ố nạ không hiểu mà hỏi, đưa ta. Vì cái gì? Giang Ly rất muốn nói, tính đổ cưới đi. Nhưng là lời đến quay miệng, hàng này sửng sốt đổi thành, ta chướng mắt nó. Lễ ố nạ, ni hệ vẹo lạ. Hắc liên che mặt, thấp giọng mắng, cái này đổ đần. Sau đó Giang Ly chụp chụp cái kia chiến xa nói, còn có cái này, cùng một chỗ đưa cho ngươi. Ngươi đừng nói không cần, cho ngươi có lẽ có ít tác dụng. Đưa cho ta, ta chỉ có thể mang về đảo quán kéo mỏ dùng. Lễ ố nà nói, ngươi không cần, sở dĩ cho ta. Hắc liên tại Giang Ly trong lòng gầm thét lên, ngươi có phải hay không nốc? Có ngươi như thế cô gái sao? Nói không phải, phụ định a. Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt Hắc liên, sau đó nhìn xem vẻ mặt thành thật nhìn một chút hắn Lễ ố nà, nên ngồi, lộ ra một khẩu hàm răng trắng đoán, nụ cười sán lạn nói, không phải, ta cũng không biết vì sao, dù sao ta cảm thấy cái đồ chơi này thích hợp ngươi, sở dĩ đưa cho ngươi. Lễ vừa muốn nói gì? Giang Ly lần thứ nhất bá đạo vung tay lên nói, không cho phép nói không cần, ta đưa ra ngoài đồ vật, không cho phép cự tuyệt. Đi, không nhiều lời, ta đi trước. Nói xong, Giang Ly Tiêu Sái xoay người một cái, xài bước đi. Hắc Liên thấy thế, chục chục nhỉ hệ vẹo lạ bả vai nói, ta đi. Ra cửa, Hắc Liên liền thấy Giang Ly dựa vào trên cạnh cửa nơi hẻo lánh bên trong, không ngừng vỗ ngực, một bộ rất sợ dáng vẻ, một chút cũng không có vừa mới bá đạo, Tiêu Sái. Hắc Liên lắc đầu nói, ta liền biết Giang Ly nói, ngươi biết cái gì, ngươi lại không có nói qua yêu đương. Nói thật, đối phó nữ nhân có thể so đối phó địch nhân khó nhiều. Hắc liên chụp chụp Giang Ly bả vai nói, mặc dù ngươi y nguyên rất rắc rưởi, nhưng là cuối cùng là so với quá khứ có tiến bộ. Biết đây là đang yêu đương. Như vậy, cố lên nha. Tòa Thánh bên trong, lệ ố nạ nhìn xem Giang Ly bóng lưng biến mất tại cuối hành lang, sau đó nhẹ nhàng vốt ve mặt nạ trên mặt, ngẽo một chút đầu, lầm bầm nói, ngươi đưa cho ta, ta là sẽ không cự tuyệt Lần này Giang Ly không có đi đường hầm cái kia nhìn tình huống, mà là trực tiếp trở về nhà. Nhìn xem đang ngủ say thiên Mạn Giang Ly cũng là trở nên đau đầu, vật nhỏ này từng ngày luôn luôn đi ngủ, Giang Ly trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Giang Ly nói, Hắc Liên, ngươi xác định thiên Mạn chính là thực lực đề thăng quá nhanh, tinh thần theo không kịp A. Thật muốn tính như vậy, ta cũng coi là tinh thần theo không kịp, tiểu mã kéo xe ngựa A. Ta thế nào mỗi ngày tinh thần như vậy? Hắc Liên bước cầm nói, ngươi không giống nhau. Tinh thần lực của ngươi mặc dù không mạnh, nhưng là ngươi có tinh thần lực của ta làm hậu thuẫn. Ngươi ta vốn chính là một thể, của ta chính là của ngươi, sở dĩ rất nhiều cùng loại đạo lý trên người chúng ta không làm được. Nhưng là thiên mạch cũng hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, nếu như chỉ là tinh thần lực theo không kịp, sẽ chỉ thích ngủ. Thích ngủ khoảng thời gian này nhục thân sẽ trả lại tinh thần, thẳng đến tinh thần cùng nhục thân lần nữa cân bằng cho đến. Nhưng là thiên mạch chỉ có ngần ấy thực lực, ấn lý thuyết đã sớm cần phải khôi phục bình thường mới đúng. Không thích hợp, ta lại dùng một chút toán khí, ta vào xem. Giang Ly nói, đi thôi đi thôi, ngươi chính mình điểm không chế, chỉ phải bảo đảm hai chúng ta đừng ở ra dám chỉ lên trời, còn lại toán khí ngươi tùy tiện dùng. Hắc liên gật gật đầu, chui vào thiên mặt trong cơ thể. Chờ đợi thời gian xa so với Giang Ly tưởng tượng vẫn dài, từ giữa trưa đến trạm vạng tối Giang Ly có chút ngồi không yên, dù sao, bình thường vấn đề nhỏ, Hắc liên hẳn là rất dễ dàng nhìn ra chuyện gì xảy ra, đi vào mau ra đây khẳng định cũng nhanh. Nhưng là lần này, thời gian cũng quá lâu đi. Chương 438, nội Đạo. Ngay tại Giang Ly sắp bạo thời điểm ra đi, Hắc Liên ra. Giang Ly lập tức đem Hắc Liên kéo sang một bên hỏi, tình huống gì? Hắc Liên nói, hoàn toàn chính xác có lớn cổ quái. Giang Ly trong lòng chầm xuống, ngươi đừng đi vòng mẹo, nói thẳng trọng điểm. Hắc Liên nói, trước đó ta không có chú ý, lần này cẩn thận quan sát hồi lâu, hiện tại xác định. Thiên mặt linh hồn là không hoàn chỉnh. Cái gì? Giang Ly kem chút nhảy dựng lên. Linh hồn là không hoàn chỉnh. Cái này sao có thể? Một người linh hồn nếu là không hoàn chỉnh, cái kia còn có thể sống A. Hắc Liên nói, người trước đừng kích động. Trải qua ta lâu như vậy quan sát, thiên mặt linh hồn hoàn toàn chính xác có không chọn vẹn. Mà lại không chọn vẹn không phải một chút điểm. Linh hồn của nàng tối đa cũng chỉ có một phần tư mà thôi. Bất quá, mặc dù linh hồn chỉ có một phần tư, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, tam hồn thất phách toàn có chỉ là đều không trọn vẹn mà thôi. Sở dĩ, nàng thực lực không mạnh thời điểm không có gì khác thường, nhưng là thực lực cường đại về sau, linh hồn liền có chút không di chuyển được nục thân. Đồng thời nục thân phản hồi lực lượng cũng không có bị nàng hấp thu, mà là bị linh hồn nàng sâu trong thức hải thiếu nữ kia linh hồn hấp thu. Giang ly trong con ngươi hàn quang lóe lên nói, như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này? Hắc liên lắc đầu nói, người nghĩ tới ta đều nghĩ qua, thiếu nữ kia cùng thiên mặt thức hải hòa làm một thể. Vô luận là chuyển di vẫn là cưỡng ép hủy diện, đối với thiên mạc đều là thai họa ngập đầu. Giang Ly gại gãi đầu, vô cùng phát điên nói, vậy làm thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy tiếp tục chờ? Hắc Liên nói, đừng có gấp, có chúng ta ở đây, thiên mạc không có vấn đề lớn. Nhiều nhất chính là ngủ suốt ngày mà thôi. Cho tới biện pháp giải quyết, ở chung phải do người bộc chung, chúng ta nhất định phải tìm tới linh hồn nàng vỡ tan nguyên nhân. Nếu là có thể tìm tới nàng cái khác tàn hồn thì tốt hơn. Giang Ly nghe được thiên Mạn không có nguy hiểm, đầu hóc cũng tỉnh táo không ít, ngồi tại bên giường, cao mày, đầu hóc như là siêu máy tính giống nhau điên cuồng tự hỏi như thế nào giải linh vấn đề. Cuối cùng Giang Ly ngẩn đầu lên nói, phát hiện sớm nhất thiên mạc chính là Hàn Tùng Linh, lại muốn tra, vậy liền từ cây chỗ bắt đầu tra. Nói xong, Giang Ly trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho Láo Hoa gọi điện thoại. Tìm Hàn Tùng Linh, Lão ra hỏa kia từ khi xa Hoàng Đại Chiến sau liền hạ rơi không rõ, trời mới biết đi đâu. Lào Hoa nói. Giang Ly cúp điện thoại, suy nghĩ nghĩ về sau, cho một người khác đánh qua. Giang Ly đại ma vương. Ha ha ha, tìm ta có việc. bồ công anh âm thanh âm văng lên. Giang Ly nói, không cùng ngươi vòng quanh, ta liền hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Hàn Tùng Linh ở đâu. bồ công anh sững sở, ngươi tìm Lão Hàn. Có thể là vì thiên mạt sự tình. Giang Ly nghe xong, trong lòng run lên, đuổi theo hỏi, làm sao ngươi biết. bồ công anh cười hát hát nói. Thực lực của ta mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là cái này giữa thiên địa cách cục, mỗi một cái nhân vật trọng yếu bên người tình huống, ta đều có hiểu biết. Lúc trước Lao Hàn liền rất xem trọng thiên mạng. Về sau, đừng lời thừa, nói điểm chính. Ngươi biết giải quyết như thế nào a? Giang Ly đánh gây bổ công anh. Bổ công anh nói, không biết. Giang Ly cả giận nói, ngươi đùa bớt ta. Bổ công anh lắc đầu nói, ta là thật không biết. Bất quá Lao Hàn hẳn là sẽ biết. Ngươi biết Hàn Tùng Linh ở đâu? Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên. Bố công anh nói, ta nói qua, cái này giữa thiên địa mỗi một cái người trọng yếu tình huống, ta đều có hiểu biết. Lao Hàn mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng là ta biết, hắn về sau khẳng định không phổ thông. Sở dĩ ngày đó đại chiến về sau, ta cũng làm người ta đi theo hắn. Giang Ly nói, nói cho ta vị trí của hắn. Bố công anh nói, hắn không tại Lam Tinh, hắn ly khai Lam Tinh. Ta người nhiều nhất theo tới Lam Tinh Đông Bắc bên cạnh. Hắn biến mất tại Đông Bắc dây núi ở trong. Căn cứ phân tích của ta, hắn có thể là nghĩa vượt qua hỷ mạ lạ đến vực ngoại phương Đông. Người cũng biết, Lam Tinh cùng vực ngoại mặc dù địa lý sông núi khác biệt, nhưng là đủ loại dấu hiệu ghi rõ, hạch tâm đồ vật cũng không có biến hóa lớn. Sở dĩ, ta suy đoán, vực ngoại phía Đông, rất có thể chính là tóc đen da vàng người đông đô tiên tổ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán mà thôi. lão Hàn là một tên nhà khoa học, hắn đời này đều đang đuổi theo chân lý. Hắn hiện tại không có lo lắng cùng ràng buộc. Sở Dĩ bắt đầu sinh đi phía đông tìm tòi hư thực, cũng không phải là không được. Đương nhiên, cũng có khả năng đi phía đông tìm kiếm lực lượng, sau đó trở về chơi chết cũng là có khả năng. Giang Ly, ngươi đang nghe a? Giang Ly khẽ gật đầu nói, ta đang nghe, ta cảm thấy phân tích của ngươi có đạo lý. Bồ Công Anh tiếp tục nói, Giang Ly, cái kia, giúp một chút thôi. Ngươi nói. Bồ Công Anh vừa giúp Giang Ly một tay, Giang Ly tự nhiên không thể cự tuyệt Bồ Công Anh. Bồ Công Anh nói, cái kia Ngươi có thể hay không để làm tinh thủ hộ giả tổ chức kiếm một ít vệ tinh, tốt nhất đến cái làm tinh tín hiệu lớn che phủ. Còn có chính là, quảng cáo nhiều một chút. Tốt nhất làm một cái quảng cáo kênh. Ta cái chỗ chết tiền này, tín hiệu quá kém. Tiếp ngươi điện thoại, ta điện thoại này dây ẹn quen đều nhanh cắm trong áng mây. Nghe bổ công anh phàn nàn, Giang Ly không còn gì để nói, bất quá vẫn gật đầu nói. Được, ta giúp ngươi cùng lao hoa bọn họ nói một chút. Nhưng là có thể hay không thành tiểu không làm bảo đảm. Bồ Công anh nói, ngươi nói khẳng định thành, hắc hắc. Cúp điện thoại, Giang Ly đem Bồ Công anh yêu cầu nói với La Hoa. Lao Hoa vô bộ ngực cười nói, "Giang Ly, ngươi trước kia để yêu cầu này, ta khẳng định không có cách nào thỏa mãn ngươi. Dù sao vệ tinh cũng rất đắt, hiện tại châu quá nhiều người, hơi một tí liền có thể uy hiếp được vệ tinh an toàn." Bất quá ngay tại hai ngày trước, nhà khoa học nhóm lợi dụng linh thạch nghiên cứu phát minh linh thạch khoa học kỹ thuật. Lợi dụng linh thạch năng lượng, cùng linh thạch đặc thù tinh thể thuộc tính, Chúng ta vệ tinh tín hiệu diện tích che phủ làm lớn ra hơn trăm lần. Mà lại cái này kỹ thuật mới vừa vặn lục lọi ra đến, đến tiếp sau không gian phát triển cực lớn, hơn vạn lần cũng không phải là không được. Chúng ta quay đầu liền phát mấy quả mới vệ tinh đi lên, vấn đề của ngươi cơ bản liền giải quyết. Cho tới quảng cáo kênh cũng không thành vấn đề, ta làm một cái chính là. Sau đó la hoa lại thần bí hề hề nói đến linh thạch khoa học kỹ thuật cái khác phương hướng phát triển, hiện tại thủ hộ giả tổ chức đang nghiên cứu phát minh linh thạch chiến giáp Những chiến giáp này uy lực đã có thể trèo chống thành đan kỳ trở xuống vượt tiểu cảnh giới tác chiến. Mặc dù cái này thành quả rất bình thường, nhưng là Giang Ly biết, khoa học kỹ thuật chính là như vậy, hoặc là không đường, có thể đi, một khi để nó bước vào con đường này, tương lai sẽ rất khó nói. Nói không chính xác ngày nào, người bình thường beo lên khoa học kỹ thuật chiến giáp liền có thể đại chiến biết thiên cảnh giới cường giả cũng không phải là không được. Cúp điện thoại, Giang Ly nhìn xem phía đông bắc nói, ta được đi ra ngoài một chuyến. Qua đen. Giang Ly một tiếng la lên. Quả đen từ trên trời giáng xuống. Lão đại, chuyện gì? Giang Ly nói, mang ta hướng đông bay. Được rồi. Quả đen lên tiếng, trực tiếp biến lớn. Giang Ly ôm thiên mặt lên quả đen sau lưng. Quả đen hai cánh chấn động, biến mất ở tại chỗ. Mắt vàng quả đen mặc dù không phải lấy tốc độ tăng trưởng phi cầm, nhưng là mắt vàng quả đen trung quy là phi cầm, mà lại là hỏa thuộc tính quả đen, bay lên sau lưng phung lửa, như là một viên sao băng, nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Cái gọi là bức tường âm thanh chính là thanh âm đuổi không kịp tốc độ. Nhưng là mắt vàng quả đen tốc độ xa không chỉ cái này điểm, lần thứ 2 chấn động cánh, tốc độ liền ra tăng đến 3 lần vận tốc cấm thanh. Tốc độ một khi đạt được 3 lần vận tốc cấm thanh, vật thể cùng không khí ở giữa ma sát nháy mắt đột phá một cái cao nhất trị số. Liên như là lưu tinh truy, kịch liệt ma sát sinh ra nhiệt độ cao. Cũng chính là tục xương nhật trướng. Nhân loại lúc trước khoa học kỹ thuật lực lượng, rất nhiều máy bay đều cắm ở cái này phía trên. Bởi vì cái này nhiệt lượng đủ để hòa tan phổ thông máy bay vật liệu. Không mạnh trướng đối với hỏa tinh một dạng mắt vàng quạ đen lại là một thanh trợ lực. Lần thứ ba chấn động cánh, mắt vàng quạ đen tốc độ lần nữa bạo tăng, tốc độ trực tiếp đột phá gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Mặc dù Giang Ly chính mình tốc độ di chuyển đã từng đánh tới qua cái tốc độ này, thậm chí càng nhanh. Nhưng lúc ấy Giang Ly đều là vội vàng đi đường cùng người khác đại chiến, chưa hề chính mình quan sát qua tốc độ đưa tới biến hóa. Giờ khắc này, Giang Ly cẩn thận quan sát Kết quả cái này xem xét Giang Ly phản Phất thấy được một cái đại lục mới. Mắt vàng quạ đen bên ngoài thân nhiệt độ càng ngày càng cao, tại đột phá gấp 5 lần vận tốc âm thanh thời điểm, nhiệt lưu bên trong xuất hiện một cái tầng điện ly. Nói cách khác bộ phận này không khí đã bị biến ra trở lạc mạ trạng thái. Giang Ly nghĩ đến một cái tin đồn, thế là lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, quả nhiên, điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu. Giang Ly thầm nói, gấp 5 lần vận tốc âm thanh bên ngoài thân che phủ tầng điện ly có thể ngăn cách bình thường sóng điện từ tín hiệu. Nếu như là máy bay, sẽ tại thời khắc này mất đi sở hữu điện tử trinh sát thủ đoạn, chẳng khác nào lâm vào che mắt bay loạn trạng thái. Sở dĩ tầng này chướng ngại lại được xưng là hát chướng Hắc liên nhìn thấy Giang Ly lâm vào mỗi loại trong chấm tư, khỏe miệng có chút hất lên, không nói gì, mà là an tĩnh nhắm mắt lại. Mà Giang Ly thì chừng chừng nhìn chằm chằm mắt vàng quạ đen bên ngoài thân tầng kia tầng địa ly, trong đầu không ngừng hiện lên mắt vàng quạ đen ra tốc sau sinh ra đủ loại biến hóa dần dần những biến hóa này bắt đầu tại giang ly trong đầu phân ly sau đó lại sát nhập tới tới lui lui giang ly cũng không biết suy nghĩ bao lâu đúng lúc này hắc liên đột nhiên mở hai mắt ra hét lớn một tiếng đại đạo quy nguyên giang ly trong đầu sở hữu phức tạp tin tức cái gì bức tường âm thanh nhiệt chướng hắc trướng nháy mắt phá diện trong đầu chỉ còn lại có hai chữ tốc độ giang ly đồng thời mở hai mắt ra nhìn hướng bầu trời giờ khắc này giang ly con ngươi như là một đôi hắc ám vòng xoáy Phảng phất đâm xuyên hư không, thấy được thế giới bản nguyên. Hắc Liên nhếch miệng cười nói, cuối cùng độ đạo rồi sao? Mắt vàng quạ đen vừa muốn há mồm, Hắc Liên cho hắn một bàn tay nói, thành thành thật thật bay, tìm người, khác đừng quản. Mắt vàng quạ đen gật gật đầu, an tâm phi hành, đồng thời một đôi mắt quét mắt đại địa, tìm kiếm lấy Hàn Tùng Linh hạ lạc. Giang Ly ngồi tại cái kia ngựa đầu nhìn lên trời khung, hắn xuyên thấu qua tầng tầng tầng mây, vô tận tinh không, thấy được cái kia treo với trên trời cao từng đạo đại đạo trật tự dây xích. Những này dây xích lít nha lít nhít bệnh cùng một chỗ, đem toàn bộ thế giới bao phủ. Như vậy bao lớn đạo trật tự dây xích, Giang Ly cơ hồ đều thấy không rõ lắm, chỉ có một đầu hắn có thể thấy rõ, đó chính là tốc độ chi đạo. Giang Ly nín thở ngưng thần, con người co vào, đầu đại đạo kia không ngừng bị rút ngắn, cuối cùng kéo đến trước mặt hắn. Chương 439, A kéo giáp. Để Giang Ly khiếp sợ là, cái này đại đạo trật tự dây xích bên trên có vô số phù văn, những phù văn này từng cái vô cùng sáng tỏ rực rỡ. Giang Ly có thể liếc mắt nhìn rõ ràng vậy thì thôi, mẫu chốt là hắn kinh ngạc phát hiện, chỉ cần hắn chăm chú nhìn, những phủ văn kia nháy mắt liền sẽ vỡ vụn, hóa thành vô số Giang Ly có thể lý giải văn tử cùng đồ hình, thậm chí là ạ nhịm, đến biểu thị một chút nội dung. Giang Ly không nhịn được nói thầm, đây chính là trong truyền thuyết nội đạo. Cái này không khỏi cũng rất dễ dàng đi. Nhìn liếc mắt liền đã hiểu. Chỉ cần thời gian đầy đủ, Lão Tử có thể đem con đường này một hơi xem hết. Giang Ly nghĩ đến nơi này. Nhịn không được thuận theo con đường này một đường nhìn đi lên. Kết quả Giang Ly ngây ngẩn cả người. Bởi vì Giang Ly phát hiện, con đường này bên trên lại có một cái răng hàm ấn. Cái này áp ấn mười phân rõ ràng rõ ràng, giống như một ít nghiến răng loại động vật ở phía trên hung hăng cắn một khẩu giống như. Giang Ly gãi gãi đầu, thầm nói, thứ đồ gì điên cùng như vậy, liền nói đều cắn. Cái này vừa phân thần, hư không run lên, Giang Ly cảnh tượng trước mắt vỡ vụn biến mất. Chờ Giang Ly lại mở mắt thời điểm. Cảnh tượng trước mắt bình thường trở lại. Giang Ly ngẩn người, có chút xuất thần. Hắc Liên nói, "Thấy được." Giang Ly theo bản năng gật đầu. Hắc Liên nói, "Suy nghĩ lung tung." Giang Ly tiếp tục gật đầu. Hắc Liên nói, "Rất bình thường, lần thứ nhất tiến vào Ngộ đạo trạng thái người đều không hiểu nhiều được chân quý, rất dễ dàng bởi vì tò mò mà phân tâm, từ đó hàng thấp ngộ đạo hiệu suất, thu hoạch quá mức bé nhỏ. Về sau nhiều lần, kinh nghiệm đủ liền tốt." Đúng lúc này, một thanh âm từ phía trước truyền đến. Chúc mừng bằng Hưu nộ đạo có thành tựu. Giang Ly cùng Hắc Liên đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một tên bọc lấy khăn trùng đầu, mặc rộng rãi quần nam tử ngồi chung một chỗ thảm bay bên trên đối diện bay tới. Thảm bay bên trên cũng không phải là chỉ có hắn một người, bên cạnh hắn còn ngồi một cái lam mập mạp, mập mạp này chỉ có nửa người trên không có nửa người dưới, tung bay ở không trung tựa hồ là một cái linh hồn. Nam tử trên bờ vai ngồi xổm một cái tóc vàng hầu tử, đang tỏ mò đánh giá Giang Ly đâu. Nhân ra đến nhà chúc mừng Giang Ly tự nhiên không lạnh quá mặt đối đãi, hướng chi, Giang Ly còn nghĩ từ đối phương trong miệng tìm hiểu một cái hàn tùng linh hướng đi. Thế là Giang Ly ra hiệu mắt vàng quả đen giảm tốc về sau, suy nghĩ nghĩ, chỉ là dùng đông đô cổ xưa lễ nghi, chắp tay nói, đa tạng, xin hỏi huynh đệ sưng hôi như thế nào. Tại hạ A kéo giáp, không có gì danh hiệu không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là huynh đệ lợi hại, dĩ nhiên phi hành bên trong cũng có thể ngộ đạo. Đáng tiếc duy nhất chính là ngộ đạo thời gian có chung ngắn. A kéo giáp nhất mặt đáng tiếc bộ dáng thở dài nói. Giang Ly gãi gãi đầu, cười khổ nói, thực không dám dâu dếm lần thứ nhất ngộ đạo, không có kinh nghiệm, mới đi vào liền phân thần. Đồng thời Giang Ly truyền âm Hắc Liên, ta liền ngộ đạo mà thôi, hắn làm sao mà biết được? Hắc Liên trả lời, ngộ đạo thời điểm ngươi hai mắt nhìn xuyên thương khung, phá vỡ thương khung nhập đại đạo chi cảnh sẽ khiến một loại đặc thù năng lượng ba động, chỉ cần hữu tâm, ai đều có thể cảm ứng được, cái này không có gì kỳ quái. Sở dĩ. Những muốn kia đột phá người đồng dạng đều chọn người ở Hy Lưu Đến, hoặc là đại trận phong tỏa địa phương bế quan. Sợ chính là bên này ngộ đạo đâu, bên kia cửu nhân liền tới nhà. Giang Ly lúc này mới hiểu rõ. A kéo giáp bên kia lại là một mặt kinh ngạc bộ dáng, lần thứ nhất ngộ đạo. Ngươi lần thứ nhất ngộ đạo liền bước vào biết thiên cảnh giới rồi. Cái kia ngươi phía trước thành đàn, lục trần hai cái cảnh giới là làm sao rách. A kéo giáp nhất mặt không tin bộ dáng nhìn xem Giang Ly. Không có cách. Thế người tu hành phương thức trục triệu loại, con đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng là cuối cùng tất cả mọi người có một cái khó mà nhảy tới Khám Nhi, đó chính là đối thiên đạo linh ngộ Không có linh ngộ muốn nhảy tới cơ hồ là không thể nào. Dù sao, thế gian cơ hồ không có Giang Ly cái này loại biến thái có thể trực tiếp dựa vào man lực mạnh mẽ đâm tới. Giang Ly cũng không biết nên làm sao giải thích, gãi gãi đầu nói, cái này, ta nói ta là dựa vào thuần lực lượng đột phá, ngươi tin không? A kéo giáp cười ha ha. Ánh mắt kia đã rõ ràng là nói, ta tin ngươi cái quỷ A. Thổi như bức. A kéo giáp nói, huynh đệ, ngươi cái này. Thương yêu. Giang ly có chút ngượng ngùng lắc đầu khổ nói, hổ thẹn hổ thẹn, liền quét liếc mắt, nhìn ba cái phủ văn liền bị đá ra. Lời này vừa nói ra, A kéo giáp nhìn giang ly ánh mắt liền càng cổ quái, nếu như nói trước một khắc giang ly thuyết pháp hắn cố gắng để cho mình tin, đồng thời cố gắng chịu đựng không có trời mẹ. Như vậy giờ này khắc này hắn chính là cố gắng chịu đựng để cho mình không động thủ đánh người. Kéo giáp cười ha ha, chắp tay nói, huynh đệ ta còn có việc, đi trước ha. A kéo giáp nói xong cũng muốn đi, trong ánh mắt đều là ghét bỏ chi sắc. Giang ly mặc dù không hiểu A kéo giáp vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, bất quá hắn vẫn là mặt dạng mày dày đụng lên đi, hỏi, huynh đệ, đừng vội đi à. Hỏi ngươi một vấn đề. A kéo giáp nói, huynh đệ ngươi hỏi đi. Giang ly nói. Ngươi có hay không thấy qua người này? Giang Ly lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm ra Hàn Tùng Linh mặc áo khoát trắng ở trong phòng thí nghiệm chụp ảnh chụp cho A Kéo Giáp nhìn. A Kéo Giáp sau khi xem, câu mày nói, cái này người ta gặp qua, dù sao xuyên cổ quái như vậy người vẫn là hiếm thấy. Nói xong A Kéo Giáp tò mò nhìn Giang Ly điện thoại nói, huynh đệ, ngươi đây là cái gì pháp khí? Ngược lại là có chút mới lạ. Giang Ly nói, đây là điện thoại, quay đầu gặp lại, ta đưa ngươi một đài. Đúng rồi. Cái này người ngươi tại cái kia gặp qua A. A kéo giáp chỉ vào đông bắc vừa nói, chính ở đằng kia trong núi lớn nhìn thấy. Giang Ly vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó tranh thủ thời gian hướng bên kia đuổi theo. Chờ Giang Ly đi xa, A kéo giáp sau lưng Lam mập mạp hừ hừ nói, tiểu tử này miệng đầy nói láo, ngươi cũng phản ứng. A kéo giáp ha ha cười nói, sở dĩ ta cũng miệng đầy nói láo A, ta cái kia gặp qua người kia A. Lam mập mạp, người qua không phải thứ gì. A kéo giáp hai mắt khẽ lật nói, ta không phải thứ gì. Hắn mới không phải thứ gì đâu. Nói lao đều không làm bản nháp. Còn dựa vào lực lượng cương ép đột phá kết đan, lục trần cảnh giới, đây không phải xả đàn thế này. Không có thiên đạo làm căn cơ, lực lượng cũng không biết hướng cái kia ngưng tụ, càng không biết như thế nào cho phép chuyển. Linh hồn không thể cùng thiên địa đại đạo câu thông, lại làm thế nào biết làm sao kết đan. Còn có lục trần, biết ngày, cái nào thiếu đi thiên đạo trèo trống có thể bước vào. Lam mập mạp ha ha cười lạnh nói, ta nhìn ngươi cũng không phải bởi vì cái này sinh tức giận. Nhân gian ngộ đạo ba dây lĩnh hội ba viên đại đạo phù văn. Mà ngươi dùng ba năm mới lĩnh hội ba viên, tốc độ này. Ngươi thước ao ghen tị đi. A kéo giáp liếc hắn một cái nói, ta ao thước đại gia ngươi, một cái thổi ngư bức lửa đảo mà thôi, ta ao thước ghen ghét cái gì. Ba dây lĩnh ngộ ba cái phù văn, ta nhổ vào. Ta cái này tuyệt thế thiên tài ba năm mới có thể lĩnh ngộ ba viên, hắn ba dây lĩnh ngộ. Ta nhổ vào đi rồi cứu ta nhà công chúa đi nói xong a kéo giáp nhất đánh bay thảm thảm bay nhanh chóng bay mất giang ly tự nhiên không biết mình bị dao động một đường chạy tới giáp thì thành xuống dưới gặp người liền hỏi kết quả hỏi một vòng sừng sốt hai đều chưa từng gặp hàn tùng linh hắc liên nói không nên a cái kia a kéo giáp nói gặp qua hàn tùng linh tòa thanh nhỏ này cứ như vậy lớn nếu là hàn tùng linh thật đến qua không có khả năng không ai thấy qua hàn a giang ly nói Cái kia liền chỉ có một khả năng, chúng ta bị lừa. Hắc Liên nói, hắn vì sao lừa ta nhóm. Giang Ly hừ hừ nói, không biết, bất quá tên kia để ta rất khó chịu, lần sau gặp được, ta muốn đem hắn đầu to khăn bao tại hắn trên ngông. Không phải cho nhà che ra cái lớn bệnh chi không thể. Giang Ly là thật rất khó chịu, vô duyên vô cớ bị người lắc lư vậy thì thôi. Mấu chốt là Giang Ly hiện tại còn được một lần nữa bốn phía tìm người, đây mới là thật phiền phức. Ngay tại Giang Ly bốn phía loạn chuyển thời điểm. Một đạo quen thuộc thân ảnh đâm đầu đi tới. Giang Ly ngạc nhiên nói, Cảnh Oanh. Giang Ly, đã lâu không gặp. Cảnh Oanh tựa hồ đối với ở đây nhìn thấy Giang Ly một chút cũng không ngoài ý liệu. Giang Ly cao mày đánh giá Cảnh Oanh, lần thứ nhất thấy Cảnh Oanh thời điểm nàng chỉ có thiên thai cấp bậc. Cảnh Oanh cũng không có bị qua Giang Ly cái gì ân huệ, nếu như nói có, đó chính là ăn không ít xúc xích bự. Bất quá vật kia mặc dù rất bổ, lại không đến mức trợ giúp người tăng thực lực lên. Nhưng là trước mắt Cảnh Oanh. Thực lực dĩ nhiên đạt đến lục trần thứ 5 buổi cảnh giới. Cái này tốc độ phát triển so làm tinh bên trên tộc trưởng của đại gia tộc so ra đều mánh. Giang Ly biết, cảnh anh nhất định có đại cơ duyên, nếu không không đến mức thực lực để thăng nhanh như vậy. Nhưng là cái này đều không trọng yếu, dù sao cảnh anh mạnh hơn cũng không có hắn mạnh. Giang Ly chỉ là hiếu kỷ, cảnh anh tại sao lại ở chỗ này. Cảnh anh chỉ vào bên trên một nhà sữa chua cửa hàng nói, trò chuyện một hồi. Giang Ly nhìn xem nhà kia tiệm mì nhỏ nhỏ, cũng là không chê. Thẳng tiếp đi tới, tìm một cái bàn đặt mông ngồi xuống. Cảnh anh ngồi tại Giang Ly đối diện, một đôi đôi chân dài nết lên, lộ ra phá lệ thon dài. Không bao lâu hai chén pha tạp lấy nho khô loại hình sữa chua đã bưng lên. Cảnh anh cười nói, lần này, không phải tại nhà ngươi, ngươi không có cơ hội lửa ta. Giang Ly nhún nhún vai, một mặt vô tội nói, ta lúc nào hố qua ngươi. Lần nào không phải ngươi chính mình chủ động ăn. Nói hình như ta ép buộc qua ngươi giống như. Nói đến đây, Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi. Đúng rồi, ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi ăn như vậy nhiều lạp xưởng hun khói về sau, ngươi trở về là giải quyết như thế nào? Đinh! Hoán khí 10. Giang Ly nhìn xem cảnh ảnh trên chán phiêu khởi số lượng, trong lòng lĩu lưới, nữ nhân này đoán khí thật to lớn. Không phải liền là hỏi cái vấn đề A. Đến mức đó sao? Mặc dù chỉ là 10 điểm, nhưng là cái này 10 điểm thế nhưng là Giang Ly sửa chữa đếm rõ số lượng giá trị sau 10 điểm, thả trước kia chẳng khác nào 100.000 điểm đoán khí đâu. Cảnh anh lệnh hừ một tiếng nói, ai cần ngươi lo. Giang ly lập tức rụt cổ một cái nói, không dám quản. Ai ai cần ngươi lo. Cảnh anh nổi giận nói. Giang ly lý trực khí chẳng nói, ngươi vừa mới chính mình nói a, Đinh. Hoán khí mười. Cảnh anh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trừng mắt mắt to nhìn chầm chầm giang ly. Giang ly lại chỉ lo túi đầu uống sữa chua. Cảnh anh khí răng mèo thẳng mày cuối cùng vỗ bàn một cái nói, nói cho ngươi chính sự. Giang ly gật đầu. Lúc này thấy được bên trên một cái giá nướng, Giang Ly để ông chủ cho giá nướng tăng thêm than tuổi. Cảnh Anh lập tức cảnh giác nhìn xem Giang Ly, lạnh lùng nói, "Ngươi đừng có lại muốn hô ta." Giang Ly chợt nhìn nàng liếc mắt, xuất ra một thanh linh thạch đến tại Cảnh Anh trước mặt cơ cơ nói, hố ngươi, dùng cái này. Đừng làm rộn, cái này rất đắt." Chương 440, Minh Hố. Cảnh Anh ngạc nhiên nói, "Linh thạch." Nhìn xem Cảnh Anh cái kia kinh ngạc bộ dáng, Giang Ly biết, Cảnh Anh hẳn là rời đi làm tình một hồi. Nếu không Lam Tinh phát hiện đại lượng mỏ linh thạch sự tình nàng không có khả năng không biết. Bất quá cái này không trọng yếu, Giang Ly cảm thấy sữa chua quá chua, muốn trung hòa hạ vị chua, sở dĩ chuẩn bị nướng cái linh thạch ăn. Cho tới cảnh anh làm sao nghĩ, Giang Ly lười đi nghĩ, tiện tay đem linh thạch ném tới giá nướng bên trên, bôi bôi mỡ. Cảnh anh trọng mắt đều nhanh trận lồi ra, đưa tay liền muốn hướng xuống đoạn. Giang Ly đưa tay một cái tắt tới, đem cảnh anh tay nhỏ mở ra. Người làm gì? Người điên rồi. Đây chính là linh thạch A. Cảnh oanh gần như sắp muốn hét dầm lên, bất quá cuối cùng vẫn là chế trụ, bởi vì nàng rất rõ ràng, linh thạch tại vực ngoại giá trị. Cái kia là có tiền mà không mua được bà bối. Vực ngoại mặc dù cũng có đại lượng mỏ linh thạch, nhưng là những khoáng mạch kia đều là bị thế lực lớn nắm trong tay, người bình thường một đời đều không có cơ hội tiếp xúc linh thạch. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết có linh thạch loại vật này. Cái này cũng liền dẫn đến, vực ngoại mặc dù nhân khẩu đông đảo nhưng là chân chính người tu luyện kỳ thật xa so với mọi người tưởng tượng một ít. Trừ Macedonia đế quốc, sở phạt tạ cái kia loại toàn dân tu võ, đem võ đạo tôn sùng tới cực điểm quốc gia bên ngoài, rất nhiều nơi, tu luyện đều chỉ là quý tộc mới có tư cách sự tình. Lại hoặc là một chút đại tông môn ngẫu nhiên xuống núi thu đổ, những người mới sẽ kêu tiếp xúc đến tu hành. Nếu không người bình thường nhất tiếp xúc nhiều đến cũng chỉ là luyện võ mà thôi, cho dù có thể trăm người địch, cũng không địch lại người tu hành một chỉ. Một chút nhỏ bé địa phương, một khối linh thạch là đủ dẫn phát đổ thành thảm án. Vật chân quý như vậy, cho dù là có đại cơ duyên cảnh ngành trong tay cũng không có bao nhiêu, hơn nữa còn bị nàng xem như bảo bối một dạng dấu. Sở dĩ cảnh anh nhìn thấy Giang Ly hôn đả này dĩ nhiên trực tiếp xuất ra linh thạch ném tới giá nướng bên trên nướng, lập tức gấp. Giang Ly liết hắn một cái nói, lại không phải ngươi, ngươi kích động cái gì? Lại nói, không phải liền là mấy khối linh thạch A. Không ăn, chẳng lẽ giữ lại hạ con non A? Giang Ly nói xong, trực tiếp móc ra một viên không có nướng linh thạch ném vào miệng bên trong, dắt cách bụng bụng ngay. Ngươi, ngươi, ngươi vậy mà liền như thế ăn. Cảnh Anh chỉ vào Giang Ly miệng, một mặt không dám tin kêu lên. Giang Ly nói, a, linh thạch, linh thạch, không phải liền là đồ ăn vật a. Cảnh Anh vuốt vuốt mi tâm, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, đồng thời âm thầm bóp chính mình một thành, xác định chính mình không phải đang nằm mơ về sau. Nhìn về phía giá nướng bên trên đã bắt đầu biến đỏ linh thạch nói, ngươi thật đúng là nướng ăn a Giang ly tiện tay gắn một thanh quả ớt cùng cây thì là đi lên, mở ra về sau, liền ném miệng bên trong liền sữa chua bắt đầu ăn, thiêu thiêu mi mau nói, hương vị quả nhiên tốt hơn nhiều. Cảnh anh hồ nghi nhìn xem giang ly, sau đó lại nhìn xem giá nướng bên trên nướng hỏa hồng linh thạch, nhịn không được nuốt ngụm nước bọn. Nàng không biết vật kia có ăn ngon hay không, nhưng là nàng minh bạch một chút, đồ chơi kia rất đắt. Rất đắt. Phi thường quý Nghĩ ăn thì ăn, cái đồ chơi này ta có là Giang ly xem thường nói. Cảnh anh hừ một tiếng nói, ta tiếp xuống nói cho ngươi tỉnh báo có giá trị không nhỏ, ăn ngươi mấy cái linh thạch cũng là nên. Sau đó cảnh anh tiện tay nắm lên hai viên để vào trong miệng nhẹ nhàng khẽ cán. sau đó. Thật đây, thật đây. Cảnh anh tranh thủ thời gian nắm lên sữa chua uống một ngụm hết sạch. Bất quá nóng bỏng qua đi, thì là một loại toàn thân lỗ chân lông thư giãn sảng khoái. Cảnh anh ánh mắt sáng lên nói. Linh thạch này như thế ăn cảm giác, rất riêng biệt. Giang ly đương nhiên mà nói, kia là đương nhiên, không đồ ăn ngon ta có thể ăn. Cảnh Anh hừ một tiếng, lại cầm lấy một khối linh thạch bắt đầu ăn, đồng thời nói, nói chuyện chính, ngươi có phải hay không tìm đến hàn tùng linh. Giang ly lông mày nhíu một cái nói, ngươi thế nào biết. Cảnh Anh biểu môi nói, ta gặp được hắn, hắn để ta ở đây đợi ngươi. Giang ly nói, hắn để ngươi chờ ta ở đây. Cảnh Anh tử trong ngực xuất ra một cái điện thoại di động đến. Đưa cho Giang Ly nói, mật mã là 6699321. Giang Ly giải tỏa sau một cái video liền bắt đầu phát hình, bên trong chính là Hàn Tùng Linh. Giang Ly, ta biết ngươi sớm muộn sẽ tới tìm ta. Như là dựa theo ta chính mình ý tứ, ta căn bản không nghĩ phản ứng ngươi. Ta không có tìm người đi giết ngươi, đã hết lòng lấy hết. Nhưng là ngươi đối với Lam Tinh tầm quan trọng, để ta không thể tìm người đi giết ngươi. Ngươi chết, đối với Lam Tinh đến nói chính là một tổn thất lớn, thậm chí khả năng dẫn đến Lam Tinh hủy diệt. Ta nói cái này lời nói cũng không phải nâng ngươi, mà là Ta nghiên cứu ngươi quá lâu, mặc dù không biết trên người ngươi đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Bất quá ta biết, ngươi rất mạnh, mạnh phi thường. Sự cương đại của ngươi có thể sẽ trở thành làm tinh chỗ dừa cuối cùng. Sở dĩ ta quyết định buông xuống tư nhân thù hận, không đi tìm làm phiền ngươi. Nhưng là ta cũng không nghĩ lại tại làm tinh ngây ngô, nhìn xem cái kia phiến quen thuộc địa phương, cũng dễ dàng để ta thương cảm. Sở dĩ ta dự định rời đi làm tinh. Đi truy tầm lam tinh cây. Khi mạ lệ khác một bên là vực ngoại phương đông, ta muốn đi xem. Có lẽ nơi đó sẽ là lam tinh đông đồ khởi nguyên. Ta cũng muốn đi xem nhìn cái kia lý nhị cùng chúng ta lý đam đến cùng có phải là cùng một người hay không. Ta nói qua ta không nghĩ để ý đến người, nhưng là. Thiên mặt đối với ta mà nói, không chỉ là ta nghiên cứu lịch sử đạo cụ, cũng không chỉ là một kiện tương lai đại sắc khí, đồng thời cũng là con của ta. Sở dĩ ta biết, người nhất định sẽ tại một ngày nào đó. Bởi vì thiên mạt nguyên nhân tới tìm ta. Sở dĩ ta để cảnh anh đem cái này thu hình lại cho người xem. Ta liền nói thẳng đi, trước đó ta lừa ngươi. Thiên mạt kỳ thật cũng không phải là tại trong mộ phát hiện, là ta từ chiếc ngoài thành Mạc Sơn một chỗ bay lên nhà tranh linh cứu bên trong tìm tới. Ta không biết quá khứ của nàng, cũng không biết nàng hết thảy, Nhưng là nàng lúc ấy trong ngực có một quyển sách lùa, phía trên chỉ viết hai chữ, ngô Việt. Ta tra khắp cả đông đô lịch sử, lại không rõ ràng hai chữ này đại biểu cái gì. Giang Ly, người thực lực cường đại, ngày sau có cơ hội có thể đi điều tra khẽ đảo. Nếu như thiên mặt có cái gì không đúng, như vậy hai chữ này chính là giải khai trên người nàng bí ẩn duy nhất hy vọng. Sau đó video liền bên trong gây mất. Giang Ly nhìn đến nơi này, trong mày, miệng bên trong lầm bẩm nói, Nô Việt. Nô Việt. Chẳng lẽ là Xuân Thu Chiến Quốc Nô Việt? Cũng không đúng, như thế đơn giản Đông Tây Hàn Tùng Linh không có khả năng đoán không được. Cảnh anh nói, video ta xem qua. Ngươi đừng trừng ta. Ta không nợ ngươi, tương phản, ngươi thiếu của ta. Ta không có nghĩa vụ giúp ngươi truyền lại tin tức, nhưng là ta nghĩ thu thập càng nhiều liên quan tới ngươi tình báo, sau đó tìm cơ hội chơi chết ngươi. Giang Ly cười nói, mỗi lần ngươi cũng nói như vậy, nhưng là cũng không gặp ngươi thật hành động qua a. Cảnh anh lạnh hư một tiếng nói, ngươi sớm muộn sẽ chết trong tay ta. Sau đó cảnh anh nói tránh đi, ngô Việt, không nhất định là quốc gia hoặc là thời đại ký hiệu, cũng có thể là là nơi nào đó địa danh. Nói đến đây, cảnh anh nhìn một chút bốn phía, ngọc vung tay lên, một màn ánh sáng trống ra. Hắc liên nói, kết giới. Hắc, cô nàng này tựa hồ học được không ít đồ tốt đâu. Lúc vào thành Hắc liên liền ẩn trốn đi, sở dĩ cảnh anh không nhìn thấy hắn. Giang ly ngay vậy, kinh ngạc nhìn cảnh anh liếm mắt. Cảnh anh không có làm bất luận cái gì giải thích, tiếp tục nói, nhìn xem cái này, có lẽ ngươi liền đã hiểu. Đang khi nói chuyện, cảnh anh lấy ra một tờ ra dê địa đồ đến trải ra tại Giang ly trước mặt. Bản đồ này rất lớn, cũng rất tỉ mỉ. Nhưng là Giang Ly rất mau nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Không đúng, phía trên này là ba tư đế quốc. Không phải Macedonia đế quốc. Đây là giả địa đồ A. Cảnh Anh gật đầu nói, không cần để ý cái này là lúc nào địa đồ, coi trọng điểm. Giang Ly nhìn kỹ một chút về sau, cao mày nói, phía tây rất kỹ càng, phía đông như thế nào là một mảnh trống không? Cái này trên núi, vì cái gì có bạch tuyến? Cảnh Anh nói, Đây là ta tại một chỗ chuyển thừa chi điệu đặt được, ta tìm người hỏi qua. Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua phía đông. Chưa từng có người nào đi qua. Cái này sao có thể? Không phải nói Alexander bỏ lên trên qua hỉ mạ lạ điên trông về phía xa phương đông A. Hắn không phải muốn đông chính A. Giang Ly một hơi hỏi một đống vấn đề. Cảnh anh lắc đầu nói, ngươi đừng hỏi ta, ta biết chưa chắc nhiều hơn ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, thứ ta biết đầu tiên cái kia bạch tuyến không là bình thường tuyến mà là một bức tường, một bức đem đông tây phương chia cắt ra tới tường. trước mắt đạt được tin tức là không ai có thể xuyên qua bức tường kia tưởng. nhưng là sau tường mặt khả năng có người muốn đáp án. giang ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi cũng không biết sau tường mặt có cái gì, ngươi liền dám như thế lửa phỉnh ta. cảnh anh đương nhiên mà nói, đương nhiên, ta nói qua, ta đưa cho ngươi sở hữu tin tức điểm xuất phát, chỉ có một cái, đó chính là nghĩ cho ngươi đi chết trước mắt mà nói, ngươi tại phương tây trừ Alexander đại đế bên ngoài, ngươi cơ hồ vô địch. mà tháng sau ngươi liền muốn cùng Alexander đại đế quyết đấu, đến lúc đó ngươi là vô địch, vẫn là vẫn lạc, đều khó nói. nếu như vẫn lạc, ta đại thù được báo. nếu như không chết, phương đông có lẽ có người có thể giết được ngươi cùng sự tình. ta cảm thấy cái này hố đáng giá đảo. Giang Ly nói, ngươi thật đúng là đảo hố đều đảo minh hố a. ngươi xác định ta biết ngày a. cảnh Anh nói, ta xác định ngươi biết ngày mà lại nhảy tư thế còn rất đẹp. Giang Ly lập tức bó tay rồi. Mặc dù cảnh anh lời nói rất không đáng tin cậy, nhưng là có một chút là đáng tin. Từ tình huống trước mắt đến xem, Lam Tinh cùng vượt ngoại nhưng thật ra là đồng nguyên. Lam Tinh khả năng thật vượt ngoại cao thủ Lý Nhĩ sáng tạo. Mà Lý Nhĩ đến tự phương Đông. Lý Nhĩ đem trưởng sinh phương pháp ném vào Lam Tinh. Như vậy Lý Nhĩ cũng có có thể có thể đem vật gì khác ném ở Lam Tinh. Sở dĩ, nếu như Lam Tinh không có thiên mạt một bộ phận khác linh hồn. Như vậy khả năng duy nhất chính là tại vượt ngoại phương Đông. Sở dĩ, cái này phương Đông, mặc kệ là đầm rồng hang hổ còn là địa phương nào, hắn thật đúng là phải đi sông vào một lần mới được. Cảnh anh tựa hồ nhìn ra Giang Ly ý tứ, lộ ra nụ cười chiến thắng, đắc ý nói, nhìn đến, ngươi quyết định muốn nhảy ta cái này hố. Giang Ly nhìn liếc mắt cảnh anh nói, ngươi thế nào đắc ý như vậy? Cảnh anh cười đắc ý nói, ta đảo cái minh hố ngươi cũng được nhảy, ta đương nhiên đắc ý. Ha ha ha. Giang Ly gõ bàn một cái nói nói, ngươi không cảm thấy thân thể nóng a? Sau đó còn có chút nhỏ hứng phấn. Cảnh Anh nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó cẩn thận cảm thụ trong cơ thể. Sau một khắc nàng hét lên, sung. Cách. Chương 441, nhiệt tình tiểu động vật. Giang Ly buông tay nói, đừng hô, ta cũng không có buộc ngươi ăn a. Lại nói ta cũng ăn. Mà lại, cái đồ chơi này dùng dùng lửa đốt lấy ăn, hoàn toàn chính xác dễ dàng phát hỏa. Ta ta liệu mạng với ngươi." Cảnh Anh nổi giận gầm lên một tiếng nắm lên trên bàn linh thạch, phóng lên tận trời, nhoáng một cái liền không còn hình bóng. Giang Ly Ngựa Đầu nhìn lên bầu trời, nhếch nhếch miệng nói, "Cứ như vậy liệu a. Cái kia ngươi muốn đem ta liệu phá sản rất khó khăn a." Lắc đầu, Giang Ly tiện tay đem còn lại một viên linh thạch ném vào miệng bên trong, cách mở cửa hàng. Mặc dù không tìm được Hàn Tùng Linh, nhưng là Cảnh Anh nói cho hắn biết tin tức đã đầy đủ. Giang Ly dự định đi hủy lại đi lên xem một chút. Nhìn xem cái kia cái gọi là tưởng là cái dạng gì tưởng. Cùng người địa phương nghe ngóng một cái, giang ly thế mới biết, thì mạ lệ ả ngay tại chỗ là thần Sơn, Thánh Sơn. Dung giác thì người lời nói đến nói, thì mạ lệ ạ là thần tiên chỗ ở, người bình thường trên căn bản không đi. Nghe nói, thì mạ lệ ả năm đó có hung thú xuống tới qua, hoành hành không sợ, giết chóc không biết bao nhiêu người, rất nhiều nhân loại cường giả đều không làm gì được đối phương. Cuối cùng là trên dưới núi đến một thần tiên mới miễn cương đem chấn áp Cái kia thần tiên khuyên bảo người nhóm không cần leo núi, để tránh dẫn tới thai bay vạ gió. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, nơi này người rốt cuộc không có leo qua hỷ mạ lệ ạ. Bọn họ tối đa cũng chính là tại chân núi đi dạo mà thôi. Mặc dù mọi người không có leo lên đi qua, nhưng là cổ đại lưu lại nghe đồn lại không ít. Nghe nói, khi mạ lệ ạ trên có lên trời thang trời, mỗi một cái thang trời bên trên đều có tuyệt thế hung thú chấn thủ, không cho phép phàm nhân đăng đỉnh quấy dày đỉnh núi thần tiên ngủ đông. Nhưng là đồng dạng có nghe đồn. Thông hướng vương đông môn hậu ngay tại hỷ mạ lạ ngọn núi cao nhất để vở dẹt bên trên. Giang ly nghe đến đó, đối với hỷ mạ lạ càng phát tò mò, không nói hai lời, cưới lên quả đen sau lưng, chỉ vào đỉnh núi nói, đi, đi xem một chút. Được rồi. Quả đen tiện tay ném đi bên miệng khói đầu đeo giang ly nhất phi trùng thiên, thẳng đến hỷ mạ lạ đỉnh núi mà đi. Nếu là bình thường, quả đen tuyệt đối không dám chính mình đi lên, nhưng là có giang ly làm hậu thuẫn, quả đen là gan có thể nói lớn đến cực hạn. Dù sao, cùng Giang Ly lâu như vậy, hắn cũng đã nhìn ra, Giang Ly thực lực căn bản không phải có cao hay không vấn đề, mà là không có đối thủ vấn đề. Khi Mã Lê 10 phần khổng lộ, lấy quả đen tốc độ bay hơn một giờ cũng chỉ là bay qua ngoại vi núi nhỏ, nhưng là cho dù là ngoại vi núi nhỏ, cũng so Giang Ly thấy qua cái khác sơn phong cao rất nhiều lần. Nhìn đến đây, Giang Ly nhịn không được tán thưởng một câu, ngã tạo, thật tờ mở cao ha. Vượt qua bên ngoài sơn phong về sau, quả đen lần nữa leo cao. Xuyên qua một đạo tầng mây, Giang Ly thấy được một tòa nguy nga vô cùng, ngửa đầu đều không nhìn thấy đỉnh sân phong. Giang Ly hoảng sợ nói, ngã tạo, thật tờ mở cao ha. Hát liên không chịu nổi, móc móc lô thai nói, các ngươi đông đô cổ nhân hơi một tí xuất khẩu thành thơ, kia là sao mà văn nhã, làm sao đến ngươi cái này, miệng đầy ngã tạo. Giang Ly ngược lại là không đỏ mặt, hư hư nói, không có cách, ta cũng nghĩ ngâm một câu thơ, làm sao không học thức, chỉ có thể một câu ngã tạo được thiên hạ. Lại nói. Ngã tàu thế nào? Văn tử cùng nôn ngữ căn bản mục đích, còn không phải truyền đạt tin tức. Ta hai chữ này, đơn giản sáng tỏ, lời ít mà ý nhiều, mọi người xem xét liền minh bạch là có ý gì. Hắc liên trực tiếp cho hắn một cái lướt mắt, xem như đáp lại. Đúng lúc này, quả đen kêu lên, lao đại, cái này hẳn là thập ngũ cầu thang thứ một cái cầu thang phổ mọ gì ngọn núi. Giang ly ngửa đầu nhìn lại, cuối cùng thấy được ngọn núi này đỉnh núi, thuận theo cái góc độ này về sau nhìn lại, giang ly rung động chỉ thấy cái này phủ mỏ dị sơn phong đằng sau thật sự có từng tòa cao lớn hơn sơn phong san sát một tòa so một tòa cao như là từng cái một loại nốt thang cuối cùng sông thẳng vòng trời giang ly ha húm muộn liền muốn cảm thán hắc liên nói ngã tạo thật tờ mờ cao ha đúng không giang ly lườm hắn lướt mắt lắc đầu hắc liên nói cái kia ngươi muốn nói cái gì giang ly một bản nghiêm chỉnh nói ta muốn nói ngã tạo quá tơ mờ cao hắc liên quá đen Bay thẳng bên trên cao nhất cái kia đi xem một chút. Giang Ly chỉ vào cái kia căn bản không nhìn thấy cuối cùng Sơn Phong nói. Quả đen lắc đầu nói, Lao đại, không được ra quy tắc của nơi này rất cổ quái, ta không có cách nào bay thẳng bên trên cao như vậy, chỉ có thể một tòa một ngọn núi thuận theo đường núi đi lên bay. Nếu là cương ép bay quá cao, sẽ có một loại cổ quái lực lượng trực tiếp ra chỉ trên người ta, áp ta căn bản bay không nổi. Giang Ly ngạc nhiên gãi gãi đầu nói, cổ quái lực lượng, ta thế nào không có cảm giác, Quạ đen nói, bởi vì ngươi quá mạnh chứ sao? Cái này ngông ngựa Giang Ly thích nghe. Trụ chụp, chụp Quạ đen đầu nói, được, cái kia ngươi liền thuận theo bay đi. Quạ đen lên tiếng, liền muốn xông lên phủ mỏ di phong. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, giống. Thanh âm vô cùng hùng vĩ, chấn động đến toàn bộ sơn nhạc cũng hơi phát run, không ít địa phương đều phát sinh tuyết lở. Giang Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phủ mỏ gì trên đỉnh một đầu màu trắng gấu lớn chính cơ móng vuốt vuốt lồng ngực phát ra giống giận dung trời. Toàn thân cự lực bốc lên, bạch quang rực rỡ, như là trong thần thoại thần thú. Hán lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhấc chân rậm chân ở giữa, dĩ nhiên tản ra đạo vận. Đầu này gấu lại có biết ngày đệ nhất trọng thiên cảnh giới. Điều này thực để Giang Ly hơi kinh ngạc, trong vòng giấc thì cổ đại văn hiến đã nói qua, lên trời thập ngũ đạo cầu thang, mỗi một đạo đều có thủ hộ giả. Một tôn mạnh hơn một tôn. Mà cái này thứ 15 đạo cầu thang, cũng chính là thấp nhất trên ngọn núi ở lại cũng là yếu nhất sinh linh dĩ nhiên cũng có biết ngày đệ nhất trọng thiên cảnh giới giang ly đột nhiên cảm giác được có lẽ rắc thì nghe đồn là thật cái tiêu cao nhất để vợ dẹt bên trên thật sự có khả năng có thần tiên cái tiêu gấu lớn thấy quả đen ở trên bầu trời xoay quanh đồng thời còn tại nhìn hắn tựa hồ có chút nổi giận hét lớn một tiếng xuống tới a tốt giang ly tùy ý lên tiếng sau đó quả đen xoay người một cái túi vọt xuống dưới màu trắng gấu lớn thấy thế vỡ ra miệng rộng giữ tận cười liếm liếm bờ môi nói nhìn ăn rất ngon bộ dáng mắt thấy quạ đen hạ xuống đầy đủ thấp vị trí về sau màu trắng gấu lớn đằng không mà lên gơ móng vuốt trực tiếp đánh ra trong miệng hô to cạn ly, hừng hực bên đống lửa giang ly dơ chai rượu cùng quả đen hắc liên cạn ly, một cái tay khác cầm nướng chín to mọng tay gấu thịt tan như do cuốn một bên ăn một bên hàm hồ kêu lên cái này thịt ngon ăn à khi mã lê động vật chính là nhiệt tình vừa thấy mặt liền mời khách mỹ vị mời hoàn toàn cự không dứt được mà quạ đen đi theo gật đầu, cái này thịt so ác ma thịt ngon ăn, ác ma thịt cuối cùng góp nhặt quá nhiều ma khí, chất thịt tương đối mà nói muốn mục nát một chút. Người xem một chút những này, thuần thiên nhiên, hoang, dại, không ô nhiễm tiểu động vật, chính là hương. hắc liên cũng tán thán nói, muốn ta nói, hoang dại so nuôi trong nhà ăn ngon, ác ma so hoang dại ăn ngon, vực ngoại so ác ma ăn ngon, cái này vực ngoại hoang dại thực lực cường đại món ngon nhất. Giang ly cùng quả đen lớn một chút đầu, cái này gấu lớn thực sự là quá lớn. Một cái tay gấu liền đủ ba người ăn, còn lại Giang Ly trực tiếp để quả đen đóng gói mang đi. Sau đó Giang Ly lần nữa cưới lên quả đen, chỉ vào cái tiếp theo sơn phong nói, xuất phát, vẫn ăn cái tiếp theo sơn phong tiểu động vật. Hoa hoa! Đi rồi! Quả đen hai cánh chấn động, nhất phi trùng thiên. Thứ mười bốn ngọn núi chủ nhân là một cái hùng ứng, hắn không có ở trên ngọn núi, mà là nhìn thấy quả đen về sau, trực tiếp từ trên bầu trời túi vọt xuống tới, song chảo già thiên cái điệu giống nhau rơi xuống. Cái kia móng vuốt lớn dĩ nhiên so quả đen bản thể còn lớn. Quả đen bị hù lông đều nổ tung, hét lớn, lao đại, hầm hán. Giang ly ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, tốt một đôi chặt tiêu phượng chảo. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn. Sau đó thứ 14 ngọn núi con dấu phong bị người đào ra một cái hố to, hố to phía dưới bị người móc sạch. Quả đen cách không mặt đối lập phun hỏa diễm, giang ly đem băng tuyết ném vào trong hố lớn, không bao lâu liền biến thành quần quận nước sôi. Giang Ly đem hai cái lớn ưng chảo tử ném vào, tiện thể lấy còn có không ít hành gừng tỏi, chặt tiêu. Giang Ly người không cảm thắn nói, lấy núi vì nồi, lấy đất là lò, lấy ngày vì xây, sung sướng, sung sướng. Không bao lâu, trên đỉnh núi, Giang Ly, Hắc Liên, quả đen ngồi thành một loạn, ôm móng đuốt lớn ăn chính là quên cả trời đất. Đáng tiếc a, nồi quá lớn, gia vị quá ít, không thế nào ngon miệng. Quả đen, lần sau đi siêu thị nhiều quét điểm gia vị, càng nhiều càng tốt. Giang Ly dặn dò. Quả đen liên tục gật đầu nói, yên tâm đi lão đại, chờ ta trở về, liền đem cả nước gia vị cửa hàng vào xem một cái. Dù sao chúng ta không thiếu tiền. Quả đen gật đầu. Hắc liên ợ một cái nói, cái này hơn 2 giờ ăn 3 trận cơm, có chút trống. Giang Ly sờ sờ cái bụng nói, mỹ vị như vậy, không thừa dịp mới mẻ hạ khẩu, không khỏi đáng tiếc. Cho ăn vỡ bụng cũng phải ăn. Giang Ly tiếp tục gặm. Đúng lúc này, một cái manh manh. Đầy miệng đại cha tử vị đông bắc gầm vang lên, ăn cái gì đâu. Cho ta cả điểm thôi. Nột hoảng. Giang ly trong lòng run lên, túi đầu xem xét, lại là thiên mặt mông lung mở mắt, cái mũi nhỏ một người một cái, nước bọt đều nhanh chảy ra. Giang ly lại là đau lòng lại là muốn cười đem thiên mặt đỡ ngồi xuống, dùng đao mổ khối tiếp theo ưng chảo thịt, đưa cho thiên mặt nói, nếm thử, tuyệt thế mỹ vị. Hắc liên vội ho một tiếng, truyền ông nói, cái này huyết nục tinh khí quá đủ, đối với nàng mà nói. Rất dễ dàng quá bổ không tiêu nổi. Nhục thể của nàng nếu như cường đại thêm nữa, cái kia nàng thật muốn một mực ngủ. Giang ly tay run một cái. Khiếp mắt nói, ta biết. Bất quá ta thả có thể nàng ngủ ngon ngọn, cũng không nghĩ tỉnh dậy khó chịu. Nếu không, ngươi nhận tâm để nàng xăm lấy. Hắc liên lắc đầu. Giang ly nói, nhìn đến, về sau chúng ta không thể ăn mỹ thực. Dạng này nàng cũng có thể thoải mái một chút. Hắc liên cái con tham ăn này lần thứ nhất vì người khác từ bỏ mỹ thực, nghiêm túc gật đầu. Thiên mạc tan hai miếng sau sẽ không ăn, nghiêng đầu một cái tựa ở Giang Ly trên bờ vai lại ngủ. Nhìn xem dạng này thiên mạn Giang Ly cũng mất muốn ăn, để quạ đen cất kỹ sở hữu nguyên liệu nấu ăn, sau đó ba người lần nữa lên đường. Thứ 13 ngọn núi là chắc quỳnh Phong, sơn phong nguy nga như cùng một thanh đại kiếm, xuyên thẳng mây xanh. Phía trên ở một cái bạch hạc, Gia hỏa này vừa nhìn thấy Giang Ly, trong mắt hồng quang lóe lên, hai cánh chấn động một mảnh màu đỏ xương độc bay lên trực tiếp cuốn về phía Giang Ly. Chương 442, Đường này không thông." Giang Ly đem Thiên Mạt giao cho Hắc Liên về sau, âm thanh lệnh lùng nói, "Bạch Hạc, ta chỉ là đi ngang qua, không phải tìm ngươi khiêu chỉ tới, ngươi nhanh chóng tối lui, ta khi ngươi không đối với ta xuất thủ qua." Thông Thiên 15 cầu thang, Phạm Nhân dừng bước. "Ta phụ mệnh trấn thủ ở đây, không cho phép bất luận cái gì sinh linh đi lên. Ta mặc kệ ngươi là vì sao muốn đi lên, muốn đi lên, trước hết qua ta một cửa này đi." "Không qua được, vậy thì chết đi." Bạch Hạc nói xong hai cánh tại chấn. Cái kiếm màu đỏ xương độc hóa thành lốc xoáy bao táp quanh một tiếng nổ tung che phủ phạm vi ngàn dặm. Bạch Hạc đây là không phân tốt xấu, muốn trực tiếp đem trước mắt toàn bộ sinh linh toàn bộ độc chết. Giang Ly trong mắt hung quang lóe lên, mà thôi, người nhà đáng đợi khi nguyên liệu nấu ăn. Nguyên bản Giang Ly bởi vì thiên mạng nguyên nhân, muốn ăn có chút không phân chấn, không nghĩ lại hạ sát thủ. Nhưng là cái này Bạch Hạc như thế tìm đường chết, Giang Ly cũng không khách khí, trực tiếp từ quạ đen trên lưng vọt ra ngoài, như là như đạn pháo vọt vào trong làn khói đầu quanh một tiếng tiếng vang. Độc vật nổ nát vụn. Khi độc vật tán đi, Giang Ly kéo lấy một cái bị đập nát đầu Bạch Hạc đi ra, tiện tay vẫn cho quả đen nói, cất kỹ, tiếp tục tiến lên. Quả đen nhìn liếc mắt trên đất Bạch Hạc, nhịn không được lắc đầu nói, tội gì đến ư. Hảo hảo chim không thích đáng, nhất định phải khi mâm lớn cả. Lần nữa lên không, mục tiêu thứ 12 ngọn núi. Nộ tử phong. Nhưng mà lần này, Giang Ly dừng lại. Cũng không phải Giang Ly thay đổi chủ ý. Mà là bởi vì quả đen bay không nổi Lão đại, nơi này cổ quái A ta cảm giác toàn thân đều bị trói lại Không thể đi lên Quả đen kêu lên Giang ly cao mày nói, một chút cũng không động đậy rồi Quả đen hoa hoa kêu to Toàn thân hỏa diễm bốc lên Liều mạng bay về phía trước Nhưng mà bay nửa ngày cũng chỉ đi tới mười mấy mét liền Không còn cách nào đi tới Lúc này Hắc Liên nói Nơi này có một loại kỳ lạ trận pháp Lợi dụng thiên địa đại đạo phong tỏa hư không Trừ phi hiểu trận pháp này hoặc là nắm giữ xuất nhập pháp môn, ngoại nhân muốn đi vào liền khó khăn. Giang Ly nắm tay. Hắc liên lắc đầu nói, đừng mù đến, trận pháp này có chút ý tứ, câu thông lấy phụ cận nhóm bên trên Long Mạch. Người cố nhiên có thể dùng lực lượng của ta một quyền phá đi, nhưng là chúng ta không thể xác định dây núi Long Mạch vỡ nát về sau, sẽ đối với cái kia cái gọi là phương đông có cái gì dây xích khóa phản ứng. Nếu như ảnh hưởng đến thiên mạc tàn hồn, vậy liền được không bù mất. Giang Ly cao mày nói, căn cứ rắc thì người thuyết pháp. Sở hữu đi phương đông đường đều bị phong tỏa, muốn đi phương đông, khí mạng lệ đỉnh cao nhất, hệ vợ dẹt có thể là duy nhất môn hộ. Không phá nổi cấm chế này, ta như thế nào cứu thiên mạng? Hắc liên nói, tổng có biện pháp. Người có thể đi tìm tinh thông trận pháp người, nghĩ biện pháp tìm kiếm tiến vào phương pháp. Nhưng là, ta không tán thành ngươi cương ép phá vỡ hắn. Giang ly cao mày nói, liền không có biện pháp khác ca. Đúng lúc này, quả đen lại gần nói, lao đại, ta có cái đề nghị. Giang ly không nhịn được nói. Nói, đừng quấn. Qua đen nói, ta cảm thấy, có thể để đại cấp đi thử một chút. Giang ly nghe xong, hơi sướng sở, sau đó con mắt đột nhiên liền sáng lên. Đại cấp nhà kia nói là thổ hoàng đưa qua tới, về sau thổ hoàng chết rồi, liền theo giang ly. Mà căn cứ bổ công anh thuyết pháp, đại cấp hàng này bản thân liền là cái kỳ hoa. Theo giang ly về sau, hàng này ăn vô số cao cấp huyết nục hấp thu các loại hoàng khí, kết quả người khác thực lực đột nhiên tăng mạnh, nó lại trì trệ không tiến. Hoàn toàn không có tấn cấp ý tứ. Cho hàng này ăn bất kỳ vật gì, đều là thực sự bánh bao thịt đánh chó có đi không về, đã chìm đáy biển liền cái động tĩnh đều không có. Nhưng là đại cấp cũng hoàn toàn chính xác có hắn bất phàm địa phương. Lệ như lần trước tại kiểu Nghi Sơn bên trong, kết giới kia có thể ngăn trở những người khác, nhưng là đại cấp lại nhanh nhẹn thông suốt đi vào. Hắn năng lực tựa hồ chính là không nhìn bất luận cái gì kết giới, không nhìn bất luận cái gì bình chướng, tùy ý xuyên qua. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly một chuột quạ đen đầu chim nói: Đi, về nhà tìm chó đi. Quả đen gật đầu, quay người liền hướng dãy núi bên ngoài bay. Chờ Giang Ly xuống núi thời điểm, liền gặp đối diện một bóng người cấp tốc bay tới. Giang Ly nhìn kỹ, lập tức vui vẻ, ra hỏa này Giang Ly nhìn quen mắt, chính là Giang Ly đến thời điểm trên đường đụng phải cái kia ạ lạ. Chỉ bất quá giờ này khắc này ạ lạ thảm bay bên trên trừ lam mập mạp lại thêm một người mặc ba tư trang thiếu nữ, thiếu nữ gắt gao ôm ạ lạ eo. Nhìn hai người khẩn trương thần sắc, tựa hồ là đang chạy trốn. Giang Ly lông mày nhớ lên, suy nghĩ muốn hay không đem hàng này che hai cái bệnh trí ra, nhưng là nghĩ lại một nghĩ được rồi, hắn hiện tại không có cái kia lòng dạ, còn vội vã trở về tìm Đại Cáp, sau đó tìm kiếm tiến vào phương Đông Phương Phát Đâu. Bất quá Giang Ly vẫn là phất phất tay chào hỏi, ai, ạ lạ, đi cái kia a, ạ là nghe tiếng giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên là Giang Ly, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lẩm bẩm một câu, còn tốt, chỉ là một cái thổi ngứa bước, không là địch nhân đoạn đường. Giang Ly ngay vậy, trên trán lập tức đều là hát tuyến, mãi nãi chân, hắn thế nào liền thổi như bức rồi. A là phất phất tay nói, huynh đệ, ta không biết nên thế nào nói, tóm lại chính là, ta bị người đổi giết, chuẩn bị hướng trong núi lớn trốn một hồi. Đúng rồi, đều nói hí mà lạ bên trong nguy cơ trùng trùng, ta nhìn ngươi là từ trong núi ra, tình huống bên trong thế nào. Giang Ly quay đầu nhìn một chút, vô cùng nghiêm túc hồi đáp, trên núi rất nguy hiểm, biết thiên cảnh giới hung thú tung hành. Ả là hai mắt khẽ lật nói, đại ca, biết thiên cảnh giới hung thú tung hành, ngươi làm sao ăn miệng đầy chảy mỡ, bụng lớn tiện tiện ra. Giang Ly đương nhiên mà nói, ta như bức A, đến một cái doanh sát một cái, an hết A. Ả là vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, đại ca, ta có thể hảo hảo nói chuyện phim A. Ta còn đang chạy chối chết đâu. Ngươi liền xem như đáng thương ta, có thể hay không cho điểm đáng tin cậy tin tức. Lúc này chúng ta trước hết không thổi như bước được sao. Giang Ly một trận không làm sao. Hán Thành Thành thật thật nói thật hàng này dĩ nhiên không tin. Giang Ly con ngươi đảo một vòng, trong lòng tự đủ, tiểu tử ngươi là chính mình tìm thu thập à, vậy liền không trách ta, thế là ha ha cười nói, thổi như bức đều để ngươi nhìn ra à, ha ha. À là trở về một cái ta lại không phải là đồ ngốc ánh mắt. Giang Ly nghiêm mặt nói, kỳ thật đi, bên ngoài nghe đồn đều là giả. Ngươi cũng biết, rất nhiều năm không ai lên núi. Trên núi tiểu động vật nhìn thấy nhân loại cũng là mới mẻ, từng cái đều thật đáng yêu còn đặc biệt nhiệt tình hiếu khách. Ngươi nhìn ta cái này bụng, tiến đi một chuyến đều ăn quá no, thời điểm ra đi còn gói không ít. À là lúc này tin, chắp tay một cái nói, cái này là được rồi a. Đúng rồi, huynh đệ là từ con đường kia tới. Trên núi cuối cùng có hung thú, ngươi đi qua đường khẳng định tương đối an toàn một chút. Giang ly chỉ vào sau lưng nói, thuận theo cái phương hướng này bay thẳng đến là được rồi. Ngươi nếu là đói bụng, trên núi ta đảo một khẩu nồi lớn, cần phải có thể hầm không ít thứ. Ngươi nếu là không có đồ vật hầm, bên trong cần phải còn có không ít canh thịt. Ạ là chắp tay một cái nói, đa tạ. Nói xong Ạ là một đánh bay thảm, thảm bay vẻo một tiếng bay mất. Chương 443, thế cục. Bay một đoạn cự ly, Ạ là bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói, huynh đệ, thế nào xưng hô Giang ly. Giang ly hồi đáp. A là sương sở, sau đó đối với Giang ly cười ha ha, thầm nói, lại tờ mở thổi như bước Nhà xấu như vậy. Sẽ là một quyền đánh lui năm đại cường giả Giang Ly. Ta nhổ vào. Nói xong, ạ lạ bay không còn hình bóng. Giang Ly gãi gãi đầu, quay đầu lại hỏi Hắc Liên, ta cứ như vậy không giống ta a? Hắc Liên nói, ha ha. Giang Ly đang muốn đi đâu, nơi xa một trận phong lôi âm thanh gào thét chuyển đến, tiếp lấy một người cấp tốc tới gần. Người này một thân áo đen, toàn thân phong lôi hội tụ, dưới chân ngồi mặt trăng hai thất khô lâu ngựa lôi kéo chiến xa, thấy thế nào đều cùng trong truyền thuyết trùm phản diện một cái tạo hình. Cái này người một đường gào thét mà đến, nhìn thấy Giang Ly, trực tiếp quát lớn, tiểu tử, ngươi nhưng nhìn. Ách, chào ngươi, gặp lại. Cái kêu ngựa người trên xe nguyên bản rất ngang ngược, nhưng là có chút dừng lại về sau, giống như nhận ra Giang Ly, trực tiếp một cái lớn trôi đi lách qua Giang Ly, tiếp tục tiến lên. Giang Ly gại gãi đầu, thầm nói, cái này, nhân vật phản diện rất có lễ phép a Đối với ngoại nhân sự tình, Giang Ly lười quảng, hắn cũng không có tinh lực đi quảng. Giang Ly tiếp tục hướng dưới núi bay, một đường thẳng đến Lam Tinh mà đi. Không bao lâu, khi mã lệ á bên trên chuyển tới một như giết lợn tiếng gầm gừ. Giang Ly, ngã tàu đại ra ngươi, đây chính là ngươi nói nhiệt tình tiểu động vật. Em mà, cháy mau cháy mau lại đổi tới. Ai? Tốt lớn một cái nổi a? Ai? Canh hương vị cũng không tệ lắm a. Giống giống. Giết. ngao, ô. Dầm dầm dầm. Đinh. Hoan khí 8.000 Giang Ly ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Hí Mã Lệ ạ phương hướng, như có điều suy nghĩ sờ lên cái cảm, thầm nói, ta coi thường viên này giao hẹ, hy vọng hắn chớ cút mới tốt. Nói xong, Giang Ly lắc đầu, tiếp tục đi tới. Ngay tại Giang Ly tiến vào Hí Mã Lệ ạ thời điểm, làm tinh bên này cũng không có yên tĩnh. Rất nhiều gia tộc, thế lực đều tại bí mật tổ chức hội nghị. Những đại gia tộc kia đều tại ước định Giang Ly sức chiến đấu, cùng tiềm lực, cùng tương lai như thế nào kết giao vấn đề. Có chút gia tộc quyết định tiếp tục lôi kéo Giang Ly, mà có thể quyết định quan sát. Giang Ly hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là hắn quá vừa. Cứng quá dễ gãy, làm tình quay về vực ngoại, ai cũng không biết vực ngoại còn giấu nhiều ít hung hiểm. Hắn lúc nào cũng có thể vỡ lạc, mà địch nhân của hắn lại phân bố thiên hạ. Một khi hắn vỡ lạc, sở hữu cùng hắn có quan hệ người đều phải tao hương. Dù sao, có rất nhiều người đều đối với Giang Ly bất mãn. Giang Ly cuối cùng đối với Lam tình có ân, bọn họ không đến mức ca. Chúng ta có lẽ không đến mức, nhưng là có người có thể cũng không như thế nghĩ. Trước đó Giang Ly đại chiến vượt ngoại năm đại cường giả thời điểm, có bao nhiêu người đụng tới, các ngươi còn không thấy mình bạch ra. Thế giới này đang biến hóa, rất nhiều vượt ngoại ẩn tàng thế lực bởi vì Lam Tinh trở về dồn rập hiện thế. Bọn họ không có đối ngoại lộ ra, mà là trực tiếp đem tay tiến vào Lam Tinh, cùng Lam Tinh bản dân tộc thổ gia cấu kết lại với nhau. Các ngươi có thể tưởng tượng, nếu như ngày đó Giang Ly vẫn lạc, bọn họ sẽ như thế nào? Bọn họ có sức mạnh, chúng ta liền không có A. Coi như Giang Ly vẫn lạc, dựa vào gia tộc bọn ta nội tình cùng vực ngoại gia tộc chi viện, cái này làm tinh y nguyên không tới phiên bọn họ làm chủ A. Khó nói A. Tháng sau, Alexander Đại Đế đem cùng Giang Ly ước chiến tại Hy Mạ Lệ ạ. Alexander Đại Đế được công nhận vực ngoại mạnh nhất phương Tây Đại Đế. Lúc trước nàng ra tay bá đạo, phất tay chấn sát sợ lạ vị tộc tộc trưởng. Đồng thời trực tiếp tuyên bố, những cường giả khác đủ đến, đồng dạng chấn sát. Có thể thấy được hắn cũng có được một đối năm tuyệt đỉnh chiến lược. Không là một đôi năm, lúc ấy tuyên bố trinh phạt hắn còn có ba tư lưu vong đại đế đã dị hủ, hẳn là một trọi sáu. Alexander đại đế chỉ sợ cường đại hơn Giang Ly, cả hai đụng nhau, Giang Ly có thể sẽ vỡn lạc. Sở dĩ, bọn họ lại tại tích cực sinh động. Ta nhìn thấy bọn hắn người tới càng ngày càng nhiều. Đồng thời bắt đầu trắng trận tranh đoạt làm tinh tài nguyên khoáng sản, thậm chí đem tay đưa về phía cái khác nhỏ yếu gia tộc. Quân ma luận vũ hết thể đều là không biết. sở dĩ ta cảm thấy vẫn là không cần cùng giang ly đi quá gần tốt. ẩn nấp đối với gia tộc bọn ta đến nói là lựa chọn tốt nhất. hết thể hết thể đều kết thúc. cục diện rõ ràng sáng suốt, chúng ta lại quật khởi mạnh mẽ. đồng ý, đồng ý. cùng lúc đó lão hoa thì sắc mặt âm trầm nhìn lấy trong tay cái này một đống tư liệu, trong miệng thì thào nói thầm lấy hướng nhà long gia mục gia phó gia. Bốn gia tộc này gần nhất nhảy rất hăng hái a mỗi ngày đều có ngoại lai cao thủ xuất nhập đây là muốn đem chính mình chế tạo thành ra vào khẩu hải quan a Mao bất bình nói đừng xem thường bọn họ bọn gia hỏa này bản thân thực lực rất tồi tệ nhưng là gần nhất lại đột nhiên tăng mạnh hướng nhà hướng liệt đã đột phá đến lục trần cảnh giới phải biết gia hỏa này trước đây không lâu mới vừa vặn bước vào quy thần cảnh giới lúc này mới hơn 10 ngày dĩ nhiên trực tiếp vượt qua thành đan kỳ bước vào lục trần cảnh giới đúng lúc này diệp an đi đến Cười nói, đừng ao ước, sư phụ ta tính qua, những tên kia đều là cắn thuốc gặm đi lên. Mặc dù trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng là đường lui đã chặt đứt. Bọn họ đời này cũng liền kẹt tại lục trần cảnh giới. Đương nhiên nếu có tốt hơn thuốc, cũng có có thể sẽ bước vào biết thiên cảnh giới. Bất quá căn cứ ta được đến tình báo mới nhất, vừa ngoại thuốc tối đa cũng chính là có thể đem người đưa đến biết thiên cảnh giới mà thôi. Mà lại, như thế thuốc vô cùng đắt đỏ. Mau bất bình kinh ngạc nói, sư phụ ngươi còn coi số mạng. Diệp An cười nói, sư phụ ta tư chất có lẽ không bằng ta, nhưng là ngộ tính của hắn kỳ cao. Nếu không cũng sẽ không tại linh khí mỏng manh thời điểm, mượn nhờ yếu ớt linh khí liền có thể tu luyện ra kiếm khí. Hắn mặc dù không thích hợp tu luyện kiếm đạo, nhưng là hắn đối thiên đạo lĩnh ngộ là ta chỗ theo không kịp. Gần nhất hắn trầm mê với xem bói, ngược lại là cũng không có tính bỏ lỡ. Diệp An sư phụ liền là lúc trước chạy đến giang ly nhà đại môn khẩu khiêu chiến lao đầu. Tôn triều. Về sau Giang Ly đem hắn từ phối hợp phòng ngự quân nơi đó cứu ra. Sau đó hắn có cơ duyên khác, kế thừa một tên kiếm tu đạo thống, đồng thời khai tông lập phái, thu Diệp An khi khai sơn đại đệ tử. Mao bất bình nghĩ đến tôn triều, ha ha cười nói, hắn ngược lại là mở ra lối riêng, ha ha. Diệp An nói, mặc dù những người kia không đáng giá nhắc tới, nhưng là cùng hắn nhóm liên lạc vượt ngoại thế lực chúng ta không thể không phòng chuẩn bị. Bọn gia hỏa này lòng lang giả thú, vị khẩu cũng không nhỏ, gần nhất tấp nập hoạt động. Trong bóng tối chiếm đoạt không ít tiểu gia tộc mỏ linh thạch. Thậm chí có người báo cáo, tại chúng ta khoáng mạch phụ cận đều phát hiện bọn hắn người tại phụ cận du đãng Mao bất bình âm lánh mà nói, bọn gia hỏa này là gan thật là lớn A. Thật cho rằng chúng ta thủ hộ giả tổ chức là bài trí A. Nói đến đây đám người có chút trầm mặc, thế giới biến hóa quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều không có cách nào thích ứng Chương 444, mất chó rồi. Với tư cách làm tinh thủ hộ giả. Bọn họ sớm nhất chính là lấy thủ hộ Lam Tinh mục đích xuất hiện. Lúc trước bọn họ còn có thể chịu đựng được, nhưng là theo Lam Tinh rơi vào vực ngoại, vực ngoại người tiến vào Lam Tinh có ích các loại tài nguyên đón mua Lam Tinh người, đồng thời trọng kim bồi dưỡng những này người về sau, thực lực đã vượt qua rửa vào thực lực bản thân gượng chống thủ hộ giả tổ chức. Thủ hộ giả tổ chức thế lực bị đè ép chính là càng ngày càng nhỏ. Tương đối với quốc gia khác, Đông Đô còn khá tốt. Dù sao, Đông Đô có giang ly, Giang Ly cùng thủ hộ giả nhóm quan hệ luôn luôn rất tốt. Sở dĩ những này người không dám quá mức, sợ dước lấy Giang Ly cái này đại ma vương, đem bọn họ toàn đuổi đi. Nhưng là quốc gia khác liền không giống nhau, những quốc gia kia làm tinh bản thổ cường giả đều phát sinh dị biến, ra không được. Bọn họ đến nơi đó, như cá gặp nước, nương tựa theo tài lực hùng hậu cùng thực lực, đã bắt đầu từ từ trưởng khống quyền chủ động. Thủ hộ giả tổ chức đã bắt đầu tiến vào tan dã trạng thái. Sở dĩ, lao hoa mấy người nhìn còn có thể cười được. Kỳ thật trong lòng đã sớm gấp lửa cháy đến nơi. Nhưng là bọn họ cũng không có cách, chỉ có thể kiên trì làm rất, đồng thời chờ đợi cổ xưa văn hiến bên trong nâng lên thủ hộ giả tổ chức chuẩn bị ở sau và viện quân. Giờ này khắc này, Đông Đô, Nam Lư Tiểu Khu cửa, hai đạo nhân ảnh lén lút đung đưa, thỉnh thoảng hướng Nam Lư Tiểu Khu bên trong nhìn hai mắt. Trong viện qua ô câu mày nói, bọn gia hỏa này theo dõi cũng không biết, cũng quá nghiệp dư đi. Đi theo qua ô bên trên là một đầu bạch tượng, gia hỏa này là bạch tượng thần Tòa kỵ. Về sau bởi vì khiêu vũ nhảy tốt bị Giang Ly đánh cho bất tỉnh mang về. Nó giống như bạch tượng thần, thực lực chẳng ra sao cả, phản chiến năng lực là nhất lưu. Năm đó Alexander Đại Đế đánh bại Ấn Độ thời điểm, bạch tượng thần liền nhìn về phía quá khứ.